Chương, một, khởi thắc tên. Chương một, khởi thắc tên. một cái dương quang minh mị sáng sớm giang phong mở hai mắt ra nhìn bên người đồng hồ điện tử chín giờ sáng thời gian còn kịp giang phong vội vàng rời giường rửa mặt một phen liền mặc quần áo ra cửa hôm nay là đàng lý công tư vượt thời đại trò chơi lại tắt h ấ t giới thời gian mà may mắn là giang phong là đám đầu tiên cỡ lọ xét bệ tạ mười ngàn tên người sử dụng một trong nghe nói xem như đám đầu tiên cỡ lọ xét bệ tạ người sử dụng đàng lý công tư chuyên môn mở một cái không xóa ngăn khảo thí khu khảo thí khu người chơi có thể sớm thể nghiệm trò chơi quá trình vượt lên chức đăng ký nhân vật trò chơi đồng thời có thể đem nhân vật tăng lên đến mười cấp giữ lại thuộc tính trí công đo sớm thể nghiệm trò chơi có thể nhường cỡ lò x ẹ t bệ tạ người sử dụng tại trò chơi chính thức bắt đầu sau không nhưng có đẳng cấp cùng trang bị ưu thế càng là đối với trò chơi có cái đại khái hiểu rõ có thể nói tại hàng bắt đầu bên trên liền siêu việt bình thường ôm bần bệ tạ người chơi mà vượt lên trước đăng ký nhân vật trò chơi thì có thể đoạt trú một chút vô cùng cấp huyện quý hiếm trò chơi id tỉ như tạc thiên bang ban chủ chuyện cũ theo dõi truyền thuyết ca thậm chí là một ít minh tinh danh tự tỉ như lưu hoa tuần kết luận ký ký chơ một chút tại đi bộ đi vào chỉ định mũ trò chơi mua sắm cửa hàng sau giang phong lộ ra c ờ lò x ẹ t bệ tạ người sử dụng chuyên môn thẻ căn cước ở bên người một đám không có c ờ lò x ẹ t bệ tạ tư cách người chơi hâm mộ m ụ c quang hạ mua đi mũ trò chơi nhường chung quanh người chơi phát ra một hồi rõ ràng mang theo g e n tị trào phúng người này thật sự là gặp v ậ n may vậy mà rút được c ờ lò x ẹ t bệ tạ tư cách thái kê có tư cách gì c ờ lò x ẹ t bệ tạ liền xem như c ờ lò x ẹ t bệ tạ cũng hẳn là là ta loại này đ ạ i thần đi tham gia cỡ lò xét bệ tạ h ử n ố c người có xoa phúc nhìn hắn cái t i ế n ố c dạ nghe được người bên cạnh các loại ngôn nói thật mặc dù giang phong không phải loại kia để cho người ta nhìn một cái liền không thể rời đi hai mắt lớn xoáy bị nhưng là tuyệt đối coi là mi thanh ngục tú dáng vẻ đường đường giang phong mỉm cười cũng không có nhân viên những người khác nói lời mà cảm thấy tức giận chỉ hơi hơi bước nhanh hơn nghĩ đến nhanh về đến nhà nghiên cứu một chút cái này mũ giáp nắm chặt tiến vào trò chơi đoạt chiếm tiên cơ thậm chí còn vừa đi vừa ngâm nga ca không có được vĩnh viễn tại bạo động bị thiên vị đều phải nắm năm sông nhưng là khiến giang phong n g o ạ i ý muốn chính là đang đi ra mũ giáp mua sắm cửa hàng không xa sau vừa vừa mới đi qua một cái góc đường chính mình liền bị ba bốn cái m ộ tại thân màu đèn màu ể u trung áo tráng tôn sơn h á n ngăn cản đường đ i g i a n g p h o n g theo b ả n năng ô mươi chặt mũ cho chơi, khiếp h trò mắt mũ ớ n g về cao h n chính mình ra nửa c ra á đầu m ấ y cái á t r năm g hán nhìn n lại. Tại 2077 năm, theo hoa hạ quốc quốc tịch địa vị tăng lên tiểu áo tôn trung sơn đã toàn diện thay thế đ ồ vét trở thành trên thế giới các loại lĩnh vực nhân sĩ tiêu chuẩn thấp nhất mà giang phong trước mắt bốn vị này tráng hán xem xét liền là có chút võ công nội tình ngay tại giang phong suy nghĩ ứng đối ra sao thời điểm bốn vị tráng hán trái phải tách ra cùng lúc đó một cái quần áo hoa lệ tinh thần tiệu từ theo bốn người sau lưng chậm rãi đi tới giang phong trước mặt vị bằng hữu này ngươi cái này mũ giáp có thể bán cho ta à? giá cả khẳng định bao ngươi hài lòng cái kia quần áo hoa lệ tinh thần tiểu tử đối với giang phong hiền lành cười một tiếng nói rằng thật không thiện cái này mũ giáp không bán giang phong nhìn thấy đối phương khách khí như vậy cũng mười phần khách khí đáp lại nói nói xong liền vòng qua mấy người chuẩn bị trở về nhà năm mươi vạn giang phong chấn động trong lòng năm mươi vạn đúng là bút con số không nhỏ đối với trước mắt đã từ đi làm việc chuẩn bị toàn chức dựa và ở trong game kiếm tiền giang phong năm mươi vạn thật là chính mình trước kia công tác nhiều năm thu nhập nhưng là giang phong dưới chân cũng không có d ư n g ước chỉ là xa xa trả lời một câu không bán một triệu không bán tinh thần tiểu tử sau khi nghe xong cũng không có theo đuổi không bỏ mà là tiêu sái cười một tiếng quay người tiến vào chính mình xe sang trọng ngoắc ngón tay kêu đến một cái áo đen chẳng hạn thấp giọng nói vài câu an vị lấy xe sang trọng rời đi trên đường về nhà giang phong vẫn luôn đang suy nghĩ chính mình hẳn là lên một cái tên là gì mới có thể làm tới một minh hiệu quả kinh người một vạn người nói nhiều không nhiều nói thiếu nhưng cũng không tính thiếu trên cơ bản hấp dẫn danh tự tại chính thức ô cần bệ tạ về sau cơ bản đều sẽ bị cỡ lò xẹt bệ tạ người chơi vượt lên chức đăng ký đi hơn phân nửa bộ phận cho nên một cái k ó c huyện lóe sáng ai đi tuyệt đối là thân phận tượng trưng ngay tại giang phong trong lòng không ngừng hiện lên các loại h u y ễ n k h ố c ii lập tức sẽ bước vào nhà trọ của mình lâu thời điểm b ợ vai của mình đột nhiên để cho người ta vỗ một cái dọa đến giang phong thiếu chút nữa có ôm lấy trong tay mũ trò chơi giang phong xoay người lại phát hiện tự c h ụ p mình lại là vừa rồi kia cái tinh thần tiểu tử thủ hạ áo đen tráng hán một cái trong đó người tốt thiếu gia của chúng ta muốn theo người kết giao bằng hưu đây là thiếu gia của chúng ta điện tử danh thiếp nói áo đen tráng hán dùng vòng tay của mình đụng đụng giang phong vòng tay giang phong cảm thấy mình vòng tay bên trên truyền đến một hồi chấn động biết là điện tử danh thiếp đã phát đưa tới áo đen tráng hán nói xong quay người rời đi. k h ô n giang có c bất kỳ á gì dây d ư dài d ò Giang phong đưa tay vòng bên trong điện tử danh thiếp hình chiếu đi ra nhìn một chút âu dương tiểu bạch đằng sau là một cái phương thức liên lạc giang phong mơ hồ cảm thấy âu dương tiểu bạch cái tên này có chút quen thuộc nhưng là cũng không nhớ ra được ở đầu thời qua giang phong trong lòng tin tưởng đối phương muốn theo tự mình làm bằng hữu khẳng định là có ý đồ nhưng là giang phong lại không có quá để ở trong lòng dù sao mình cũng không định cùng nhìn liền m ư i phần có thế lực âu dương tiểu bạch dính lũ quan hệ giang phong về đến nhà nhìn xuống thời gian mười một điểm không ba điểm trong khoảng cách buổi trưa mười hai điểm đúng giờ khai phục thất giới còn có không đến một giờ giang phong đẻ xuống hưng phấn nội tâm nhìn một chút trò chơi diễn đàn đa số đều là không có cỡ lọ x ẹ t bệ tại trò chơi tư cách người chơi tại phàn nàn cũng có một chút là đối nội dung trò chơi một chút mặc sức tưởng tượng dù sao giống thất giới dạng này thông qua nao cơ tiết lời có thể để người ta hoàn toàn đắm chìm trong thế giới giả tưởng trò chơi là vượt thời đại đồng thời cũng là thứ một trò chơi công ty tuyên bố hoàn toàn sẽ không quá nhiều can thiệp trò chơi có thể nói tại thất giới trò chơi này bên trong l i ề n l à hoàn toàn mới t i n h thế giới khác xem hết diễn đàn sau giang phong phát hiện lại nhưng đã mười một điểm năm mươi bảy a không kịp nhìn sách hướng dẫn tranh thủ thời gian tiến vào trò chơi a giang phong lẩm bẩm nói mặc dù là thủ khoản não cơ tiếp lời mũ trò chơi nhưng là nương tựa theo giang phong trước đó đối thất giới trò chơi chiến lược cùng đối não cơ tiếp lời kỹ thuật hiểu rõ giang phong rất nhanh liền đưa trên mũ giáp kéo dài mà ra mấy cái tín hiệu truyền lại khi r á n tại trên đầu mình mấy chỗ làn ra chỗ làm xong đây hết thể giang phong tranh thủ thời gian nằm trên giường đội nón an toàn lên bắt đầu kết nối tại ấn đầu xuống nón trụ bên trên cái nút sau giang phong trong nháy mắt cảm thấy mình cả người đều bị nắm kéo bay về phía một vùng tắm tối ngô theo ý thức dần dần khôi phục giang phong thật giống như kinh nghiệm một trận ngắn ngủ giấc ngủ giống như khoan thai tỉnh lại. trong bóng tối vang lên một cái giọng nữ dễ nghe vĩ đại thất giới mạo hiểm giả xin hỏi tên của ngươi là cái gì giang phong biết đây là muốn đăng ký ỵ hộ ột cục đi tới cái này vạn chúng chú mục thời điểm để xuống vô cùng kích động tâm giang phong ý thức được thất giới bên trong nhất n g u y ế n khóc id liền phải sinh ra chính mình tinh thiêu tế tuyển id tuyệt đối có thể để người ta sinh ra c ù n g bái dục vọng càng khó hơn chính là cái này id nhưng lại mười phần tinh giản dù sao càng là đơn giản dễ nhớ id giá trị thì càng cao thật giống như đăng lý công tư ban đầu điện tử tài khoản năm chữ số tuyệt đối phải so hậu kỳ mười hai vị hoặc là mười ba vị đáng tiền mà cái kia ngắn gọn l ó e sáng a i đi, cái kia chính là vương giả dùng giang phong lời nói của mình cái kia chính là đơn giản mà khí phách rung động đến tâm can xem thường thiên hạ có thể xưng thứ nhất lóa mắt ít tật là ngay tại giang phong kích động thời điểm thật lâu không có đạt được đáp lại cái kia giọng nữ dễ nghe lần nữa hỏi thăm một lần b ạ o hiểm giả xin hỏi tên của ngài là kịp phản ứng giang phong liên mang đệ xuống hưng phấn trong lòng vì biểu hiện chính mình chẳng qua là tùy tiện lên id hóa giải một chút l u n g túng giang phong cố ý dùng mười phần tùy ý ngữ khí nói rằng tên của ta ân tạm thời liền gọi vương g i tốt từ với mình mà là người làm trễ mãi mấy giây giang phong mười phần sợ hai chính mình muốn đi ra cái này ai đi bị người khác chiếm trước tại giang phong thấp thỏm chờ dây lát sau em hai nữ sinh rốt cục vang lên lần nữa chúc mừng người ai đi đã đăng ký ha ha ổn nhưng là còn chưa kịp giang phong cao hứng em hai nữ sinh vang lên lần nữa vĩ đại tạm thời liền gọi vương giả tốt nhà mạo hiểm xin chuẩn bị kỹ lưỡng ngay lập tức đem v ì ngươi truyền t ố n g tới s u ấ t sinh điểm À, cái của cái gọi giả, phải thời bốn. Không đợi gì vương không gì Không ba? bốn. ta ta Ý tạm là thêm sai điểm chương hai thêm sai điểm cái gì phá trí tuệ nhân tạo ta xem là nhân công tiểu năng trí tuệ liền ngự pháp cũng sẽ không p h ả n đoán đăng lý công tư còn nói cái này trong trò chơi trí tuệ nhân tạo có thể so với chân nhân liền cái này giang phong tại hối hận sau một lúc lâu rốt cục nhìn có chút mở tạm thời liền gọi vương giả tốt mặc dù không có vương giả nghe vào đơn giản như vậy thô bạo nhưng là tự có một cái khác gây nên khí phách thoải mái tùy ý, nhìn như coi trời bằng vùng kỳ thật vững như lão cầu vi vững như thái sơn đơn, được thôi cũng không tệ tại bản thân thôi miên cùng an ủi sau giang phong rốt cục đứng dậy bắt đầu đánh giá đến chung quanh cảnh tượng nhưng là khiến giang phong ngoài ý muốn chính là chính mình tựa như là mắc phải độ cao cận thị ẩm dạng hoàn toàn thấy không rõ bên người sự vật giang phong cật lực hướng về bốn phía nhìn một chút rốt cục nhường hắn ở sau lưng mình thấy được một cái bảng đại khái hình dáng phía trên có mấy cái p h ả n phất là cái nút đồ án màu đỏ giang phong dùng tay đệ lên phía trên nhất cái nút quả nhiên trước mắt thế giới giống như rõ ràng như vậy một chút ha ha trò chơi này cũng quá chân thực đi thị lực đều muốn dựa vào điểm thuộc tính đến phân phối giang phong không ngừng điểm phía trên điểm thuộc tính trước mắt mình thế giới cũng đang không ngừng rõ ràng giang phong ngẩng đầu nhìn về phía bảng phía trên có một cái mơ hồ số lượng đang không ngừng giảm bớt giang phong suy đoán hẳn là chính mình còn thừa có thể phân phối điểm thuộc tính này thế nào tăng thêm nhiều như vậy vẫn là thấy không rõ đâu ban đầu có thể phân phối thuộc tính gọi nhiều như vậy à. bởi vì một mực thấy không rõ lắm trước mắt sự vật giang phong đành phải đối với có thể để cao mình thị lực thuộc tính điên cùng thêm một bên thêm còn một bên nhìn chằm chằm phía trên những k i a mơ hồ còn thừa điểm số đột nhiên giang phong phát hiện phía trên điểm thuộc tính biến ngắn một đoạn hắn phỏng đoán có lẽ là còn lại điểm số hẳn là theo trăm chữ số biến thành mười con số cái này khiến giang phong lập tức lấy làm kinh hãi ngừng động tác trong tay cái này thị lực cần thêm nhiều như vậy điểm a nếu như là hai chữ số lời nói ta hiện tại còn lại điểm số hẳn là còn có chín mươi chín điểm thật là nếu như cái gì cũng thấy không rõ lời nói ngay cả phía dưới là cái gì thuộc tính cũng thấy không rõ l ắ m a vô lại phía dưới giang phong đành phải tiếp tục đem điểm thuộc tính thêm tới cái thứ nhất thuộc tính phía trên chỉ bất quá lần này một bên điểm hắn một bên trong lòng yên lặng nhớ kỹ chính mình điểm nhiều ít hạ m ư ờ hai ba bảy điểm đến thứ bảy hạ thời điểm giang phong ngạc nhiên phát phát hiện mình rốt cục có thể thấy rõ trước mắt sự vật mà hắn lúc này ánh mắt lại tự nhiên rơi vào phía trên cái kia đã dần dần rõ ràng số lượng phía trên con thưa có thể phân phối thuộc tính ba điểm cái gì giang phong trong nháy mắt quái t h i ế u giang phong tranh thủ thời gian lại nhìn xuống dưới cảm giác chín mươi tám lực lượng một nhanh n h ẹ n một trí lực một ta ni mã gờ tờ tại mộng bức một hồi lâu sau giang phong bắt đầu tìm kiếm điểm thuộc tính một lần nữa phân phối công năng vậy mà không có một lần nữa phân phối điểm thuộc tính ba ta bốn tại rốt cục nhìn xuống không có miệm phun hương tâm sau giang phong lại bắt đầu tìm kiếm xóa bỏ nhân vật nhân vật cũng không cách nào xóa bỏ khi nhìn đến cái này cái nhắc nhở sau giang phong đặt mông ngồi trên đất danh tự khởi thác thì cũng thôi đi điểm thuộc tính còn thêm sai hơn nữa cơ lọ xẹt bệ tạ đăng ký nhân vật i d cùng thuộc tính là sẽ kế thừa tới chính thức ố bẩn bệ tạ sau nhân vật bên trên lúc này giang phong đã đối sở hữu cái này nhân vật cảm thấy tuyệt vọng cũng bất chi đạo hiện ở loại tình huống này cái kia âu dương tiểu bạch còn có chịu hay không thu cái trò chơi này mũ giáp ngay tại giang phong thấp giọng lầm bầm lầu vào thời điểm cái kia giọng nữ dễ ngay đột nhiên vang lên lần nữa ấm áp nhắc nhở vì cam Bản trò cam h ơ giang phong rốt cục hoàn toàn nằm trên đất hãn lúc này sinh không thể luyến mà thôi mà thôi giang phong rốt cục lấy dũng khí từ dưới đất đứng lên chăm chú nghiên cứu lên điểm thuộc tính hướng nhân vật thuộc tính ảnh hưởng cảm giác tăng lên nhân vật bạo kích xuất thị lực thính lực chút ít né tránh nhân vật sáng tạo sơ kỷ có thể thêm điểm lực lượng tăng lên nhân vật lực công kích vật lý hp hạn mức cao nhất chút ít tốc độ công kích nhanh nhẹn tăng lên nhân vật tốc độ công kích di động tốc độ chút ít lực phòng ngự trí lực tăng lên nhân vật ma pháp công kích lực ma pháp hạn mức cao nhất chút ít lực công kích vật lý giang phong nhìn xem chính mình còn lại điểm thuộc tính rơi vào chầm tư suy nghĩ chính mình còn lại hại lượng điểm thuộc tính ứng làm sao phân phối thông qua giai đoạn trước giang phong đối trò chơi giới thiệu nghiên cứu giang phong quyết định lựa chọn một cái cận chiến loại trước nghiệp trải qua thận trọng cân nhắc sau giang phong đem ba điểm thuộc tính phân phối cho lực lượng hai điểm nhanh nhẹn một điểm đối với trí lực cái này thuộc tính mặc dù có chút nặng bên này nhẹ bên kia nhưng là giang phong cũng chỉ đánh khắc sâu bày tỏ xin lỗi hệ thống kiểm chắc ngài đã hoàn thành điểm thuộc tính phân phối đem lập tức là ngài c h u y ể n tống đến tân thủ thôn xin chờ ba t hai m ộ t giang phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt chờ lại lần nữa rõ ràng sau mình đã đi tới một cái kín người hết chỗ thôn trăng nhỏ chính mình đang đứng tại một cái cao lớn p h ò tượng phía dưới nhìn bên cạnh bận rộn đám người là một cao ngoạn giang phong trước tiên tìm tới chính mình phải làm gì giang phong hướng về một cái đang đứng tại thôn trung ương quảng tràng bên trên lão nhân đi đến vị này lao ra ra xin hỏi có gì cần hỗ trợ sao giang phong hướng về lão nhân thử hỏ ngươi tốt ta là tân thủ thôn thôn t r ư ở n g có cần ta hỗ trợ sao lao nhân cười tủm tìm trả lời quả nhân là nhân công t h i ể u năng trí tuệ giang phong âm t h ầ m đoán thầm một chút nghĩ nghĩ nói rằng thôn t r ư ở n g gia ra, ra ngươi tốt ta cần trợ giúp của ngươi vĩ đại là mạo hiểm r a ngươi vị trí hiện tại là tại tân thủ thôn trung ương quảng tràng tân thủ thôn phía đông q u á i vật đẳng cấp phân bố n là m ộ ư ơ i năm cấp phía nam q u á i vật đẳng cấp phân bố n là ba mươi bảy cấp bốn đúng rồi ngươi có thể đi thiết tượng trải nhìn xem bên kia lâm thiết tượng ngay tại tuyên bố tân thủ nhiệm vụ giang phong nhìn xem thao thao bất tuyệt thôn trường khi lấy được mấu chốt tin tức sau c ũ n ha ha ha ha đây u lại rời cũng quá khởi sợ người khác bất chi đạo hắn là vương giả ha ha ha giang phong đột nhiên nghe được sau lương truyền đến trói thai thanh nhầm hắn lúc này liền quay đầu chất vấn dũng khí đều không có chỉ có tranh thủ thời gian tăng nhanh bộ pháp rời đi hiện trường thật vất vả tìm tới lâm thiết tượng không đợi giang phong chủ động đáp lời làn da ngăm đen nhìn mười phần cường tráng lâm thiết tượng liền chủ động hướng giang phong c h à o hỏi vị này tạm thời liền gọi vương giả tốt nhà mạo hiểm xin hỏi ngươi có thể giúp ta một việc a giang phong nghe nở tờ cờ lâm thiết tượng kêu tên của mình lúng túng toàn thân đổ mồ hôi nhưng khi hắn nghe được lâm thiết tượng nửa câu sau sau lập tức liền xua tán đi trùng điệp không vui liên mang ân cần nói rằng có thể có thể ngươi có thể yên tâm đem nhiệm vụ giao cho ta tạm thời liền gọi vương giả tốt thật sự là quá cảm ơn ngươi có thể giú ta thu thập một chút Ta giang phong vậy mà không có lấy động cự kiếm lập tức giang phong nhận được một cái hệ thống nhắc nhở lực lượng chị không đủ không cách nào đeo giang phong đau cả đầu lúc này mới muốn từ bản thân chỉ có đáng thương ba điểm lực lượng Tại tự đ ộ ngay che g i đó tân thủ thôn lưu truyền một cái truyền thuyết một cái xào sạc bóng lưng chỉ ông một cái nhánh cây thẳng hướng khu lợi cấp chớ nóng đội nhân vật chính dạng này là có nguyên nhân chương hai liền chân tướng rõ ràng chứ ba nó g hẹp gặp nhau chứ n ba nó g hẹp gặp nhau bởi vì giang phong thật sự là cầm không được bất kỳ vũ khí vô lại phía dưới đành phải bẻ gãy một cái nhánh cây cầm trong tay miễn cưỡng nhét bên ngoài mở ra giao diện thuộc tính nhìn xuống thảm không nỡ nhìn thuộc tính nhân vật tạm thời liền gọi vương giả tốt cảm giác 98. lực lượng ba nhanh nhẹn hai trí lực một hp 135 l ư ợ n g 110. bạo kích s u ấ t chín m ư ơ t m né tránh hai mươi lực công kích vật lý 14. lực phòng ngự năm ma pháp công kích lực 11. cái này đáng thương lực công kích vẫn là tăng thêm nhánh cây cung cấp một điểm công kích lực sau nhân vật ban đầu lực công kích là mười mỗi điểm lực lượng gia tăng một điểm công kích lực giang phong đi vào tân thủ thôn bên ngoài nhìn bên cạnh người chơi nhẹ nhõm giết lấy cấp một gà rừng có chút trình độ tương đối cao người chơi đều đã hướng về c à n g xa phương hướng đi giang phong n ắ m thật chặt trong tay nhánh cây trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng ta giang phong nguyên là lgm chiến đội thủ tịch tự xưng t ừ n g dẫn đầu lgm chiến đội tại nhiều h ạ n g trò chơi bên trên vấn đỉnh vô địch thế giới chỉ nhân vi đủ loại nguyên nhân mới bị chiến đội khai trừ lưu lạc thành làm công người mặc dù lúc này ta thuộc tính rất kém cỏi nhưng là nương tựa theo ta xuất sắc thao tác cùng ý thức ta nhất định đem ta mất đi toàn bộ đều đ ọ t lại ta nhất định sẽ một lần nữa đứng ở thế giới đỉnh phong trước lúc này ta tuyệt sẽ không ngã xuống cũng tuyệt không được chính mình thất bại bất luận cản ở trước mặt ta chính là ai đều tuyệt đối không cách nào ngăn cản ta mạnh lên bộ pháp hừ nho nhỏ gà rừng an ta một gậy bạo kích hai mươi tám nhìn trước mắt bay ra màu đỏ bạo kích hiệu quả giang phong hải lòng nhẹ gật đầu xem ra chính mình điểm thuộc tính toàn điểm đến cảm giác bên trên có chút chó ngáp phải rồi chín mươi tám bạo kích quả thực chính là miệu thiên miệu địa tồn tại thật là không đợi giang phong đắc ý quá lâu liền bị bay lên gà rừng mổ một chút mười lăm chụp máu đang nhắc nhở giang phong gà rừng còn không có bị đánh g i ế t mà đương giang phong nhìn về phía gà rừng hv thời điểm chính mình trước đó đắc ý tâm tình trong nháy mắt không còn sót lại chút gì gà rừng hv một trăm bảy mươi hai hai trăm h thế nào một cái gà rừng hv cao như vậy ta nhìn người khác đánh nhau mấy lần liền chết à kỳ thật tại thất giới trong trò chơi trò chơi giai đoạn t r ư ớ c c h ỉ n h t h ể độ khó cũng không cao bình thường người chơi tại bình thường phân phối điểm thuộc tính sau lại thêm dùng ban đầu kìm tệ mua sắm vũ khí sau công kích đều đại khái có thể tới một trăm điểm tải hữu đối với lực phòng ngự là không gà rừng dù là không bạo k Đại khái cũng lúc ầ n đón công kích bình thường liền có thể đánh giết. Dù sao, Giang Phong loại này dị loại thật sự là tương đối hiếm thấy. Ngay ngục cũng không nghĩ tới sẽ có như người đối điểm có kích cả cho chơi chỉ giết. kế thể thật hiếm thấy. thiết hạ thế thêm tổ, tới loại loại là l chơi. Dù dị sao, sự sợ sẽ này tình hình đã dung không được giang phong nghĩ lại giang phong đành phải tiếp tục dùng nhánh cây công kích gà rừng bởi vì cái gọi là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng bạo bạo Phong kích, kích, Kỳ không không thật phải tránh, thật nhanh Giang muốn điểm sự là chỉ cần hắn lùi bước vậy sẽ chỉ bại càng nhanh lại thêm gà rừng tốc độ công kích nhìn cùng giang phong t r ê n lệch không nhiều lắm lúc này là một ca ngoạn giang phong ở trong lòng giật mình phi tốc tính toán ra đáp án kha nam mgm lên ta mỗi lần tạo thành bạo kích tổn thương là hai mươi tám điểm tại bạo kích dưới tình huống cần tám lần công kích liền có thể đem gà rừng giết chết dù là có một lần công kích không có bạo kích tám lần cũng đủ để giết chết gà rừng mà gà rừng đối thương tổn của mình thì cần muốn chín lần mới có thể đem chính mình đánh giết húng chi mình còn có gần hai mươi né tránh kể từ đó ta thắng lợi tỷ lệ xa lớn xa hơn chín thành cái này xó trải qua kín đáo tính toán về sau giang phong trên mặt lộ ra một tia đắc ý nụ cười hừ hừ nho nhỏ gà rừng chỉ thường thôi làm sao phải sợ cùng lúc đó giang phong trong tay nhanh cây lần nữa bổ ra trước người không khí gào thét lên mạnh mẽ đập vào gà rừng trên thân m ộ ư ơ i bốn không có bạo kích giang phong trong lòng nhảy một cái âm thầm nói rằng chớ hoảng sợ chớ hoảng sợ ba mươi bạo kích hệ thống nhắc nhở gà rừng rung manh đánh ra một cái bạo kích lúc này làm một cao ngoạn giang phong chức nghiệp tố dưỡng thể hiện phát huy vô cùng tinh tế hoàn toàn không có nhân vi gà rừng ngẫu nhiên một lần bạo kích luống cúng chất cướp giang phong không sợ không sợ ta có né tránh ta có né tránh tại lại công kích lẫn nhau mấy lần sau gà rừng lượng máu lúc này còn sót lại mười tám điểm huyết mà giang phong cương vừa bị gà rừng mổ một chút sau hp còn thừa lại mười điểm mà lúc này giang phong trong lòng mười phần tỉnh táo thấy đến lúc này cục diện về sau giang phong rốt cục thở phào một cái hô xem ra gà rừng bạo kích tỷ lệ vẫn là rất nhỏ thanh này ổn sau đó giang phong khỏe miệng đắc ý dâng ư lên trên mặt lộ ra một cái n ắ m chắc thắng lợi trong tay biểu lộ ừ trận này thế kỷ chi chiến trung quy là lấy thắng lợi của ta chấm rứt nho nhỏ gà rừng gặp lại a ta đưa ngươi rời đi ở ngoài ngàn dặm Mà theo lúc này tân thủ thôn phía ngoài người chơi đồng thời chứng kiến cảnh tượng khó tin một nhân loại người chơi lại bị một cái cấp thấp nhất gà rừng đánh chết đại nhãn manh thọ một gã cùng là cờ l t xẹt bệ tạ nữ tính người chơi lúc này vừa lúc ở giang phong bị đánh giết hiện trường bên cạnh tại kinh ngạc nhìn thấy một cái gà rừng đem cái kia gọi là tạm thời liền gọi vương giả tốt người chơi đánh giết sau đại nhãn manh thọ trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng nha cái kia hẳn là là dã ngoại tinh anh buột nếu không không có khả năng giết chết người chơi lúc này đã ba cấp đại nhãn manh thọ chỉ dựa vào tiện tay một cái h ỏ a cầu liền đem trước mắt mình gà rừng nhẹ nhõm đánh giết sau nhanh chóng đi tới đánh giết giang phong gà rừng bên cạnh nhân thế nào cùng bình thường gà rừng dáng dấp giống nhau chẳng lẽ là ẩn dấu bột đại nhãn manh thọ nén xuống kích động trong lòng treo lên m ư ơ i hai phần tinh thần, thả ra một cái chính mình ba cấp sau mới nắm giữ nhưng điều đại nhãn manh thọ không tưởng tượng được là bị lớn hỏa cầu thuật đánh trúng gà rừng cả cái gì phản kháng đều không có trực tiếp liền chết bất đắc kỳ từ đánh g i ế t gà rừng lấy được kinh nghiệm ba điểm đại nhãn manh thọ nhìn xem chính mình hệ thống nhắc nhở không khỏi rơi vào trầm tư vừa rồi cái k i a người chơi là chết như thế nào giang phong trước mắt hiện lên nhất đạo bạch quan sau phát phát hiện mình bị truyền tống về tân thủ thôn trung ương quảng tràng anh hùng pho t ư ợ n g hạ bên người kia tân thủ thôn, thôn trưởng h ô n t vẫn đang cười h i ế p cả mắt hướng về chung quanh người chơi nói rằng vĩ đại là mạo hiểm ra người tốt ta là tân thủ thôn, thôn trưởng có cần ta hỗ trợ sao giang phong ngủ rũ cú cú h ư ớ n bất chi tụng đạo có phải hay không giang phong tâm lý tác dụng giang phong luôn cảm thấy thôn trưởng giống như tại cấp thấp giã quái mấy chữ này bên trên tăng thêm phát tâm hơn nữa giống như trong lời nói có một cô ý cười tốt một cái trí tuệ nhân tạo giang phong giận dữ quay người rời đi tại hướng về thôn đi ra ngoài giữa đường giang phong nghe được người bên cạnh đều đang nói một sự kiện ải các ngươi nghe nói à có một cái người chơi bị gà rừng đánh chết ta không thể nào gà rừng cũng có thể giết người thật thật diễn đàn đêm phía trên co i ảnh trụ là một cái tên là tạm thời liền gọi vương giả tốt lắm người chơi phốc ha ha vương giả liền cái này thao tác vốn cũng không dài rằng g i ặ t một con đường giang phong cảm giác giống như là đi cả một đời d à i như vậy đi càng về sau giang phong bất chi bất giác đã cả người nhỏ chạy rốt cục đi vào g ã n g o à i sau giang phong nhìn xem từng cái ngầm đầu g i ngực gà rừng cắn chặt hầm răng trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa m ạ n liệt đục nhã nhường hắn đem tất cả tâm tình tiêu cực đều buộc phát tại cách hắn gần nhất một mực gà rừng trên thân hai mươi tám bạo kích một ư ơ i năm bốn đánh giết gà rừng lấy được kinh nghiệm năm điểm t h ở hồn hẹn gia phong nhìn xem nhảy ra hệ thống nhắc nhở xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nhịn không được t h ố n tức nói hô hô nho nhỏ gà rừng không không gì hơn cái này chương bốn chân tướng rõ ràng chương bốn chân tướng rõ ràng theo một trận bạch quang giang phong lại xuất hiện lần nữa tại tân thủ thôn trung ương quảng tràng không sai giang phong lại lần nữa nhân phẩm b ộ c phát sau bị gà rừng đánh chết nhìn xem kinh nghiệm của mình đầu 95 -200, giang Phong cảm nhận được một chút tuyệt vọng. lúc đầu sắp t h ă này g Giang Phong g cấp bị gà rừng mổ sau khi chết, trực tiếp tổn thất 50 điểm kinh nghiệp liền muốn thu hoạch được điểm kỹ năng, ta liền mổ điểm điểm sau ta thu khi kỹ chết, thất hoạch thể thoát tiếp ải, tức được có lập l trước mắt cái này n k h ố giang cảnh. Gây gà rừng, ta cùng Gây gà tẩm ta ư ơ thế bất lưỡng lập. Lúc này g i phong nhân vi cường độ cao chiến đấu đã vô cùng mệt mỏi nhìn xem đã sớm đen lại thất giới sát trời giang phong nhìn thoáng qua hệ thống biểu hiện thời gian lại nhưng đã là dạng sáng hai điểm trước đi ngủ à, ngày mai tái chiến giang phong trong lòng dự định tới lập tức tối lui ra khỏi trò chơi rơi khỏi trò chơi giang phong từ trên giường sau khi đứng dậy ngoại trừ trên tinh thần m ư ờ i phần m ỏ i m ệ t bên ngoài thân thể cũng không có, có gì dạng giang phong tại rửa mặt sau nằm ở trên giường trước khi ngủ mở ra thất giới diễn đàn đêm dự định nhìn xem trò chơi động thái không nghĩ tới diễn đàn game đưa đỉnh một đầu liền một mực bắt lấy giang phong ánh mắt hiếm thấy trò chơi người chơi lại bị cấp thấp nhất dã quái đánh g i ế t giang phong run r ậ y dùng tay ấ n mở t h i ế t m ờ i phát hiện bên trong video hết nhiên chính là mình cùng gà rừng quyết tử đấu tranh theo một tiếng hết thảm giang phong nhìn thấy trong trò chơi chính mình nhân vật ngã xuống gà rừng sắt miệm phía dưới giang phong đi xuống động lên giao diện nhìn xem video phía dưới bình luận ha ha ha thần cấp thao tác 666 gà rừng cũng có thể giết người mà tại một đám trong tiếng cười cũng tồn tại mấy cái ý đồ dùng lý trí đi phân tích dân mạng giang hồ đại minh bạch đây cũng là trò chơi vận doanh tổ thiết t r í chứng màu a ta mới không tin cái này gà rừng cũng có thể đem người chơi giết chết nhìn đến đây giang phong lập tức không nhịn được nước mắt kém chút mãnh liệt mà ra đây tuyệt đối là khôi h ả i video là một điểm kỹ năng thêm sai người chơi ta quá có quyền lên tiếng cái nào sợ sẽ là ta như vậy người chơi đều có thể nhẹ nhõm đánh giết gà rừng cho nên nói đây nhất định là vì tiết mục hiệu quả cố ý đập video sau đó cái n à y gọi là ép buộc chứng trọng độ người bệnh người chơi đem chính mình nhân vật thuộc tính sinh xuất đi ra lại là bốn thuộc tính điểm trung bình phối thêm điểm lời nhắn này phía d ư ớ i đạt được rất nhiều người hồi phục lại còn có loại này thêm điểm nếu như loại này không có bất kỳ cái gì cường hạng thêm điểm đều có thể nhẹ nhõm đánh g i ế t giá gà kia thật liền không có người có thể bị gà rừng giết chết không không không trên lầu ngươi quên còn có một loại siêu cường chức nghiệp kia lại là cận chiến pháp sư về trên lầu cho dù là cận chiến pháp sư đều không đến mức zết không nổi gà rừng a giống như cũng là chuyện như vậy bốn nhìn xem phía dưới dân mạng nhiệt liệt thảo luận giang phong hận không thể hiện thân thuyết pháp đem chính mình thêm điểm công bố tại chúng nhưng là còn sót lại một chút lý trí ngăn chở giang phong hành vi nhân vi có thể dự đoán tới nếu là giang phong thật đem thêm điểm công bố ra kia chỉ sợ nên đón chế rêu sẽ càng thêm mãnh liệt đẻ xuống trong lòng xúc động về sau giang phong cho giang hồ đại minh b ạ c h cùng ép buộc trưng trọng độ người bệnh hai cái này dân mạng điểm cái tán sau liền thối lui ra khỏi diễn đàn bốn đồng thời tại đ ằ n g lý thất giới trò chơi tổng bộ tiểu vương ngươi xem một chút hôm nay trò chơi số liệu một người trần ổ n giọng nam tốt gọi là tiểu vương lập trình viên lập tức bắt đầu xem xét lên số liệu đến lưu giám đốc ta nhìn thấy số liệu biểu hiện tất cả người chơi bản c ờ lò xét b ệ tạ tại một ngày này đều đang lục trò chơi đồng thời đều đã sáng lập nhân vật tiểu vương xem hết số liệu sau lập tức báo cáo tới lưu giám đốc nguyên danh lưu năng là đăng lý công tư phụ trách thất giới cái trò chơi này lãnh đạo một trong lưu năng nghe xong chậm rãi nhẹ gật đầu đăng lý công tư số liệu lớn hệ thống mười phần kiện toàn những n à y người chơi bản cỡ lò xét bê tạ đều là bị công ty tuyển chọn tỉ mỉ đi ra bảo đảm những người này có thể bình thường tham gia lần này cỡ nhân vi tại một ít nguyên nhân đặc biệt phía dưới chỉ có tất cả người chơi đều đạt tới mười cấp trừ phi có không thể đối kháng nhân tố người chơi chủ động xin rời khỏi cỡ lò x ẹ t bệ tạ sẽ vở mới có thể thuận lợi quan bế tiểu vương ngươi nhìn lại một chút các người chơi đẳng cấp về lưu giám đốc hết hạn đến trước mắt người chơi đẳng cấp cao nhất đã năm cấp sẽ vở tất cả người chơi bình quân đẳng cấp trước mắt là ba cấp người chơi đẳng cấp thấp nhất là một cấp thân lưu năng nhẹ gật đầu nghĩ nghĩ tiếp tục nói nhìn xem tổng cộng có mấy tên một cấp người chơi ôn lại thời gian theo thứ tự là nhiều ít tại tiểu vương lốp bóp gõ mấy hàng dấu hiệu sau một cái bảng bịu bắn ra ngoài Lưu năng đem mặt xích lại lại Năng gần màn hình cẩn thận nhìn、lại. ân, đem mặt xích chỉ có là khi thấy vị cuối cùng một cấp người chơi sau lưu năng rốt cục lộ ra một tia vẻ mặt bất khả tư nghị cái này gọi là tạm thời liền gọi vương giả tốt lắm người chơi chuyện gì xảy ra thế nào ôn lại thời gian dài như vậy lại đẳng cấp vẫn là một cấp tiểu vương n g ư ơ i liệu lấy một chút người này số liệu chúng ta nhất định phải cam đoan trong nửa tháng tất cả người chơi đến mười cốc chỉ có dạng này c ờ lọ xẹt b ể t ả mới có thể thuận lợi kết thúc trọng yếu như vậy sự tỉnh còn cần ta đang lặp lại à. tuốt lưu giám đốc ta lập tức liền tra bốn ban đêm đi qua một ngày mới đúng hạn đến giang phong chậm rãi mở hai mắt ra tại dỗi lưng một cái sau giang phong từ trên giường xuống tới hoạt động hạ thân thể đây là hắn nhiều năm như vậy một mực bảo trì quen thuộc tại chính mình mướn được trong căn hộ cho mình làm dừng lại phong phú bữa sáng dù sao một mực ở trong game giang phong chỉ có buổi sáng có thời gian ăn cơm may mắn ở trong game hao phí thể lực mười phần thiếu nếu không thân thể khẳng định sẽ không chịu nổi giang phong vừa ăn bữa sáng bên cạnh tính toán chính mình tiền tiết kiệm tại mua xong mũ trò chơi sau chính mình còn lại tiền tiết kiệm vẹn vẹn đủ chính mình một tháng tiền thuê nhà cùng trên sinh hoạt mở ra tiêu nói một cách khác nếu như trong một tháng này chính mình còn không có cách nào ở trong game kiếm được tiền chính mình tháng sau đành phải ra ngoài tiếp tục làm một cái làm công người nếu không sẽ ở vào không có cơm ăn không chỗ có thể ở cục diện nghĩ tới đây giang phong lại nghĩ tới chính mình trong trò chơi nhân vật là một liền cấp thấp dã quái đều muốn xem vận khí khả năng đánh giết chính mình trong lòng thật sự là không chắc không đúng nếu như ta không có cách nào thấy rõ thêm điểm hệ thống lời nói người khác cũng hẳn là cùng ta là một cái tình cảnh à thế nào người khác liền lợi hại như vậy đâu giang phong càng nghĩ càng không đúng kỉnh liền cơm đều không có ăn xong liền tìm tới mũ trò chơi sách hướng dẫn đồng thời đọc người chơi cần biết tiến vào trò chơi sau căn cứ hệ thống giọng nói nhắc nhở nói thẳng ra chính mình ai đi liền có thể nhớ lấy không thể thêm dư thừa ký tự cùng ngự khí trợ tử giang phong người chơi cần biết thêm điểm hệ thống là không thể nghịch hệ thống mời các vị người chơi tại thêm điểm trước nhất định cẩn thận chấm trước một khi thêm điểm thành công đem không cách nào thiết lập lại giang phong người chơi cần biết nhân vật trò chơi một khi sáng lập mũ giáp đem cùng người chơi tiến hành giờ n ép sinh vật đặc thù khóa lại không cách nào xóa bỏ nhân vật đồng thời cũng không cách nào đưa mũ giáp chuyển cho cái khác người sử dụng giang phong những này giang phong đều nhịn nhưng là đương giang phong nhìn thấy mũ trò chơi cùng người chơi kết nối đồ kỳ sau hoàn toàn không bình tĩnh trọng yếu nhắc nhở mũ trò chơi tín hiệu truyền lại khí tại lần đầu cùng người chơi tiến hành kết nối thời điểm mọi người chơi sẽ đi truyền lại khí phía trên màn bảo hộ nếu không sẽ nhân vi tín hiệu bị q u ấ y dậy mà tạo thành trò chơi tín hiệu truyền lại tín hiệu yếu kém tình huống vớt xuống sách hướng dẫn giang phong l ộ t n h à o chạy tới chính mình mũ trò chơi bên cạnh quả nhiên thấy được mũ giáp dọc theo mấy cái tín hiệu truyền lại khí bên trên bao trùm lấy một tầng trong suốt màng m ỏ n g giang phong không khỏi đau khóc thành tiếng đều 2 0 7 n g n b m ư i ă m d á n con em ngươi màng bảo hộ a chương năm xương hào hệ thống chương năm xương hào hệ thống giang phong xé toan màng bảo hộ sau không kịp chờ đợi đang lục thất giới làm đọc dây kết thúc sau nhìn trước mắt hình tượng giang phong trực tiếp sợ ngây người đây cũng quá rõ t a t h ậ m chí có thể nhìn thấy ngoài trăm thức tóc người tia giang phong ngầm đầu hướng trời cao nhìn lại thậm chí có thể xuyên tấu qua mây trắng nhìn thấy trời xanh giang phong tinh tế đi nghe ngay cả cách mình mấy chục bước bên ngoài người xì xào bàn tán đều có thể rõ ràng nghe được giang phong đắm chìm trong chính mình siêu cấp trong nhận thức một hồi lâu sau mới chậm rãi tỉnh táo lại giang phong hít sâu một hơi mở ra bảng thuộc tính của mình nhân vật tạm thời liền gọi vương giả tốt cảm giác 98. lực lượng b nhanh nhẹn h trí lực m hp một l ư ợ n g một bạo kích xuất chín m ư ơ m né tránh hai mươi lực công kích vật lý m ộ ư ơ i bốn lực phòng ngự năm ma pháp công kích lực m ộ ư ơ i một không có chút nào biến hóa giang phong mặt không thay đổi đóng lại giao diện thuộc tính sau khẽ thở dài một cái a i liền biết là dạng này nhìn đến còn cần tiếp tục cùng gà rừng làm quyết tử đấu tranh lại là một ngày kết thúc sau giang phong vẫn là không có thăng lên hai cấp ngồi tân thủ thôn trên ghế dài giang phong đã bắt đầu cân nhắc có phải hay không hẳn là ra ngoài tìm việc làm xem ra dựa vào thất giới kiếm tiền con đường này đi không t h ô nhớ g n kỹ trước đây thật lâu trên giang hồ có một cái kỳ nhân nói qua một câu danh ngôn làm công là không thể nào làm công đợi này đều khó có khả năng làm công lúc này giang phong dường như lâm vào trong hồi ức chỉ thấy hắn lẩm bẩm lầu bầu nói rằng hử vậy là ngươi còn không có chân chính cùng đường mặt lộ thật là ngay tại giang phong ủ rũ túi đầu ngồi tân thủ thôn trên ghế lúc một đầu toàn bộ sẽ vỡ thông cáo đột nhiên xuất hiện ở khung chắt bên trong chúc mừng người chơi âu dương tiểu bạch thành công thăng cấp đến mười cấp xem như bản cờ lỏ x ẹ t bệ tạ sẽ vỡ bên trong thủ vị mát cấp người chơi thất giới đặc phú cho nhanh nhất tân nhân vương xương hảo đồng thời hệ thống đ ạ đối tất cả người chơi mở ra xương hảo hệ thống điều kiện phù hợp người chơi có thể tại tân thủ thôn thiên g i á n cục nhận lấy âu dương tiểu bạch đây không phải tia cái tinh th hắn dùng tên của mình đăng ký id hắn đều mắc cấp s ư ơ n g hảo giang phong một bên nạp lấy m ồ t mực một bên ấn mở thông cáo bên trên cái kia nhanh nhất tân nhân vương s ư ơ n g hảo mà cái kia danh hiệu thuộc tính cũng xuất hiện ở trước mắt của hắn s ư ơ n g hảo nhanh nhất tân nhân vương miêu tả tốc độ của ngươi đã được đến quan phương chứng nhận bản quan phương bằng lòng xưng ngươi là nhanh nhất thuộc tính lực lượng năm nhanh nhẹn mười trí lực năm không phải lúc chiến đấu di động tốc độ hai mươi bốn nhìn thấy cái này thuộc tính về sau giang phong ánh mắt đều tái rồi thuộc tính này thêm cũng quá là nhiều a vẹn, vẹn nói lực lượng một hạng thế là giang phong liền liên mang hướng về thiên giám cục đi đến đi vào thiên giám cục sau giang phong phía trước lúc này đã sắp xếp đầy người mà trong đám người trói mắt nhất người không ai qua được trên cái đầu kia mặt đỉnh lấy vàng óng ánh nhanh nhất tân nhân vương danh hiệu âu dương tự bạch nhân vi thất giới bên trong nhân vật bề ngoài đều theo chiếu vào người chơi chân thực dung mạo đến sáng tạo cho nên âu dương tiểu bạch cũng rất nhanh phát hiện giang phong mà giang phong nghị nghị cũng hướng về âu dương tiểu bạch đi tới ngươi mua được mũ giáp đi đến âu dương tiểu bạch trước mặt về sau đánh qua chào hỏi giang phong nhịn không được hỏi chỉ thấy âu dương tiểu bạch cười hắc hắc đưa tay hướng về sau chỉ chỉ chỉ thấy phía sau hắn đi theo khoảng chừng hơn mười cái hình thể hung hãn đại hán mỗi cái người trong tay đều chỉnh tề mang theo một thanh to lớn búa ta kỳ thật cũng là người chơi bản cỡ lò x é bệ tạ ta sở dĩ lúc trước muốn thu trong tay ngươi mũ giáp chính là vì b â n g tỉnh hiểu ra giang phong lập tức biến cực kỳ hâm mộ có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm cổ nhân nói không sai sau đó giang phong nhìn xem âu dương tiểu bạch x ư n g hảo từ đ ấ y lòng hâm mộ nói ngươi cái này x ư n g hảo cũng quá tuyệt vời thùy chi vừa nhắc tới x ư n g hảo âu dương tiểu bạch tấm kia tinh thần phân chấn nhất thời mặt đen lại phi cái gì phá x ư n g hảo nếu không phải không cách nào vứt bỏ ta đều hận không thể cầm cho cho ăn ân thuộc tính này cao bao nhiêu a giang phong hoàn toàn không có ý thức được cái này đối chính mình mà nói tăng thêm to lớn x ư n g hảo tới đã mười cấp âu dương tiểu bạch trong tay quả thực chính là chín châu mất sợi lông cao ai nha thuộc tính gì gì đó không quan trọng chủ yếu nhất đây là cái gì bể đầu ngậm nhanh nhất người mới nam nhân sao có thể nói nhanh đâu còn quan phương nhận chứng nhanh nhất hiện tại toàn bộ cỡ lọ xẹt bệ tạ s ẹ vở người đều biết ta nhanh hơn Phúc! thì ra là thế nghe được câu dương tiệu bạch lời nói sau giang phong giờ mới hiểu được qua tương lai nhịn không được cười ra tiếng ngươi còn cười ta ni mã đều muốn p h i ế n chết đúng rồi ngươi cũng là đến l ĩ n h danh hiệu a giang phong nhẹ gật đầu nhìn về phía trước mặt mình kiêm minh mông đám người hừ ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể lĩnh cái gì xương hảo ta nhìn ngươi cái này trang bị chỉ sợ chẳng lẽ yếu lĩnh một cái mềm nhất tân nhân vương xương hào đi ha ha ha âu dương tiểu bạch vô tình đối với giang phong cười nhạo nói mà giang phong trong lòng nghĩ thì là chỉ cần có thể nhường thuộc tính của mình gia tăng còn nó là cái gì mềm nhất vẫn là nhất cứng rắn hắn đều không để ý quyết định chú ý về sau giang phong hướng về trong đám người đi tới mà lúc này trong đám người thanh â m cũng đều chuyển vào trong lỗ thai của hắn ta làm sao lại không phù hợp điều kiện đến tột cùng điều kiện gì khả năng dẫn tới xương hào a đàng lý công tư có phải hay không lắc lư người a từ đầu đến, đến giờ liền một cái nhanh nhất tân nhân vương xương hào ta còn không có gặp có người dẫn tới cái thứ hai xương hào đâu hử ta cũng không tin hôm nay ta không đi thăng cấp ta liền muốn nhìn một chút hay có thể lĩnh xuất cái thứ hai xương hào bốn nghe được người chung quanh p h ả n nàn giang phong lúc này trong lòng cũng biến dần dần không chắc thì ra cái danh xương này khó như vậy lĩnh à. ai nếu là lĩnh không đến xương hào ta chỉ sợ vừa muốn đi ra làm việc nếu không tháng sau tiền thuê nhà đều muốn không trả đổi đúng vào lúc này giang phong đã đi tới cái kia cấp cho danh hiệu nở tờ cờ bên cạnh chỉ thấy cái kia nở tờ cờ là một cái vóc người cực kỳ xuất chúng nữ từ vĩ đại làm mạo hiểm ra ngươi cũng là đến lĩnh danh hiệu sao so với còn những người khác trực tiếp kêu gọi chính mình ai đi nở bờ cờ nữ tử này mới mở miệng liền thắng được giang phong h ả o cảm đúng vậy a tiểu tỉ tỉ nhìn xem ta có hay không phù hợp ta điều kiện xương hảo xin hỏi ngươi mong muốn căn cứ chính mình cái nào một hạng đặc tính đến thu hoạch được xương hảo đâu một thuộc tính hai đẳng cấp ba vẻ ngoài xin chú ý chỉ có một lần lựa chọn cơ hội u nữ tử kia thanh nhân b n nện b n n ó i á c h thuộc tính a giang phong chăm chú nghĩ nghĩ, mặc dù lựa chọn đẳng cấp chính mình có lẽ cũng hẳn là có thể đạt được một cái xương hảo nhưng là nếu thật lạ như âu dương tiểu bạch nói tới đạt được một cái mềm nhất tân nhân v chương i cái mình điểm này chọn vẹn 98 điểm thuộc tính, Làm sao tới nói thuộc cũng h là, là t xin chờ. Nữ tử nói Nữ chờ. o vẹn vẹn qua vài giây đồng hồ sáu lịch cái gì? Cái gì thiên xưng hảo chương sáu lịch thiên xưng hảo giang phong có chút không thể tin vào thai của mình thế là liên mang lại xác nhận một chút cái gì vương nhưng chí á vương, vương rốt cục thấy rõ chính mình danh hiệu giang phong lập tức đại não lâm vào trống giống bên trong cả người đều ngây dại có lẽ là nhìn ra giang phong mê hoặc cái kia nở vợ cờ chủ động giải thích hệ thống giám sát tới ngơi xưng trí lực cái này thuộc tính chẳng những là toàn khu thấp nhất thậm chí càng xa xa thấp hơn tất cả người chơi bình quân trình độ hơn nữa càng là thấp tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng cho nên đặc biệt vì ngươi cấp cho như thế xương hảo lúc này thiên giám cục bên trong cái khác người chơi cũng đều thấy được thông c h i hiện trường lập tức s ô i trào lên cái gì nhược trí c h i vương thật sự có như thế một cái xương hảo a mà đại gia mục quan g tự nhiên mà vậy tụ tập tới cái kia lúc này ngay tại thiên giám cục nở tờ cờ bên người giang phong trên thân lúc này giang phong còn đang đứng ở trong lúc k hiếp sợ không có khôi phục lại cái kia đờ đẫn bộ g á n g lập tức đã rơi vào vô số người trong mắt lập tức trong đám người không biết ai hô một câu các ngươi nhìn chính là người kia ngươi nhìn hắn kia đờ đẫn nhã thần cái danh xương này quả nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác mà rất nhanh g i a n g phong dáng vẻ cũng làm cho rất nhiều đ ưa thích đi dạo diễn đàn người nhận ra được cái này không phải liền là cái kia bị cấp thấp nhất giác quái gà dừng giết người chết kia người chơi à. ha ha ha thất giới cái này hệ thống cũng quá trí năng đi quả nhiên nhược trí c h i vương thực trí danh quy ta nói ta thế nào l ĩ n h không đến xưng ơ hảo bốn mà ở vào trung tâm phong bạo giang phong lúc này lại không có để ý người t r ù n g quanh ngôn ngữ mà là ấn mở danh hiệu thuộc tính nhìn lại xưng ơ hảo nhược trí c h i vương miêu tả ngươi trí lực thấp đúng là hiền thấy đã được đến quan p ư ơ n g chứng nhận bản quan p ư ơ n g bằng lòng xưng ngươi là nhược trí tri vương nhìn đến đây giang phong nhịn không được liền phải bạo nói tục còn quan vương chứng nhận ngươi dứt khoát cho ta thêm v ề được thôi nghĩ tới đây giang phong thậm chí đều muốn đem cái danh s ư n g này vứt thật là nghĩ đến cái này s ư n g hảo còn có thuộc tính về sau giang phong không thể không cố kiểm nén lại hướng về phía dưới thuộc tính nhìn lại thuộc tính lực lượng một nhanh nhẹn một trí chí lực chín nghìn chín trăm chín mươi chín ta ni mã nhìn đến đây giang phong rốt cục nhịn không được tốt một cái thất giới tốt một cái đẳng lý công tư ngươi đây là muốn đem người hướng tuyệt lộ bước ca lực lượng cùng nhanh nhẹn mới thêm một chút thì cũng thôi đi ngươi cái này trí lực là chuyện gì xảy ra ân ta đây nếu là mang tới cái danh xưng này ta trí lực chẳng phải là chính là vác trên thế giới này còn sẽ có trí lực là số âm người đang đương giang phong khí muốn rời khỏi trò chơi từ đây cáo biệt thất giới thời điểm xưng hào phía dưới một hàng chữ nhỏ lại hấp dẫn tới chú ý của hắn ẩn giấu hiệu quả còn lại người chơi không thể gặp ngốc người tự có xỏa phúc may mắn một may mắn đây là cái gì giang phong nhìn xem cái này xưng hào phía dưới cái này hiệu quả đặc biệt lập tức nhứa mày ẩn tàng thuộc tính còn người chơi khác không thể gặp là một cấp thế giới người chơi giang phong lập tức liền nghĩ đến vô số khả năng đồng dạng trong trò chơi may mắn ảnh hưởng vô phi là trang bị tỷ lệ rơi đồ cùng lực công kích hạn mức cao nhất phát động chờ một chút nói chung may mắn đều là cực kỳ trọng yếu thuộc tính chỉ có điều có rất ít trò chơi trực tiếp đem may mắn trực tiếp hiện ra ngắn ngủi kinh ngạc về sau giang phong đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng nếu là cái này may mắn có thể ảnh hưởng bạo kích x u ấ t lời nói có lẽ ta liền có thể đánh thắng được gà rừng nghĩ đến điểm này giang phong lập tức lại từ đáy lòng sinh ra một chút hy vọng liên mang đem xưng hào trang bị tại trên thân mà lúc này bên cạnh người chơi đối với cái danh xưng này nghị luận còn xa xa không có đ ỉ n h chỉ ta nếu là hắn cái danh xưng này ta thả rằng không trang bị đều không đủ mất mặt ha ha ha là thôi hơn nữa các ngươi nhìn xem cái kia thuộc tính lực lượng c ũ n g nhanh nhẹn một trí lực vậy mà 9999. ai sẽ thiếu thông minh tới thiết kế như thế xương hào a đoán chừng khả năng chính là một cái chơi ác không có người chơi thật đi trang bị a đúng vào lúc này bất chi đạo ai đột nhiên hô lớn một tiếng ta cam các ngươi nhìn người kia o、oh. ho nghe được thanh n m này về sau tất cả mọi người mục quang nhịn không được đều tùy theo chuyển đến giang phong trên thân chỉ thấy cái kia lở đất mục quang bên trong vậy mà lộ ra một tia thần sắc k i ê n định cầm lên cái kia xương hào không chút nào do dự trang bị tới trên thân lập tức một cái vàng óng ánh xương hào xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn nhược trí c h i vương không thể nào không thể nào hắn mang tới hắn mang tới thà cam hắn thật đem cái kia xương hào mang tới trong lúc nhất thời b ê n m ô n g trong bể người kinh hô thanh â m liên tục không ngừng vô số người chơi thấy tận mắt một cái vương giả sinh ra chỉ có điệu là nhược trí tri vương lúc này một cái không biết tên người chơi nhịn không được thổn t h c nói hôm nay ta thật đúng là tiểu đao hạnh phê cố mở con mắt mà giang phong căn bản là không có nghe được người chung quanh nghị l u ậ n hắn lúc này đang lòng nóng như lửa đốt muốn rời khỏi nơi này đi tìm tới hắn túc địch gà rừng đến thử một lần mình lúc này bản lĩnh thật là ngay tại giang phong tức sắp rời đi thiên giám cục thời điểm những cái tia người chơi cũng nhịn không được hướng về hắn lao qua mong muốn khoảng cách gần thưởng thức một chút cái này vô giả thật là còn không chờ bọn hắn tiến đến giang phong bên người một đám trong tay mang theo lưới bối đại hắn vạm vỡ liền hợp thành lấp kín bức từ người ngăn cản tất cả mọi người đường đi những người này đây là thế nào? Thừa cũng bất chi đạo hắn lúc này đã trở thành danh xứng với thực vua không n g a i âu dương tiểu bạch lúc này lại tiến tới giang phong bên người tìm từ nửa ngày mới tìm được một cái hơi hơi phù hợp một chút hình dung tử huynh đệ nhìn không ra ngươi còn ngươi còn rất rất lợi hại sao giang phong nhìn người tới là âu dương tiểu bạch về sau mỉm cười khiêm tốn nói cũng vậy a nghe được giang phong lời nói sau âu dương tiểu bạch lập tức là biến sắc đâu có đâu có vẫn là huynh đệ ngươi lợi hại hơn một chút câu nói kia là nói như thế nào tới biết rõ sơn hữu hổ khuynh ư ớ n g hổ sân đi có lẽ ngươi chính là loại này không giống bình thường có can đảm hướng hổ mà đi n ư ờ i người giang hổ xưng hổ nhân nhìn trước mắt cái này cái tinh thần t i ể u t ử vậy mà như thế ca ngợi chính mình giang phong cũng không nhịn được về đ ố i tới nhận được âu dương huynh coi trọng không bằng chúng ta liền tạo thành tổ hai người hợp như thế nào tổ hợp danh tự ta đều nghĩ kỹ liền gọi xuất khí bức người tổ hợp ta là xuất khí ngươi là thật là không đợi giang phong nói hết lời hắn quay đầu nhìn chắp sau lưng những cái kia người chơi lập tức liền muốn xông ra bức từ người tự mình hướng về chạy tới thời điểm giang phong l i ề n mang liền dừng ngừng câu chuyện tinh âu dương h u n h đệ nơi này không phải nói chuyện lời nói địa phương tiểu lệ ta cáo từ trước trải qua giang phong nhắc nhở âu dương tiểu bạch cũng lập tức phản ứng lại liên mang cũng cùng giang phong chào tạm biệt s o n g nhìn xem giang phong đi xa thân ảnh âu dương tiểu bạch nhịn không được cười hắc hắc cái này huynh đệ thật sự là giúp ta rất nhiều có hắn tại ta cái này nhanh nhất tân nhân vương xưng hào liền lộ ra chẳng phải xuất chúng chật chật người tốt ta ố t t chỉ có điều cái kia tổ hợp hắn là xuất khí vậy ta đâu chương bảy thay ra đổi thịt chương bảy thay ra đổi thịt mang theo nhánh cây đi tới tân thủ thôn giã ngoại về sau giang phong trực tiếp giết tới chính mình túc địch trước h o t động thủ chức đó giang phong đầu tiên là mở ra bảng thuộc tính của mình nhìn một chút nhân vật tạm thời liền gọi vương giả tốt cảm giác chín mươi tám lực lượng bốn nhanh nhẹn ba trí Chí lực chín nghìn chín trăm chín mươi tám ẩn tăng thuộc tính những người khác không thể gặp may mắn một hv một trăm bốn mươi lăm lượng một trăm bạo kích xuất một trăm linh ba lẽ tránh hai mươi lực công kích vật lý m ộ ư ơ i năm lực phòng ngự năm ma pháp công kích lực bốn nhìn thấy bạo kích xuất quả n h n tăng giang phong lập tức cười vui vẻ nho nhỏ gà rừng ta nhìn ngươi còn có thể phách lối tới khi nào sau đó giang phong cầm lên nhánh cây liền hướng về gà rừng huy vũ đi qua dừng lại cực hạn thao tác về sau giang phong rốt cục hữu kinh vô hiểm đánh chết gà rừng ha ha ha ha quả nhiên lúc này ta đã thay ra đổi thịt nhặt lên gà rừng rơi xuống một chút kim tệ giang phong lần nữa thẳng hướng cách đó không xa một cái khác gà rừng điên cổng dâng lên cấp đến có cái này một điểm may mắn về sau giang phong cũng rốt cục có thể nói nắm b ư n g thắng lợi thời gian dần trôi qua thanh điểm kinh nghiệm cũng rốt cục trướng ha ha ha đã nghiền chờ thật lâu rốt cục chờ cho tới hôm nay m ộ n g rất lâu cuối cùng đem m ộ n g thực hiện bất chi đạo diết nhiều ít gà rừng về sau giang phong trong mắt điên cổng cũng rốt cục chậm rãi bình tĩnh lại mà chung quanh cái này một mảnh nhỏ giã khu đã bị giang phong t h a n h k h ô n g chỉ còn lại đầy đất lông gà mà thông qua được những n à y lần đánh giết giang phong cũng c h ậ m c h ậ m phân tích ra thất giới cái trò chơi này cơ chế mặc dù hắn bạo kích là một trăm linh ba phần trăm đã tràn ra một trăm linh nhưng lại cũng không có nghĩa là chính mình liền có thể đao đao bạo kích nhân v i gà rừng chắc chắn lại còn có né tránh tỷ lệ cho nên nói một trăm linh ba phần trăm bạo kích xuất cũng không có nghĩa là một trăm phần trăm xác xuất chúng mà gà rừng né tránh xuất nhưng lại không phải mình có thể nhìn thấy giống nhau đang tra nhìn người chơi khác thuộc tính thời điểm giống nhau là không nhìn thấy đối phương bạo kích xuất cùng né tránh tỷ lệ chỉ có thể nhìn thấy một chút cơ bản thuộc tính cảm nhận được một chút mệnh m ỏ i về sau giang phong mắt nhìn thời gian lúc này mới phát hiện đã đến d ạ n g sáng thời gian giang phong kiểm tra một hồi kinh nghiệm của mình đầu phát phát hiện mình chỉ kém mười điểm liền có thể thăng cấp thật là đương giang phong muốn muốn thừa cơ thăng lên hai cấp thời điểm lúc này mới phát hiện chính mình t r u n g quanh đã không gà có thể g i ế t vô lại phía dưới giang phong chỉ lựa chọn tốt xuống tuyến đem trọng yếu thời điểm để lại cho ngày mai hạ tuyến sau giang phong theo thường lệ ăn vài thứ liền nằm ở trên giường lật xem lên diễn đàn đến thật là cái này vừa mở ra diễn đàn giang phong liền lấy làm kinh hãi thì ra ngoại trừ âu dương tiểu bạch bên ngoài đã lần lượt có mấy người đều đã đạt tới mắt gốc mười gốc nghĩ đến mình lúc này còn tại một cấp biên giới thống khổ d i ã y ruộng giang phong nhịn không được có chút t h ư ở n thức nhớ năm đó ta giang phong sau đó phía d ư ớ i bình luận cũng là xôi trào cái này âu dương tiểu bạch ta biết là hoa hạ quốc tứ đại gia tộc một trong âu dương nhà con trai độc nhất hắn vận dụng chính mình gia tộc lực lượng và ở thất giới lúc này mới thuận lợi cầm xuống nhanh nhất tân nhân vương xương hảo nhanh nhất tân nhân vương ha ha ha cái danh xương này cũng buồn cười quá vậy là ngươi không thấy được càng buồn cười hơn xương hảo ta ngày đó nhìn thấy có một người thu được nhược trí tri vương xưng hảo cái gì vương không có làm sai a dê nợ bờ a huynh đi thật hay giả cái kia còn có l ỗ i hệ thống đều thông cáo ta còn nhìn thấy người kia tự tay đem xưng hảo phối hợp lên đâu còn có chuyện như thế ý thì không phải sao người kia id cũng đặc biệt có ý tứ cùng hắn xưng hảo quả thực là tuyệt phối tạm thời liền gọi vương giả tốt nhược trí tri vương ha ha ha quả thực không có khe hở dính liền tuyệt mất ha ha ha n ư ờ i đầu ta đều rơi mất bốn giang phong không có tiếp tục xem tiếp mà là trong đêm đang lục trò chơi đem s ư n g hào lấy xuống để vào trong ba lô có câu nói rất hay muốn mang vương miện g tất nhiên nhận nó trọng lượng đã ta thăng cấp thời điểm không có cách nào không đeo nó nhưng là tối thiểu nhất để cho ta tại lúc ngủ nhường đầu của ta vương lòng một chút ta làm xong đây hết thảy giang phong không tiếp tục mở ra diễn đàn mà là nặng nề ngủ thiết đi thật là hắn bất chi đạo chính là nhưng vào lúc này đảng lý thất giới trò chơi tổng bộ lại đang đứng ở khẩn trương cao độ bên trong chỉ thấy lưu năng ngay tại chăm chú nhìn trò chơi số liệu mà lập trình viên vương đảo phát phát hiện mình người lãnh đạo trực tiếp lưu giám đốc lông mày đều đã vận ở cùng nhau a i cái này tạm thời liền gọi vương g i ả tốt là chuyện gì xảy ra cái này đều khai phục năm ngày thế nào vẫn là mất cấp hơn nữa ta nhìn hắn hàng ngày đều online hiện tại cớ lò xét bệ tạ một vạn người bên trong ngoại trừ chính hắn thấp nhất đều đã đạt đến năm cấp vương đ à o âm thầm thầm thì k ỹ thật u không trách lưu năng cùng vương đảo sửng sốt nhân vi bất luận là căn cứ bọn hắn thiết kế đến xem vẫn là căn cứ trí tuệ nhân tạo vô số lần thôi diễn kết quả đến phân tích đều khó có khả năng có người chơi tại c ờ lò xét bệ tạ sẽ vỡ độ khó phía dưới từ đầu tới cuối duy trì lấy một cấp tiểu vương ngươi đi dò t r a người này ngươi cũng biết vì lần này nghiên cứu phát minh trò chơi này chúng ta công ty lúc này lưng đ e o áp lực lớn đến mức nào hơn nữa ngươi cũng biết lần này c ờ lò xét bệ tạ đối với chúng ta mà nói ý vị như thế nào nếu là cái trò chơi này bên trong xác thực tồn tại vấn đề gì đồng thời không có cách nào tại cỡ lò xét bệ tạ bên trong giải quyết vậy chúng ta đẳng lý công tư liền xong đời tóm lại mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì ngươi nhất định phải cho ta nhường người này tại cỡ lò xét bệ tạ thời điểm thành công thăng lên mười cấp vương đào nghe được chính mình người lãnh đạo trực tiếp lên tiếng về sau đành phải liên mang đáp ứng theo dừng lại thao tác về sau vương đào cũng rốt cục tại trong hậu trường tìm tới tạm thời liền gọi vương giả tốt cái này hay đi số liệu chăm chú phân tích lên mà chỉ vừa mới thấy được nhân vật giao diện thuộc tính vương đào liền kêu lên sợ hãi cái này là cái gì thêm điểm h á n đ ề u sợ hãi tự nhiên cũng hấp dẫn đến đây lưu năng chú ý lực người trung niên này hán tử gặp được số liệu về sau cũng là toàn thân rung động cái này đây là trò chơi xuất hiện b ở uga không không phải ta nhìn một chút hậu trường số liệu đúng là người chơi này chính mình tự tay thêm điểm kia hán ta không thể nào hiểu được lúc này lưu năng thử dùng các loại góc độ đi tìm hiểu người chơi này hành vi thế nhưng lại thế nào cũng không thể nào hiểu được đành phải dùng hỏi t h ă m ánh mắt nhìn về phía vương đào cái này ta ta cũng không thể nào hiểu được vương đảo vừa nói một bên mở ra giang phong chiến đấu ghi chép mà đụng tới số liệu càng làm cho hắn cùng lưu năng toàn bộ lấy làm kinh hãi khai phục năm thiên chết m ộ ư ơ i tám lần nhất khiến hai người không thể nào hiểu được chính là cái này m ộ ư ơ i tám cấp bậc đánh giết đối tượng còn vậy mà đều không phải người chơi mà là g i ã quái cho dù là cao cấp một chút g i ã quái thì cũng thôi đi hết lần này tới lần khác vẫn là kia cấp thấp nhất g i ã quái gà rừng sắp bén vô địch không phải nói người chơi bản cỡ lọ xẹt bệ tạ đều là từ số liệu lớn tự động sàng chọn đi ra sao trên cơ bản đều là ca ngoạn có tiền có thế thiên tuyển người chờ một chút sao này làm sao còn có thể có một cái cái loại này tuyển thủ nhập vây đâu mặt quay về phía mình người lãnh đạo trực tiếp vấn đề vương đ à o tự nhiên là trả lời không được đành phải đưa ra một cái phương án giải quyết nếu không chúng ta cho hắn một lần một lần nữa thêm điểm cơ hội chương tám ta muốn đánh mười cái chương tám ta muốn đánh mười cái nhường hắn một lần nữa thêm điểm người nói đùa cái gì lưu năng nghe được vương đ à o đề nghị về sau không có t i hào do dự liền từ chối lưu giám đốc thật là nếu để cho người chơi này tiếp tục như thế lời nói trải a chỉ sợ tới cơ qua một đêm sau khi nghỉ ngơi giang phong lần nữa đang lục trò chơi mà theo quen thuộc kết nối hình tượng thối lui trước mắt xuất hiện lần nữa mấy cái gà rừng nho nhỏ gà rừng ngươi bây giờ ta đã không để vào mắt vừa dứt tiếng về sau một cái vàng óng ánh xưng hào xuất hiện ở giang phong đỉnh đầu Nhược chi vương. chi Thật trí lúc à gà ngài đang đương điểm, đột Giang của Phong chuẩn rừng khung nhiên hiện hắn thống tính giám cước trước tiếp hiếp thời cái bởi tới chặt hệ thuộc h tục xuất bị một mắt sát ở vì có t thường, dị riêng ngài u này g ngươi cấp một lần thiết lập lại thuộc tính cơ lập một hội, thiết tính lần lại l xin hỏi, ngươi là có h a k h ô n giang cần t h ế t thuộc tính? lập lại Lúc điểm i này g phong biểu lộ cực kỳ v ă n mẹo ngươi đây là đang đùa ta à? nhiều ngày như vậy đi qua ngươi mới giám sát tới lời tuy như thế giang phong vẫn là thành thành thật thật nhân x u ố n g là dù sao loại cơ hội này là hắn nằm mộng cũng nhớ đ ạ được Nhấn xuống sau khi xác nhận, cái kia xuất hiện ở Giang Phong trong mộng khi xuất xác sau kia cái ở vì ô số xuống lần lần bán hiện nữa tại trước mặt hắn, Giang Phong trong nháy mắt chạy xuống kích động nước mắt thương tiên thương tiên thêm xuất tại trước mặt mắt mắt mắt, mắt ta. chạy kích điểm có có v p h o n g ngừa điểm sai lần này giang phong tỉ mỉ nghiêm túc nhìn một chút thuộc tính bảng còn thưa điểm số một trăm điểm mời lựa chọn ngươi mong muốn phân phối thuộc tính cảm giác nhân vật sáng tạo sơ kỳ có thể thêm điểm lực lượng nhanh nhẹn trí lực may mắn bốn có vết xe đổ giang phong lần này nhìn phá lệ chăm chú sợ sơ ý một chút lần nữa thêm sai một chút ta đây là cái gì may mắn ta nhớ được lần trước thêm điểm thời điểm cũng không có cái này tuyển hạng a giang phong bất chi đạo chính là chính là nhân vi hắn lúc này đ e o lên nhược trí t r i vương cái danh x ư n g này nương tựa theo ngốc người có x o a phúc cái này đặc hiệu ngoài định mức thu được một điểm may mắn tăng thêm này mới khiến hắn giao diện thuộc tính nhiều hơn một cái lẽ ra không nên tồn tại thuộc tính may mắn suy tư một phen về sau giang phong đầu tiên là tăng thêm hai mươi điểm lực lượng nếu là thuộc tính cơ sở không đủ chính mình chỉ sợ liền trang bị đều xuyên không lên đợi đến thêm xong điểm sau giang phong sau đó nhìn về phía thuộc tính của mình phát hiện mình lúc này lượng máu đã đi tới ba trăm công kích thì biến thành ba mươi xem ra một điểm lực lượng mang tới ích lợi là m ộ ư ơ i điểm hết u y hạn mức cao nhất cùng một điểm lực công kích sau đó giang phong lại tăng thêm hai mươi điểm nhanh nhẹn mà lúc này lực phòng ngự của h ắ n biến thành chín điểm đồng thời giang phong cảm nhận được thân thể của mình biến nhẹ nhàng rất nhiều chỉ có điều né tránh tỷ lệ vẫn là ban đầu một ban đầu lực phòng ngự là năm điểm xem ra đại khái mỗi năm điểm nhanh nhẹn có thể cung cấp một điểm lực phòng ngự mà nhanh nhẹn có lẽ cũng mang đến tốc độ cùng nhanh nhẹn bên trên tăng lên cứ như vậy có lẽ ta liền có thể nương tựa theo thân pháp đến tránh né công kích giang phong liền đem một quang đặt ở may mắn cùng cảm giác bên trên mà sở dĩ đem hai cái này thuộc tính giữ lại đến lúc này mới thêm hoàn toàn là nhân vi giang phong ăn trước đó thuộc tính quá thấp đánh không lại gà rừng thua thiệt thuộc tính thấp sợ đối với còn lại sáu mươi điểm thuộc tính giang phong trước điểm m ộ ư ơ i điểm cảm giác mà cái này m ộ ư ơ i điểm cảm giác mang đến cho hắn m ộ ư ơ i phần trăm bạo kích cùng hai phần trăm né tránh sau đó giang phong lại điểm m ộ ư ơ i điểm may mắn mà điểm xong may mắn về sau giang phong tại xem xét thuộc tính trị lập tức chính là giật mình thì ra hắn lúc này bạo kích xuất vậy mà thẳng tắp lên cao trong nháy mắt liền đi tới sáu mươi lăm cái này may mắn chỉ đối với bạo kích tăng lên cũng quá lớn à, mặc dù né tránh tỷ lệ cũng không thể để cao nhưng là chuyện này đối với bạo kích xuất tăng thêm cũng thật sự là quá kinh khủng mà lúc này là một từng thu được cấp thế giới vinh dự cao ngoạn giang phong trong nháy mắt liền làm ra một cái phân tích nhân v i bạo kích sau tổn thương là bình thường tổn thương hai lần cho nên nếu như hắn bạo kích xuất có thể đạt tới một trăm phần trăm lời nói khẳng định phải so trực tiếp tăng lên lực công kích tới tỷ suất chi phí hiệu quả cao hơn một chút dù sao mình về sau vẫn là có thể thông qua thăng cấp đến thu hoạch được điểm thuộc tính hú hồ may mắn cái này thuộc tính nghĩ như thế nào cũng không phải chỉ là tăng lên bạo kích ghi chép đơn giản như vậy nghĩ thông suốt điểm này giang phong liền tiếp theo mở ra bắt đầu thêm lên may mắn cái này thuộc tính thật là không nghĩ tới vẹn vẹn lại điểm chín lần may mắn chị đạt đến hai mươi về sau hắn liền không có cách nào tiếp tục tăng lên ân chẳng lẽ may mắn chị tối cao chỉ có hai mươi a vừa nghĩ giang phong một bên mở ra giao diện thuộc tính phát hiện hắn lúc này bạo kích tỷ lệ cao đạt một trăm mười đối với còn dư lại ba mươi mốt điểm thuộc tính giang phong như là đã thăm dò rõ ràng các hạng thuộc tính đối với mình tăng lên b i ê n độ giang phong liền nhanh chóng quyết định được chú ý lại điểm mười chín điểm cảm giác cùng hai điểm lực lượng về sau đem sau cùng mười điểm thuộc tính toàn bộ điểm cho trí lực đối với trí lực cái này một hạng giang phong nguyên bản dự định không có chút nào thêm thật là do dự liên tục về sau giang phong vẫn là quyết định trước điểm m ư i điểm thứ nhất là vì biết rõ ràng trí lực cái này thuộc tính đối với mình tăng lên về sau đối đầu chủ thăng trí lực người chơi cũng tốt làm được biết người b i ế t t a thứ hai là vì phòng ngừa về sau có gì cần trí lực đầy đủ khả năng mang lên trang bị mang không lên dù sao lúc cần thiết trước tiên có thể lấy xuống nhược trí chi vương cái danh sưng ơ này để tránh nếu là chính mình một chút trí lực đều không có chỉ sợ liền lam hao tổn cao một chút kỹ năng đều không cách nào thả ra kia chẳng phải thật thành nhược trí sao giang phong nói như vậy về phần cái này thứ b a là giang phong cân nhắc tới nếu như mình thật một chút trí lực cũng không lời nói liền xem như không trang bị s ư n g hào chỉ sợ người khác nhìn thấy chính mình cái này đáng thương một điểm trí lực khó tránh khỏi cũng biết cười nhạo mình dù sao có như thế một cái c h ó i mắt s ư n g hào trên đầu mang theo đoán chừng ai cũng sẽ hiếu kỳ đến nhỏm lên vài lần xem hắn trí lực đến tột cùng t h ấ p tới các loại tình trạng điểm kết thúc mười điểm trí lực về sau giang phong nhìn về phía thuộc tính của mình phát hiện trở xuống mấy cái biến hóa lam lượng theo ban đầu một trăm biến thành hai trăm ma pháp công kích lực theo ban đầu mười điểm biến thành hai mươi điểm mà khiến giang phong không nghĩ tới chính là chính mình lực công kích vật lý vậy mà cũng tăng một điểm ếch cái này có lẽ trò chơi nhà thiết kế sợ pháp sư hậu kỳ vật lý công kích quá yếu a thêm s o n g điểm sau giang phong mở ra thuộc tính bảng nhân vật tạm thời liền gọi vương giả tốt cảm giác ba mươi lực lượng hai mươi ba nhanh nhẹn hai mươi một trí lực chín nghìn chín trăm tám mươi tám ẩn tàng thuộc tính những người khác không thể gặp may mắn hai mươi hv ba trăm hai mươi lam lượng một trăm bạo kích xuất một trăm ba mươi né tránh sáu lực công kích vật lý ba mươi hai lực phòng ngự chín ma pháp công kích lực không mặc dù giang phong biết cảm giác cái này thuộc tính chỉ có ban đầu thời điểm có thể thêm hơn nữa cũng tương đối trọng yếu nhưng là trải qua một lần bị điểm thuộc tính chi phối sợ hãi về sau giang phong cũng không dám lại đem tất cả thuộc tính toàn bộ đều cược tại một chỗ mà lúc này một trăm ba mươi bạo kích xuất cũng làm cho giang phong lập tức biến lòng tin tràn đ ầ y lên mà sở di đem cảm giác điểm cao như vậy hoàn toàn là nhân vi thể nghiệm qua chín mươi tám điểm cảm giác về sau giang phong biết rõ cảm giác tầm quan trọng cũng không hoàn toàn thể hiện tại bạo kích xuất bên trên càng quan trọng hơn là có thể nhường hắn sớm hơn phát hiện được nhân đây không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu thêm song điểm sau giang phong cười lạnh nhìn trước mắt kia mấy cái ngẩng đầu đỡ ngực gà rừng lập tức trong l ò n g ngực sinh ra vạn trượng hào hùng sau đó giang phong một nhánh cây liền đập vào trước người một cái gà rừng trên thân bảy mươi tư, bạo kích mà cái kia gà rừng c h ấ n kinh về sau vẹn vẹn đối giang phong tạo thành chỉ là mười một điểm tổn thương cái này cùng trước đó hình thức quả thực là cách biệt một trời chỉ thấy giang phong mỉm cười nho nhỏ gà rừng hôm qua trước kia ngươi đánh cho ta khóc r ò n g r ò n g hôm nay ta để ngươi trêu trọc không nổi nho nhỏ gà rừng các ngươi cũng đừng nói ta ức hiếp các ngươi ngươi ngươi còn có các ngươi mấy cái hết t hệ cùng lên đi ba Ta một u ố n đánh Chương thông cái. Chương minh. Ta, từ bỏ trí phen cực kỳ tán ác ngược sát về sau giang phong rốt c ụ c thuận lợi đi tới ba cấp mà mỗi lần thăng một cấp hệ thống tặng cho ba điểm thuộc tính cũng làm cho giang phong dựa theo hai điểm lực lượng một điểm nhanh nhẹn tỷ lệ cho phân phối có thể là do ở gà rừng là cấp thấp nhất giác quái cho dù là giang phong đã bất chi đạo giết bao nhiêu con thậm chí ngay cả một trang bị cũng không có tuân ra đến vẹn vẹn vụn vặt lệ tẻ tuân ra một chút kim tệ đợi đến giang phong toàn bộ nhặt về sau trong hành trang lập tức hiện ra số lượng hai mươi một kim tệ mới hai mươi một kim tệ cái này nho nhỏ gà rừng cũng quá móc một chút kỳ thật giang phong bất chi đạo chính là đối với soát gà rừng mà nói có thể tuân ra hai mươi mốt kim tệ đã coi như là thiên văn sổ tự nhân v i xem như cấp thấp nhất giác quái gà rừng bình thường là không bạo kim tệ nhưng là do ở giang phong may mắn trị quá cao kéo cao kim tệ rơi xuống tỷ lệ lại thêm thượng giang phong vì cho hà giận lên tới hai cấp về sau cũng không có đổi thăng cấp địa điểm vẫn hùng ngồi ở đây ức hiếp gà rừng cho nên bị hắn giết gà rừng số lượng đã nhiều vô số kể việc này đặt tại đồng dạng trên thân thể người là tuyệt đối làm không được nhìn lấy trong tay cái kia cũng sớm đã không chịu nổi gánh nặng nhấm c giang phong nghĩ nghĩ cảm thấy mình lúc này cũng đã đủ để có thể đeo một thanh nghiêm chỉnh vũ khí thế là liền nhấc chân hướng tân thủ thôn thiết tượng trải đi tới chỉ có điều tại lâm vào t h à n h trước giang phong còn không có quên đem s ư ơ n g hào lấy xuống thao tác không thể bảo là không tỉ mỉ dính đi tới thiết tượng trải về sau giang phong nhìn xem rực rỡ muôn màu vũ khí trong lúc nhất thời chạy xuống kích động nước bọn thật là ngay tại hắn mong muốn cầm lấy một thanh trường kiếm thời điểm cái kia làn da ngăm đen lâm thiết tượng đột nhiên gọi hắn lại vị bằng hữu này thanh trường kiếm này cần lực lượng chị là hai mươi tám người có thể sao người còn nhớ rõ ta giang phong lập tức lấy làm kinh hãi không nghĩ tới người này công thiểu năng trí tuệ nở t ở c ờ lại còn nhớ được bản thân ân các hạng à y đó đến đến nơi này của ta chọn mua vũ khí cảnh tượng thật sự là để cho ta ký ức khắc sâu lâm thiết tượng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu c ư ờ i hắc hắc thật là cái này nụ cười rơi xuống giang phong trong mắt lại thay đổi hương vị ngươi cần phải biết rằng kẻ sĩ ba ngày không gặp còn lao mắt mà nhìn đâu ngươi ta đều xa cách mấy ngày lại nói lúc này ta cũng không tiếp tục là trước kia cái kia ta sao có thể giống nhau mà nói ừ thanh trường kiếm này bao nhiêu tiền a ta chắc chắn phải có được ách các hạng ư ơ i không chất thử trang bị một c h ú ta nhìn một chút thuộc tính ta chỗ này bán ra trang bị thật là không lùi không đổi không cần muốn giang phong sở dĩ tự tin như vậy là nhân vì hắn nhớ rõ mình lực lượng chỉ đúng lúc là hai mươi tám điểm lại thêm bị trước mắt cái này nở tờ cờ một kích cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn tốt h ta thanh t r ư ờ n g kiếm này tổng cộng là sáu mươi kim tệ nhìn thấy giang phong kiên trì như vậy lâm thiết tượng cũng chỉ đành nhẹ gật đầu cho bởi vì hệ thống ban đầu tặng cho năm mươi kim tệ lại thêm chơi gái nổ hai mươi một kim tệ giang phong lúc này tài chính đã đầy đủ mua cho nên giang phong cũng không có ty hảo dây dưa dài dòng trực tiếp thanh toán thu hồi tiền lâm thiết tượng đem trường kiếm tại trong tủ chén đem ra hai tay đưa cho giang phong để cho ta tự tay là các hạ đeo lên a mà giang phong thì làm mỉm cười không hề nghĩ ngợi liền đưa tay đón mong muốn trực tiếp trang bị bên trên thật là trước mắt đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở lại giống như một cái t r ọ n g truy n g n vào ngực của hắn phía trên hệ thống nhắc nhở lực lượng c h ỉ không đủ không cách nào đeo các hạ thế nào người sao không tiếp lúc này lâm thiết tượng nhìn trước mắt cái này đột nhiên sắc mặt đại biến hộ khách nhất thời cũng có chút sững sờ ếch hơi chờ một chút đối mặt với lâm thiết tượng cặp kia nhìn chăm chú một quang giang phong liên mang ấp búng qua loa tắc trách một chút nhiên hậu mở ra vạch trạng thái của mình đem một quang khoa chặt tới lực lượng t r ị cái này một trên cổ nhân vật tạm thời liền gọi vương giả tốt lực lượng t r ị hai mươi bảy bốn làm sao có thể không phải là hai mươi tám điểm a giang phong lập tức mắt tối xâm lại suýt nữa một ngụm máu tươi phân ra chính mình minh minh nhớ được bản thân là hai mươi tám điểm lực lượng a hơn nữa so đều đã trang đi ra ngoài cái này làm như thế nào viên hồi đến lúc này lâm thiết tượng dường như nhìn ra giang phong lung túng hào tâm nhắc nhở nếu không các hạ chức đem cái này t r ư n g kiếm tạm thời để vào trong ba lô chờ thời cơ chín mùi lúc. thời mùi n sau đó ư lâm thiết tượng liền chứng kiến qua thần kỳ một màn cái kia chính là trước mắt cái này khách hàng trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện kim quang l o n g lánh bốn chữ lớn nhược trí tri vương sau đó không đợi hắn tỉnh táo lại trong tay mình chính là chữ nhẹ thanh trường kiếm kia liền bị cái kia đỉnh lấy kim sắc đầu hàm khách hàng một thanh nắm ở trong tay chỉ để lại cho hắn một cái chán nản bóng lưng một phút này lâm thiết tượng ánh mắt t ở mức lần sau người này lại đến thời điểm ta nhất định phải cho hắn trong đó bộ giá chiếu cố chiếu cố hắn dù sao hắn thật sự là quá khó khăn mà giang phong lúc này trong lòng cũng là vô cùng khổ sở nhân v i n g a y tại vừa rồi hắn bỏ trí thông minh hóa thân thành t h i ể u năng trí tuệ mà hết thẻ này vẹn vẹn vì một cái chính mình vạn vạn không cách nào bỏ qua đồ vật đó chính là tôn nghiêm một điểm lực lượng làm khó anh hùng hắn cổ nhân nói không sai mà liên tải giang phong đi tại tân thủ thôn con đường rộng rãi kêu bên trên thời điểm bên người đột nhiên chuyển đến một tràng thuốc lên a kia là là người kia tuyệt đối sẽ không sai là hắn cái kia vương dạ nhược t r í chi vương bốn nghe được người chung quanh thét lên về sau giang phong lập tức lấy làm kinh hãi liên mang muốn đem xưng hào l y xuống thật là chưa từng nghĩ bởi vì trang bị bên trên vũ khí nguyên nhân nhược t r í chi vương xưng hào biến thành không cách nào gỡ xuống trạng thái ta ni mã cái này hệ thống như thế nghiêm cận a giang phong không lo được tiếp tục cùng hệ thống phân cao thấp đành phải một lần nữa chạy nhanh lảo đảo nghiêng ngã chạy ra tân thủ thôn đi vào giã ngoại về sau giang phong thật dài thở dài một hơi nhìn thấy bốn phía không người về sau lúc này mới có thời gian thật tốt nghiên cứu lên trong tay mình cái này đem vũ khí vũ khí cũ nát trường kiếm phẩm giai bình thường thuộc tính công kích mười trang bị bên trên cái này đem vũ khí về sau giang phong lực công kích đã đạt đến bốn mươi bảy xem ra ta hẳn là hướng cao cấp hơn khu vực xuất phát gà rừng đã hoàn toàn không phải là đối thủ của ta thế là giang phong mở ra địa đồ tìm tới thích hợp bản thân luyện cấp địa điểm cuối cùng hắn đem ánh mắt khóa ổn định ở gà rừng một khu vực như vậy phía đông nạn đói chi giã mà nơi đó có ba cấp g á c quái chó lang thang ha, ha, ha. c ta. đi, đi đồng thời bởi vì lúc này cái khác người chơi đều đã sớm toàn bộ đạt đến năm cấp trở lên cho nên loại này cấp thấp khu luyện cấp đã không có bất kỳ người chơi điều này cũng làm cho giang phong trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều rốt cục không cần để ý những người khác ánh mắt so với gà rừng chó lang thang thuộc tính muốn tăng lên không ít chỉ là do ở có lẽ là lực công kích lực phòng ngự cùng tốc độ so gà rừng có tăng lên chó lang thang lượng máu phản mà hạ xuống biến thành một trăm năm mươi thật là dù là tính cả lực phòng ngự lúc này giang phong cũng có thể tại mỗi lần công kích thời điểm đánh ra chín mươi điểm tổn thương vẹn vẹn hai lần liền có thể mang đi một đầu chó lang thang cho nên giang phong treo lên nơi này d ã quẻ đến tốc độ cũng là phi thường cấp tốc vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy tiếng giang phong điểm kinh nghiệm liền vượt qua một nửa mà đồng thời hắn cũng tuân ra mấy kiện đồ trắng cùng một chút kim tệ bất chi đạo có phải hay không bởi vì ta may mắn trị cao nguyên nhân cái này trang bị tỷ lệ rơi đồ rất cao à. tìm ra mấy món mình có thể trang bị đồ trắng về sau giang phong lực phòng ngự đi tới mười hai điều này cũng làm cho chó hoang đánh hắn biến càng thêm không đau không nữa mà lúc này giang phong tại đem chung quanh chó hoang đều dọn dẹp sạch sẽ về sau liền t ố i lui ra khỏi trò chơi ăn cơm tối xong về sau bắt đầu bắt đầu nghiên cứu thất giới bên trong trang bị cơ chế thất giới bên trong trang bị phẩm giai tổng cộng chia làm bảy loại bình thường cao cấp hy hữu nghị thần khí thần khí truyền thuyết siêu thần khí còn một người khác tương đối đặc thù phẩm giai trang p ụ mà đối ứng nhan sắc theo thứ tự là màu trắng màu lam tử sắc màu hồng màu đỏ ám kim sắc mà trang phục nhan sắc thì là lục sắc trang phục sở dĩ đặc thù là nhân v i n ế u như đơn thuần lấy đơn trang bị thuộc tính đến xem trang phục trang bị tán kiện thuộc tính cũng liền miễn cưỡng có thể cùng màu lam trang bị đánh đồng thật là theo trang phục trang bị số lượng càng nhiều trang bị thuộc tính cũng biết tùy theo tăng lên nếu như có thể đem trang phục trang bị toàn bộ gọp đủ lời nói đỉnh cấp trang phục thậm chí có thể cùng ngụy thần khí thần khí loại này phẩm giai trang bị tương xứng chỉ có điều giang phong đồng thời cũng phát hiện cho đến nay cỡ lọ xẹt bệ tạ sẽ vỡ bên trong đã biết cao cấp nhất trang bị vẹn vẹn từ sắc. Cũng chính giai hy hữu phẩm là thông r trường a n cung, này g bị, là một cây trường cùng, mà một đem cây cái vũ k í chính người Giang Phong quen thuộc người,、Âu、Dương Tiểu sở hữu, thuộc Bạch. h Âu là t qua trong diễn đàn người chơi bản cờ lò xét bệ tạ thảo luận giang phong cũng đại khái thăm dò hiện tại người chơi khác đồng dạng trình độ nói chung lúc này nắm giữ một cái l a m trang liền đã coi như là cao cấp người chơi bình thường người chơi lúc này trên cơ bản vẫn là toàn thân đồ trắng thậm chí có trang bị còn không có gom góp có thể thấy được thất giới bên trong trang bị tỷ lệ rơi đồ thật sự là thấp đáng thương mà tại diễn đàn trang đầu bắt mắt nhất vị trí thì có một cái dùng màu đỏ kiểu chữ đánh dấu thông cáo quan phương thông chi cẩn lỏ bệ tạ lúc liền xẹt tạ kết thúc tờ thi tất thể thường thấy thường chút bệ báo phú. phú cử cờ cả có chữ c không hành danh, phần phong Nhìn phần phong Phong nghĩ đem đấu, đều điểm đi mọi mấy người Giang giải sau, suy bảo. thận đọc một lần về sau giang phong cũng rốt cuộc hiểu rõ cái này cỡ lọ x ẹ t bệ tạ tờ cờ giải thi đấu quá trình đầu tiên yêu cầu tất cả người dự thi nhất định phải là mười cấp mới có thể báo danh hơn nữa vì sang chọn rơi hải lượng người dự thi tranh tài trước đó còn sẽ có mấy trận quy mô khá lớn hải tuyển chỉ có thông qua hải tuyển trổ hết tài năng về sau mới có thể tham gia cuối cùng tám mạnh thi đấu xem ra ta cần phải nắm chặt thăng cấp còn có trang bị mặc dù nhưng cái này thông cáo không có nói rõ phần thưởng là cái gì nhưng là lấy đ ẳ n g lý công tư tài lực mà nói hẳn là sẽ không quá kém quyết định chú ý về sau giang phong liền đóng lại diễn đàn nằm ở ngủ trên giường xuống dưới một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai d ậ y thật sớm giang phong liền đang lục trò chơi vương giả lần nữa thợ tuyến có trường kiếm cùng mấy bộ màu trắng trang bị ra chỉ về sau giang phong đối đầu ba cấp chó lang thang đã mười phần nhẹ nhõm khi nhìn đến kinh nghiệm của mình chị tăng cũng không phải là rất nhanh về sau giang phong suy tư một chút cảm thấy mình là thời điểm rời đi nơi này lấy mình bây giờ thực lực hẳn là có thể khiêu chiến một chút vượt cấp đánh、khoái. thật là đang đương giang phong chuẩn bị rời đi thời điểm một cái thể hình xa so với bình thường chó lang thang phải lớn hơn tầm vài vòng dã quái xuất hiện ở chính mình trở về trên đường sau đó giang phong liền hướng về kia dã quái đỉnh đầu nhìn lại lưu lãng cầu vương thủ lĩnh đây là cái gì thinh anh quái a ngay tại giang phong phát hiện cái kia lưu lãng cầu vương thời điểm con chó này vương cũng đồng thời phát hiện giang phong chỉ thấy lưu lãng cầu vương khỏe miệng chạy xuống tiên dịch liền hướng về giang phong chạy vội tới lại còn là một cái sẽ chủ động công kích dã quái giang phong đầu tiên là lấy làm kinh hãi sau đó nhiều năm trò chơi kinh nghiệm nói cho hắn cái này dã quái không tầm thường hơn nữa nếu là có thể thành công đưa nó kích giết hẳn là sẽ có rất lớn tỷ lệ tuân gia không tệ trang bị nghĩ tới đây giang phong không có ti hào do dự rút ra trường kiếm liền hướng về lưu lãng c ẩ u vương bổ tới tám mươi b ố bạo kích năm mươi nhìn thấy chính mình cùng lưu lãng c ẩ u vương trên đầu bay ra số lượng về sau giang phong lập tức liền lấy làm kinh hãi sau đó hắn liên mang nhìn về phía lưu lãng c ẩ u vương thanh máu tại nhìn thấy lưu lãng c ẩ u vương chỉ có điều có ba trăm máu sau lúc này mới thoáng yên tâm t h u tính phía dưới chính mình đại khái chỉ dùng năm lần công kích liền có thể đem cái này t ì n h anh q u á i đánh giết mà cái kia lưu lãng c ẩ u vương muốn muốn giết chết ba trăm bảy mươi điểm hp chính mình thì cần muốn tám dưới công kích thật là không đợi giang phong cao hơn quá lâu lưu lãng c ẩ u vương vậy mà tại giang phong còn không có đánh ra cái thứ hai công kích thời điểm lần nữa phát động công kích lần nữa đ ố i giang phong tạo thành năm mươi điểm tổn thương cái gì cái này c ẩ u vương tốc độ đánh vậy mà cao như vậy a lấy làm kinh hãi giang phong liên mang ăn một bình khôi phục hp dược tề không dám có t i hào lãnh đạo lần nữa cơ vũ khí trong tay đối với lưu lãng cầu vương bộ tới cũng, cũng, cũng như vào lúc này cái kia lưu lãng c ẩ u vương tay chó cùng giang phong cự kiếm cũng đồng thời dơ lên mắt thấy chính là một cái cục diện lưỡng bại câu thương thật xin lỗi cái này một thanh ta muốn thắng đối mặt với lưu lãng c ẩ u vương kia to lớn tay chó giang phong hờ hững nói xong c ư ỡ nói g ép b ê xong giang k phong vô tình một kiếm vung xuống dưới tám mươi bốn bạo kích mà theo cái này nhất kích rơi xuống lưu lãng cầu vương rốt cục mất mạng rơi xuống đầy đất kính tệ dự thủy trang bị chương một mươi một đà cầu đồng pháp theo thư tịch lật ra một đoạn tin tức trong nháy mắt xuất hiện ở giang phong trong góc mà thư tịch cũng hóa thành lưu quang hoàn toàn biến mất không thấy kỹ năng bị động đả cầu bừng pháp miêu tả đánh chó mù đường phải dùng chi bừng pháp hiệu quả mười phần xuất chúng chỉ có điều sẽ theo các loại vũ khí cấp cùng phẩm gia tăng lên hiệu quả dần dần yếu bớt hiệu quả căn cứ vũ khí đẳng cấp cùng phẩm giai các loại vũ khí cấp càng cao hiệu quả càng thấp tối cao cung cấp không năm mê mọi tỷ lệ mê mọi thời gian một giây đồng thời căn cứ vũ khí đẳng cấp cùng phẩm giai các loại vũ khí cấp càng cao hiệu quả càng thấp không năm sát xuất tạo thành ngoài định mức tạo thành không hai không cố định tổn thương không nhìn hộ giáp cái này ni mã là kỹ năng gì còn dần dần yếu bớt thấy được miêu tả về sau giang phong lập tức cảm nhận được một tia im lặng thật là cái này dù sao cũng là hắn lấy được thứ một cái kỹ năng nhà rãnh giang phong cũng chỉ có thể liên l ặ n g chịu đựng xuống dưới mà trùng hợp chính là lưu lãng c ẩ u vương chỗ tuân gia trang bị bên trong vừa v ẫ n có một cái một cấp màu trắng côn đồng cũ nát cây gỗ trang bị cũ nát cây gỗ cần thiết đẳng cấp một cấp thấp nhất lực lượng yêu cầu mười lăm điểm thuộc tính lực công kích năm phản chính nhàn d ỗ i cũng là nhàn d ỗ i giang phong liền thuận thủ trang bị bên trên cái này một cấp màu trắng côn đồng thật là một màn kế tiếp n h ư ờ n g hắn hoàn toàn trần kinh chỉ thấy trang bị bên trên cũ nát cây gỗ về sau tại vũ khí phía dưới lập tức xuất hiện một nhóm miêu tả kỹ năng tăng thêm năm hai mươi may mắn chị tỷ lệ tạo thành một d â y mê mội năm hai mươi may mắn chị tỷ lệ tạo thành hai mươi điểm cố định tổn thương không nhìn hộ giáp bốn trải qua ngắn m ũ i trầm mặc về sau giang phong lập tức ý thức được một vấn đề chính mình chính mình giống như vô địch nếu như là một trăm phần trăm tỷ lệ tạo thành mê mội một d â y mê mội lời nói nói cách khác chỉ cần mình có thể công kích khoảng cách nhỏ hơn một d â y cái kia chính là tương đương với vô hạn trắng mà tất cả chơi qua trò chơi đều biết vô hạn trắng đại biểu là cái gì đơn giản mà nói chính là chỉ cần mình tốc độ đánh rất nhanh cái kia chính là thiên vương lão tử tới ngươi cũng đừng khỏi phải nghĩ đến tại dưới tay của ta chạy trốn nghĩ thông suốt điểm này về sau giang phong lập tức cảm thấy mình mùa xuân đi tới đắc y đem tất cả rơi xuống trang bị đều nhặt sau khi thức dậy giang phong liền hướng về tân thủ thôn đi tới à đúng suýt nữa quên mất muốn đem s ư ơ n g h ả o hay xuống cái này v à n g nóng ánh n h ư ợ c trí chi vương s ư ơ n g h ả o thật sự là quá mức chiêu diêu lấy xuống về sau mặc dù người khác như cũ có thể theo ai đi bên trên nhận ra mình nhưng là tại mênh mông nhiều chơi trong nhà bị một cái nhận ra sát xuất không thể nghi ngờ là nhỏ đi rất nhiều đi vào thiết tượng trải về sau tìm tới như cũ tại chăm chỉ không ngừng rèn sát lâm thiết tượng ngươi tốt ta ra bán trang bị tốt thu về giá tiền là bán giá cả mười phần trăm trực tiếp ném ở trên quầy là được rồi ân là n g ư ơ i a ếch như vậy đi ta cho ngươi một cái đặc biệt ưu đãi ngươi bán trang bị lời nói ta theo hai mươi phần trăm giá cả thu về thấy được người tới lại là giang phong về sau lâm thiết tượng lập tức dừng tay lại bên trong rèn sắt động tác vẻ mặt ôn hòa hướng giang phong nói r ằ n g ếch tốt ta cảm ơn lâm l ã o bản ngươi thật là một cái người tốt giang phong mặc dù bất tri đạo lâm thiết tượng vì cái gì đối với mình đột nhiên biến phá lệ chiếu cố nhưng là có thể nhiều bán ít tiền tóm lại là tốt thế là giang phong liền thuận miệm nói chút lời khen t ặ ô ô Nghĩ, nghĩ h k là ô ồ ồ ta mặc n quyết định dựa theo năm mươi phần trăm giá cả thu về trang bị của ngươi nghe được giang phong ca ngợi lâm thiết tượng vậy mà lập tức nước mắt chảy xuống một đôi nhân vi thường thường rèn sắt mà hiện đầy vết chai hai tay giờ phút này đều nhân vi kích động mà có chút run dày ân quá tốt rồi vậy ta liền không khắc k h í bởi vì lâm thiết tượng nhân vi kích động mà thút thít đưa đến t h a n nhâm của hắn cũng không phải là rất rõ ràng nhường giang phong cũng không có nghe tiếng hắn nói cái gì chỉ có điều một câu cuối cùng giang phong cũng là nghe xong rõ rõ rằng rằng năm mươi trực tiếp đem trong ba lô tất cả không dùng được trang bị đều ném vào trên quầy đảo mắt một trăm bốn mươi ba kim tệ liền tiến vào giang phong hầu bao thêm thượng giang phong trước đó đánh quái đoạt được một chút kim tệ giang phong hiện tại tổng tư sản đạt đến hai trăm nhiều kim tệ nhân viên giang phong chơi cái này thất giới trò chơi ban đầu mục đích là vì kiếm tiền kim tệ hối đoái nhân dân tệ tiêu chuẩn hắn đã sớm hiểu rõ ràng dưới tình huống bình thường thất giới bên trong kim tệ cùng nhân dân tệ hối đoái tỷ lệ là mười một lúc này trong cuộc sống hiện thực giang phong ngân hàng tài khoản phía trên vẹn vẹn chỉ còn lại năm trăm đa nguyên tiền có thể nói lưu cho giang phong thời gian không nhiều lắm lâm l ã o bản ta nhớ được trước ngươi nói qua muốn tìm người giúp ngươi tìm chút khối sắt tới bất chi đạo hẳn là đi nơi nào thu thập à, khối sát a khối sắt ta ngay tại tân thủ thôn mặt phía bắc c ả n m ỏ nơi đó có một phiến khu vực quảng sắt vô cùng phong phú chỉ có đ i ề u nơi đó có một cái trông coi nhiệt tình hết sức lợi hại ngươi nghị trăm phương ngàn hưng kế né tránh tầm mắt của hắn mới có thể đem quảng sắt thành công trộm trở về a tốt ta cái này đi nghe rõ về sau giang phong liền chuẩn bị tiến về quặng mỏ ách ngươi nhất định phải xa xa né tránh cái kia n ệ n tình a quái vật kia không phải ngươi đẳng cấp này có thể đối phó lâm thiết tượng thấy giang phong lại muốn đi quặng mỏ sợ hắn nghe không hiểu mình liên mang nhắc nhở lần nữa nói thật là hắn còn chưa nói xong giang phong cũng đã rời đi thiết tượng trải lưu lại có chút ngẩn người lâm thiết tượng chỉ thấy lâm thiết tượng lấy lại tinh thần về sau mạnh mẽ rút miệng mình một chút ta đây không phải b ấ y người ta hải từ đ â u a liền cái kia cảm nhân trí thông minh bốn lúc này giang phong cũng rốt cục đi tới q u ặ n mỏ bên ngoài nhìn xem q u ặ n mỏ kia hát suất suất cử hang giang phong không thể không cái này nếu là một cái nhát gan một chút người chỉ sợ cũng không dám tự mình một người đi vào chỉ có điều hắn giang phong cũng không sợ nhân viên hắn giang phong người giang hồ s ư n g sông lớn mật xưa nay liền bất chi đạo sợ hãi là vật gì bật c ư u i lớn giang phong liền nhấc chân đi vào cặn mỏ tiến vào cặn mỏ về sau một mảng lớn khoáng thạch liền xuất hiện ở giang phong trước mắt toa thì ra nhiệm vụ này đơn giản như vậy à thật là giang phong bất chi đạo chính là từ một nơi bí mật gần đó đã có một đôi mắt gắt gao chăm chú vào trên người hắn chương mười hai chi chu nữ hoàng y rỉa lị tia chương mười hai chi chu nữ hoàng y rỉa lị tia q u ả n sát q u ả n sát vẫn là quan sát ha ha nhiệm vụ này là phúc lợi nhiệm vụ a giang phong một bên nhạc quan sát một bên đắc ý nghĩ đến há không biết nguy hiểm đã dần dần tới gần hắn nhân v i n h i ệ m vụ này trên cơ bản thuộc về lúc đầu kỳ nhiệm vụ cung cấp kim tệ cùng kinh nghiệm đều cũng không nhiều vẹn vẹn tại khai phục giai đoạn trước thích hợp người chơi tới làm nhiệm vụ này mà nhân v i khi đó người chơi số lượng tương đối nhiều cho nên dễ dàng xuất hiện quan sát c ũ n g không đủ cầu hiện tượng thật là theo phần lớn người chơi toàn bộ đều hướng về đẳng cấp cao địa đồ xuất phát lưu lại cái này cái cấp thấp q ặ n g m ngược lại thành không người hỏi thăm hẻo lánh địa đồ thật là cũng đang nhân v i như thế nguyên bản cái kia trông coi ở đây y l ỉ a l i ti cũng biến thành nhàm chán xuống tới trước kia loại kia chính mình đuổi theo vô số người chơi chạy loạn cảnh tượng nhiệt náo một đi không trở lại cái này khiến nó cái này phụ trách trông coi quặn mỏ bột cảm thấy mười phần không thú vị may mắn hôm nay giang phong đột nhiên đến thăm để nó nguyên bản đã yên tĩnh lại nội tâm lần nữa biến lửa nóng y l ỉ a l i ti chính là cái kia lâm thiết tượng trong miệng nói tới n h ậ n tình mà nàng thực tế danh hiệu thì là chi chu nữ hoàng y l ỉ a l i ti y dìa lỵ ti chậm rãi theo giang phong đầu đỉnh trên vách tường lạng yên không tiếng động tới gần ngay tại tiếng trầm phát đại tài giang phong bên người sau đó từ trong miệng bài tiết ra một giọt màu xanh biếc kịch độc nọc độc t h ư ớ n g mặt đất giang phong d ọ t tới mà không có chút nào phát giác giang phong lúc này đúng lúc bị một cái quặng sắt hấp dẫn một cái lắc mình liền tránh thoát ý chính à mình kịch độc cũng không có hào não ngược lại sinh ra một tia đùa bỡn tâm lý chỉ thấy y dìa l ti tiếp tục tại trên vách tường rón rén trèo bỏ qua đi tới giang phong đầu bên trên về sau nhìn thấy giang phong vẫn không có phát giác một cái móng luốt sắc bén chờ đúng thời cơ liền h thật là t ù y chi giang phong vừa vặn xoay người nhặt quan sát lại một lần nữa dây tới mảy may tránh đi cái này trí mạng nhất kích liên tiếp hai lần thất thủ về sau ý lìa lỵ ti có chút tức giận thế là tức hồn hển nàng liền bỏ đi trêu đùa giang phong suy nghĩ theo trên vách tường tung người một cái hướng về giang phong phi n h ỏ mã xuống giang nanh sắc bén lóe u lục sắc hàn qua n g hướng về giang phong liền xe cắn mong muốn trực tiếp đem giang phong đánh giết ngay tại chỗ nhưng là trùng hợp chính là nhặt lên q u a n g p á t g i a n g phong vừa vặn q u a n người đồng thời dự định đem khoáng thạch thả ở trước mắt quan sát tỉ mỉ một、chút. Có thể h k ân g đây hắn là t cái n gì h có chút không rõ giang phong còn chưa kịp đi xem trong hành trang kia trang bị thuộc tính một cái phẫn nộ giọng nữ liền tại dưới chân của mình vang lên hèn hạ i a hỏa cũng dám tập kích bất ngờ ta bởi vì giang bị quảng sắt đụng đoạn đưa đến y lìa lì ti nói chuyện không khỏi có chút lỏng gió tại tăng thêm nàng lúc này đã cực kỳ phẫn nộ đây càng khiến cho thanh â m của nàng biến kinh khủng dị thường cùng âm t r ầ m mà cái này bất chi đạo tại từ đâu xuất hiện quỷ dị thanh â m lập tức liền dọa giang phong nhảy một cái chỉ thấy hắn toàn thân run lên cực đại nặng nề quặn g sắt liền từ trong tay của hắn thoát rơi xuống đúng lúc nện chúng ở phấn đứng lên y ỉa lỵ ti trên c h á n thậm chí đều đưa nàng trên đầu kia đỉnh đại biểu nữ hoàng vương q u a n đều nện c h ố c ra mà một cái huyết hồng số lượng cũng đồng thời xuất hiện ở y ỉa lỵ ti trên đỉnh đầu hai bạo kích kèm theo trạng thái mê mộ bị trao phúng chọc dận hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngài trang bị chi giang phong chỗ bất c h i đạo chính là nhân v i chính mình may mắn quan hệ cái này hai kiện nguyên bản hẳn là chỉ có đánh chết bột mới có thể rơi xuống trang bị lại bị chính mình dùng khoáng thạch cho tùy tiện làm rơi cũng như n g vào lúc này thừa dịp y ỉa l i ti mê mội trong khoảng thời gian này giang phong cũng rốt c ụ c chậm qua thần đến thấy rõ ràng trước mắt tình thế cái này hẳn là lâm đại ca nói tới cái kia nhện tinh thế nào thấy như một nhân loại giang phong trong lòng suy nghĩ đồng thời hắn cũng thấy rõ ràng trước mắt cái này chi chu nữ hoàng chỉ thấy mặc dù y lỵ ti trên thân có mấy đầu thô to mà sắc bén chân n h ệ thật là thân thể nàng lại nhìn càng giống là một cái thiểu nữ gương mặt tròn trịa thậm chí nhường nàng nhìn qua còn có một chút đáng yêu chỉ có điều đương giang phong thấy được y rỉa lỵ ti trên đỉnh đầu trạng thái về sau lập tức liền tâm lạnh một nửa chi chu nữ hoàng y rỉa lỵ ti lv b hp bốn nghìn chín m i tám n ă h ì n năm n g h ì máu ông trời của ta đánh không lại t r ư ợ t t r ư ợ t nhớ tới lâm thiết tượng dặn dò giang phong lập tức không dám có ti hào dừng lại thu hồi quãng sắt liền lộn nào h mong muốn chạy khỏi nơi này người cái này h è n hạ ra hỏa muốn chạy không dễ dàng như vậy tơn h ệ n quân quanh thối lui ra khỏi trạng thái hôn mê y rỉa lỵ ti nhìn thấy giang phong muốn rời khỏi con phát động chính mình sở trường k h ô n g chế kỹ năng nhưng điều nàng không nghĩ tới chính là theo tiếng nói của nàng rơi xuống kỹ năng của nàng cũng không có như nguyện phóng thích mà một đầu hệ thống nhắc nhở lại xuất hiện ở trước mắt của nàng bởi vì thiếu khuyết mấu chốt đạo cụ kỹ năng phóng thích thất bại vê đ ú o o bốn lúc này giang phong cũng sớm đã chạy ra khỏi q u o n mỏ đang dựa vào ở một bên trên mặt đá thở hồn hển hô hô cái kia d ã quái là chuyện gì xảy ra thế nào còn biết nói chuyện đúng rồi vừa v ặ n giống còn thu được hai cái trang bị nhìn danh tự giống như thật lợi hại giang phong nghĩ tới đây thuận thủ liền mở ra ba lô xem xét lên vừa mới lấy được hai trang bị vòng hai tri chu nữ hoàng y địa l ị ti chi nha phẩm giai trang phục một ba thuộc tính nhanh nhẹn hai mươi bổ sung kỹ năng y địa l ị ti chi h ồ n làm công kích của ngươi có thể bổ sung đ ộ c thuộc tính nhường chúng đ ộ c mục tiêu sinh mệnh khôi phục biến thành sinh mệnh s ó i mòn trang phục thuộc tính chưa kích hoạt mũ giáp c h i chu nữ hoàng y địa l ị ti chi quan phẩm giai trang phục một ba thuộc tính trí lực hai mươi bổ sung kỹ năng y địa lỵ ti chi hộ là ngươi có thể đối với phần lớn mặt trái trạng thái sinh ra kháng tính rút ngắn mặt trái trạng thái duy trì liên tục thời gian một hay tại cái này hai trang bị phía dưới còn có một bộ phận màu xám kiểu chữ viết trang phục kỹ năng chưa kích hoạt thuộc tính này cũng quá tốt rồi à hơn nữa còn là trang phục thấy được hai cái này trang bị thuộc tính giang phong lập tức kinh ngạc không ngậm m i ệ n g được hơn nữa càng làm cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần là cái này đ ộ c thuộc tính hiệu quả quả thực chính là vì hắn đo thân mà làm nhân v i giang phong trước đó liền từng suy nghĩ qua tại chính mình tốc độ đánh đạt được cam đoan điều kiện tiên quyết lại thêm đả cầu đ ồ n pháp cung cấp hai mươi điểm không nhìn phòng ngự cố định tổn thương chỉ cần địch nhân hồi máu tốc độ không đủ nhanh chính mình hoàn toàn có thể nghiền ép bất kỳ cấp bậc bột cá thể là trước kia chính mình lại có một cái thiếu hụt trí mệnh cái kia chính là một khi địch nhân năng lực khôi phục cực mạnh mặc dù mình vẫn có thể vô hạn c h o n g ở đối diện nhưng là tổn thương không đủ điều kiện tiên quyết chính mình là không cách nào đem địch nhân đánh giết chỉ có điều đây hết thể đều theo cái này ý ỉa lỵ ti chi nha đến mà biến hoàn toàn không giống như vậy có cái này có thể ước chế địch nhân năng lực khôi phục thuộc tính về sau có thể nói chỉ cần là thời gian sung túc giang phong liền có thể sinh sinh mại chết tù ý một địch nhân thật sự là trời cũng giút ta chỉ có điều bất chi đạo cái này trang phục trang phục kỹ năng là cái gì ba trang bị đạt được hai kiện đây thật là làm cho lòng người bên trong ngứa một chút vừa nói giang phong một bên chèn chèn trong tay kia cũ nát cây gỗ một cái vàng nóng ánh s ư ơ n g hào đồng thời cũng xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn chương mười ba không nói võ đức giang phong chương mười ba không nói võ đức giang phong lúc này y ỉ l i ti ngay tại trong hầm mỏ mọc lên một ngạt cái kia hèn hạ ra hỏa vậy mà liên tiếp rơi mất hai cái trang bị thật sự là tức chết ta rồi chỉ thấy y ỉ lỵ ti vừa nói một bên sinh khí dùng chân đá lấy bên người quan sát thật là nàng làm sao biết trong miệng nàng cái kia hèn hạ ra hỏa lúc này vậy mà chẳng những không có rút lui rời đi phản mà đã lặng lẽ gây trở lại mà giang phong nghe được y ỉa lỵ ti tiểu thanh nói thầm về sau còn không nhịn được oán thầm nói cái này giã quái tuyệt đối không phải đồng giáp bút lại còn sẽ tức giận không biết là nhân vi khẩn trương vẫn là nguyên nhân khác lúc này đã từ từ đi tới y ỉa lỵ ti phía sau giang phong không cẩn thận đá phải một khối quan sát phát ra một tiếng v a n g trầm mà cũng chính là cái này âm thanh trầm đục đưa tới ỉa ỉa lỵ ti chú ý nhường y ỉa lỵ ti giật mình xoay người lại thấy được trước mắt người này a là ngươi thật là cũng chính là trong nháy mắt này nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh gặp được chính mình bại lộ giang phong trực tiếp chính là một gậy gõ xuống đến ti hào không có cho y đi ỉa lỵ ti bất kỳ cơ hội phản ứng ba một cái liền đập vào y đi ỉa lỵ ti trên đầu rất nhanh n a nhân hậu đi lên chính là một cái trái bồng gõ một cái phải bồng gõ một bộ thiểm điện năm liền đ ồ n g phát hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một s hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một s bốn giang phong một bộ này loạn côn đánh ra có thể nói là tổn thương không cao vũ n ụ c tính cực mạnh、4. lúc này y ỉa lỵ ti thì hoàn toàn mơ hồ cái này đây là tình huống như thế nào ta một mực mê muội mà giang phong thì hoàn toàn không có điểm đến là dương ý tứ cũng t i hào bất chi đạo cái gì gọi là người trẻ tuổi hẳn là con chuột bơ nước vẫn t i hào không dám buông lỏng cơ gậy gỗ trong tay cho cười đối mặt với cái này rõ ràng liền không dễ cho bút giang phong nếu là một khi dừng tay lại bên trong công kích vậy mình khẳng định là không muốn sống ngay từ đầu y ỉa lỵ ti chỉ coi là chính mình chúng giang phong một cái siêu thời gian dài mê muội thật là theo chính mình hp không ngừng giảm bớt nàng cũng càng thêm phát giác ra một tia dị thường làm sao có thể hắn sao có thể xóa sạch ta nhiều như vậy máu có thể thúc thúc có thể nói qua sẽ không có người có thể giết chết ta mới đúng a h ố g h ồ ta trang bị hẳn là có thể để tránh cho ta nhận thời gian dài như vậy m ặ trái t trạng thái a a nghĩ tới đây y rỉa l i ti lúc này mới nhớ tới chính mình trang bị đã bị giang phong giành lấy hèn hạ ra h ỏ a ta cũng không tin n g ư ờ i mê mội thời gian vẫn là vô hạn phải không rốt cục bất chi đạo chịu nhiều ít hạ cây gô đánh đập phía dưới y rỉa l i ti đỉnh đầu dần hiện ra một cái m i s s mà rốt cục tại trong mê mội dài trừ tới y rỉa lỵ ti cũng là lập tức đắc ý cười ha, ha dưới cái nhìn của nàng lúc này giang phong đã cùng cái thất gỗ bên trên cá không khác nhiều ha ha ha năm nghìn nhỏ máu ngươi có thể dây ta ngươi có thể miễu sát ta ngươi hôm nay có thể đem năm nghìn nhỏ máu y, y hỉa lị tì dây ta tại chỗ liền đem những này quặng sát tán hết thật là tiếng nói của nàng vừa dứt trên nót lập tức lại chuyển tới một tiếng văng trầm sau đó một hồi quen thuộc cảm giác hôn mê cảm giác lần nữa dâng lên lúc này giang phong cũng là t h ở phào một cái nguy hiểm thật vậy mà đánh ra một cái m i s s thua thiệt cái này bột nhìn giống như không quá thông minh dáng vẻ nếu là nàng vừa rồi trực tiếp công kích ta chỉ sợ lúc này ta đã chết hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một f hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một f bốn lại là dừng lại loạn côn đánh xuống không biết bao lâu trôi qua theo từng tiếng trầm đục lúc này y ỉa lỵ ti lượng máu cũng là rốt cục bị giang phong m à i đi hơn phân nửa vẹn vẹn chỉ còn suốt một nghìn tám trăm nhiều lượng máu điểm chết người nhất chính là nàng lúc này vẫn còn trong mê mội ghê t ẩ m ghê t ẩ m tức chết ta rồi cái này hèn hạ tiểu tử công kích có vấn đề cho dù là có ngu đi nữa lúc này y ỉa lỵ ti cũng rốt cục cảm giác ra tương lai mà nàng lúc này cũng đang chờ đợi một cái cơ hội đợi đến giang phong đánh ra kế temis đến lúc đó chính là nàng cơ hội phản công hp 1800, h p 1500, h p 1200. r ố t c ụ c tại y g i lị ti vẹn vẹn chỉ còn lại ba mươi nhiều một chút máu thời điểm lần nữa phát động né tránh nhường giang phong lần nữa đánh ra một cái miss mà nhìn thấy cái này miss về sau giang phong cũng là trước tiên lựa chọn lui lại nhân viên hắn lúc này biết do trải qua thời gian dài như vậy sau khi chiến đấu cho dù là trước mắt cái này cái đầu không quá linh quang chi chu nữ hoàng khẳng định cũng sớm liền nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó nếu là mình còn tiếp tục công kích xuống dưới chỉ sợ không có chờ mình lần tiếp theo công kích rơi vào trên người nàng chính m ì lúc này đã hoàn toàn thoát ly mê mọi y h ỉ i l i ti trên mặt hiện đầy cười lạnh mặc dù mình chỉ còn lại ba mươi nhồi máu thật là cái này hoàn toàn đầy đủ chính mình đánh giết giang phong nhân viên nàng hoàn toàn có lòng tin nương tựa theo lực công kích của chính mình giang phong hoàn toàn khiêng không giới chính mình một lần công kích thật là coi như y、e、ỉa lỵ ti hướng về giang phong một chút xíu ép tới gần thời điểm vậy mà phát hiện trước mắt giang phong vậy mà không có ti hào bối rối ngược lại đưa tay ra chỉ chỉ đỉnh đầu của mình thanh máu mong muốn dùng trướng nhãn pháp hụ ta ta y、e、ỉa lỵ ti có thể bị ngươi thấp như vậy cấp trò xiết chỗ lừa gạt loại này lừa gạt đứa nhỏ trò xiết nếu có thể lừa gạt tới ta ta còn tính là b u、e、ồ n y ỉa lỵ ti mặc dù là nói như vậy l ấ y thật là vẫn là không nhịn được dùng khoẻ mắt dư quang liếc qua đỉnh đầu của mình thanh máu mà cái này thoáng nhìn phía dưới lập tức nhường nàng giống như bị lôi đánh trúng vào đồng dạng mục đứng ở đứng ở đứng chỉ thấy lúc này hp của nàng vậy mà vẫn đang không ngừng hạ xuống ba ba đây là có chuyện gì hắn minh minh không có thả thả bất luận cái gì kỹ năng ta cũng không có nhận đến công v i ta gặp được một màn quỷ dị này y h ỉ lì ti lập tức liền ngẩn người tại chỗ mặc nàng nghĩ đến nát vóc cũng không muốn rõ ràng chính mình vì cái gì đang không ngừng mất máu xác thực giang phong cũng không có thả thả bất luận cái gì kỹ năng thật là r à o hoạt hắn lại tại chính mình lui lại đồng thời hướng y h ỉ lì ti dưới chân lặng lẽ ném ra mấy bình hp dược thủy mà đợi đến y h ỉ lì ti theo trong mê mọi tỉnh táo lại đuổi theo chính mình thời điểm nàng vừa vặn đem t i ê mấy bình hp dược thủy cho dấm n nhường dược thủy tiếp xúc thân thể của nàng phát động hồi máu đồng thời nhân viên giang phong đã trang bị lên theo y lìa lì ti kia lấy được trang bị chi chu nữ hoàng y lìa lì ti chi nha thu được kỹ năng y lìa lì ti chi hôn điều này sẽ đưa đến chúng độc y lìa lì ti tất cả sinh mệnh khôi phục hiệu quả biến thành sinh mệnh s ó i mòn cho nên này mới khiến nàng thần không biết quỷ không hay tiến vào không đứt rời máu trạng thái mà theo hp hạ hạ xuống một điểm y lìa lì ti rốt cục phát hiện cái kia bất chi đạo chỗ nào xuất hiện mặt trái hiệu quả rốt cục biến mất chính mình không ngừng hạ xuống l ư ợ n m á ngừng lại cũng chính là vào lúc này chưa tình hồn y lìa l l ì ti nghe được bên y hà lị ti cuốn u y ế t hướng về thanh em nơi phát ra phương hướng nhìn lại có thể là xuất hiện ở trước mắt nàng lại là cái kia không ngừng phóng đại cây gỗ ba no no cái gì nạp nhi không không không cần thật là giang phong nơi nào sẽ bị thỉnh cầu của nàng chỗ đả động vô tình cây gỗ cuối cùng vẫn mạnh mẽ gõ trên thân nàng phát ra một tiếng vang trầm đoàn t r ư ơ n g m ộ ư ơ i bốn chi chú nữ hoàng trang phục chương m ộ ư ơ i bốn chi chú nữ hoàng trang phục cuối cùng này một lần công kích cũng chưa từng xuất hiện hài kịch tính miss y hà lị ti mặc dù cực kỳ không tam lỏng nhưng là nàng hp đã hoàn toàn hàn r ỗ n mà thân thể của nàng cũng đồng thời ngã ngã trên mặt đất tại tử vong trước đó y ỉa lỵ ti kia có chút h hoán nhãn thần cũng rơi vào giang phong đầu đỉnh kia và nóng ánh xương hào phía trên cái gì yếu nhược trí c h i vương mà lúc này đã dần dần tiêu tán y ỉa lỵ ti làm thế nào cũng không thể nào tiếp thu được sự thật này một thanh âm xuất hiện ở trong đầu của nàng giết chết ta lại là nhược trí vẫn là nhược trí bên trong vương giả thật là bất luận nàng như thế nào không thể tin được nàng cuối cùng vẫn hóa thành lưu quang hoàn toàn biến mất bốn đánh bại y ỉa lỵ ti giang phong đầu tiên là cảm thấy trên thân một hồi nhiệt lưu trào lên đẳng cấp vậy mà đi thẳng tới năm cấp thật là giang phong lại không có đi xem thăng cấp sau thuộc tính của mình điểm nhân v i hắn mục quang đã bị trước mắt chiến lợi phẩm chỗ hấp dẫn chỉ thấy tại một đống vật phẩm bên trong một cái lục sắc trang bị lộ ra phá lệ l ó a mắt giang phong vươn tay ra cái thứ nhất liền đem cái kia lục sắc trang bị nhặt lên không có ti hảo ngoài ý m u ố n chính là cái kia chi chu nữ hoàng y lia l ị ti trang phục cuối cùng một cái chi chu nữ hoàng y lia l ị ti chi vòng tay vòng tay chi chu nữ hoàng y lia l ị ti chi vòng tay phẩm giai trang phục một ba thuộc tính lực lượng hai mươi bổ sung kỹ năng y lia lì ti chi t r u làm ngươi hướng về đối ngư tạo thành tổn thương mục tiêu di động lúc di động tốc độ thêm hai mươi bốn nhìn xem mới đến tay cái này trang bị giang phong trong nháy mắt phân tích ra kỹ năng này công dụng cái kia chính là khi hắn đụng phải viễn trình nghề nghiệp thời điểm có thể nhường hắn càng nhanh hơn tiếp cận mục tiêu mặc dù nhưng cái này trang bị thuộc tính cũng coi như không tệ nhưng là giang phong lại có vẻ không phải quá để ý mà là đem càng nhiều lực chú ý đặt ở trang phục hiệu quả phía trên nhân v i chỉ cần là chơi qua trò chơi người cơ hồ đ ề u biết cái kia chính là trang phục gom góp về sau cung cấp thuộc tính tuyệt đối phải so đơn trang bị mạnh hơn nhiều đem chi chu nữ hoàng y lia lị ti chi vòng tay trang bị bên trên về sau giang phong phát hiện trên người mình kêu ba trang bị đồng thời hiện lên nhất đạo hào quang hầu sách lục sau đó thuộc tính của mình phía dưới quả nhiên nhiều một đầu chi chu nữ hoàng trang phục ba m i ba miêu tả bộ này trang bị có thể để ngươi tại tân thủ thôn đứng ở thế bất bại ngươi có thể tuyệt đối không nên làm mất rồi có thể thúc trang phục thuộc tính lực lượng năm nhanh nhẹn năm trí lực năm kỹ năng tơ nghệ quân quanh thuấn phát loại khống chế kỹ năng lợi dụng tơ nghệ đem địch nhân hoàn toàn quấn quanh khiến cho không cách nào di động đồng thời trầm mặc địch nhân duy trì liên tục thời gian ba giây thời gian cụ nổ sáu mươi bốn thuấn phát loại k h ô n g chế kỹ năng thấy được mấy chữ này về sau giang phong ánh mắt chính là sáng lên làm một ca o ngoạn hắn đương nhiên biết điều này đại biểu cái gì ân ta hẳn là đi tìm một cái giã quái thử một lần giang phong vừa nghĩ vừa đi ra q u o n mỏ mà không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn hắn đi tới hắn túc địch gà rừng địa bàn mặc dù xem như cấp thấp nhất giã quái gà rừng tại không có nhận công kích dưới tình huống là không sẽ chủ động công kích người chơi nhưng là giang phong cũng không có ti hào khách khí nhắm ngay trước mắt một cái gà rừng liễn phát động kỹ năng tơ nhện u ấ n quanh gà rừng ba nhìn xem không cách nào di động đồng thời nhận được trầm mặc hiệu quả gà rừng giang ph sau đó một gậy xuống dưới giải quyết hết trước mắt cái này vô tội gà rừng gà rừng trung pin là sai thanh toán ta tiếp nhận ta không nên nhận bị thương hại giải quyết hết gà rừng về sau giang phong tâm tình thật tốt t h u ậ n thủ đem vừa mới thăng lên năm cấp sau lấy được sáu điểm thuộc tính cho phân phối thưởng thức lên thuộc tính của mình đến nhân vật tạm thời liền gọi vương giả tốt cảm giác ba mươi lực lượng năm mươi bảy nhanh nhẹn năm mươi một trí chí lực chín chín trăm sáu mươi ba ẩn tàng thuộc tính những người khác không thể gặp may mắn hai mươi hv sáu trăm bảy mươi năm lượng một trăm bạo kích xuất một trăm ba mươi né tránh sáu lực công kích vật lý bảy mươi hai lực p h o n g ngự mười sáu ma pháp công kích lực không chấm bốn hh coi như không tệ chỉ là cái này bộ sáo trang liền là ta cung cấp hai mươi lăm điểm toàn bộ thuộc tính lấy xuống xương hảo giang phong mỹ tư tư về tới tân thủ thôn tìm tới lâm thiết tượng đem khối sắt đưa tới lâm đại ca ta là ngươi muốn khối sắt ngươi t r a một chút lâm thiết tượng nhìn người tới lại là giang phong về sau lập tức thở dài một hơi nhìn thấy ngươi không có việc gì ta an tâm xem ra ngươi hẳn là không có đụng phải cái kiệu kinh khủng nệ tinh thật sự là vận hạnh cầm cẩn thận đây là thù lao của ngươi giang phong nhận lấy lâm thiết tượng đưa tới năm mươi kim tệ âm thầm tính lên hết nợ nếu như dựa theo chính mình một ngày có thể làm bốn lần cái này quạng s á t nhiệm vụ một ngày chính là hai trăm i n kim tệ m ộ ư ơ i ngày chính là hai một tháng chính là sáu nếu như mình ra ngoài làm công lợi nói một tháng bình quân cũng hẳn là sẽ có một mươi nhân dân tệ thu nhập tính như vậy đến nhìn tới vẫn là làm công đáng tin cậy một chút dù sao mình tình huống trước mắt là lập tức liền muốn ăn không nổi cơm lâm đại ca ngươi còn có hay không cao cấp hơn một chút nhiệm vụ ta hiện tại nóng lòng cần kim tệ Êch, như vậy. vậy ngươi đi vật liệu thương nhân la bố tư nơi đó đi xem một chút đi chỗ của hắn nhiệm vụ đối lập muốn càng cao cấp một chút lâm thiết tượng gãi đầu một cái có chút lúng túng nói ơ n chờ đến mong muốn tin tức về sau giang phong cáo từ lâm thiết tượng đi tới tân thủ thôn một bên khác tìm tới la bố tư vị này vĩ đại tạm thời liền gọi vương giả tốt nhà mạo hiểm xin hỏi ngươi cần phải mua chút tài liệu gì à la bố tư là một cái mang theo gọng kiến màu vàng nhã nhặn nam tử tuổi t r ư ờ n g ba mươi tuổi trên d ư ớ i nhìn thấy giang phong về sau liền chủ động chào hỏi ta tới đây là muốn nhìn ngươi một chút có cái gì cần phải rút một tay tốt nhất là có thủ lao cái chủng loại kia Gặp được giang phong cũng không có r u n g dài đi thẳng vào vấn đề nói rằng a nhà mạo hiểm ngươi là muốn tiếp nhận nhiệm vụ a ta chỗ này xác thực cần rất nhiều loại vật liệu ngươi có thể căn cứ đẳng cấp của mình tới chọn là bố tư nói xong một cái nhiệm vụ liệt biểu liền xuất hiện ở giang phong trước mắt có thể tiếp nhận nhiệm vụ thu thập gà rừng l n g vũ m ộ ư ơ i năm kim tệ thu thập chó lang thang răng m ộ ư ơ i tám kim tệ thu thập mang nhu sừng châu tháng m ộ ư ơ i năm một không kim tệ thu thập mánh hổ g a hổ tháng m ộ ư ơ i năm một năm kim tệ thu thập bốn gà rừng lâm vũ chó lang t h a răng thấy được cái này hai nhiệm vụ giang phong liên mang mở ra ba lô của mình kiểm tra một hồi chính mình trước đó thăng cấp thời điểm thu thập vật liệu gà rừng lông vũ năm trăm ba mươi bảy chó lang thang răng hai trăm hai mươi ba nhìn đến nơi này giang phong lập tức trong bụng n ở hoa liên mang tiếp nhận nhiệm vụ đảo mắt bốn trăm bốn mươi mốt kim tệ tới tay ha ha xem ra hôm nay ban đêm có thể thêm điểm bữa ăn nhìn một chút chính mình kia đã sáu trăm n h i ề u kim tệ giang phong hài lòng đóng lại ba lô giao diện vừa v ậ n cũng mệt mỏi hôm nay trước hết hạ tuyến nghỉ ngơi thật tốt một cái đi ngày mai bắt đầu điên cùng thăng cấp muốn không liền đến không kịp tham gia c ờ lò xét bệ tạp ở cờ giải thi đấu chương mười lăm lấy g i a ngươi chương mười lăm lấy ra a ngươi lúc này một cái cực kỳ xa hoa trong biệt thự một cái thiếu nữ ngay tại mọc lên một n g ạ n cái này ghim xong đôi u ngựa thiếu nữ vốn là dáng dấp mười phần ngọt ngào lại thêm lúc này nàng tức giận bộ dáng càng lộ vẻ đáng yêu vạn phần đây là cái gì phá trò chơi b ạ n tiểu thư chỉ có điều muốn đóng vai dã quái tìm đến tìm thú vui thật là vậy mà nhường một cái người chơi g i ế t cho ta chỉ thấy cái này thiếu nữ sinh khí đưa trong tay kia xem xét chính là bản số lượng có hạn mũ trò chơi mạnh mẽ ngã ở trên giường ừ k i ể cái gì có thể thúc còn hướng ta vô ngực cam đoan nói chắc chắn sẽ không có người chơi có thể tổn thương tới ta đành không được ta tìm hắn tính sổ sách thiếu nữ nói cầm điện thoại di động lên liền bấm một số điện thoại uy là ta cũng bất chi đạo bên kia nói cái gì chỉ thấy thiếu nữ vẹn vẹn nghe xong hai câu liền không có nại tâm nữ khí có chút oán trách nói rằng có thể t h u ố c ta bị một cái người chơi đánh bại ngươi cho ta mấy cái kia trang bị cũng tất cả đều rơi mất điện thoại bên kia nghe được thiếu nữ lời nói sau dường như hít vào một n g ụ m khí lạnh sau đó nói thứ gì thiếu nữ lại là không có chờ đối phương nói xong liền cắt ngang đối phương ừ ta mặc kệ ngươi lại cho ta làm một bộ lợi hại hơn ta nuốt không trôi khẩu khí này ta muốn báo thủ thối lui ra khỏi trò chơi giang phong cũng ăn cơm t ố i xong ngay tại soát lấy diễn đàn một vừa nhìn người chơi khác nhấn lại giang phong một bên phân tích chính mình tình huống bên này ưu thế của ta từ không cần phải nói chỉ cần để cho ta cẩn thận cơ bản có thể tuyên bố đối diện đã thua thật là ta thế yếu hiện tại cũng là hết sức rõ ràng vậy nếu không có quần công kỹ năng thăng cấp hiệu suất quá chậm hơn nữa cái này đả cầu động pháp thật sự là quá mức vô lại vì gây nên thiền thoái không cần thiết cùng quan phương chú ý ta hẳn là tận lực giảm bớt sử dụng tần suất huống hồ một mực mang theo cái kia vũ khí màu trắng cũ nát cây gô cũng có chút không phù hợp ta cái này vương giả khí ch ngày thứ hai giang phong buổi sáng ăn xong bữa cơm bền lòng vững dạ rèn luyện thân thể một cái về sau liền vội vã đ ă n g lục thất giới đăng nhập vào trò chơi về sau giang phong đầu tiên là tại tân thủ thôn bên trong dạo qua một vòng đáng tiếc là cũng không có tìm được bán ra sách kỹ năng cửa hàng vô lại phía dưới giang phong đành phải lần nữa đi tới thiết tượng t r ạ i nhân v i so sánh dưới giang phong cảm thấy tại trí tuệ nhân tạo nở ở cờ cái này một khối là thật cũng liền lâm thiết tượng đầu góc nhìn linh quan g một chút lâm đại ca người biết chỗ nào có thể mua sắm sách kỹ năng a a là người a tiểu h u y n đệ chúng ta cái này một giới trước mắt còn không có chuyên môn bán ra sách kỹ năng địa phương lâm thiết tượng dừng việc làm trong tay kế trả lời giang phong vấn đề cái này một giới đối với lâm thiết tượng lời giải thích giang phong có chút không có quá nghe rõ ngươi còn bất chi đạo à. chúng ta bây giờ ở vào chẳng qua là thất giới bên trong cấp thấp nhất đệ nhất giới còn có rất nhiều công năng chưa mở ra lâm thiết tượng dường như cũng không quá nghĩ thấu để lọt quá nhiều nói đến một nửa liền ngừng miệng kia tại cái này đệ nhất giới bên trong ta muốn như thế nào mới có thể thu hoạch kỹ năng đâu đối với thất giới chuyện giang phong mặc dù là lần đầu tiên nghe nói nhưng lại cũng không có quá để ý tiếp tục truy vấn lên kỹ năng chuyện ế c kỹ năng lời nói trước mắt chỉ có ba loại con đường có thể thu hoạch được thứ nhất trang bị bổ sung kỹ năng thứ hai đánh quái rơi xuống kỹ năng thứ ba hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được kỹ năng đối với trang bị cùng đánh quái thu hoạch được kỹ năng giang phong đã biết chính mình tơn n h ệ n quấn quanh cùng đả cầu động pháp chính là như thế lấy được thế là giang phong nghĩ nghĩ hỏi dò k i u lâm đại ca trên tay ngươi có hay không có thể ban thưởng kỹ năng nhiệm vụ ta một cái thiết tượng nào có cao cấp như vậy nhiệm vụ ai chỉ có điều ta ngược lại thật ra biết chỗ nào có thể dẫn tới ban thưởng kỹ năng nhiệm vụ lâm thiết tượng nói xong hàm hàm cười một tiếng vươn tay ra chỉ hướng trong thôn phương hướng từ nơi này đi qua ngươi có thể nhìn thấy chúng ta kia cơ t r í thôn trưởng ở hắn nơi đó ngươi có thể dẫn tới thích hợp ngươi nhiệm vụ tốt cảm ơn ta cái này đi giang phong đáp ứng quay đầu đi ra thiết tượng trải một đường đi tới tân thủ thôn pho tượng kia phía dưới tìm tới thôn trưởng vĩ đại là mạo hiểm ra ngươi tốt ta là tân thủ thôn thôn trưởng có cần ta hỗ trợ sao thôn trưởng ngươi cái này có cái gì cao cấp một chút nhiệm vụ a tốt nhất là có thể ban thưởng kỹ năng nhiệm vụ nhà mạo hiểm ta chỗ này mặc dù xác thực có một cái có thể ban thưởng kỹ năng nhiệm vụ nhưng là ta nhìn thấy đẳng cấp của ngươi chỉ có điều mới năm cấp ta chỉ sợ không có cách nào giao cho ngươi cái kia giữ lại bạch hồ t ử thôn trưởng vừa nói một bên lấy ra một cái quyển trục tại giang phong trước mắt lung lay thật là coi như thôn trưởng chuẩn bị đem quyển trục thả lại trong túi sách của mình thời điểm lại kinh ngạc phát hiện trước mắt cái kia gọi là tạm thời liền gọi vương giả tốt lắm người chơi đột nhiên tiến tới trước mặt mình giang phong chỗ nào chịu nhường cơ hội tốt như vậy tại trước mắt của mình bỏ lỡ chỉ thấy hắn như thiểm điện đưa tay phải ra một thanh liền đem thôn trưởng trong tay quyển trục đoạt lấy lấy ra a ngươi ân chưa kịp phản ứng thôn trưởng chỉ nghĩ đến trong tay chậm nhẹ sau đó cái kia nhà mạo hiểm cũng hóa thành nhanh như chấp tiêu thất tại trước mặt mình bốn chạy ra tân thủ th giang phong lúc này mới đắc ý mở ra quyền trục lập tức một cái nhiệm vụ xuất hiện ở mặt của hắn tâm phía trên nhiệm vụ đánh g i ế t đột biến mánh hổ nhiệm vụ ban t h ư ở n g kỹ năng kiếm khí quét ngang ha ha xem ra hẳn là một cái quần công kỹ năng trời cũng giúp ta thấy được kỹ năng danh tự về sau giang phong lập tức trong bụng nở hoa hừ cái kia dài dòng văn tự nhân công t h i ể u năng trí tuệ thô n trưởng để cho ta nói cho ta đánh g i ế t gà rừng chiến lược cũng không chịu cho nhiệm vụ cũng không chịu cho nhờ có ta cơ chí hh thật là giang phong bất chi đạo chính là cái kia bị hắn cướp đoạt quyền t r ụ thô trưởng lúc này cũng không có bất kỳ cái gì không vui ngược lại đang cởi trên nỗi đau của người khác nhìn xem giang phong rời đi phương hướng nhiệm vụ kia thật là m ộ ư ơ i năm cấp nhiệm vụ a ta lúc đầu chẳng qua là thuận thủ lấy ra so tay một chút chưa từng nghĩ liền bị cái kia lộ mang thiếu niên c ấ p đi ai đã ngơi tự mình tìm đường chết kia không oán ta được rồi cùng lúc đó giang phong đệ xuống nhiệm vụ bên trên tiêu ký đã đi tới một chỗ cây t ố i khu rừng rậm rạp manh thú chi sông cũng bất chi đạo là hắn vận khí quá tốt vẫn là vận khí quá kém vậy mà nhường hắn vừa tiến vào rừng rậm liền đụng phải nhiệm vụ kia bực k h á i đột biến bánh hổ Mà chương một biến mươi n h h sáu kiếm khí quét ngang chương một mươi sáu kiếm khí quét ngang tơ nhện quấn quanh nhìn thấy đột biến mánh hổ đánh tới giang phong l i ề n mang dùng da chính mình trước mắt chỉ có một cái kỹ năng chỉ thấy theo giang phong vừa dứt tiếng kia uy m a n h đột biến mánh hổ trong nháy mắt liền bị vô số tráng kiện tơ nhện cho quấn chặt chẽ vững vàng không thể nhúc ních h h ắ c h ắ c nho nhỏ mánh hổ an ta một gậy k h ô n g chế được đột biến mánh hổ về sau nhìn thấy tả hữu không người giang phong trang bị bên trên cũ nát cây gỗ cùng nhược trí c h i vương một gậy đối với mánh hổ này xuống dưới bốn mươi tám bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê hội một giây mà lúc này đột biến m á n h hổ thuộc tính cũng xuất hiện ở giang phong trước mắt đột biến m á n h hổ lv m ộ ư ơ i tám hv một nghìn chín trăm ba mươi hai hai nghìn cái này mánh hổ phòng ngự thật cao a giang phong mặc dù có chút sừng sốt cái này mánh hổ vậy mà đẳng cấp cao như vậy nhưng là có đả cầu bồng pháp ra chỉ dưới hắn căn bản không giả dừng lại đập loạn phía dưới chút nào không n g o ạ i suy đoán đem đột biến manh hổ trực tiếp cho gõ thành một cỗ thi thể ngã xuống dưới chân giống trước khi chết cái kia bị đập đập vô cùng động bức đột biến manh hổ có chút không cam l ò n g gầm t h é t một tiếng có chút không cam l ò n g hóa thành mạch quang lưu lại một chỗ trang bị cùng kín tệ trang bị bên trong có một vệ tử s ắ c lập tức hấp dẫn giang phong c h ú ý lực nhường hắn trước tiên liền đem cái kia t ử sắt trang bị nhặt lên đai lưng đột biến ra hổ đai lưng phẩm giai hữu thuộc tính lực lượng hai phòng ngự hai kèm theo kỹ năng hộ khiếu sơn lâm mười â y bên trong tăng lên rất nhiều lực công kích của chính mình đồng thời đối địch nhân bên người kèm theo ba sợ hai hiệu quả để cho địch nhân mất đi k h ô n g chế cd 60 giây lam hao t ổ n 20 trang bị yêu cầu lực lượng lớn hơn 5 0 m mươi bốn hoa xuất hàng thử trang nhìn thấy chính mình phù hợp trang bị yêu cầu về sau giang phong liên mang đem ra hổ đai lưng xuyên t ạ i trên người mình mặc dù trang bị miêu tả chính là đai lưng nhưng là thực tế m ặ c lên người càng giống là một cái váy ngắn hơn nữa mặt trên còn có lấy r a hổ bên trên đặc l ư u hoa văn nhìn có chút dở dở ưng ưng ơ nhưng là đây đối với giang phong mà nói hình tượng ha <cười> ha không tồn tại ngay cả cực đại kim hoàng nhược trí chi vương giang phong đều chịu đội trên đỉnh đầu bên trên rêu g a o khắp nơi một cái chỉ là ra hổ váy ngắn thì thế nào nhặt kết thúc trang bị sau giang phong phát hiện nhiệm vụ của hắn bảng bên trên cái kia tại thôn trường trong tay đoạt tới nhiệm vụ đã biến thành hoàn thành trạng thái thế là giang phong liền thuận thủ đưa ra nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở bởi vì ngài hoàn thành nhiệm vụ thu được ban thưởng kinh nghiệm hai trăm h thu được kỹ năng kiếm khí quét ngang kỹ năng tên kiếm khí quét ngang kỹ năng hiệu quả là ngươi trang bị kiếm loại vũ khí lúc trường kiếm tự kiếm có thể phát động kiếm khí công kích đôi phía trước hình quạt khu vực tạo thành hai trăm linh công kích cd 100 giây lam hao t ổ n 2 mp có 5% tỷ lệ sẽ không tiến nhập làm lạnh nhiều nhất duy trì liên tục 20 lần 4. 5 tỷ lệ không tiến vào làm lạnh k ê a phối hợp vận may của ta chị chẳng phải là nghĩ tới đây giang phong lập tức hưng p h ấ n lên liên mang trong ba lô lật ra một thanh lam sắc cự kiếm trang bị tại trên thân mà trang bị cự kiếm cùng đột biến ra hổ đai l ư n g về sau giang phong nhìn thoáng qua thuộc tính của mình nhân vật tạm thời liền gọi vương giả tốt cảm giác 30. lực lượng 77. nhanh nhẹn n t r í chí lực chín n n t ă n g thuộc tính những người khác không thể gặp may mắn 20. hp 875 l ư ợ n g 100. bạo kích xuất một trăm ba mươi lé tránh sáu lực công kích vật lý 101. l ự c phòng ngự ba m a pháp công kích lực 0.4. lực công kích của ta đều đã phá trăm ha ha lại thêm cái này quần công kỹ năng thăng cấp hẳn là không là vấn đề giang phong nghĩ tới đây hướng về bốn phía đánh giá đi qua manh thú chi sâm nguyên bản là thuộc về tương đối cao cấp địa đồ đổi mới giá quái đẳng cấp khu ở giữa bình thường đều là 79 c ấ p giá quái vì cam đoan người chơi luyện cấp tương đối b u n g lỏng cho nên g i quái mật độ cũng không lớn nhìn một vòng mấy lúc sau giang phong hơi có chút để phải tài hoa của ta cái này cũng không có chỗ thi triển a nhưng vào lúc này một hồi thanh â m huyên náo tại giang phong sau lưng chuyển tới bởi vì giang phong đẳng cấp đã chậm rãi đ ổ i theo mặc dù xa xa còn không có đạt tới tất cả người chơi bình quân đẳng cấp t ẳ n g cấp nhưng là dù sao cũng là ở vào cùng một mảnh trong địa đồ cho nên khó tránh khỏi liền đã sẽ đụng phải cái khác người chơi mà những n à y thanh â m huyên náo liền chính là đến từ một cái người chơi giang phong quay đầu nhìn lại chỉ thấy đón chính mình chạy tới một nữ tử lúc này trên mặt của nàng tràn đầy bối rối bởi vì thế giới bên trong giai đoạn trước cũng không có minh sát chức n g h i ệ p phân chia hoàn toàn là căn cứ người chơi cầm vũ khí cùng thuộc tính thêm điểm đến cộng đồng quyết định nhân vật đặc tính cho nên đương giang phong thấy được nữ tử kia trong tay pháp trượng về sau đại khái đoán được đối phương hẳn là pháp sư chỉ có điều cụ thể là đi công kích lộ tuyến vẫn là phụ trợ lộ tuyến còn tạm không biết được lúc này nữ tử kia cũng phát hiện phía trước giang phong thế là liền liên mang hướng về giang phong hô lên chạy mau giang phong cương muốn hỏi là chuyện gì xảy ra cảnh tượng trước mắt liền nói cho hắn đ á án thì ra nữ tử này bởi ví dụ q u sai lầm không cẩn thận dẫn tới nhiều cái g á c q u i vô lại phía dư thật là thủy chi càng chạy dẫn quái càng nhiều như thế lặp lại giống như tiến vào tuần hoàn đặc tính lúc này phía sau của nàng đã theo không dưới hai mươi dã quái đã xa xa vượt ra khỏi nàng có khả năng đối kháng cực hạn nàng cũng chỉ đành liều mạng chạy trốn hy vọng nhờ vào đó đến thoát ly dã quái cựu hận phạm vi nữ tử kia nhìn thấy giang phong n g ầ n người tại chỗ cho là hắn bị sợ choáng váng đi ngang qua giang phong thời điểm bất chấp gì khác kéo lại giang phong tay vừa dùng sức giật một thanh mau trốn dã quái nhiều lắm chúng ta đánh không lại nhưng điều nữ tử kia giật mình là giang phong liền tựa như dưới lòng bàn chân mọc dễ đồng dạng nữ tử kia chẳng những không có khẽ động gian g p h o n g ngược lại bị giang phong mang thân hình mất thăng bằng ngã ngồi ở trên mặt đất kết thúc kết thúc chạy không được nữ tử kia ngã sắp xuống về sau nhìn phía sau kia không ngừng tới gần dã quái nhóm lập tức một đôi đẹp mắt cặp mắt đào hoa bên trên liền bay lên một tầng hơi nước thật là kế tiếp phát sinh một màn lại làm cho nữ tử kia lập tức kinh hãi trợn mắt hốt mồm chỉ thấy cái kia liên lụy nàng té ngã nam tử trước là hướng về phía nàng dịu dàng cười một tiếng đừng sợ giao cho ta sau đó tên nam tử kia càng đem một thanh trường kiếm xa xa chỉ hướng vô số dã quái phương hướng giống như một cái chiến thần đồng dạng ngăn khuất trước người của mình kiếm khí quét ngang kiếm khí quét ngang kiếm khí quét ngang kiếm khí quét ngang bốn bốn trăm linh bốn bạo kích bốn trăm linh bốn bạo kích bốn trăm linh bốn bạo kích bốn một hồi hoa mắt mà khí thế bàng bạc kiếm khí qua đi nữ tử kia giật mình phát hiện trước mắt mình kia đàn giã thu không thấy thay vào đó là một chỗ kim tệ vật liệu trang bị có chút không dám tin tưởng nữ tử nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm nói ta ta đây là đ ụ n ả i gì em sao chương m ư ơ i bảy chuẩn bị thăng cấp chương m ư ơ i bảy chuẩn bị thăng cấp dừng lại kiếm khí quét ngang về sau giang phong trước mắt lúc này đã không có bất kỳ g i á quái mà hải lượng kinh nghiệm cũng trong nháy mắt nhường giang phong lên tới bảy cấp thuần thủ đem điểm thuộc tính tăng thêm về sau giang phong lúc này mới hài lòng quay đầu nhìn về phía cái kia đã từng muốn kéo lấy chính mình cùng nhau chạy trốn nữ tử vị nữ sĩ này ngươi không sao chứ giải quyết g i á quái về sau giang phong ưu n h ắ m mà thân sĩ hướng nữ tử kia đưa tay ra mong muốn đưa nàng từ dưới đất đỡ dậy cũng chính là vào lúc này giang phong thấy được nàng id dạ vũ tinh linh lúc này dạ vũ tinh linh dường như có lẽ đã nhận định giang phong chính là thất giới bên trong g ì em bị giang phong kéo sau khi đứng dậy có chút hương phấn vây quanh giang phong chuyển tầm vài vòng cảm ơn người trước kia đều chỉ là nghe nói qua khác trong trò chơi có g ì em không nghĩ tới tại thất giới bên trong không nhưng là có còn để cho ta cho nhìn thấy sống rồi ha ha thứ đồ gì sống nghe được nữ tử kia lời nói sau giang phong lập tức mặt sạp lại nhịn không được trên giới đánh giá đến nữ tử trước mắt này đều đến đứa nhỏ này nói thế nào mê s á n g đâu nên không phải đập xấu đầu họ ca thế là mười phần hài kịch một màn liền diễn ra một bên là dạ vũ tinh linh đi lòng vòng đánh giá trước mắt di em một bên là giang phong chung quanh tại thần chí không rõ dạ vũ tinh linh trên đầu tìm kiếm vết thương hai người c h ọ n vẹn lẫn nhau chuyển nửa phút lúc này mới không hẹn mà cùng thu hồi một quang cuối cùng vẫn là dạ vũ tinh linh xuất mở miệng trước bên kia những vật kia ngươi cũng không chiếm sao Ách thoáng cái cùng chạy tới vui xứng Chỉ có có Phong nhìn nhiên nhớ nhặt. Phong h Giang trang mang xứng Giang kia kim mới tới, liên tới vui điều bởi qua ba bên này vì đất tệ, đột lâu bị đầy cái gì xếp gỗ đợi đến giải thích qua sau dạ vũ tinh linh thế mới biết nguyên lai、like、giang phong cũng không phải là gì em cái này khiến nàng lập tức lấy làm kinh hãi đồng thời còn nhịn không được có chút hiếu kỳ lên á c h tạm thời c a c a ngươi làm sao lại lợi hại như vậy những cái tia mánh hổ cùng tên như đều là b ả y cấp tả hữu giã c ủ i a làm sao lại để ngươi một nháy mắt liền đều dây a biết giang phong cũng chẳng qua là một gã người chơi về sau dạ vũ tinh linh lập tức trong mắt tỏa ra tinh tinh dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía giang phong nghe được dạ vũ tinh linh vậy mà gọi mình tạm thời các a giang phong lập tức kém chút khí một mục máu p h ư n ra chỉ thấy hắng t mong muốn nhường dạ vũ tinh linh thật tốt thấy rõ ràng chính mình hay đi tốt nhất là có thể gọi mình vương dạ ca ca ca thật là không nghĩ tới chính là dạ vũ tinh linh theo giang phong ngón tay phương hướng nhìn lên m ụ c quang trô đến lại là kia kim quang lóng lánh bốn chữ lớn nhược trí c h i vương mà cũng chính là trong chấp nhóm này dạ vũ tinh linh nhớ tới câu tiên lợi lẽ trí lý thượng đế vì n g ư ờ i đóng lại một cánh cửa thời điểm thường thường sẽ vì n g ư ờ i mở ra một cánh cửa sổ trong đầu vấn đề cũng rốt cuộc tìm được đáp án nghe được giang phong lời nói sau dạ vũ tinh linh đầu tiên là đem mục quang theo kia to lớn biện chữ vàng bên trên chuyển xuống dưới mục quang thương hại nói đến nhân gian không hủy đi là ta sơ sót tạm thời ca ca ta xin lỗi ngươi đối với dạ vũ tinh linh lại n h i giang phong lúc này đã có chút quen thuộc không tiếp tục đi để ý tới dạ vũ tinh linh giang phong nhặt kết thúc trang bị về sau liền cùng dạ vũ tinh linh táo tử quay trở về tân thủ thôn lưu lại dạ vũ tinh linh đối với giang phong bóng lưng dạ vũ tinh linh nghĩ tới đây âm thầm cho mình đánh khí uống xong mấy bình khôi phục thuốc dứt khoát quyết nhiên xoay người lần nữa hướng về bánh thú chi sâm đi và bốn về tới tân thủ thôn sau lấy ra mấy món mình có thể trang bị làm trang đem còn lại trang bị giang phong một mạch đều bán cho lâm thiết tượng bởi vì có năm mươi giá cả thu về ưu thế giang phong vậy mà đạt được năm trăm n h i ề u kim tệ cái này khiến giang phong mười phần hài lòng mà có quần công kỹ năng về sau giang phong cũng chọn tốt chính mình hạ một cái mục đích địa vạn xà cốc mặc dù vạn xà cốc chẳng qua là bảy cấp địa đồ không cách nào làm cho giang phong hưởng thụ được vượt cấp giết q u á i mang tới kinh nghiệm tăng thêm thật là vạn xà cốc vạn xà cột ưu thế lại tại trong đó giã q u á i đổi mới mười phần dày đặc thường xuyên là một đám một đám tụ tập cùng một chỗ cái này nhường giang phong có đại c h i ế n thân thủ không gian lấy lòng thuốc nước sau đem trước tại manh thu chi sầm đánh ra tới những tài liệu kia đi la bố từ nơi đó đưa ra mấy cái nhiệm vụ đã kiếm được một chút kim t nhìn xem trong ba lô kia đã hai nghìn nhiều kim tệ giang phong rốt cục thở dài một hơi xem ra chính mình rốt cục không cần đi làm việc làm xong đây hết thể về sau giang phong liền mở ra địa đồ một đường đi tới vạn x à cốc đương nhiên đang đi ra tân thủ thôn thời điểm giang phong còn chưa quên thuận thủ cho mấy cái gà rừng một cái kiếm khí quất ngang giang phong không có ý khác chính là vì tâm tình của ta vui vẻ gà rừng không có hai mươi năm tắc máu não đều làm không được loại sự tình này mặc dù lúc này gà rừng đã không cách nào cho giang phong cung cấp kinh nghiệm nhưng là giang phong vẫn là cao hứng ngâm nga tiểu khúc hào vẫn đến mang đến vui cùng yêu hào vật đến cũng không lâu lắm giang phong liền đi tới vạn xà cốc khu vực vạn xà cốc từ bên ngoài nhìn lại là một cái sơn cốc hẹp dài trong cốc mọc đầy xanh biết rừng trúc không đợi giang phong đi vào trong động tia rừng trúc phía trên liền chuyển đến trận trận thanh hôi chi vị giang phong ngẩng đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện đỉnh đầu của mình rừng trúc bên trên vậy mà tràn đầy đều là màu xanh biết thanh x à trở thành một mảnh khắc rắn r ừ n g cái này còn không có tiến vào vạn xà cốc vậy mà liền đã có nhiều như vậy rắn độc k i a vạn xà cốc bên trong chỉ sợ số lượng sẽ cực kỳ kinh khủng giang phong nghĩ tới đây đầu tiên là vung da nhất đạo kiếm khí bất ngang trong nháy mắt đem đỉnh đầu của mình mấy con rắn độc kích rơi xuống mà rắn độc thuộc tính cũng xuất hiện ở giang phong trước mắt d ừ n g trúc rắn độc L. V. H. P. 96500. nhìn thấy cái này rừng trúc rắn độc chỉ có 500 điểm hết u y sau giang phong lại là nhất đạo kiếm khí vung ra giết chết trước mắt mấy cái rừng trúc rắn độc còn tốt quái vật cường độ cũng không phải là quá cao sẽ không có vấn đề gì giang phong nói xong nhấc chân liền đi vào vạn xà cốc thật là hắn lại quên một vấn đề vì cái gì đồng dạng là bảy cấp luyện cấp địa đồ vì cái gì cơ hồ tất cả người chơi đều lựa chọn cùng loại manh thu chi sâm đất đá đầm lầy đi lợi cấp Lại một lựa chọn vạn xà cốc đến luyện cấp cũng không có chứ chẳng lẽ vạn xà cốc chương một mươi tám tám ặ t thù địch chương một mươi tám tám ặ t thù địch theo giang phong đi vào vạn xà cốc giang phong cảm giác chính mình lông tơ đều dựng đứng lên nguyên nhân không gì khác thật là là vạn xà cốc bên trong âm khí quá mức nồng đậm sơn cốc này bởi vì ba mặt núi vây quanh dương quan g cơ hồ không cách nào thẳng bắn vào lại thêm cây trúc cùng rắn hai loại giống nhau thuần âm thực vật cùng động vật cái này liền khiến cho vạn xà cốc bên trong chỉ là nhiệt độ liền nếu so với phía ngoài thấp hơn mấy độ cái này thất giới bên trong cũng quá chân thực đi ta hiện tại cũng có thể cảm giác được lạnh giang phong vừa nói một bên thận trọng nhìn xem chung quanh phòng n g ừ a chính mình đột nhiên bị dã quái tập kích bất ngờ nhưng điều giang phong bách tư không hiểu được chính là chính mình ngoại trừ tại cốc khẩu rừng trúc bên trên phát hiện mấy đầu rừng trúc rắn độc từ khi chính mình chân chính đi vào trong cốc về sau lại còn một con rắn độc cũng không có thấy chẳng lẽ ta đi lộ chỗ giang phong vừa nghĩ một bên mở ra địa đồ thấy được mình quả thật là đã tiến vào vạn xà cốc sau giang phong càng thêm buồn b ự c kỳ quái chẳng lẽ nơi này quái đều để người k h á c thanh kết thúc thật là đúng lúc này giang phong đột nhiên cảm thấy mình phần gãy chỗ chuyển đến một hơi khí lạnh giang phong một cái giật mình qua đi liên mang đóng lại trước mắt địa đồ bay đầu hướng về sau nhìn lại thúy chi cái này xem xét phía dưới lập tức nhường hắn hít vào một ngụm khí lạnh ông trời của ta cái này cũng quá là nhiều a thì ra từ khi giang phong nhập cốc về sau sớm đã có rắn độc để mắt tới hắn sở dĩ không có đi lên liền độc thủ hoàn toàn là nhân v i muốn đem giang phong dẫn vào trong cốc chỗ sâu một lần hành động tiêu d i ệ t trong cốc rắn độc câm hiểm có thể thấy được lùm đ ố m ngay lúc đó cục diện là như vậy rắn độc rắn độc rắn độc rắn độc rắn độc rắn độc. độc nhược trí chi vương gián độc gián độc l v bảy gián độc gián độc gián độc gián độc gián độc gián độc gián độc g bốn giang phong chỉ cảm thấy chính mình bốn phương tám hướng tất cả đều là tê âm thanh vô số gián độc phun lưỡi tự mình hướng về chậm rãi nguyên độc tới thật là thấy cảnh ấy giang phong vẹn vẹn hốt h o à n g một nháy mắt sau đó v ẻ hưng phấn liền xuất hiện ở trên mặt của hắn tới tốt lắm ha ha ha kiếm khí quét ngang theo giang phong kiếm khí quét ngang kỹ năng phong thích nhất đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt hướng về giang phong trước mắt quét ngang mà ra trực tiếp chém tới vô số đầu rừng trúc g i n độc trên thân bốn trăm linh bốn bốn trăm linh bốn hệ thống nhắc nh lại đến kiếm khí quất ngang bốn trăm linh bốn bốn trăm linh bốn bốn bất c h i đạo huy v ũ nhiều ít hạ về sau giang phong rốt cục cũng ngừng lại nhân v i hắn phát hiện trước mắt của mình lúc này đã không có rắn độc hô đã n g h i ề n nhường ta xem một chút kinh nghiệm của ta trị tăng nhiều ít thanh kết thúc một đợt giã quái về sau giang phong đem trong tay mình cái kia thanh lam sắc cự kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống xem xét lên trạng thái của mình đến giống giống trọn vẹn tăng gần một phần ba cứ như vậy ta hẳn là rất nhanh liền có thể thăng lên mười cớp đi tham gia ở cờ giải thi đấu thật là ngay tại giang phong cao hứng thời điểm bên cạnh mình đột nhiên lần nữa truyền đến kia làm cho người sợ hai tt tê ân lấy làm kinh hãi giang phong liên mang từ dưới đất đem cự kiếm rút lên nhìn về phía b ố n phía sau đó hắn giật mình phát hiện lúc này chính mình vậy mà lần nữa bị bao vây Giắn giắn giắn giắn giắn giắn Giắn vương giắn độc. Giắn độc gọi vương giả giắn Giắn giắn Giắn giắn đống giắn giắn giắn dừng giắn cũng miệng chi thời liền cải Cái này, trúc, đổi mới cũng quá nhanh đi. nhược bốn. này nhanh độc độc độc độc độc độc. độc độc. độc độc. độc độc. độc độc độc độc độc độc chúc Thật trí tạm tốt vờ lờ là bảy quá có thể là đồng dạng kịch bản làm sao có thể liên tục xuất hiện nhiều lần liên tục phát ra mấy cái kiếm khí quét ngang về sau mặc dù thuận lợi đánh giết phần lớn rắn độc nhưng là do ở rừng trúc rắn độc cũng không phải là đều tại một đường thẳng phía trên điều này sẽ đưa đến giang phong kiếm khí không có khả năng đồng thời đem tất cả rắn độc đánh giết thế là không thể tránh khỏi liền lưu lại rất nhiều tàn huyết cá l ọ t lưới thừa dịp giang phong dừng lại khe hở hướng về giang phong đánh tới hử muốn chết nhìn kiếm khí của ta quét ngang giang phong lạnh hư một tiếng thật là coi như hắn muốn lần nữa lập lại chiêu cũ thời điểm đột nhiên phát, phát hiện mình kỹ năng vậy mà không có được như nguy hơn nữa một đầu hệ thống nhắc nhở đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn hệ thống nhắc nhở bởi vì ngài kiếm khí quét ngang liên tục phong thích đã vượt qua hai mươi lần cho nên kỹ năng đã cưỡng chế tiến vào làm lạnh bên trong cd một trăm l giây t à ném lúc này ngươi tiến vào làm lạnh nhìn thấy cái này cái nhắc nhở về sau giang phong lập tức lấy làm kinh hãi mặc dù trước mắt dừng chút c á c miệng đã bị hắn đánh chết tuyệt đại đa số nhưng là số lượng còn lại còn khoảng chừng mười bảy mười tám độ nhiều cái này khiến giang phong lập tức có chút lo lắng không có biện pháp xem ra chỉ có thể dùng ta thần cấp thao tắc đến thay đổi căn khôn tơn ệ n quân quanh giang phong đầu tiên là phát động tơ n h ệ n quấn quanh kỹ năng quấn chặt lấy cách mình gần nhất một đầu rừng trúc rắn độc sau đó lại là một kiếm hướng về bên cạnh một cái khác đầu rừng trúc rắn độc bổ tới hai trăm linh hai bạo kích bởi vì lúc này rừng trúc c á c miệng đa số đều đã bị giang phong kiếm khí quét đến qua một lần còn lại máu đã không nhiều cho nên giang phong vẹn vẹn một lần công kích liền thuận lợi giết chết một đầu rừng trúc rắn độc thật là dù là như thế giang phong cũng vẹn vẹn tại đánh chết hai con rắn độc về sau liền lần nữa bị cái khác rừng trúc rắn độc tới gần thân rồi giết hướng hắn cắn tới ba mươi mốt sáu trúng độc ba mươi mốt sáu hơn mười con rắn độc một l u â n phiên công kích xuống tới giang phong máu lập tức rơi mất hơn phân nửa đây là tại hắn s ớ m uống hồng dược dưới tình huống bởi như vậy giang phong lập tức lâm vào không ổn trong cảnh địa hồ khiếu s ơ lâm nguy cơ thời điểm giang phong nhìn đúng rừng trúc rắn độc công kích tiết tấu tại vòng thứ hai công kích lập tức liền chặn đánh bên trong chính mình trước không chấm một giây phóng xuất ra chính mình trên hai lưng kèm theo kỹ năng kia theo một thanh â m vang lên triệt sơn cốc gấm thét vây quanh giang phong rừng trúc rắn độc lập tức đều lâm vào trong sự sợ hãi nguyên một đám ngừng công kích động tác thậm chí có mấy cái rừng rắn độc đều chọn ra chạy trốn động、tác. nhìn thấy chính mình kỹ năng có hiệu lực giang phong chỗ nào chịu bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy liên mang lại uống xong một bình thuốc sau lần nữa chém giết mấy đầu cách mình tương đối gần rắn độc thật là ba giây sợ hai hiệu quả cũng không tính là quá lâu sợ hai hiệu quả thoáng qua một cái thừa hạ độc rắn lần nữa hướng về giang phong công đi qua sợ hạnh lúc này còn lại dừng trúc rắn độc đã không tính là quá nhiều giang phong l i ề u mạng thuốc sổ rốt cục thuận lợi toàn bộ đánh giết nhìn xem chính mình còn x ó t lại một trăm n h i ề u hp t giang phong xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán còn tốt thật là liền đương giang phong mong muốn vung lòng một hơi thời điểm đột nhiên bên cạnh mình một trận qu chương mười chín vô cùng vô tận chương mười chín vô cùng vô tận không phải đâu không phải đâu thấy được dừng chúc gián độc lần nữa đổi mới giang phong lập tức cảm nhận được một t i a n h ứ c đầu bởi vì lần này giang phong đánh g i ế t thời gian vượt xa bên trên một vòng cho nên lần này d ã quái đổi mới vậy mà không có lưu cho giang phong đầy đủ t h ở dốc thời gian giang phong cưng vừa giải quyết hết một đầu cuối cùng gián độc lập tức liền lần nữa đổi mới một nhóm mới giang phong vô lại phía dưới đành phải nhìn về phía đến gần m ì n h sơn cốc phương hướng muốn phải thoát đi mảnh này muốn mạng sơn cốc nhưng điều giang phong đầu đau là bởi vì trước đó tiến vào sơn cốc thời điểm cũng không có gặp đến bất kỳ giã quái điều này sẽ đưa đến hắn lúc này đã tiến vào sơn cốc chỗ sâu nhất mong muốn từ nơi này chạy đi nói ít cũng muốn tại giết chết hai mươi ba xóm rừng trúc rắn độc mới có thể chẳng lẽ ta giang phong hôm nay bỏ mạng ở nơi này à? ta không cam tâm thật là mới đổi mới đi ra rừng trúc rắn độc nơi nào sẽ quản giang phong chết sống nghe được bên người truyền đến dị hưởng về sau nao nhao phi tốc hướng về giang phong bỏ tới nhìn qua m ê n mông nhiều rừng trúc rắn độc giang phong nắm thật chặt trong tay cự kiếm là một cấp thế giới tuyển thủ xuất sắc tâm lý tố chất giờ phút này liền hiện l cho dù là khẳng định phải thua dù là liền một giây sau cùng là một m xuất sắc người chơi cũng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ tuyệt sẽ không hai mươi ném ừ nho nhỏ rán độc liền để ta giang phong cùng các ngươi chiến tới một khắc cuối cùng đốt nhưng vào lúc này một cái thanh thúy hệ thống thanh â m nhắc nhở đột nhiên tại giang phong bên thai vang lên hóa ra là kiếm khí quét ngang si đi tốt hổ khiếu sơn lâm kiếm khí quét ngang nhìn thấy tình cảnh như thế giang phong lập tức vui mừng qua đỗi l i ề n mang đem hai cái kỹ năng một khối dùng ra sở dĩ phát động hộ k h i ế u sơn lâm là nhân viên giang phong thông qua bên trên một vòng chiến đấu phát hiện kiếm khí của mình quét ngang cũng không thể nhất kích liền đánh giết rừng trúc rắn độc thật là hộ k h i ế u sơn lâm kỹ năng này phát động về sau lại có một cái gia tăng lực công kích của chính mình mười s b uff ra chỉ cái này b uff về sau giang phong kiếm khí quét ngang tổn thương rốt cục đạt đến năm trăm hai mươi lăm đối đầu chỉ có năm trăm máu rừng trúc rắn độc đã có thể đạt tới nhất kích miểu sắt trình độ liên tục mười quét ngang về sau giang phong rốt cục đem một vòng này chỗ đổi mới rừng trúc rắn độc toàn bộ đều kích giết sạch sành xanh tốt như vậy ta liền có đầy đủ kỹ năng lại đánh chết một vòng gián độc. Kể từ đó, theo a ẳ n giang phong di động hắn cùng cốc khẩu khoảng cách cũng tại từ từ thu nhỏ đợi đến giang phong trọn vẹn chạy ra gần một phần hai khoảng cách về sau lại là một vòng giã quái đổi mới tại bên cạnh hắn tới thật đúng lúc tự soát cái này một đợt ta hẳn là liền có thể chạy đi bởi vì lúc này giang phong hồ khiếu sơn lâm kỹ năng hiệu quả đã qua giang phong lực công kích lúc này đã về rơi xuống bình thường trình độ cho nên châm trước phía dưới giang phong cũng không có trước tiên liền đem kiếm khí quét ngang một mạch toàn bộ phóng xuất ra mà là t r ư ớ c thả ra hai đạo kiếm khí quét ngang đem chính mình mặt hướng cốc khẩu phương hướng con đường dọn dẹp đi ra uống xong một bình thuốc về sau giang phong liền hướng về thanh lý đi ra cái hướng kia chạy chạy tới ba mươi mốt sáu trúng độc ba mươi mốt sáu trúng độc bốn đỉnh lấy chung quanh rừng trúc rắn độc không ngừng công kích giang phong thỉnh thoảng phóng thích hai đạo kiếm khí thanh lý con đường phía trước rốt cục vạn xà cốc cốc khẩu lúc này đã xuất hiện ở trước mắt của hắn ha ha rốt cục để cho ta trốn ra được thấy được cốc khẩu về sau g i a phong cười to một tiếng Hắn lúc này kiếm khí này lúc kiếm q u é theo ngang vừa vẫn còn vừa k ó phóng khăn hai thích cơ hội. Quay đầu nhìn mình h còn lưng lắm lại cấp bậc cơ đuổi Quay sau t đầu c hai í n mình một đường rừng trúc gián h một độc, trúc g i n Phong trên n g lập tức trên mặt ổ lên một vệ khinh thường, nho nhọ gián một vệ đạo ộ gặp l i à. t h e hai đạo kiếm khí quét ngang thi xuất vạn xa cốc bên trong lần nữa ấy trở về hoàn toàn yên tĩnh muốn vây không ta h ừ còn kém xa lắm đâu giải quyết tất cả rừng trúc i á n độc về sau giang phong h à i lòng cười một tiếng nhìn xem đầy đất trang bị cùng kính tệ có chút đau lòng quay người hướng về cốc khẩu đi đến không phải hắn không muốn đi nhặt thật sự là có lòng không đủ lực giang phong sợ nhân vi chính mình nhất thời tham lam làm trễ n g ạ i xuất cốc thời cơ tốt nhất từ đó gây nên mới một đợt giã quái đổi mới đến lúc đó không phải hắn muốn đi liền c ó thể đi được vốn cho rằng đây hết thể cứ như vậy kết thúc thật là thủy chi ngay tại giang phong lập tức sẽ đi ra vạn x à cốc cốc khẩu thời điểm đột nhiên trước mắt của mình sáng lên vô số bạch quang đổi mới cái gì cái này minh minh đã ra khỏi vạn x à cốc bản đồ tại sao lại ở chỗ này đổi mới nhìn trước mắt x o á t ra vô số rừng trúc gián độc giang phong lập tức liền sinh xuất mồ hôi lạnh cả người kỳ thật cũng khó trách giang phong kinh hoàng nhân v i lúc này giang phong chẳng những là trạng thái mười phần h ỏ n g bét ngay cả kỹ năng đều đã tiến vào làm lạnh dùng đầu ngón chân nghị cũng biết lúc này giang phong là tuyệt đối không thể nào tại chịu đ ư ợ c một vòng giã quái công kích cái này nhưng làm sao bây giờ cùng lúc đó giang phong không có chú ý chính là tại mới đổi mới đông đảo giã quái bên trong có một đầu hình thể phá lệ tiểu s à o rắn độc cùng cái khác giã quái có khác lạ bề ngoài bình thường rừng trúc giãn độc đều là màu x a n h b i ế c nhìn cùng chung quanh rừng trúc nhan sắc không sai b i ệ lắm thật là cái này con rắn độc lại không giống hắn nhan sắc là màu tím nhạt hơn nữa, cái này con rắn độc danh tự cũng cùng còn lại rừng trúc rắn độc có rõ ràng khác biệt rắn độc nữ hoàng y y hỉa lị ngõa lúc này y, y hỉa lị ngõa nhìn xem bị dưới tay mình khốn ở trung ương giang phong trên mặt vậy mà lộ ra mười phần nhân tính hóa biểu lộ dường như giống như là tại may mắn mà giang phong lúc này ép căn bản không hề chú ý tới bên này nhân v i sự chú ý của hắn đã toàn bộ bị bên người che giả măng mọc rừng trúc rắn độc lúc này giang phong lựa máu đã lập tức liền muốn rông tơ nhện quân q u n h ba mươi mốt sáu chúng độc một kiếm đem trước mắt phun lưới rắn độc chặt thành hai đoạn về sau giang phong thừa dịp quay người liếc một cái trạng thái của mình hv 115 870 càng chết là lúc này giang phong vẫn còn trúng độc trạng thái hv càng là đang không ngừng giảm bớt bên trong cho dù là uống thuốc cũng vẹn vẹn có thể chậm lại hv hạ xuống đáng chết kiếm khí quét ngang CD thế nào còn không tốt hệ thống nhắc nhở kiếm khí quét ngang kỹ năng CD còn lại 5 ă ba giây 52 giây nhìn thấy kiếm khí quét ngang CD còn thừa lại so một nửa còn muốn nhiều thời giờ dù là chấn định như giang phong lúc này cũng không nhịn được có chút luôn uống kết thúc kết thúc ta một thế anh danh hôm nay sợ rằng muốn viết di trúc ở đây rồi nhưng vào lúc này cái kia một mực tại âm thầm mắt lạnh nhìn giang phong ý địa lị ngõ đột nhiên động chỉ thấy nàng kia tiểu xảo thân thể trong nháy mắt hóa thành nhất đạo t ử sắc tàn ảnh lộ ra giang độc liền hướng về giang phong cắn ngươi cái này chán ghét ra hỏa rốt cục để cho ta tìm tới cơ hội nạp mạng đi a một cái hơi có chút quen thuộc thiếu nữ âm thanh đột nhiên tại giang phong sau lưng vang lên ai ai đang nói chuyện giang phong còn chưa kịp phản ứng thấy rõ ràng là ai đang nói chuyện liền đột nhiên cảm thấy trên vai của mình một hồi tê dại tựa hồ là bị thứ gì cho cắn một chút đầu kia màu tím nhạt tiểu xà đang cắn lên giang phong thời điểm lập tức kia nhỏ nhắn sinh sắn thân rắn bên trên sáng lên nhất đạo tử quang tựa hồ là đem thứ gì rót vào giang phong thể nội mà giang phong thanh trạng thái phía dưới lúc này cũng đột nhiên nhiều hơn một cái kịch độc tiêu chí hệ thống nhắc nhở tạm thời liền gọi vương giả tốt đã trúng tinh thần kịch độc Yli ỉa lị noa chi độc loại độc này hiệu quả sẽ theo người chúng độc thuộc tính cường đại mà tăng cường ngay tại giang phong có chút c lúc, lúc này giang phong lúc này mới phát hiện bên cạnh mình bất chi đạo lúc nào thời điểm nhiều hơn một đầu rõ ràng cùng khác giã quái không giống gián độc mà con độc xà kia danh tự cũng là cực kỳ khắc loại gián độc nữ hoàng y hề lý hóa mà giang phong mục quan tự nhiên mà vậy liền bị hấp dẫn a ta h ẩn giấu sâu như vậy đều đã phát hiện ta đi không quan trọng độc tố lúc này cũng hẳn là bạo phát đi chết đi chán ghét ra hỏa theo thiếu nữ thanh em vang lên giang phong quả nhiên cảm thấy mình thể nội đột nhiên tuân ra một cỗ sóng nhiệt tựa hồ là một loại nào đó không ổn đồ và sắp buộc phát không tốt mạng ta xong rồi giang phong biết lúc này chỉ còn lại không đủ một trăm điểm hết u y chính mình là vô luận như thế nào cũng không có khả năng chống đỡ hạ cái này luân phiên công kích thế là liền mất hết can đảm nhắm mắt lại chờ đợi tử vong giáng lâm về sau truyền tống về tân thủ thôn thật là đợi nửa ngày về sau giang phong cũng không có cảm nhận được c h u y ể n t ố n g thời điểm kia kéo xe cảm giác ngược lại cảm thấy trên thân ấm áp mười phần hài lòng mà cái kia thiếu nữ thanh âm lúc này cũng vang lên lần nữa chỉ có điều trong giọng nói rõ ràng mang theo một kia không thể tin a tại sao có thể như vậy n g h e được kia thiếu nữ thanh âm về sau giang phong cũng liên mang mở mắt cũng vừa lúc nhưng vào lúc này một chuỗi chữ số xuất hiện ở trước mắt của hắn ba mươi mốt sáu chúng độc 9 -9 -9 -9, chúng độc, chúng độc, 9 -9 -9 -9, chúng độc 4. Lúc ấy, giang Phong Giang ấy, mà đầu kêu màu tím nhạt tiểu xà ý ỉa lị noa g càng là vẻ mặt một bức nàng thế nào cũng không nghĩ tới vốn hẳn nên đưa giang phong vào chỗ chết độc tố vậy mà mất hiệu lực tỉnh táo lại giang phong lúc này mới mở ra thanh trạng thái cẩn thận độc lên ý ỉa lị noa g chi độc nói rõ chi tiết kỹ năng ý ỉa lị noa g chi độc hiệu quả chúng độc người đem sẽ phải gánh chịu bản thân mình tất cả thuộc tính tăng theo cấp số cộng chi cùng một trăm lần tổn thương bốn thì ra là thế nhìn đến đây giang phong lập tức bừng tìm hiểu ra thì ra đây đối với những người khác mà nói hẳn phải chết không nghi ngờ ý ỉ lị noa chi độc đối với mình mà nói lại là hiềm có linh đan r giang phong trí lực là 9.963 à, vác à, ai sẽ có vác thuộc tính trị à? thật không thiện giang phong có hắn thuộc tính trị chẳng những là vác hơn nữa còn là 9.963. kể từ đó nguyên bản hẳn là tổn thương kỹ năng tác dụng tại giang phong cái này được trí c h i vương trên thân vậy mà biến thành trị liệu dù tiểu học số học lao sư lời nói mà nói chính là vác vác đến năng thôi tỉnh táo lại giang phong chỗ nào chịu vương tha tốt đẹp như vậy cơ hội chỉ thấy hắn nhìn thấy trên người mình chúng đ ộ c hiệu quả tức sắp biến mất tay mắt lanh lệ hắn lần nữa phát động hắn thần cấp kỹ năng đến đây đi ngơi chỉ thấy giang phong một tay lấy đầu kia t ử sắc tiểu xà cho vỗ tới không nói lời gì nắm lấy đầu rắn hướng chính mình trên cánh tay chính là nhấn một cái q a t a thằng đến nhìn thấy trên người mình xuất hiện lần nữa y ỉa lị ngõ chi độc hiệu quả giang phong lúc này mới hài lòng đem t ử sắc tiểu xà ném tới một bên trải qua như thế dày vò giang phong kiếm khí quét ngang kỹ năng cũng rốt c ụ c s i đi tốt kiếm khí quét ngang 404 -404. một trận chém dưa thái rau về sau giang phong rốt c ụ c thuận lợi đem r ừ n g trúc rắn độc toàn bộ đều cho dọn dẹp sạch sẽ xế, mà cấp bậc của hắn cũng rốt c u c thuận lợi lên tới tám cấp mà mắt thấy đây hết thảy thậm chí biến thành công cụ người y yà lị ngoa thì đầu tiên là trận mắt hốc mồm sau đó liền muốn muốn trốn bàn sống bắn chết thật là không may giang phong sẽ để cho nó thuận lợi như vậy liền chạy trốn tơ nhện c u ố n quanh a người cái này hèn hạ g i a hỏa vậy mà dùng bản tiểu thư kỹ năng đến khống chế bản tiểu thư nhìn thấy mình bị tơ nhện c u ố n quanh cho còn lấy y y yà lị ngoa lập tức liền ồn ào bản tiểu thư người kỹ năng ngươi sẽ không phải là cái kia theo y y yà lị ngoa trong miệng nghe được một chút tin tức giang phong lập tức nhữ mày nhìn thấy chính mình nói lớ miệm y y y y y lị ngoa hử lạnh một tiếng vừa định muốn thừa nhận chính mình chính là cái k i a chi chu nữ hoàng y rìa lị ti thật là thủy chi lại bị giang phong giật mình bừng tỉnh tắt đ ứ t ta đã biết ngươi khẳng định là cái k i a chi chu nữ hoàng y cái gì tia mợ ba hoặc là gì gì đó phúc nghe được giang phong lời nói sau y rìa lị noã g lập tức liền khí phun ra một ngụm máu tươi mợ ba cái quỷ gì n ê n cung rắn độc căn bản cũng không phải là một cái khoa ở đâu ra quan hệ thân thích a cũng đúng vậy là ngươi nghe được y rìa lị noã lời nói sau giang phong gãi gãi đầu càng thêm có chút hồ đổi lên cũng nhưng vào lúc này giang phong cũng không có chú ý chính mình tớ n h ệ n quấn quanh hiệu quả bởi vì lúc quan hệ giữa đã tự hành giải trừ mà sớm liền đang chờ chờ cái này nhất thời cơ y tỉa lỵ ngoa thì hư lạnh một tiếng hư, đợi đến lần sau gặp lại thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết bản tiểu thư là ai y tỉa lỵ ngoa nói xong kia tiểu xào thân thể vậy mà dần dần trở thành nhạt từ từ tiêu thất tại giang phong trước mặt mà một màn quỷ dị này lập tức đem giang phong giật này mình g i á quái biết nói chuyện thì cũng thôi đi dù sao trước đó đã từng gặp được một cái chi chu nữ hoàng thật là cái này g i á quái vậy mà ở trước mặt mình cứ như vậy biến mất cái này lập tức liền mường giang phong bắt đầu hoài nghi lên cái trò chơi này hệ thống lên cái này g i quái còn biết tự mình hạ tuyến ông trời của ta thất giới bên trong sẽ không nháo quỷ a bốn cùng lúc đó một cái biệt thự sang trọng bên trong một cái đáng yêu t h i ế u nữ từ trên giường nhất dược mà lên phẫn nộ một cước đem bên cạnh mũ trò chơi đ á qua một bên sau đó tựa hồ là nhân vi động tác của mình quá mức dã man thiếu nữ liên mang ngồi xuống rủi rủi chính mình b ả n chân nhỏ đào chết ta rồi thật là mới xoa nắn ngón chân mấy lần thiếu nữ liền ngừng động tác trong tay cử cùng cái kêu tên ghê tởm đem đến cho ta tổn thương đến so cái này đau đớn trên thân thể căn bản không tính là cái gì tạm thời liền gọi vương giả t u t t u t ta nhớ kỹ ngươi bản tiểu thư quyết định cũng không tiếp tục đóng vai gia quái Ta trò muốn đi vào chương ơ i đ hai mươi một ma sát tăng cấp chương hai mươi một ma sát tăng cấp đã thăm dò rõ ràng vạn x à cốc đổi mới xáo lộ đi ra cốc sau giang phong cũng liền trong lòng đ ã n ắ m chắc đầu tiên là trở lại tân thủ thôn mua chút thuốc sau đó giang phong lại lần nữa giết trở về lúc này giang phong đẳng cấp đã đạt tới tám cấp đem thăng cấp đạt được ba điểm thuộc tính phân phối về sau giang phong mở ra bảng thuộc tính của mình nhân vật tạm thời liền gọi vương giả tốt lở v tám xưng hảo nhược trí tri vương cảm giác ba mươi lực lượng bảy mươi chín nhanh nhẹn năm mươi b ố trí Chí lực chín nghìn chín trăm sáu mươi ba ẩn tàng thuộc tính những người khác không thể gặp may mắn 20 hp 925 l ư ợ n g 100 bạo kích xuất 130% n r é tránh 6% lực công kích vật lý 103 l ự c phòng ngự 36 m a pháp công kích lực bốn ta hiện tại thiếu một thanh tiện tay vũ khí nếu không một cái kiếm khí không có cách nào dây mất g i á n độc t h ă n g cấp hiệu suất quá chậm nhìn xem mặt của mình tấm giang phong tự đ ủ thế là giang phong đi tới lâm thiết tượng chỗ thiết tượng trải thật là tương đối đáng tiếc là lâm thiết tượng nơi này vũ khí phần lớn đều là đồ trắng ngay cả làm trang đều rất ít càng không được sách từ trang mà giang phong cũng theo lâm thiết tượng miệng bên trong giải được cái trò chơi này bên trong là có phòng đấu giá công năng chỉ có điều bởi vì trước mắt là cờ lỏ xét bệ tạ giai đoạn phòng đấu giá còn chưa mở ra chỉ có chờ tới ô g ầ n bệ tạ khả năng tại phòng đấu giá bên trên mua bán thương phẩm vô lại phía dưới giang phong cũng chỉ đành cầm trước đó rơi xuống lam sắc cự kiếm lần nữa đi tới vạn s ạ cốc chỉ có điều lần này giang phong cũng không có lựa chọn đi vào trong cốc mà là đem mục tiêu lựa chọn tại cốc khẩu vừa tiến vào cốc khẩu không bao xa giang phong liền dừng bước rút ra cự kiếm về sau giang phong cũng không có nóng lòng công kích mà là đứng ngay tại ch chờ đợi dừng trúc r ắ n độc từng điểm từng điểm đem chính mình bao vây vào giữa hổ khiếu sơn lâm kiếm khí quất ngang năm trăm ba mươi năm bạo kích năm trăm ba mươi năm bạo kích năm trăm ba mươi năm bạo kích bốn hô giết hết một đợt về sau giang phong phi nhanh nhặt lên trước đó rơi xuống trang bị cùng k i ế m tệ n h i ê n hậu nhanh chóng đi ra cốc khẩu không có ti hào dừng lại đợi đến kỹ năng toàn bộ si đi tốt về sau giang phong lại lần nữa tiến vào vạn xà cốc tiếp xuống một đoạn thời gian giang phong cứ như vậy một mực duy trì lấy tại vạn xà cốc cốc khẩu ra ra vào vào ra ra vào vào một bên thăng cấp giang phong còn một bên ngâm nga lấy tiểu khúc ma sát ma sát dường như ma quỷ bộ pháp tại bất chi đạo qua bao lâu về sau giang phong phát ra một tiếng như chút được gánh nặng riêng gì a rốt cục hắn thăng cấp rốt cục chín cấp hiện tại trong cốc này dừng c h ú t rắn độc có thể cho ta cung cấp kinh nghiệm đã rất ít đi xem ra cũng là thời điểm đổi một cái thăng cấp địa điểm thuần thủ đem điểm thuộc tính dựa theo trước đó chỗ quyết định phương châm phân phối về sau giang phong liếc qua ba lô phát hiện trong lúc bất chi bất giác chính mình kim tệ đã khoảng chừng bốn nghìn sáu trăm năm mươi hai hoa nơi này kim tệ rơi xuống khoa trương như vậy a vẫn là nhân vi ta may mắn chỉ quá cao nguyên nhân cùng lúc đó giang phong cũng ngạc nhiên phát hiện ba lô của mình cũng cũng sớm đã chất đầy màu trắng cùng màu làm trang bị đáng tiếc cũng không có rơi xuống t ừ trang đoán chừng loại này tiểu quái chỉ sợ là sẽ không rơi xuống hy hữu trang bị nếu không bằng vào ta tỷ lệ rơi đồ chỉ sợ sớm đã có thể x o á t hiện ra đơn giản khôi phục một chút về sau giang phong m ị tư tư quay trở về tân thủ thôn n h i ê n hậu lại là đem một đống lớn trang bị toàn bộ đều ném vào lâm thiết tượng trên k h à i lần nữa đã kiếm được hai nghìn nhiều cái kim tệ về sau giang phong tổng tư sản đã đi tới gần bảy kim tệ giống giống dễ chịu thời gian cũng không sớm hôm nay t r ư ớ hết hạ tuyến a ngày mai lại tiếp tục thăng cấp họ phơ giang phong đơn giản ăn cơm tối xong sau đó liền mở ra diễn đàn nhìn thấy diễn đàn lần trước lúc đã chưa có xuất hiện có liên quan tới chính mình đưa tin giang phong trong lòng rốt cục dâng lên một tia c h ấ n an xem ra lựa chọn chủ động phai nhạt ra khỏi công chúng tầm mắt ta một bước này đi vẫn là cực kỳ chính xác ngay tại giang phong âm thầm may mắn thời điểm một cái hấp dẫn d á n hấp dẫn chú ý của hắn bỏ phiếu kéo cờ lọ x ẹ t bệ tạ trung cực t ờ cờ giải thi đấu phát ra ngươi trong suy nghĩ mạnh nhất nhìn đến đây giang phong lập tức hứng thú biết người meta khả năng dũng đoạt thứ nhất đối với ta tương lai tiềm ẩn đối thủ ta cái này nhất định phải tìm hiểu một chú giang phong một bên mở ra cái kêu bỏ phiếu g á n đồng thời mấy cái to lớn tên người xuất hiện ở trước mắt của hắn âu dương tiểu bạch tỷ lệ ủng hộ ba mươi tám vương giả tỷ lệ ủng hộ hai mươi hai đại nhãn m a n h thọ tỷ lệ ủng hộ m ộ ư ơ i một bang bang cho ngươi hai truy tỷ lệ ủng hộ chín ân tứ tỷ thoát tỷ lệ ủng hộ bảy bốn âu dương tiểu bạch ủng hộ của hắn xuất thế nào cao như vậy thấy được tỷ lệ ủng hộ hạng nhất người lại là cùng chính mình từng có vài lần duyên phận âu dương tiểu bạch giang phong lập tức tò mò hắn mạnh như vậy sao là hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn giang phong liền bắt đầu nhìn lên phía giới bình lu toàn bộ sẽ vở duy nhất một cái tử trang trong tay hắn không nói nghe nói hắn hiện tại kỹ năng cũng là mười phần sâu bạo hơn nữa nghe nói hắn có thể đơn soát mười cấp đỉnh cấp b ộ t xé gió người hổ r ă n g kiếm âu dương tiểu bạch đúng là trước mắt công nhận thứ nhất nhưng là cái kia bang bang cho ngươi hai truy thực lực cũng không thể coi thường nghe nói lực công kích của hắn siêu cấp bạo tạc mặc kệ là nhiều ít máu người chỉ cần là chúng công kích của hắn đảm bảo ngươi trực tiếp đánh mất năng lực chiến đấu thậm chí đều sẽ bị miễu sát cái kia gọi là đại nhãn manh thọ tiểu tỷ tỷ chẳng lẽ các ngươi liệt bên vị này chủ tu hỏa hệ ma pháp tiểu tỷ tỷ cũng là cực nàng góc người cũng m ị a ta chỉ là thấy được nàng liền đã mất đi công kích dục vọng ha ha ha bốn giang phong ngay tại chăm chú nhìn đối thủ tin tức đột nhiên một đầu t r ư ớ n g mắt nhắn lại xuất hiện ở trước mắt của hắn cái này vương giả sao có thể xuất hiện tại cái này bỏ phiếu trên bảng đâu ta nhớ được hắn không phải cái k i a đ ỉ n h lấy nhược trí danh hiệu liền gà rừng đều đánh không lại người a thật bất chi đạo những này cho hắn bỏ phiếu người là nghĩ như thế nào đây không phải t r ư ợ tiên t h hạ chi lớn gà a mà đầu này bình luận phía dưới thì xuất hiện mấy cái hồi phục trên lầu vị kia lao ca ngươi nhớ lầm cái này gọi là vương giả đúng là một vị thực phái người chơi Mà ngươi nói chương á i kia n ợ c trí trì v ư toàn bộ tên tạm t là làm bộ h ờ i liền gọi v ư ơ n g g i ả tốt. hai ha ha, ha c á kia xa điều xa sao làm l ạ cùng thôn i trưởng n Hắn chỉ còn chỉ giờ đấu trí đấu dũng i t chương n được hai mươi hai cùng thôn trưởng đấu trí đấu dũng. dũng nghỉ ngơi một đêm về sau giang phong lần nữa nguyên khí tràn đầy đổ bộ thất giới đi nơi nào luyện cấp tốt đâu ai nha vẫn là đi hỏi một chút thôn trưởng a mà liền tại giang phong đi tới tân thủ thôn trung ương thấy được cái kia cao tuổi thôn trưởng về sau cái kia thôn trưởng cũng đồng thời thấy được giang phong chỉ thấy kia thôn trưởng nhận ra giang phong về sau chính là khẽ run r u dậy liên mang đem vật cầm trong tay toàn bộ đều nhét vào y phục của mình bên trong làm xong đây hết thể về sau lúc này mới chưa t ỉ n h hồn hướng về giang phong cười cười xấu hổ thôn trưởng ta muốn hỏi một chút chín cấp về sau hẳn là đi nơi nào luyện cấp tương đối nhanh nghe được giang phong chỉ là đến hướng mình cầu chỉ dẫn, thôn trưởng lúc này mới thở dài một hơi À, thì ra ngươi là đến hỏi chiến lược hụ chết lao phu rồi chín cấp về sau đâu đương nhiên là đi soát hồ giang kiếm chỉ có điều hồ giang kiếm tương đối cường đại tương đối thích hợp cùng đồng đội cùng một chỗ tổ đội tiến về nếu như là ngươi một thân một mình lời nói nói đến đây thôn trưởng tiểu thanh nói thầm mấy câu nhìn nhân phẩm ngươi kém như vậy đoán chừng ngươi cũng không có bằng h i ế u nào ân nghe được thôn trưởng nói thầm về sau giang phong lập tức mật ngơ ta tạo cái này nở tở cờ rất mang thù a nhìn thấy giang phong tựa hồ là nghe được chính mình tiểu thanh nói thầm thôn trưởng liên mang đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười nếu như là ngươi một thân một mình lời nói v ẫ ngươi nhanh lên rời đi nơi này nếu không ta có thể hầu người a nhìn thấy thôn trưởng dường như bị chính mình lần trước thô lỗ làm ra bóng ma giang phong cũng chỉ đành hánh h a n h nhiên rời đi chỉ có điều không đợi hắn đi ra mấy bước liền nghe chắp sau lưng cái kia ưa thích tiểu thanh nói thầm thôn trưởng lần nữa nói thầm lên nước tựa theo giang phong kia khoảng chừng ba mươi điểm cảm giác cứ việc thôn trưởng đã đầy đủ cẩn thận từng ly từng tí thật là hắn vẫn là bị giang phong một chữ không kém nghe được trong lỗ t a i còn tốt còn tốt không có nhường hắn phát hiện được ta cái này nhiệm vụ ẩn h ừ hèn hạ tiểu tặc cho dù có nhiệm vụ lao phu cũng là tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi nhường ta xem một chút nhiệm vụ này quyền c h ụ ném không có ném nếu là ném đi liền vừa nghe đến nhiệm vụ ẩn mấy chữ giang phong lập tức chính là nhất h ị liên mang quay lại thân thể nhìn về phía cái kia đang đang lẩm bẩm lầu bầu thôn trưởng chỉ thấy cái kia thôn trưởng lúc này vừa vặn từ trong ngực lấy ra một bức quyển trục ngay tại thận trọng tra xét cũng như n g vào lúc này thần kinh dị thường mẫn cảm thôn trưởng cũng nhìn thấy xoay người lại giang phong chỉ thấy hắn thầm kêu một tiếng không tốt liền phải đem quyển trục một lần nữa thăm dò về trong ngực nói thì chậm mã xảy ra thì nhanh tay mắt lanh lệ giang phong chỗ nào chịu bỏ lỡ tốt như vậy một cái cơ hội tơ nhện quấn quanh thôn trưởng ba thôn trưởng nà mơ cũng không nghĩ tới sở hữu cái này q u y ề n trục cầm lúc đi ra thật tốt thả không trở về nhân viên cả người hắn đều bị vô số tráng kiện tơ n ệ n cho trói buộc ngay tại chỗ không thể động đậy mà lúc này trong tay của hắn còn cầm cái k i a nhiệm vụ ẩn quyển trục chỉ thấy giang phong cười lạnh đi dạo toàn bộ đi tới thôn trưởng bên người thôn trưởng ngươi cái này có đôi chút không giảng cứu a minh minh có nhiệm vụ lại không chịu cho ta đây là một cái tốt nở tờ cờ có thể làm đi ra sự tình a n g h e giang phong âm dương quái khí quá trách bạch hồ t ử thôn trưởng lúc này đều muốn khóc làm sao bị tơ n ệ n quấn quanh về sau hắn mở không nổi miệng đành phải đem một bụng phàn nản g i ở trong lòng đến đoạn một cái nở tờ cờ ngươi còn lý luận ta đây không phải nở tờ cờ có thể làm đi ra sự tình thế nào ngươi cử chỉ này chính là một cái người chơi có thể làm đi ra chuyện đương nhiên thôn trưởng một bụng ủy khuất giang phong đương không sai là không nghe được thật là cái này cũng không ảnh hưởng hắn việc các nhiệm vụ ẩn hh ắ c ắ c lấy ra a ngươi cướp đi quyển trục về sau giang phong liền nên ngang rời đi tân thủ thôn lưu lại đặt mông ngã ngồi tại trong sân rộng lao trường thôn yên lặng c h ả y khuất n ụ c nước mắt bốn mở ra địa đồ đi tới hồ giang kiếm chỗ hung hiểm bình nguyên giang phong lấy ra tại thôn trưởng tay nhận lấy quyển trục gián ra mở hệ thống nhắc nhở người chơi tạm thời liền gọi vương giả tốt nhận lấy nhiệm vụ ẩn hồ giang kiếm tận thế thấy được hệ thống nhắc nhở về sau giang phong mỉm cười mở ra nhiệm vụ của mình bảng nhìn sang nhiệm vụ ẩn dấu duy nhất nhiệm vụ mục tiêu người chơi tiếp thu nhiệm vụ về sau cần đi tới hung hiểm bình nguyên đánh giết hai mươi chỉ hồ giang kiếm một chỉ xé gió người hồ giang kiếm đồng thời hoàn toàn hủy đi xé gió người hồ giang kiếm nơi ở nhiệm vụ nhắc nhở cần dùng bó đ u ố c nhóm lửa đồng thời khi nhiệm vụ sau khi hoàn thành sẽ gió người hồ giang kiếm sẽ không còn đổi mới nhiệm vụ ban thưởng đồ hộ người trường kiếm tử sắc hoa trường kiếm màu tím nhiệm vụ này ban t h ư ở n g không tệ a ta nếu là hoàn thành nhiệm vụ này chẳng phải là liền nắm giữ kiện thứ hai tử sắc trang bị đệ xuống kích động tâm giang phong đi vào hồ giang kiếm chỗ ra khu thận trọng hướng về một cái hồ giang kiếm sờ lên nhân viên hồ giang kiếm là mười cấp trong vòng cường lực nhất giác oái ngay cả cái kia thôn trưởng đều đề nghị người chơi muốn tổ đội đến đây có thể nghĩ hồ giang kiếm thuộc tính có lẽ còn là rất mạnh hấp dẫn tới một cái hồ giang kiếm cựu hận về sau giang phong liên mang hướng rút lui một khoảng cách sợ hai chính mình sẽ hấp dẫn tới cái khác giác á i đợi đến xác định chính mình chỉ hấp dẫn tới một cái hồ giang kiếm sau giang phong lúc này mới yên tâm phó 4 ố n m b ạ o kích nhận lấy công kích về sau h ổ giang kiếm thuộc tính cũng xuất hiện ở giang phong trước mặt quái vật tên h ổ giang kiếm lv một m hv 576-1000. t h ấ y được h ổ giang kiếm chỉ có 1.000 máu giang phong lập tức lên lòng xem ra cái này giã quái cũng không tính quá mạnh hẳn là thật là nhiều dẫn mấy cái cùng một chỗ soát nghĩ như vậy giang phong liền lần nữa liên tục thả ra hai đạo kiếm khí q u é t ngang mong muốn trực tiếp tiêu diệt hết trước mắt cái này bình thường h ổ giang kiếm thật là t h ù y chi k i ê u h ổ giang kiếm nhận được thứ nhất đạo kiếm khí công kích bốn huyết chi sau vậy mà gầm thét một tiếng toàn bộ ánh mắt biến huyết hồng cùng lúc đó trên người của nó còn bao trùm một tầng màu đồng cổ quang mang trực tiếp đem giang phong khác nhất đạo kiếm khí cho chống đỡ cả lại cũng không nhận được ti hào tổn thương ân lấy làm kinh hãi giang phong lập tức con ngươi co r ụ t lại liên mang lần nữa rút lui mấy bước kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách khi nhìn đến h ổ giang kiếm trên thân kiêm màu đồng cổ quang mang l ó e lên một cái rồi biến mất về sau lúc này mới lần nữa phong xuất ra nhất đạo kiếm khí, khí, khí đạo kiếm khí quét ngang về sau. Cái kia hổ giang kiếm nhặt lên hổ giang kiếm rơi xuống đồ vật giang phong căn cứ chiến đấu mới vừa rồi suy tư một chút cái này hổ giang kiếm hẳn là có một cái làm hp thấp hơn nhiều ít về sau liền sẽ phát động kỹ năng bị động xem ra hẳn là có thể ngăn cản tổn thương chỉ có điều bất chi đạo cái này ngăn cản tổn thương là cái gì tiêu chuẩn là theo số lần vẫn là theo mức thương tổn vẫn là có một cái duy trì liên tục thời gian nghĩ tới đây giang phong cảm thấy mình có cần phải chứng thực một chút nhân v i dù sao mình kế tiếp chủ yếu thăng cấp địa điểm chính là ở chỗ này nếu như không biết rõ ràng lời nói hắn liền không có cách nào lấy tốc độ nhanh nhất thăng cấp Kế tiếp Giang Phong liền lần i ề n l này ữ nữa a giang kiếm tới, hai đạo kiếm khí quét ngang qua đi, cái kêu hổ giang cố độc cái cái ký kiếm kiếm khí kêu kiếm trọng thi một tới, quét một tiếng trên thân đơn dẫn nhiên lần nổi giận lên sáng lên gầm hổ hổ đi, đạo m quả u quang đồng mang. Lần n cổ à giang phong cố ý không có tiếp tục công kích mà là dựa vào lấy không ngừng di động đến kéo dài thời gian c h ọ n vẹn qua hơn mười giây sau hổ giang kiếm trên người quang mang lúc này mới biến mất không thấy gì nữa mà giang phong cũng là lần nữa vung ra nhất đạo kiếm khí đem hổ giang kiếm cho đánh chết xem ra kỹ năng này duy trì liên tục thời gian hẳn là mười giây tả hữu hơn nữa chỉ phải thừa nhận ta một cái kiếm khí về sau kỹ năng hiệu quả liền biến mất như thế tính ra thật a ẳ n nhiều dẫn cùng đừng bọn chúng liền Định chính hành, Giang Phong dự định trước dẫn 34 chỉ tả hưu đến lần. là là có cái chỗ chỉ chú cho chỗ hoạch chấp trước chỉ thể một soát, tẩu ta tại một tốt. tiếp tả thử một t phải hưu h về sau, dự mấy đem vây ý vị, ra kế kế là khi hắn tại xâm nhập hung hiểm bình nguyên thời điểm lại phát hiện bên cạnh mình nhiều thật là nhiều người chơi trước đó nhân viên đẳng cấp của mình một mực lạc hậu hơn phần lớn người chơi cho nên giang phong thăng cấp quá trình bên trong cơ hồ đều là gây mọ phơ l ỉ n h thật là theo hắn đẳng cấp tăng lên lúc này đã cùng phần lớn người chơi ở vào cùng một cái trình độ tự nhiên liền không cách nào tránh khỏi đụng phải cái khác thăng cấp người chơi mà giang phong cái kia lóe sáng xưng hào lập tức liền hấp dẫn đa số người ánh mắt toa đây không phải cái kia bản khu thứ nhất ngược c h í a tạm thời c ô đại hiệp hắn tới nơi này làm gì hắn không phải hẳn là tại tân thủ thôn soát gà rừng a chỉ sợ hắn là muốn tới đây nhìn xem có hay không đại lao có thể dẫn hắn cùng một chỗ thăng cấp bằng không hắn chỉ sợ hai cấp đều không đến được ha ha ha ba tính toán ta tạm thời trước không cùng các ngươi chấp nhận chỉ cần ta có thể tại vợ cờ giải thi đấu bên trên chứng minh chính mình tự nhiên là có thể để các ngươi những n à y người xem thường ta n miệng giang phong không có đi phản ứng những cái kia cười nhạo mình người mà là đi hướng một bên khác người chơi cũng không thì rất nhiều địa phương thật là lúc này cơ hồ tất cả cỡ lọ xẹt bệ t à người chơi đều đã lên tới mười cấp dầu gì đều đã đi tới chín cấp cơ hồ tất cả người chơi đều tụ tập tại nơi đây hy vọng đem đẳng cấp thăng đến mười cấp hay là thông qua đánh quái đến tuân ra một chút trang bị hoặc là kỹ năng đến để thăng chính mình cái này cũng liền đưa đến cơ hồ tất cả giã quái đổi mới tương đối dạy đặc địa phương đều có top năm top ba người chơi đội ngũ tại cố thủ thật vất vả nhường giang phong tìm tới một chỗ tương đối yên lặng địa phương thật là đang đương giang phong chuẩn bị dẫn quái tới thăng cấp thời điểm bất chi đạo ở nơi nào đột nhiên đi tới một cái hai nam một nữ ba người n g ă đại ca tiểu a tử này dường như nghe không hiểu ngươi lời nói lúc này người kia kêu, kêu là làm khí lớn vô cùng nam tử ở một bên âm dương khoái khí nói rằng mà lúc này trong ba người duy nhất cái kia nữ tính nhìn thấy giang phong dáng vẻ về sau tựa hồ là có chút không đành lòng nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác g à nơi này đúng là hắn tìm được trước nghe được nữ tử kia lời nói sau khí lớn vô tận nhất miệng hừ hắn một cái liền gà rừng đều đánh không lại người nơi này cho hắn cũng là lãng phí v y cái kia nhược trí lời ta nói ngươi không có nghe thấy sao lao tử không muốn bị người khác nói ước hiếp tàn tật nhân sĩ thức thời mau chóng rời đi nơi này các ngươi ta nghe rõ chỉ có điều các ngươi tựa hồ là nghe không hiểu ta nhìn thấy cái kia gọi là khí lớn vô tận tráng hắn không đông thà g i a phong cũng rốt c u c hơi không kiên nhẫn cho các người ba giây rời đi nơi này, nếu giây rời đi ba khí ô không n đừng g trách ta không khách h k ba hát, cho thể diện mà không cần đúng không. Khí tiểu tử người này diện cần đúng mà lớn vô cùng nhìn thấy giang phong v không hề lay động cười lạnh một tiếng về sau liền đem cung tiến khoác lên trên dây cung loại hẳn quang nuôi tên trực chỉ giang phong nhìn thấy tình cảnh như thế cái kia vừa rồi thay giang phong van xin hộ nữ tử vẻ mặt lo lắng hướng về giang phong la lớn ngươi nhanh rời đi nơi này ngươi đánh không lại hắn hắn đã mười cấp đã chậm chịu chết đi lúc này khí lớn vô cùng trên tay c u n g tiễn đã chứa đầy lực theo tiếng nói của hắn rơi xuống chỉ nghe siêu một tiếng trên tay hắn c u n g tiễn đột nhiên rời dây cùng hóa thành nhất đạo hàn quang hướng về giang phong phi đi một cùng lúc đó giang phong đếm ngược cũng vừa lúc kết thúc chỉ thấy giang phong tại cái cuối cùng số lượng thốt ra đồng thời trong tay cự kiếm đột nhiên r ơ i lên trực tiếp chính là hai đạo kiếm khí hướng về khí lớn vô cùng huy tới sắc bén vô cùng kiếm khí chẳng những nhẹ nhõm đem khí lớn vô cùng bắn tới mũi tên đánh nát b ấy càng là không chút nào lưu tình trạng tại khí lớn vô cùng trên thân lập tức hai cái đỏ tươi số lượng tại khí lớn vô cùng đỉnh đầu bay ra bốn trăm chín mươi bạo kích bốn trăm chín mươi bạo kích hai đạo kiếm khí q u a đi khí lớn vô cùng thậm chí ngay cả lời nói cũng không kịp nói trực tiếp liền hóa thành nhất đạo bạch quang đi tân thủ thôn phục sinh đi cái gì một bên khí lớn vô tận nhìn thấy cảnh tượng này về sau lập tức là lấy làm kinh hãi đệ đệ ngơi cứ như vậy không có mà một bên khác nữ tử nhìn thấy giang phong vậy mà trực tiếp m i ể sát khí lớn vô cùng về sau chương à là n g lớn hai mươi ắ t mặt c bốn muốn chia ta kinh nghiệm không có khả năng chương hai mươi bốn muốn chia ta kinh nghiệm không có khả năng ta phải dùng máu của ngươi đến cho lão nhị lên mạng khí lớn vô tận một bên giống giận một bên cơ cự phủ hướng về giang phong bộ tới mà giang phong lúc này thì là m mỉm cười hướng về sau nhảy ra một bước đồng thời hướng về khí lớn vô tận thả ra một cái tơ nhạy quấn quanh trong nháy mắt khí lớn vô tận liền bị giam cầm ở nguyên địa ti hào không cách nào động đậy nhìn thấy kỹ năng có hiệu lực giang phong cũng không có lựa chọn trực tiếp kết thúc khí lớn vô tận tính mệnh mà là trước đem cự kiếm thả lại ba lô ngược lại móc ra cái k i a m ộ t cấp vũ khí màu trắng cũ nát cây gỗ khí lớn vô tận vốn là còn chút lo lắng cho mình sẽ cùng lão nhị khí lớn vô cùng như thế bị giang phong mấy cái kỹ năng cho trực tiếp giết chết thật là khi hắn nhìn thấy giang phong vậy mà móc ra một cái xem xét ph lập tức một k i a cười lạnh xuất hiện ở khoe miệng của hắn hử nhược trí chí chính là nhược trí bằng ta trước mắt cái này một nghìn ba trăm nhiều lượng máu ngươi mong muốn dựa vào cái kia thanh phá vũ khí liền đánh bại ta quả thực là người xi、si、nói ngộng lúc này giang phong vô tình cây gỗ cũng đúng lúc rơi vào khí lớn vô tận đầu bên trên bang một tiếng vang g i ò n qua đi mấy chữ số tại khí lớn vô tận trên đầu đồng thời bay ra năm mươi tám bạo kích hai mươi cố định tổn thương kèm theo mê mội một giây thấy được cái này tổn thương về sau khí lớn vô tận lập tức trên mặt liền xuất hiện một vệ k i n h thường mỉm cười chỉ bằng ngươi công kích t i ê lực dù là ta đứng đấy để ngươi đánh ngươi cũng không nhất định có thể đánh chết ta huống chi ta còn có thể thật đứng đấy bất động để người đánh giang phong đương không sai bất chi đạo lúc này khí lớn vô tận trong lòng suy nghĩ nhìn xem khí lớn vô tận trên mặt vậy mà xuất hiện một tiên đủ cười giang phong cũng cảm thấy rất buồn bực người này tám thành là đầu góc rất không thích hợp thật là buồn bực quy nạp buồn bực trong tay cây gỗ giang phong khả là một chút cũng không có mập mờ bang năm mươi tám bạo kích hai mươi cố định tổ n thương kèm theo mê mội một giây bang năm mươi tám bạo kích hai mươi cố định tổ n thương kèm theo mê mội một giây ba n g ba n ư ơ bốn thanh âm thanh thúy liên tục không ngừng khí lớn vô tận trên mặt nụ cười vẫn như cũ kỳ thật không phải khí lớn vô tận vẫn đang mỉm cười mà là nhân vi tại giang phong vô tình cây gô giáo dục phía dưới hắn đã bị mê mội chỗ chi phối cho dù hắn lúc này đã mười cấp cho dù lực lượng của hắn khoảng chừng một trăm hai mươi nhiều một chút cho dù lực phòng ngự của hắn kinh người thật là không cách nào động đậy hắn lại có thể thế nào mà một bên khác cái kia cùng khí lớn vô tận cùng một chỗ tổ đội nữ tử lúc này đã hoàn toàn nhìn ngây người giang phong kia tổn thương không cao vũ n ụ c tính lại cực mạnh bấm pháp khí lớn vô tận trên mặt cái kia qu những này đều đang không ngừng kích thích thần kinh của nàng n h ư n g nàng thế nào cũng nghĩ không thông bình thường ngang ngược khí lớn vô tận làm sao lại như thế vẻ mặt hưởng thụ thậm chí nàng đều có chút hoài nghi lên khí lớn vô tận lấy hướng vấn đề cùng đối với đặc thù đam mê si mê thời gian dường như một thế kỷ dài như vậy rốt cục theo một tiếng bang âm thanh n â m vang lên đồng thời chuyển tới còn có khí lớn vô tận kia tựa như giải thoát rồi đồng dạng riêng gì nhất đạo bạch quang hiện lên khí lớn vô tận tiêu thất ngay tại chỗ bốn giải quyết khí lớn nhị huynh đệ về sau giang phong thu hồi cây gỗ cũng chính là vào lúc này hắn k h ỏ mắt dư quang thấy được vẫn đứng tại chỗ nữ nữ tử id là thanh thanh chỉ thấy nàng nhìn thấy giang phong chú ý tới chính mình toàn thân chính là d u lên dường như bị giật nảy mình mà giang phong thì không có tiếp tục khó xử cái kia gọi là thanh thanh nữ tử dù sao nàng trước đó đã từng làm mình nói qua lời nói ngươi đi đi ta một hồi muốn kéo rất nhiều dã quay tới chỉ sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm thanh thanh nghe được giang phong mang theo quan tâm sau lập tức thiếu nữ nội tâm đột nhiên giống như hiệu chạy dù sao thiếu nữ đều là ưa thích anh hùng chỉ thấy thanh thanh chẳng những không có quay người rời đi ngược lại là sắc mặt có chút hơi hồng hồng nói yếu, yếu đại ca nếu không chúng ta cùng một chỗ tổ đội a ta là phụ trợ ta sữa rất đủ có thể sữa ngươi thật là thanh thanh thế nào cũng sẽ không nghĩ tới mới vừa rồi còn vẻ mặt ôn hòa giang phong tại sau khi nghe lời của mình sắc mặt vậy mà đột nhiên chính là biến đổi hơn nữa ngay cả nhìn về phía ánh mắt của nàng dường như cũng là hơi có chút bất hiện giờ phút này thanh thanh cái này mới đột nhiên bừng tỉnh trước mắt cái này được trí chi vương ở đâu là cái gì phong lưu lỗi lạc anh hùng hắn nhưng là vừa cương nhất nói không hợp liền kích giết mình hai tên đồng đội hung ác ra hòa ta ta lúc này đi dọa sợ thanh thanh cũng không cần đợi thêm giang phong trả lời liên mang quay người liền chật vật chạy ra nhìn thấy thanh, thanh rời đi giang phong lúc này mới thở dài m ộ t hơi hừ muốn tổ đội điểm ta kinh nghiệm thật coi ta là nhược trí phải không bốn thật vất vả đạt được một khối luyện cấp không gian giang phong đầu tiên là dẫn mấy cái h ổ giang kiếm tới dừng lại kiếm khí quét ngang về sau nhẹ nhõm liền hoàn thành đánh giết mà khiến giang phong tương đối mừng rỡ là cho dù là nhiều con h ổ giang kiếm đứng chung một chỗ chỉ cần là có thể cam đoan tất cả h ổ giang kiếm bị động đều trong cùng một lúc phát động giang phong liền có thể thông qua nhất đạo kiếm khí liền đem bọn hắn bị động hiệu quả toàn bộ hóa giải sau đó tại tiếp nhất đạo kiếm khí liền có thể hoàn thành đánh giết biết rõ cái này mấu chốt tin tức về sau giang phong lá gan cũng là từ từ lớn lên hắn không đang thỏa mãn tại một lần chỉ dẫn ba mươi b ố con hổ giang kiếm mà là thường thường một vòng xuống tới liền muốn dẫn tới mười chỉ tả hữu hổ giang kiếm n h i ê n hậu một vòng kỹ năng liền toàn bộ giải quyết giang phong như thế đại quy mô rất quái tự nhiên đưa tới chung quanh cách đó không xa mấy cái người chơi chú ý mà giang phong cũng là biết rõ lúc này chính mình không nên quá mức bại lộ nếu không nếu để cho có lòng người biết hắn kỹ năng như vậy tại v ờ cờ giải thi đấu bên trên hắn liền có thể sẽ bị n h ầ m vào nghĩ tới đây, giang phong liền mở ra nhiệm vụ bảng tìm tới vừa mới đón lấy cái kia nhiệm vụ ẩn nhìn thấy đánh g i ế t bình thường h ổ giang kiếm số lượng đã đủ rồi về sau giang phong lại nhìn một chút kinh nghiệm nhìn thấy chính mình trước mắt khoảng cách m ộ ư ơ i cấp cần có kinh nghiệm cũng đã còn xuất lại một phần một ư ơ i t ả hữu hài lòng nhẹ gật đầu giang phong quyết định trực tiếp đi tìm cái k â y bột sẽ gió người h ổ giang kiếm mở ra địa đồ giang phong nhìn thấy chính mình sở tại hung hiểm bình nguyên giải đất trung tâm quả nhiên có một cái màu đỏ tiêu ký xem ra nơi đó liền hẳn là bột vị trí chỉ có điều bất chi đạo có hay không những người khác sẽ đi soát mặc dù giang phong là nghĩ như vậy nhưng là bất kể như thế nào giang phong đều muốn đi nhìn một chút ngoại trừ nhân vi đây là nhiệm vụ nhất định khâu bên ngoài còn nhân Giang h vi p o một đường đi tới trên bản đồ tiêu ký địa điểm về sau đi tới gần giang phong lúc này mới phát hiện sẽ gió người h ổ giang kiếm xem như c ờ lọ xẹt bệ tạ trong lúc đó cường đại nhất b u ộ n có thể nói là bài diện mười phần đầu tiên sẽ gió người h ổ giang kiếm đổi mới địa điểm là tại một cái trong tế đàn mà kia toàn bộ tế đàn lại là tại một ngọn núi trên vách đá dựng đứng ước chừng chiếm hơn nửa sơn vách đá vách đá bên ngoài có nhất đạo to lớn cửa đá mà càng thêm khiến giang phong khiếp sợ là lúc này bên ngoài cửa đá mặt vậy mà lít nha lít nhít đều là người chơi mà những n à y người chơi dường như đều đang đợi lấy cái gì vì không để cho mình lộ ra quá loa mắt đi vào đám người trước đó giang phong đã đem xương hào để vào trong ba lô cái này thao tác mảnh giang phong n h ị n không được đắc ý khoe khoang một chút sau đó dung nhập đám người ở ngoại vi lượn quanh mấy vòng mấy lúc sau giang phong cũng không có đạt được tin tức hữu dụng gì vô loại phía dưới giang phong đành phải đi hướng một cái nhìn tương đối hiền hòa người chơi bên người chủ động chào hỏi l ã o ca nơi này thế nào nhiều người như vậy vị k i ê u ai đi gọi là hàm đậu ca ca người nhìn thấy giang phong tuân hỏi mình cũng không trần c h ờ chút nào liền chủ động cùng giang phong giải thích lên xem ra ngươi hẳn là là lần đầu tiên tới đây a nhân viên bột xe gió người hổ giang kiếm đổi mới thời gian tương đối dài lại thêm hiện tại phần lớn người chơi đều đã mắc cấp cho nên nơi này liền tổng sẽ xuất hiện một bột khó cầu cục diện. ngươi thấy những n à y tất cả người chơi đều là đang đợi bột đổi mới nhiều như vậy người chơi chờ lấy một cái bột kia bột quét một cái mới chẳng phải trong nháy mắt bị người chơi bao phủ lại a nghe được vị kia lão ca sau khi giải thích giang phong có chút n g o à i ý muốn sao có thể nhiều người như vậy cùng một chỗ đánh bột đã đợi đến bột đổi mới về sau bên này tất cả chuẩn bị khiêu chiến bột người chơi đều sẽ tiếp vào bảo hộ cái tế đàn này nở tờ cờ thông chi nhân hậu tất cả mọi người đồng loạt đi nở tờ cờ nơi đó l i n h hảo cuối cùng thông qua hệ thống rút thăm để quyết định cái nào đội ngũ có thể thu được khiêu chiến bột cơ hội hàm đậu ca ca nhìn thấy giang phong dường như cái gì cũng đều không hiểu đành phải lại tâm giải thích nói rút thăm ký ký không phải tại trong một ca giang phong vừa nghe đến rút thăm lập tức trong lòng chính là nhảy một cái đồng thời trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ nói nếu như cái này rút thăm cùng trong trò chơi vận khí móc nối lời nói vậy mình chẳng phải là đúng vậy à? nhiều như vậy đội ngũ cùng một chỗ rút thăm chúng ta đã ở chỗ này chờ trọn vẹn mười nhiều lần vẫn là không có rút đến khiêu chiến bộ tư cách hàm đậu ca ca nói xong thoải mái cười một tiếng lão ca cảm ơn đặt được tin tức về sau giang phong cáo biệt hàm đậu ca ca quay người tìm tới một chỗ ngóc n g c h ngồi xuống trong lúc rảnh rỗi, giang phong liền bắt đầu đánh giá đến chung quanh người chơi thất g i i bên trong chức nghiệp phân chia kỳ thật cũng không phải là rất rõ ràng hơn nữa quan phương cũng không có công bố cụ thể có bao nhiêu chức nghiệp có thể là thông qua nhìn diễn đàn cùng quan sát người chơi cùng người chơi ở giữa nói chuyện hiếm giang phong cũng trầm trầm tổng kết ra một ít quy luật đầu tiên căn cứ chủ thuộc tính khác biệt có thể đại khái chia làm ba phương hướng lực lượng đối ứng là truyền thống nghề nghiệp chiến sĩ nhanh nhẹn đối ứng là truyền thống du hiệp chức nghiệp trí lực đối ứng là truyền thống pháp sư chuyên nghiệp mà chiến sĩ căn cứ người chơi trang bị vũ khí cùng kỹ năng khác biệt lại có thể chia nhỏ là nhiều loại kiếm t ẫ n cự kiếm côn đồng búa thương mỗi loại vũ khí lại có khác nhau đặc tính tỷ tí như chủ phòng ngự chủ công kích công phòng nhất thể du hiệp loại cũng có nhiều loại phân chia căn cứ vũ khí khác biệt dao găm cung tiễn đoàn kiếm đoàn đ a o lại có thể chia làm thích khách cung t i ễ n thủ song nắm du hiệp trí lực loại thì phong phú hơn chẳng những vũ khí có thể chia làm p h á p trượng p h á p điện trưởng côn càng là căn cứ lựa chọn khác hệ chia làm các loại nguyên tố pháp sư hỏa hệ bang hệ hơn nữa căn cứ chủ tu pháp thuật thuộc loại còn có thể chia làm tăng thêm loại nguyên dổi loại triệu h o á loại tóm lại thậm t chí một cái người chơi có thể đồng thời đi nhiều loại lộ tuyến thì như cầm cận chiến binh khí thời điểm chính là chiến sĩ cầm vũ khí tầm xa thời điểm chính là du hiệp chỉ không gì hơn những cái này đến một lần kỹ năng cùng thêm điểm liền không cách nào chiếu cố từ đó làm cho cũng không có quá xuất sắc địa phương từ đó làm cho thực lực trình độ tương đối thấp ngay tại giang phong nghĩ đến tâm sự thời điểm đột nhiên một đầu hệ thống thông chi xuất hiện ở hắn khung c h ặ t bên trong hệ thống nhắc nhở buộc sẽ gió người hộ giang kiếm đã đổi mới xin hãy chuẩn bị đánh giết người chơi điểm kích phía dưới ta muốn khiêu chiến một cái nút tiến hành báo danh sau đó hệ thống sẽ tự động tiến hành rút thăm tới thấy được thông chi về sau giang phong tinh thần chính là rung động liên mang vươn tay ra điểm một cái ta muốn khiêu chiến sau đó giang phong liền đạt được một chuỗi đại biểu số hiệu s ố l ư ợ n g 6666 s ố lượng không tệ kế tiếp liền phải nhìn rút thăm có thể hay không rút đ ế ta thấy được trong tay mình số lượng giang phong hài lòng nhẹ gật đầu Kế theo i ế p cơ ộ i người chơi đợi người chơi thu được khiêu chiến bột xé gió người Hồ kiếm quyền lợi. tất trương thở, thống thường đốt. thống kết rút thăm xuất, thu bột t cả chờ nhắc chúc được quả khẩn nín nhở, mừng răng quyền hệ Hệ hổ h đều đã ra mở số dạy là một đám người chơi gầm thét giang phong tận lực điệu thấp trong đám người xuyên thẳng qua mà lên chậm d ã i đi tới tế đàn bên cạnh thật là liền xem như giang phong đã tận lực rất cẩn thận nhưng là vẫn bị đã sớm ngồi chờ ở đây người chơi cho lưu ý tới mau nhìn hẳn là người kia hắn thu được khiêu chiến b ộ cơ hội kỳ quái làm sao lại hắn tự mình một người hắn đồng đội đâu ha ha ha đây không phải cái kia nhược trí chi vương đâu tiểu tử ngươi cho rằng thoát xương h à o ta cũng không nhận ra ngươi hóa ra là hắn a hơn nữa vẫn là chính hắn đi khiêu chiến vậy cái này tin được đoán chừng không bao lâu hắn liền sẽ bị bột đánh g i ế t dạng này chúng ta liền có cơ hội ha ha ha không tệ ngồi c h ờ lần sau rút thăm bốn lúc này giang phong đã đi tới tế đàn cổng cái kia nở tờ cờ nghiệm chứng q u a giang phong thân phận về sau liền vì giang phong mở ra tế đàn đại môn nhìn xem nặng nghề cửa đá dần dần mở ra lộ ra hát xuất xuất cửa hàng giang phong trong lòng nhịn không được sinh ra một cô anh hùng khí khái chỉ thấy giang phong một cái tiêu sái quay người trên mặt tinh thần phân chấn tự mình hướng về sau lưng một đám người chơi phất phất tay dường như hắn chính là kia trên con đường này nhất tịch tử hắn chính là toàn thôn hy vọng các bằng h ư u không cần lo lắng ta ta đi thật là người chơi khác lại trực tiếp phát ra một mảnh thổn thức thanh â m cắt sủy tan phân rồi ngươi G.G. Chương、26. Ngươi làm tập kích bất ngờ, ngươi không chơi nổi. Chương 26, Ngươi làm tập kích bất ngờ, ngươi không chơi nổi. Tiến vào tế đàn về sau, Giang Phong rất dễ dàng kích chơi kích chơi được bột xé gió người hổ nổi. nổi. Tiến đàn người Giang 26. 26. gió làm làm vào tìm tập bất tập bất tế rất bột về đã sau, dễ xé xem như cỡ lọ xẹt bệ tạ trong lúc đó cường đại nhất b u ồ n xé gió người hổ giang kiếm tựa hồ là bị hệ thống giao phó ai nhìn thấy tới khiêu chiến chính mình vậy mà chỉ có một cái người chơi lập tức trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ sâu kiến ngươi là tới khiêu chiến ta a giang phong nhìn thấy xé gió người hổ giang kiếm vậy mà mở miệng nói chuyện trong lòng chính là giật mình không khỏi âm thầm bán thầm cái này buột sẽ không phải lại là kia cái gì y cái gì tia thân thích chứ thật là nghĩ thì nghĩ giang phong vẫn là trả lời xé gió người hổ giang kiếm vấn đề không tệ ta là tới đánh bại ngươi ha ha, ha. côn vọng vậy mà gan dám một mình đến đây ta cũng không sợ nói cho ngươi trước đó tất cả c ó loại này dự định người liền không có có thể sống từ nơi này rời đi xé gió người hồ giang kiếm nghe được giang phong trả lời về sau tựa hồ là nghe được chuyện gì buồn cười như thế lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hạ a không đúng ta nghe nói âu dương tiểu bạch liền có thể đơn độc đánh chết người a nghe được xé gió người hồ giang kiếm lời nói sau giang phong lập tức có chút không hiểu nhân vi cái này cùng hắn lấy được tin tức cũng không tương xứng thật là giang phong lại quên một sự kiện măng chửi người không vạch khuyết điểm đánh người không đánh mặt xé gió người hồ giang kiếm cũng không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại sẽ là mặt vạch trần chính mình chỉ thấy nó nụ cười lập tức cứng đờ trên mặt á c h cái này xé phong hổ chảo không ngờ tới trước mắt cái này bột vậy mà một lời không hợp trực tiếp mở lớn giang phong lập tức giật này mình liên mang hướng về sau lưng chạy tới ngoa tảo ngoa tảo ngươi làm tập kích bất ngờ ngươi không chơi nổi ngươi đổ rắc rưởi ngươi không có thực lực ca ngươi nghe được giang phong lại còn tới một đoạn dạng vốn là có chút đ ố i ly xé gió người hổ giang kiếm càng là giận càng thêm giận ra tay càng lộ vẻ s ắ p bén một đôi hổ chảo vung vẫy kín không kẽ hở thỉnh thoảng dỗi da to lớn đầu hổ hướng về giang phong cắn xé mà đi hổ khiếu sơn lông dần dần thối lui đến tế đàn nơi hẻo lánh giang phong vô lại phía dưới đành phải phát động kỹ năng dựa vào hổ khiếu sơn lâm sợ hai hiệu quả lúc này mới thừa cơ cùng xé gió người kéo ra một đoạn khoảng cách mặc dù như thế thật là giang phong lúc này hp đã bị xé gió người hổ giang kiếm công kích cho trọn vẹn đánh rất hơn phân nửa vẹn vẹn chỉ còn lại bốn trăm bảy mươi sáu vụ ổng cạn một bình thuốc nước sau giang phong cũng từ lúc mới bắt đầu chật vật bên trong tỉnh táo lại ừ không dám cùng ta đối kháng chính diện ngươi còn chơi cái dám tơ nhện quân quanh theo giang phong kỹ năng phong thích lập tức một cái to lớn m ạ n n ệ n đem xé gió người hổ giang kiếm cho trói buộc cực k xe gió người hổ giang kiếm đầu tiên là dùng sức dây dây phát hiện trói buộc chặt chính mình mạng nhện vậy mà không có nửa p h ầ n đúng lòng lúc này mới p h ẫ n nộ gầm t h é t một tiếng giống kiếm khí quét ngang giang phong đương không sai sẽ không tùy ý cơ hội cứ như vậy chạy đi đối với xe gió người hổ giang kiếm liền phát động liên tiếp kiếm khí quét ngang ba trăm tám mươi bạo kích ba trăm tám mươi bạo kích ba trăm tám mươi bạo kích b ố n cùng lúc đó thủ công kích xe gió người hổ giang kiếm thanh máu cũng xuất hiện ở giang phong trong tầm mắt xe gió người hổ giang kiếm LV20, nhìn thấy kiếm khí của mình đối xé gió người h ổ giang kiếm tạo thành tổn thương người phần khả quan giang phong lập tức thở dài một hơi thật là giang phong cũng minh m ạ c h chỉ sợ khó khăn vẫn ở phía sau nhân v i n g a y cả bình thường h ổ giang kiếm tại hp tương đối thấp thời điểm đều sẽ phát động một cái đặc hiệu xem như h ổ giang kiếm bên trong tinh anh buột x ẽ gió người h ổ giang kiếm không có đạo lý không phát động đặc hiệu quả nhiên đương giang phong lần nữa phát động mấy lần kiếm khí quét ngang về sau x ẽ gió người h ổ giang kiếm lượng máu đi tới 960 t h ờ i điểm chỉ thấy sẽ gió người hồ giang kiếm đột nhiên lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng mà theo cái này âm thanh p ẫ n nộ gầm r Xe gió người giang trướng vòng, kiếm nhiên thân bành hổ thể mà một đột vậy đều cùng á tráng i kia mười kiện giống nữa qua vốn vọn, phần thân lần tăng nhìn tràn là lực lượng. như bắp thể đầy tạc cơ bạo lúc đó giang phong t ơ nhện quấn quanh hiệu quả cũng vừa lúc tiêu thất xe gió người hổ giang kiếm đột nhiên hướng về giang phong liền tung người một cái bay đánh tới tốc độ nghiễm nhiên đã không phải là trước đó chưa từng nổi giận thời điểm có thể sánh ngang thật nhanh giang phong thầm kêu một tiếng liên mang lần nữa vung ra mấy đạo kiếm khí mong muốn trực tiếp đem xe gió người hổ giang kiếm liều chết nhưng điều giang phong giật này cả mình chính là gió ngay tại giang phong xứng sở trong nháy mắt xé gió người hổ giang kiếm đã đi tới giang phong bên người to lớn hổ trào mang theo tinh phong liền đập vào giang phong trên thân tám trăm bạo kích nhìn thấy trên người mình thoát ra số lượng giang phong lập tức giật này cả mình đây là cái gì lực công kích lại đến một chút ta khẳng định phải không chống nổi l i ế c qua đã thấy đáy r a n h máu giang phong trong lòng một lăng liên mang đưa tay trong ba lô móc ra cái kia thanh bị chính mình tuyết giấu đi t h ầ n khí cũ nát cây gỗ ha ha ha nhân loại nhỏ bé ngươi đây là bị ta sợ choáng váng à. chỉ bằng trong tay ngươi cây kia đồ chơi bồng đ ộ n g ngươi cũng muốn đánh bại ta x ẽ gió người hổ giang kiếm nói xong vậy mà ngừng động tác trong tay nhãn thần k i n h miệt nhìn xem trước người cái kia nhỏ bé thân ả n h tựa hồ là đang chờ đợi giang phong chủ động công kích nguyên bản còn tại sầu muộn nên như thế nào tiếp cận trước mắt cái này bột giang phong lập tức vui mừng qua đôi đã dặn này thì nên trách không được ta ha, ha ha không sao không sao ta chính là để ngươi đánh lên nửa bang Xe gió người hổ răng kiếm hổ l ờ i c ò này chưa nói hết, một tiếng vang vang nói tiếng giòn liền vang lên, một m nó nói kia chưa s n gió n c người liền im trong nháy mắt im bật mà dừng. không mắt bật có đoạn, đoạn dưới. Nguyên hổ giang ả n nó chóng băng bị choáng rồi 6, bạo kích, rồi trống bạo kích, 20. Mê mội một giây、4. Kế tiếp, tế trải trong tế đàn lập đàn tức v lên đều đặn mà dày đập bang, bang âm thanh. Lúc đặn băng, băng thanh. này xé gió người hổ răng đều đập mà âm dày gió hổ xe kiếm nếu là có cơ hội nói ra lời nó nhất định sẽ hô to không chơi nổi chính là gian g p h o n g Theo giang Phong công kích, xé gió người hổ Giang chương hai mươi bảy nhiệm vụ ẩn chi nhánh chương hai mươi bảy nhiệm vụ ẩn chi nhánh giang phong nói xong quả nhiên thu hồi trong tay cây gỗ cả người càng là lui về sau mấy bước đứng ổn định ở xé gió người h ổ giang kiếm trước người mà trải qua dài rằng giặc một giây về sau xé gió người h ổ giang kiếm cũng rốt cục tại trong mê mội giải thoát ra giải trừ mê mội xé gió người h ổ giang kiếm trong mắt không khỏi sinh ra một vẻ k í n h nghệ không nghĩ tới ngươi vẫn là tên hán tử bất quá mặc dù như thế nhưng là ta vẫn là sẽ hoàn toàn đưa ngươi đánh giết dù sao đây là chức trách của ta xé gió người h ổ giang kiếm nói xong song trào phía trên nổi lên một vạch kỳ quang vì biểu đạt ta đối tôn trọng của ngươi liền dùng ta mạnh nhất một chiêu đến đánh bại ngươi đi cũng như vào lúc này chủ động kéo dài khoảng cách giang phong lại đột nhiên lần nữa hành động t ơ n ệ n quấn、quanh. xé gió người hổ giang kiếm ân bốn nhìn thấy chính mình lần nữa bị mạng nện cho trói buộc lại xé gió người hổ giang kiếm trên đầu lập tức sinh ra vô số dấu chấm hỏi vẻ mặt không hiểu nhìn về phía tự mình hướng về đi tới giang phong người da đen dấu chấm hỏi g và gờ xé gió người hổ giang kiếm đã nói xong cho cơ hội của ta đâu giang phong chật chật ta cái này cho ngươi cơ hội ngươi cũng không dùng được ca ai đã ngươi không chất quý cái này trách không được ta ta đã hết lòng lấy hết giang phong nói xong lần nữa móc ra cũ nát cây gô đập vào xé gió người hổ giang kiếm trên thân bởi vì sẽ do người hổ giang kiếm vốn cũng không có thừa nhiều ít máu lại lại tiếp nhận giang phong mấy lần công kích về sau rốt cục hóa thành nhất đạo bạch quang biến mất cùng lúc đó giang phong trên thân cũng dâng lên nhất đạo kim quang hắn thăng cấp nhìn xem chính mình thanh trạng thái vậy đại biểu đẳng cấp số lượng mười hồi tưởng lại chính mình cái này cùng nhau đi tới gặp được g ặ p g ặ p g ề n g ề n nhất là cùng gà rừng đấu trí đấu dũng giờ phút này giang phong nhịn không được lệ nóng doanh t r ọ n g rốt cục ta rốt cục mắc cấp mà một bên khác tế đàn bên ngoài tất cả chờ đợi giang phong thất bại về sau tế đàn một lần nữa mở ra người chơi lại đồng thời kinh ngạn phát hiện tế đàn trên vách t b ộ t bị tiêu diệt không thể nào ta nhớ được vừa mới chỉ tiến vào một người a chẳng lẽ người kia còn có thể đơn đấu b ộ t phải không đơn đấu bột ngược lại không phải là không có khả năng cỡ lò xét bệ ta đệ nhất nhân âu dương tiểu bạch liền có thể đơn đấu chỉ có điều vừa rồi đi vào cái nào không phải vừa khai phục thời điểm liền g a rừng đều đánh không lại cái kia n h ư ợ c trí chi vương a đúng đúng đúng chính là hắn cái này sao có thể sẽ không phải là hệ thống ra bờ u gờ đi tuyệt đối là hệ thống xảy ra vấn đề nếu là vừa rồi đi vào chính là cái khác trên bảng xếp hạng người ta đều có thể tiếp nhận chỉ bằng cái kia ngược trí chi vương có thể đơn giết、bột. đánh chết ta đều không tin vừa rồi ta thật là tận mắt nhìn thấy hắn còn không có mát cấp đâu chỉ có điều mới chính cấp bốn giang phong tự nhiên bất chi đạo lúc này bên ngoài đã nhân v i chính mình sự t ì n h mà sôi trào lên hắn hiện tại chỗ chú ý chỉ có một việc cái kia chính là như thế nào hoàn thành trong tay mình cái kia nhiệm vụ ẩn vội vã đem trên mặt đất tuân ra tới trang bị cùng kim tệ để vào ba lô về sau giang phong cũng chưa kịp nhìn kỹ mà là mở ra nhiệm vụ bảng giang phong nhìn thấy nhiệm vụ trong miêu tả đánh giết hai mươi chỉ h ổ giang kiếm đánh giết một chỉ xé gió người hồ giang kiếm cái này hai hạng đã biến thành lục sắc đại biểu cho mình đã hoàn thành Mà phía sau cái kia phá hủy tại kia gió phá xé người trong tế đàn trọn vẹn lượn quanh một vòng mấy lúc sau giang phong lúc này mới tại một chỗ ngóc ngách bên trong phát hiện một cái nhỏ than thở tiêu chí than thở phía dưới hẳn là trước đó sẽ gió người hồ giang kiếm nghỉ ngơi địa phương nơi đó có rất nhiều cỏ khô cùng bãi rách dựng thành một cái giản dị thảo đệm nhiệm vụ này bắt tay vào làm cũng không khó khăn đi ha ha tự nhiên chui tới cửa giang phong vừa nói vừa đi tới thảo đệm bên cạnh cầm bó đuốc liền muốn bốc cháy thật lạ nhưng vào lúc này m ắ t sắc giang phong đột nhiên phát hiện trước người mình thảo đệm đột nhiên đống đúc nghĩa tân lấy làm kinh hãi giang phong ngừng động tác trong tay nín thở lại quan sát một hồi mà thông qua quan sát giang phong phát hiện kia thảo dưới nệm giường như có thứ gì do dự một chút giang phong vươn tay ra bát mở rộng tầm mắt trước có khô lúc này mới phát hiện thì ra tại thảo phía dưới vậy mà nằm một cái ấu tiểu hồ giang kiếm xem ra cái này h ổ giang kiếm vẫn còn ấu niên thời kỳ thậm chí liền ánh mắt đều còn không có mở ra đây là xé gió người h ổ giang kiếm con non cũng chính là vào lúc này một đầu hệ thống nhắc nhở đột nhiên xuất hiện ở giang phong trước mắt hệ thống nhắc nhở người chơi tạm thời liền gọi vương giả tốt phát động nhiệm vụ ẩn hổ giang kiếm tận thế chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành điều kiện có chỗ thay đổi nhìn thấy cái này cái nhắc nhở về sau giang phong liên mang mở ra nhiệm vụ của mình bảng phát hiện nhiệm vụ của mình bảng quả nhiên phát sinh biến hóa hồ giang kiếm tận thế nhiệm vụ ẩn dấu duy nhất đ nhiệm, nhiệm à vụ ban thưởng đồ hộ người trường kiếm tự sắc bốn nhìn thấy nhiệm vụ này mục tiêu về sau giang phong lập tức liền nhữ mày cái gì liền con non cũng không chịu bung tha giang phong nhìn một chút trong tay cái kia hồ giang kiếm con non lại nhìn một chút nhiệm vụ ban thưởng đồ h ổ người trường kiếm tự sắc trong lúc nhất thời có chút do dự đồ hộ người trường kiếm Phẩm dai, khi hiếu, dai, u t ộ c tính, công kích công lượng lực 35, 35, bổ s u n năng, phóng g kỹ đồ hổ chi thích lực, s a u 10 50% giây trong công kích tăng bên ê thu t hoạch kích h được lực mươi đồng n thời có thể h có ờ trường n thân công kích cùng g tự kích hệ n n giây không thể không nói cái này trường kiếm màu tím bất luận là theo cơ bản thuộc tính vẫn là theo chỗ kèm theo kỹ năng đi lên nói đ ề u vô cùng thích hợp trước mắt giang phong nhân v i thanh trường kiếm này kỹ năng chẳng những có thể lấy ra tăng giang phong đòn công kích bình thường càng quan trọng hơn là có thể thật to tăng cường giang phong kiếm khí quét ngang kỹ năng thậm chí có thể nhường nguyên bản hai mươi đạo kiếm khí biến thành trọn vẹn bốn mươi nói kiếm khí thật là mặc dù như thế đương giang phong mục quan g rơi tại cái kia lúc này đã r ú t vào trong ngực hắn nhỏ hổ giang kiếm trên thân thời điểm giang phong tâm làm thế nào cũng không cứng nổi mặc dù giang phong hết sức rõ ràng nơi này chẳng qua là thế giới cho chơi nhưng là giang phong nhưng cũng kiên định đưa ra đáp án của mình từ bỏ nhiệm vụ hổ giang kiếm tận thế nay nhiệm vụ là duy nhất nhiệm vụ ẩn từ bỏ sau không cách nào lại lần bị xác nhận xác định theo giang phong trả lời như đinh đóng cột giang phong chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt chính mình liền bị c h u y ể n đưa ra tế đàn xuất hiện ở tế đàn phía ngoài trên đất chống các ngươi mau nhìn hắn hiện ra hoặc có lẽ là bởi lúc này giang phong đã trang bị lên ngược trí chi vương danh hiệu khiến cho hắn quá mức l o a mắt m ớ i một c h u y ể n t ố n g đi ra giang phong liền bị cái khác người chơi phát hiện ngươi đơn đấu hổ giang kiếm nói ngươi có phải hay không tìm tới cái gì bở u g bốn đối mặt với như ong vỡ tổ người chơi đuổi theo chính mình hỏi lung tung này kia giang phong liên mang bài trừ đi ra đám người ba bước cũng làm hai bước thoát đi hiện trường đi tới một chỗ đất chống về sau giang phong t h ở phào một cái hô quả nhiên chính mình đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm lúc trước là hiện tại cũng là mà đúng lúc này giang phong đột nhiên cảm thấy mình trong ngực có chút dị thường dưới sự kinh hãi giang phong liên mang kéo ra áo của mình hướng về bộ ngực của mình nhìn sang chỉ thấy tại y phục của hắn bên trong bất chi đạo lúc nào thời điểm đột nhiên nhiều một cái lông xù tiểu gia hỏa chính là cái kia xé gió người hồ giang kiếm con non a cái này tựa hồ là giang phong động tắc ấy nhiều tới tiểu g a hỏa kia chỉ thấy cái k i a xé gió người h ổ giang kiếm con non đột nhiên mở mắt vẻ mặt mở mịt nhìn về phía giang phong hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi tạm thời liền gọi vương giả tốt thu hoạch được sùng vật xé gió người h ổ giang kiếm còn nhỏ sau đó một đầu không chặt tại giang phong trước mắt đột nhiên bắn ra ngoài x i n ngài là sùng vật của ngươi mệnh danh mười một lúc này giang phong cũng rốt cục tỉnh táo lại nhìn trước mắt có chút đờ đẫn xé gió người h ổ giang kiếm còn nhỏ một cái vang dội danh tự xuất hiện ở giang phong trong đầu tiểu gia hỏa đã theo ta, ta liền tuyệt đối sẽ không để ngươi t h u thiện mà đầu tiên liền phải theo cho ngươi lên một cái vang dội danh tự bắt đầu ba ba ta lúc đầu chính là ăn đặt tên không có lên tốt thua thiệt lần này ta tuyệt đối sẽ không nhường bi kịch ở trên người của ngươi tái diễn có lẽ ngươi cũng bất t r i đạo ba ba ta giang phong đã từng là vong du giới công nhận đặt tên đ ặ t nhân ta thật nhiều chiến hữu i d đều là mời ta g i ú p bọn hắn lên mà mỗi một cái ta lên qua i d trải qua tế u nguyện tẩy lễ về sau không không n g o ạ i ý muốn đều bị tất cả người chơi ghi khắc tại trong lòng mà bây giờ phần này tôn quý vinh hạnh đặc biệt ba ba liền bàn cho ngươi hệ thống ngươi cho ta rất tốt ta sùng vật danh tự là siêu cấp vô địch giống như phích lịch nổ vang vực sâu lôi đỉnh vang vọng bầu trời trường hồng bạch phá thương không thái thản đứng ở đại địa càng giống là lập lụe với thế giới chi đỉnh phổ thiên phía d ư ớ i không có gì sánh kịp hồ giang kiếm chi vương ba giang phong nói một hơi về sau một gương mặt to đỏ lên thẳng đến hắn thật sâu hút tốt mấy hơi thở về sau lúc này mới tốt lên rất nhiều hắc hắc hoà n mỹ tuyệt bích hoà n mỹ nhìn thấy lần này chính mình mệnh danh cũng không có giống lần trước như thế bị hệ thống nội nhận giang phong lập tức âm thầm đắc ý thật là thủy chi đợi chừng hơn một phút đồng hồ giang phong trước mắt thanhai cái này đều 2 0 7 n g n ă m mạng lưới đã sớm tăng tốc độ thế nào còn có thể thẻ đâu rốt cục tại lại đợi hơn một phút đồng hồ ngay cả sẽ gió người hồ g i a n g kiếm còn nhỏ đều ngáp một cái về sau giang phong trước mắt thanh tiến độ cái này mới ngừng lại được nhưng điều giang phong ngoài ý muốn chính là một cái hệ thống thông chi cũng đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn hệ thống nhắc nhở kiểm tra tới ngươi chỗ đưa vào danh s ư ơ n g xa xa vượt xa có thể đưa vào ký tự xin ngài tinh giản ngài sùng vật danh tự xin ngài là sùng vật của ngươi mệnh danh mười một ta giang phong cương muốn bảo nói tục n n qua một lần thua thiệt hắn liên mang bưng kín miệng của mình thận trọng hỏi xin hỏi h nhiều ít cái ký tự mới xem như tương đối tinh giản không cao hơn hệ thống hạn mức cao nhất lần này hệ thống cuối cùng không có nhường giang phong thất vọng mà là chính xác đưa ra đáp án năm cái chữ trong vòng năm cái chữ trong vòng năm cái chữ có thể lấy vật gì sâu tạc thiên mà nổi tiếng danh tự đạt được đáp án về sau giang phong lập tức im lặng lên chẳng lẽ lại ta để cho ta cho sùng vật của ta đặt tên gọi là tiểu a m i u a chúc mừng ngài cái tên này có thể đăng ký hệ thống đã vì ngươi tự động đăng ký tiểu a m i ê xin hỏi ngài cần sửa đổi a không không, không ta lên không phải cái này a phi muốn sửa đổi muốn sửa đổi ta vừa rồi thuận miệm nói giang phong bản năng liền phải phủ định thật là khi hắn kịp phản ứng mong muốn bổ cứu thời điểm lại đã một tốt đã ngài không cần sửa đổi ngài sùng vật danh tự đã có hiệu lực chúc ngài trò chơi vui sướng cái gì ai biệt giới a ni m ã a bốn mấy phút về sau giang phong theo đờ đẫn cảm xúc bên trong chậm rãi thanh tình lại một đôi mặt ủ mày trao ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mình sùng vật ba b à có lỗi với ngươi ô ô đang chết hệ thống tự động đăng ký em gái ngươi a mà được mệnh danh là tiểu a miêu còn nhỏ hồ giang kiếm nhìn thấy chủ nhân của mình cảm xúc tương đối thấp rơi mười phần chi kỷ đưa tới dùng đầu thân mật cọ sát thẳng giang phong g kia đây ừ n g t chính ta, c g đánh dạng là trước đó những cái kia hổ giang kiếm ngăn lại kiếm khí của ta kỹ năng thấy được kỹ năng này giang phong một chút liền nhớ tới chính mình soát hổ giang kiếm thời điểm gặp được cái kem màu đồng cổ qua mang lập tức đối kỹ năng này liền rõ ràng trong lòng muốn đến nơi này giang phong liền không nhịn được muốn nhìn xem kỹ năng hiệu quả hộ thể cơ ư n g khí hệ thống nhắc nhở bởi vì sùng vật tiểu a m i u ở vào trạng thái đói bụng sùng vật kỹ năng không cách nào phong thích đ ó i khác thấy được hệ thống nhắc nhở về sau giang phong lập tức vẻ mặt một b ước hẳn là cho tiểu a m i u ăn chút gì tốt đâu nhìn xem g ạ o khóc đòi ăn tiểu a m i u giang phong lập tức liền có chút đau đầu sẽ gió người hổ g i n g kiếm hiện tại đoán chừng là chắc chắn sẽ không đổi mới. Phải làm sao mới ở đây? ngay tại giang phong gấp giống như kiến bỏ trên c h ả o nóng thời điểm một cái ý niệm trong đầu đột nhiên tại trong đầu của hắn linh quang lóe lên a đúng a ta thế nào đem nàng đ e m quên đi tiểu a miêu n g ư ơ i yên tâm ba ba tuyệt đối sẽ không để ngươi chết đói giang phong vừa nói một bên mở ra hảo hữu liệt biểu chương hai mươi chín hiểu lầm chương hai mươi chín hiểu lầm một ngày này người chơi thanh thanh đang cùng mấy cái người chơi cùng nhau tổ đội soát lấy giác quái đột nhiên một đầu hệ thống nhắc nhở bật đi ra hệ thống nhắc nhở người chơi tạm thời liệt gọi vương giả tốt mong muốn tăng thêm người làm hảo hữu ân thấy được tin tức này về sau thanh thanh lập tức chính là nhất h ỉ nhân viên nàng nhớ rõ cái tên này lộ ra một cỗ xa điêu k h í tức người chơi thực lực thật là không có chút nào xa điêu tương phản hắn còn đã từng ngay tại trước mắt của nàng nhẹ nhõm giải quyết hai cái mười cấp người chơi điểm kích thông qua xin về sau thanh thanh d i n xuống kích động nội tâm bất tri đạo có nên hay không trước tiên mở miệng vì ổn định lại tâm thần cùng cái này cường lực người chơi nói chuyện t h i ế m thanh thanh thậm chí đều thối lui ra khỏi tổ đội chạy tới một chỗ không có giá quái địa phương ngồi xuống cũng chính là vào lúc này một đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đốt người chơi tạm thời liền gọi vương giả tốt phát tới tý tức thanh, thanh nhịn không được chính là trở nên kích động. liên mang mở ra k h u n g chạc một đầu làm cho người ý nghĩ kỳ quái nhắn lại lập tức xuất hiện ở trước mắt của nàng n g ư ơ i tốt rất lâu không có liên hệ n g ư ơ i bây giờ thế nào nhìn thấy giang phong vậy mà chủ động liên hệ chính mình thanh thanh lập tức cảm giác trên mặt có chút nóng lên chỉ thấy nàng túi đầu si ngốc cười một hồi lúc này mới ấp ủ tốt cảm xúc trả lời ta còn tốt thế nào đột nhiên nhớ tới ta thanh thanh tin tức cương n h ấ t phát ra ngoài giang phong hồi âm lập tức liền tới hì hì hắn hồi phục thật là nhanh nhìn thấy giang phong dây vệ mình tin tức thanh thanh nhịn không được mừng thầm một phen liên mang mở ra không chạc ta, ta đột nhiên nhớ tới lần trước ngươi cùng ta nói người sữa rất đủ ta mớn người nói cũng không chỉ là kỹ năng a nhìn thấy giang phong cái này có chút một câu hai ý nghĩa lời nói thanh thanh lập tức xấu hổ mặt đỏ tới mang h a i ở trong lòng âm thầm mắng chán ghét nam nhân không có một cái tốt thật là thanh thanh mặc dù nói như vậy l ấ y lại vẫn đối đầu nhìn một chút chính mình chịu nặng bộ ngực trải qua kịch liệt nội tâm đấu tranh về sau thanh thanh rốt cục cắn răng một cái dậm chân một cái cho giang phong hồi phục một tin t ứ c â n rất đủ xác thực thanh thanh nói tới lời nói cũng không phải là không có l ử a thì sao có khói nàng làm một hệ phụ trợ nữ pháp sư bất luận là tăng máu vẫn là dáng người s ắ c thực đều có thể tính được là rất đủ thanh thanh tin tức gửi tới về sau giang phong tin tức cũng rất nhanh hồi phục lại vậy thì tốt quá chúng ta ước tại tân thủ thôn thiết tượng trải đằng sau c h ạ m m ặ t a nơi đó tương đối yên lạo tân thủ thôn thanh thanh thấy được giang phong hồi phục về sau lập tức trên mặt giống như hỏa thiêu xem ra hẳn không phải là muốn cùng ta tổ đội thăng cấp chỉ là thiết tượng trải đằng sau có phải hay không có chút quá lớn mật bốn giang phong đóng lại khung trát về sau thở ra một cái thật g i i cái này gọi là thanh thanh người chơi thật sự là một cái lấy giúp người làm niềm vui cô gái tốt đợi đến chuyện này kết thúc ta nhất định phải thật tốt cảm t ạ cảm tạ nàng quyết định chú ý về sau giang phong liền một đường chạy về tân thủ thôn thật sớm đi tới thiết tượng trải đằng sau một đầu cái bóng nơi hẻo lánh đợi không bao lâu giang phong liền nhìn thấy một cái vóc người h y ệ n chuyển nữ t ử tự mình hướng về đi tới cách rất gần mới nhìn rõ quả nhiên chính là thanh thanh nhìn ra được thanh thanh lần này đến đây là trải qua một phen tỉ mỉ ăn mặc chỉ thấy nàng mặc vào một cái mười phần nổi bật dáng người thời trang ngươi có thể tính tới ta đều muốn vội muốn chết giang phong thấy được thanh thanh về sau có chút lo lắng nói giang p h ú c nhìn ngươi khỉ gấp bộ dáng mà thanh, thanh nhìn thấy giang phong không dằn nổi bộ dáng về sau lập tức che miệng cười, cười. đồng thời còn phong tình bạn t r ù n g trận nhìn giang phong một cái trêu chọc nói ngươi nhắn lại nói n g ư ơ i cần ta ân là muốn cùng ta cùng một chỗ tổ đội thăng cấp a ngươi nghĩ gì thế dĩ nhiên không phải giang phong tức giận nói kia ở chỗ này thanh thanh mặc dù là một cái tương đối to gan nữ tử nhưng là lúc này cũng không khỏi bị giang phong đột nhiên yêu cầu giật này mình nơi này có phải hay không có chút không quá an toàn không có việc gì nơi này bình thường sẽ không có người đi qua hơn nữa đoán chừng không dùng đến mấy phút giang phong nói xong liền dùng tay kéo ra áo của mình cổ áo lộ ra bộ ngực của mình hì hì lần đầu nghe thấy có người nói mình như vậy nhìn thấy giang phong đều đã bắt đầu hành động thanh thanh lập tức cũng là tim đập rộn lên có chút xứng sở thật là còn không đợi thanh thanh có hành động xuất hiện tại nàng một màn trước mắt liền thật sâu kích thích nàng chỉ thấy giang phong kéo ra áo về sau vươn tay ra trong ngực móc ra một cái lông xù đồ vật nhìn kỹ phía dưới lại là một cái mèo con trong lúc nhất thời có chút mắt trận tròn thanh thanh c h ỉ cảm thấy đầu góc của mình có chút không rõ nhịn không được hỏi ngươi đây là a đây là s ủ n g vật của ta ta lần này xin ngươi rút một tay liền là muốn cho ngươi hỗ trợ sữa một mụm hải tử ta nhớ được ta trước đó từng nhìn qua một cái tin tức nói người và động vật cần có thành phần dinh dưỡng không sai bịt lắm người cũng biết nam nhân chính mình mang hải tử không có nhiều giang phong vừa nói một bên đem tiểu a miêu hướng về thanh thanh phương hướng đưa tới ba thật là t ù y chi giang phong lời nói vẫn chưa nói xong trên mặt của mình vậy mà đột nhiên bị người mạnh mẽ quặt một bát hai thuận tiện còn đánh ra không tầm thường tổn thương hai trăm mười ba bạo kích bốn thanh thanh rời đi về sau giang phong che lấy vẫn mơ hồ làm đau gương mặt có chút không hiểu tự nhủ không chịu liền không chịu thôi đánh ta làm gì còn đánh ra bạo kích mà lúc này giang phong trong ngực tiểu a miêu bất t r i đạo có phải hay không bị vừa rồi cái kia vang r ộ i cái tát chỗ đánh thức lúc này đang mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn giang phong kia mặt đỏ bừng gò má ngẩn người hải tính toán ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác ca giang phong vừa nói một bên quay người muốn rời đi thật là thủy chi khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm lại đột nhiên đối mặt một người k h á c mục q u a n l à là ngươi lâm đại ca giật này mình giang phong trọn vẹn nhìn tốt vài giây đồng hồ cái này mới nhận ra trước mắt người này người ở chỗ này làm gì đối mặt với giang phong nghi vấn lâm thiết tượng cũng không trả lời mà là hướng về phía giang phong giơ ngón tay cái lên lộ ra một cái cổ quái mà lại thâm thúy nụ cười hơn lâm đại ca ngươi đây là ý gì lâm thiết tượng vươn cặp kia hiện đầy vết c h a i tay nhẹ nhàng vỗ vỗ giang phong bà vai nhẹ nhàng lắc đầu ai thật là đáng tiếc huynh đệ ngươi thật đúng là một nhân tài lão ca ta đối với ngươi kính ngưỡng giống như trường giang chi thủy thao thao bất tuyệt nhìn thấy lâm thiết tượng từ đầu đến cuối tại kể một ít chính mình nghe không rõ lại thêm lúc này trong ngực hắn tiểu a m i u vẫn còn trạng thái nói bụng giang phong lập tức có chút giận thế là hắn liền dự định q a y người rời đi không ở nơi này cùng lâm thiết tượng đã ác mê nhìn thấy giang phong muốn đi lâm thiết tượng cũng không có trở ng mà là ngự trọng tâm t r ư ở n g đối với giang phong bóng lương dặn dò huynh đệ lao ca ta có câu nói bất chi đạo có nên nói hay không giang phong có dám cứ thả lâm thiết tượng kỳ thật sùng vật đói bụng chỉ cần mua chút sùng vật lương thực liền tốt trong thôn liền có bán giang phong ni mã chương ba mươi tờ cờ giải thi đấu trước giờ chương ba mươi tờ cờ giải thi đấu trước giờ đi ra sùng vật vật dụng cửa hàng sở lên sau khi ăn xong tiểu amiêu giang phong cho thanh thanh phát đi một cái tin thanh thanh thật xin lỗi là ta đường đột hệ thống nhắc nhở các ngươi còn không phải hảo hữu mời trước tăng thêm hảo hữu về sau lại tiến hành hảo hữu nói chuyện phiếm nhìn xem chính mình gửi đi k i a cái tin phía sau màu đỏ than thở giang phong vôn lại thở dài thối lui ra khỏi trò chơi bốn trước khi ngủ giang phong đầu tiên là đăng lục thất giới website game báo danh cờ lỏ xẹt bệ tạm thở cờ giải thi đấu điền xong mình tin tức về sau nằm ở trên giường giang phong liền quen thuộc tính mở ra diễn đàn phía trước vài trang đều là một chút người chơi tại nước r á n liên tiếp nhìn mấy trang đều không có tin tức hữu dụng gì vôn lại phía dưới giang phong liền muốn phải đóng lại diễn đàn đi ngủ thật là lâm rời khỏi trước đó giang phong ý tưởng đột phát muốn mau mau đến xem trước đó cái kia liên quan tới c ờ lò xét bệ tạ cỡ cờ giải thi đấu quán quân bỏ phiếu g á n nhìn xem trên bảng kia mấy tên hấp dẫn tuyển thủ số phiếu có không có biến hóa mở ra trước đó cái kia bỏ phiếu g á n sau giang phong liền một nhóm một nhóm nhìn xuống chỉ thấy trước đó mấy cái kia hấp dẫn tuyển thủ số phiếu cơ bản cũng không có xảy ra biến hóa quá lớn chỉ có xếp tại thứ hai vương giả tỷ lệ ủng hộ ba mươi tám vương giả tỷ lệ ủng hộ hai mươi bốn đại nhãn manh thọ tỷ lệ ủng hộ mười một bang bang cho người hai truy tỷ lệ ủng hộ chín â n tứ tỷ thoát tỷ lệ ủng hộ bảy bốn ngoại trừ cái này mấy tên hấp dẫn tuyển thủ bên ngoài phía dưới còn có rất nhiều tỷ lệ ủng hộ cũng không là rất cao người chơi bởi vì tỷ lệ ủng hộ cũng không thế nào cao giang phong cũng liền không để ý thật là chính đương hắn mong muốn rời khỏi thiếp mời thời điểm đột nhiên một cái tên quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn tạm thời liền gọi vương giả tốt tỷ lệ ủng hộ không không một a ta cũng tới bảng thấy được tên của mình về sau giang phong cũng rõ ràng nhất xứng sở nhân vi theo lý mà nói sẽ không có người chú ý tới mình mới đúng a đợi đến giang phong nhìn xuống thời điểm lúc này mới tại dân mạng bình luận bên trong tìm tới chân tướng nguyên lai、like、mình đơn soát xé gió người h ổ giang kiếm chuyện này lại nhưng đã bị rất nhiều người đều biết tạm thời liền gọi vương giả tốt hắn không phải cái k i a liền gà rừng đều đánh không lại được trí chi vương a hắn làm sao lại cũng xuất hiện tại cái này trong bảng người ô h t hắn hiện tại cũng có thể đơn soát c ờ lọ xẹt bệ tạ bên trong cường đại nhất bột xé gió người h ổ giang kiếm nói đùa ta không tin hắn thăng cấp có nhanh như vậy ta năm cấp thời điểm hắn chỉ có điều mới một cấp chuyện này thiên chân vạn xác lúc ấy ta ngay tại tế đàn bên ngoài nhìn tận mắt một mình hắn đi vào bốn quả nhiên vàng ở đâu đều biết phát sáng v ư ơ ngày giả, ở đâu đều l vương với lượt Giang Phong tự động che giấu tất cả không coi trọng bình luận của mình, đem tất cả đối với mình có lợi bình luận đều lần lượt điểm cái tán. n giả giấu g coi đối lợi điểm cải cả cả của che tự tất tất đem đều có à thứ hai giang phong cương vừa rời giường liền nhận được chủ thuê nhà điện thoại giang phong ngươi tháng này tiền thuê nhà còn không có chuyện cho ta đi hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy chúng ta bên này phong ốc của hắn đều đã trướng tiền mân p h ò n g ta cũng không thể không nói cho ngươi một tiếng về sau tiền thuê nhà của ngươi liền theo trước tiêu ba nghìn tăng tới năm nghìn ngươi bên này không có vấn đề gì chứ cái gì năm nghìn tăng giá cũng không có như thế tăng a giang phong nghe được chủ thuê nhà lời nói sau lập tức liền từ trên giường nhất dược mà lên hử trước đó nếu không phải ngươi trực tiếp thuê hai năm ta đã sớm cho ngươi lên giá tóm lại ngươi nếu là không lớn tháng sau liền từ nơi này dọn ra ngoài áp i í u i í u i í u y lê tẩm cúp điện thoại giang phong nhịn không được mạnh mẽ cho gối đầu hai quyền nếu không phải lão tử bỏ ra giá tiền rất lớn tại ngươi nơi này làm lượng từ thông tin mạng lưới lão tử mới không thuê đâu ta hiện tại thẻ ngân hàng bên trong tiền đã không đủ xem ra chỉ có thể trước theo thất giới bên trong rút ra một chút hiện ra kỳ thật trước đó sở dĩ một mạch thuê hai năm chính là nhân vi nhìn chúng nơi này giá cả thiên n tại tăng thêm ngay lúc đó trong tay mình còn có chút tiền nhàn rỗi năm nghìn tính toán so với chung quanh càng đắt một chút tiền thuê nhà cũng không phải là không thể nhẫn nghĩ tới đây giang phong v ộ i vã ném qua điểm tâm về sau liền mang lên trên mũ trò chơi giang phong thượng tuyến về sau chuyện thứ nhất chính là mở ra ba lô muốn nhìn một chút mình lúc này còn có bao nhiêu kim tệ thuận tiện đem t r ư ớ c rơi xuống một chút trang bị bán một bán thật là khi hắn mở ra ba lô về sau nhưng trong nháy mắt gây dại nhân v i hắn phát hiện ba lô của mình bên trong có đại lượng lam sắt trang bị thậm chí còn có một cái trường bảo màu tím lúc này giang phong mới nhớ tới chính mình đánh chết xé gió người hổ giang kiếm sau nhân vi ngay lúc đó lực chú ý toàn tại cái k i a nhiệm vụ ẩn phía trên đối với xé gió người hổ giang kiếm rơi xuống đồ vật còn chưa kịp xem xét giang phong đầu tiên là tìm tới món k i a trường bảo màu tím lấy ra ngoài kiểm tra một hồi thuộc tính trang bị tên ngự phong người trường bảo phẩm giai khi hữu thuộc tính p h o n g ngự hai mươi lực lượng năm nhanh nhẹn hai mươi trí lực năm mv năm trăm đặc hiệu tịnh hóa c h i phong làm hp xuống đến một m ư ơ trở xuống thời điểm sẽ tự động phát động một lần bổ sung xua tan hiệu quả gió t ì n h hóa rơi tự thân sở hữu mặt trái trạng thái bốn t u giống không tệ không tệ bốn trọng yếu nhất là có cái này của não ta lam lượng cũng tăng lên không ít ngoại trừ cái này t ử sắc trang bị bên ngoài giang phong còn trong ba lô tìm tới một cái m ộ ư ơ i cấp lam sắc cử kiếm trang bị tên chất lượng tốt trường kiếm phẩm giai cao cấp thuộc tính công kích hai mươi năm đem cái này hai trang bị sau khi mặc vào giang phong nhìn một chút thuộc tính của mình nhân vật tạm thời liền gọi vương giả tốt lở và m mươi xương hảo nhậu trí tri vương cảm giác ba mươi lực lượng chín mươi hai nhanh nhẹn bảy mươi sáu trí Chí lực chín nghìn chín trăm năm mươi tám ẩn tàng thuộc tính những người khác không thể gặp may mắn hai mươi hp một nghìn m ộ mươi năm lượng sáu trăm bạo kích xuất một trăm ba mươi né tránh sáu lực công kích vật lý một trăm hai mươi sáu lực phòng ngự sáu mươi ma pháp công kích lực bốn cũng bất chi đạo những người khác hiện tại thuộc tính có bao nhiêu tính toán ta còn là đi trước kiếm tiền a giang phong đóng lại thanh trạng thái về sau đi tới lâm thiết tượng cửa hàng đem đồ trắng cùng lam sắt trang bị một mạch toàn bộ bán ra lâm đại ca ngươi cũng đã biết có cái gì kiếm tiền nhanh phương pháp xử lý ân kiếm tiền biện pháp nhanh nhất khẳng định là cùng người chơi tiến hành giao dịch có thể là do ở trước mắt vẫn còn cờ lỏ xét bệ tạ giai đoạn phòng đấu giá còn chưa mở thả cho nên chức năng này tạm thời còn không dùng đến nghe được lâm thiết tượng lời nói sau giang phong nhịn không được l ư ế p mắt không dùng đến ngươi nói thuê có lẽ là giang phong biểu lộ nhường lâm thiết tượng minh bạch giang phong ý tứ chỉ thấy hắn lời nói xoay chuyển tiếp tục nói huynh đệ bất chi đạo ngươi nghe không có nghe nói một câu hình trương thật ý song bạc đắc ý bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm đúng lúc m i n h đệ ngươi trước mấy ngày tình trường không quá thuận lợi có lẽ ân thế nào cậu pháp nói nghe một chút vừa nghe đến được giang phong lập tức tới hào hứng nhân viên người khác bất chi đạo hắn mình cũng không có quên hắn ẩn tàng thuộc tính là đầy may mắn chị a cái này không hai ngày nữa chính là cờ lò xét bệ tạ vợ cờ giải thi đ ấ u đi nói chung loại này thịnh đại tranh tài lúc bắt đầu đồng thời cũng là một cái khác trận khói lửa mở ra bắt đầu cái kia chính là đối người thắng áp chú chương ba mươi mốt quy tắc tranh tài chương ba mươi mốt quy tắc tranh tài hai ngày sau bởi vì giang phong đẳng cấp cũng đã đầy giang phong liền không có ra ngoài thăng cấp mà là nghiên cứu lên mới lấy được hai cái kỹ năng cùng sùng vật tiểu a miêu đầu tiên là tiểu a miêu bổ sung kỹ năng hộ thể cơ khí trải qua giang phong thí nghiệm về sau giang phong cũng là biết rõ kỹ năng này hiệu quả mặc dù kỹ năng miêu tả phía trên viết là kỹ năng phong thích về sau có thể tại một dây bên trong miễn dịch tất cả viễn c h ỉ n h kỹ năng cùng công kích nhưng là trải qua giang phong thực tế khảo thí phát hiện kỹ năng này còn có một cái ẩn d ấ u hiệu quả kia chính là có thể đem bộ phận công kích từ xa cùng kỹ năng bán ngược chỉ có điều hơi hơi có chút tiếp nối là bán ngược trở về phương hướng lại là không thể không có chút ít còn hơn không a về sau có lẽ có cơ hội có thể dùng bên trên khảo thí kết thúc tiểu a miêu hộ thể cơ ư n g khí giang phong lại cố ý chạy tới tân thủ thôn bên ngoài đi đo thử một chút ngự phong người trường bảo bổ sung tịnh hóa chi phong đặc hiệu so với hộ thể cơ ư n g khí tịnh hóa chi phong kỹ năng hiệu quả liền lộ ra đơn giản rất nhiều trên cơ bản cùng trong miêu tả viết giống nhau như lúc đương giang phong nhận công kích về sau hp không đủ mười phần trăm thời điểm sẽ tự động tịnh hóa giang phong trên người tất cả mặt trái hiệu quả dù là giang phong lại ở vào hoàn toàn không thể không t r ạ n thái t h như mê mội bị g a m cầm chờ một chút tịnh hóa chi phong kỹ năng đều sẽ tự động phong thích đồng thời giải trừ giang phong trên người dị thường. thật mị Giang p o phong trong n cũng phát hiện, tỉnh hóa chi phong kỹ năng này nguyên lý là tại kỹ năng phát động trong nháy mình nhân g chi phát phát hóa tại mắt đối với kỹ kỹ là lý v thực hiện một cái giây vô địch trạng thái, từ đó có thể giải trừ tự thân sở hữu mặt trái hiệu quả. Thật hiện địch hữu hiệu cái có giây giải vô đó quả. sở là cái này cũng liền đưa đến kỹ năng này có một cái tệ nạn cái t i ê chính là nếu như công kích của địch nhân tương đối cao có thể trực tiếp chấp đoán giết g chết mình như vậy rất có thể tịnh hóa chi phong kỹ năng này liền sẽ mất đi hiệu lực xem ra ta còn cần phải cẩn thận hơn một chút mới là nếu như bị đối mới biết ta kỹ năng này khuyết điểm rất có thể tại hp không đủ thời điểm trực tiếp cưỡng ép chấp đoán giết ta phân tích hoàn tất về sau t sẽ... ổ ngay thể tại giang phong đùn ố i t r g t bực thời điểm bị giang phong để dưới đất tự do hoạt động tiểu a miêu đột nhiên nhảy tới giang phong trước mặt mèo Cũng b ấ thật c i phải Giang cái gió người hổ Giang kiếm đạo đường đường Phong cho con non có hay không không danh nhân, hổ may lấy này nguyên tự v y mà p h á ra rú. giống như mèo nhà đồng dạng gầm như nhà Thật mèo là không đợi giang phong tại chi tiết này bên trên truy đến cùng tiểu a m i u liền thả người nhất dược nhảy tới giang phong trên bờ vai sau đó giang phong liền thấy được trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảng lớn hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở ngài đã thu hoạch được kim tệ năm trăm sáu mươi ba hệ thống nhắc nhở ngài đã thu hoạch được giáp da rắn màu lam hệ thống nhắc nhở ngài đã thu hoạch được cũ nát phát trượng màu trắng bún sừng s ố t một hồi lâu giang phong mới hiểu rõ thì ra những vật này hết thảy đều là tiểu a miêu nhặt thu hồi lại nó lại có tự động nhặt vật phẩm công năng hưng phấn mạnh mẽ lột một hồi tiểu a miêu giang phong lúc này mới quay trở về tân thủ thôn ngày mai sẽ l à tờ cờ giải thi đấu thi dự tuyển trên họp phỉ can web sẽ hiện tại cũng hẳn là công bố tranh tài quá trình phản chính ta hiện tại cũng không có cách nào thăng cấp hôm nay ta liền sớm nghỉ ngơi một chút ta giang phong đem vô dụng trang bị bán cho lâm thiết tượng về sau liền lọc gấp thùy chi cương nhất rời khỏi trò chơi giang phong liền nghe được chính mình để ở một bên điện thoại di động vang lên, lên. tính toán thời gian giang phong đoán chừng hẳn là cái kia chán ghét chủ thuê nhà đánh tới điện thoại thế là liền không nhịn được nhân xuống nút trả lời tức giận nói thúc thúc thúc thúc cọc lông thúc lao tử mấy ngày nay liền có thể tranh tới tiền cho ngươi trước lúc này ngươi cũng đừng lại phiền ta bốn điện thoại bên kia trầm mặc sau một lát đột nhiên t r u y ề n tới một hồi tiếng cười nghe thanh âm rõ ràng không phải giang phong chủ thuê nhà á c h thật xin lỗi ngươi là kịp phản ứng về sau giang phong lập tức có chút lúng t ú n g ta là âu dương tiểu bạch ngươi thế nào có điện thoại của ta có chuyện gì a nghe được đối phương là âu dương tiểu bạch về sau giang phong liền cũng liền buông lòng xuống nhân vi bằng trực giác của hắn. âu dương tiểu bạch cũng không phải là một cái lại so đo những chuyện nhỏ nhặt này người quả nhiên nghe được giang phong hỏi từ bản thân gọi điện thoại tới mục đích âu dương tiểu bạch cũng không có bất kỳ cái gì d i u diếm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng muốn biết tin tức của ngươi kỳ thật cũng không khó mà ta gọi điện thoại cho ngươi nguyên nhân cũng rất đơn giản chính là muốn nói cho ngươi một tiếng thất giới bên trong cái này t ở cờ giải thi đấu ngươi nhất định phải chăm chú đối đãi nếu như ngươi cuối cùng có thể tiến vào tá mạnh ta sẽ nói cho ngươi biết một cái mười phần trọng đại bí mật trọng đại bí mật nghe được âu dương tiểu bạch ngữ khí không hề giống là đang nói đùa giang phong cũng không nhịn được chăm chú đến lúc đó ngươi sẽ biết tóm lại ngươi nhất định phải tiến vào bắt t ư ờ n g tốt cứ như vậy treo i ễ u i ễ u để điện thoại di rộng xuống về sau giang phong cao mày nghĩ nửa ngày đến tột cùng là bí mật gì còn có âu dương tiểu bạch như thế nào lại cố ý đến nói cho ta như thế yên lặng vô danh người chơi muốn nói âu dương tiểu bạch đột nhiên gọi điện thoại cho mình là nhân vi chính mình đã từng cùng hắn từng có vài lần d u y ê n phận giang phong cái thứ nhất liền không tin xem như tứ đại gia tộc một trong âu dương nhà đời sau thiếu chủ giang phong mới sẽ không tin tưởng âu dương tiệu bạch sẽ như vậy nhàn nhảm c h á n đến lung lạc chính mình như thế một cái bình dân người chơi nghĩ nửa ngày cũng không hiểu rõ giang phong lung lay đầu của mình tính toán phản chính bất kể như thế nào cái này t v cờ giải thi đấu ta cũng biết hết sức nỗ lực dù sao tiền thuê nhà của ta còn trông cậy vào từ bên trong này ra đâu quyết định chú ý về sau giang phong cũng liền mở ra thất giới website game cẩn thận đọc lên liên quan tới cờ lọ xét bệ t ạ m t ợ cờ giải thi đấu quy tắc giai đoạn thứ nhất báo danh tuyển thủ tư cách thẩm tra đã hoàn tất giai đoạn thứ hai hải tuyển thi đấu ngày mai mở ra giai đoạn thứ ba bát cường thi đấu tức sẽ bắt đầu giai đoạn thứ tư trận chung kết tức sẽ bắt đầu nhìn đến đây giang phong điểm tiến vào liên quan tới hải tuyển thi đấu giải thích rõ hải tuyển thi đấu tranh tài bắt đầu tất cả điều kiện phù hợp người chơi sẽ bị ngẫu nhiên phân phối tới một số trên hải đảo đồng thời ngoại trừ cơ bản thuộc tính sẽ bị giữ lại bên ngoài tất cả người chơi kỹ năng trang bị xưng hào hết thệ sẽ ảnh hưởng tới người chơi thuộc tính vật phẩm đều sẽ bị tạm thời để vào ba lô biến thành không cách nào sử dụng trạng thái mà người chơi cần cần phải làm là thông qua lục soát trên hải đảo tài nguyên đến bổ sung chính mình trang bị cùng kỹ năng thông qua đánh rết người chơi khác đến thu hoạch được điểm tích lũy cuối cùng Trang tài kết t h ú chương về sau sẽ căn cứ c người ơ i đạt đ ợ c tích điểm đ lũy đến cuối c n hải tuyển ba tên n mươi hai hải tuyển thi đấu chương ba mươi hai hải tuyển thi đấu cái này không phải liền là b ạ tổ giỏi qta u y ắ c trang bị cùng kỹ năng cũng không có cách nào sử dụng ân lục xoát tài nguyên lời nói bất chi đạo bằng vào vận may của ta chỉ có thể hay không thành lập ưu thế tính toán đi một bước nhìn một bước ca ta giang phong nguyên lờ g m chiến đội thủ tịch cấp thế giới vinh dự người đoạt giải ừ nho nhỏ một cái bạ t ổ giỏi hình thức hải tuyển hẳn là không làm khó được ta bốn trải qua một đêm sau khi nghỉ ngơi giang phong sớm rời khỏi giường n ế n qua điểm tâm hơi hơi hoạt động một chút thân thể giang phong lập tức cảm giác sảng khoái tinh thần nhịn không được đối với mình trong gương động viên nói lớn x o á bỉ ta nhìn ngươi hôm nay trạng thái không tệ là có thể thắng lợi cảm giác về tới gian phòng của mình mang tới mũ trò chơi đang lục trò chơi theo một đoạn hình ảnh quen thuộc giang phong lần nữa g á n g lâm tới thất giới bên trong chỉ bất quá lần này chỗ của hắn đã không còn là tân thủ thôn mà là một cái to lớn quảng trường mà kia trên quảng trường còn có một cái cự đại màn hình trên màn hình đang tiến hành đếm n ngược. 215, 214, còn có 3 phút, thời gian t lúc sau, rốt ngược n kết thúc, trên quảng trường quảng vang lên một cái giọng nữ c h ú ngay sau đó một cái nồi đất kích cỡ tương đương năm đấm liền xuất hiện ở giang phong trước mắt sau đó giang phong liền cảm thấy mình mắt tối sầm lại chịu một quyền hai mươi ngoại tảo có người không kịp ngâm nghĩ nữa giang phong liền liên mang lòng bàn chân bôi dầu hướng về một bên chạy tới nhưng điều giang phong tức giận chính là phía sau mình người kia vậy mà không đông tha cơ một đôi năm đấm đối với mình theo đuổi không bỏ hô hô ngay đầu mình đằng sau hô hô quần phong giang phong một bên chạy trước một bên nhịn không được hướng về sau hô ngươi không đi lục xoát đồ vật truy ta làm gì ngươi thật giống như có cái kia bệnh nặng mà đuổi theo giang phong người kia lại cười lạnh một tiếng nhớ năm đó chơi ăn gà thời điểm ta tay không tất s ắ t một người ở phi trường đánh ngã hai mươi nhiều cái cầm trong tay vũ khí người n g ư ơ i đưa ngoại hiệu sân bay q u y ề n vương lục xoát tài nguyên không tồn tại ngươi nếu là cái nam nhân liền xoay người lại cùng ta chiến thống khoái trên em gái ngươi người xa điều giang phong căn bản cũng không có phản ứng cái kia quyền vương trào phúng tiếp tục cũng không quay đầu lại chạy trước mà theo hắn không ngừng tìm kiế rốt cục tại hắn tầm mắt phía trước xuất hiện một cái rách nát phòng ốc trong phòng g i ư ờ n g như mơ hồ có quang mang tràn ra hẳn là vật tư trồng giang phong trong lòng nhảy một cái liên mang hướng về kia rách nát phòng ốc chạy tới đi vào phòng ốc về sau một cái tài nguyên trồng xuất hiện ở giang phong trước mặt giang phong liên mang tiến hành lục xoát mà theo giang phong lục xoát hoàn tất lập tức mấy cái vật phẩm xuất hiện ở giang phong trong ba lô hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi thu hoạch được diện thế lôi đ ỉ n h ss ma pháp hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi thu hoạch được hộ giáp ss cấp và xem ra vận may của ta c h ị quả nhiên có thể ảnh hưởng tài nguyên trồng tỷ lệ rơi đ ổ nhìn thấy chính mình đạt được mấy cái vật phẩm giang phong lập tức chính là nhất hỷ sau đó phi tốc đem kia hai cái sách kỹ năng học tập về sau chính là vẻ mặt t à n nhẫn nhìn về phía theo s á t mà đến sân bay quyền vương chiến t h ô n g thoái tốt đã ngươi m u ố n chiến vậy ta liền đứng ngươi đánh thì đánh ai chạy ai là chó cái kia sân bay quyền vương nhìn thấy giang phong rốt c ụ c không chạy trên mặt cũng đầy là hư vấn hướng về hai quả đấm của mình n ậ ngụm nước miếng cười gàn hướng về giang phong huy quyền mà đến hai mươi lại là một quyền đánh vào giang phong trên t h ầ n giang phong hp biểu hiện chính là bốn trăm tám mươi năm trăm hai mươi ăn sân bay quyền vương một quyền về sau giang phong cũng không có ti hào bối rối ngược lại là trên mặt lộ ra m i a mai nụ cười gãi n g ứ a n g ứ a mà thôi nhường ngươi nhìn ta thực lực diện thế lôi đỉnh hệ thống nhắc nhở mv không đủ thi p h á p thất bại hòa t h ầ n chi nộ hệ thống nhắc nhở mv không đủ thi p h á p thất bại ân thấy được hệ thống nhắc nhở mv không đủ thi phát thất bại ân g thấy được hệ thống nhắc nhở mv không đủ thi phát thất bại ân Mà thêm Giang Phong không bởi qua hộ chút vì trước đó cơ hộ không chút thêm qua trí cơ đó lúc ự c cái này thuộc cấp điều này tính, này đến đã 10 cấp hắn đưa đã sẽ l này chỉ có 11 điểm trí lực, 200 mạ khổ cực chính là, diệt thế lôi đỉnh là SSS cấp ma pháp, thích khổ thế đỉnh pháp, phóng điểm diệt lôi lại ni mạ ma một muốn MP mã. trí ta là, là lần SSS bởi vì giang phong lên người sân bay quyền vương đã tại giang phong trên thân chào hỏi mấy quyền giang phong hp cũng hạ xuống hai trăm năm trăm hai mươi không kịp ngâm nghĩ nữa giang phong liên mang đem trong ba lô cái kêu hộ giáp bọc tại trên thân lập tức sân bay quyền vương đối với hắn tạo thành tổn thương liền trên phạm vi lớn thấp xuống đồng thời lượng máu của hắn cũng đã nhận được đề cao lớn sáu nhìn thấy ss s cấp hộ giáp như thế ra sức giang phong lập tức cũng đã c o lực lượng đối với sân bay quyền vương chính là một quyền quất tới 40, bạo kích bạo kích còn t ạ i mà lúc này sân bay quyền vương hp cũng biểu hiện ra 6 6 u trăm trăm tại lại thay đổi mấy quyền về sau sân bay quyền vương rốt cục ý thức được không đúng liên mang quay đầu trốn ra cái này vứt bỏ nhà gỗ hô rốt cục có chỉ chốc lát tiên t i n h về sau giang phong nhịn không được thở phào một cái liên mang lần nữa bắt đầu tìm tới tài nguyên trồng đến nhưng điều giang phong tuyệt vọng là chính mình liên tiếp tìm tòi mấy cái tài nguyên trồng sau đạt được kỹ năng vậy mà đều là ss cấp căn bản cũng không có một cái mình có thể thả ra đây không phải chơi ta đây à. gờ tờ mà theo càng ngày giang phong càng lúc càng thâm nhập địa đồ chung quanh người chơi cũng biến thành nhiều hơn giang phong tình cảnh cũng biến thành càng ngày càng nguy hiểm nhìn xem cái khác người chơi lẫn nhau phong thích ra kỹ năng hoặc là dùng vũ khí đang chém giết lẫn nhau giang phong chỉ có thể không ngừng chạy trốn lấy may mắn hắn ss cấp hộ giáp vì hắn cung cấp hữu lực bảo hộ này mới khiến hắn không bị chết ở những người khác truy sát phía dưới mà cái khác người chơi tại phát, phát hiện mình đối giang phong tạo thành tổn thương thật sự là quá thấp lại thêm thượng giang phong một mực không muốn m ạ n chạy trốn thế là liền nhao nhao từ bỏ đối giang phong truy sát này mới khiến giang phong may mắn thu được một đường sức sống lại là tìm tòi một cái tài nguyên t r o n g sau một cây pháp trượng xuất hiện ở giang phong trong ba lô hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi thu hoạch được vô thượng pháp trượng ss c ấ p hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi thu hoạch được đa trọng thi pháp ss c ấ p nhìn thấy rốt cục có trang bị giang phong lập tức vui đến phát khóc liên mang đem pháp trượng trang bị tại trên thân đồng thời mở ra thanh trang bị t r a nhìn lên pháp trượng t h u tính chương ba mươi ba rốt cục đợi đến ngươi chương ba mươi ba rốt cục đợi đến ngươi trang bị vô thượng pháp trượng t h u tính Chí lực 20, công k í c h pháp 30, ma c ô n g kích Kem theo 50. đ ặ c hiệu, vô t h pháp ư ợ n g lực, t r a n g bị p h ư ơ n g pháp này trượng về s a u n g ư ơ i tất c ả kỹ có t h ể tổn t h ư ơ i tỷ lệ ba lần thi pháp một mươi tỷ lệ năm g lần g thi pháp năm tỷ lệ một mươi lần thi pháp một tỷ lệ m n t h i trăm linh lần ệ l thi pháp đồng thời kỹ năng lam hao tổn biến thành trước đó một n ư ơ i lần bốn hao tổn l à m cũng đề cao ss s cấp hố người không cạn a bởi như vậy ta cái này càng không khả năng dùng ra pháp thuật tới nếu không phải pháp trượng còn cung cấp ba mươi điểm lực công kích tức hồn hệ giang phong thật muốn trực tiếp liền đem cái này pháp trượng tách ra thành hai nửa tính toán dù sao cũng so tay không t ấ t sát mạnh có vũ khí về sau lại thêm hắn ss s cấp hộ giáp giang phong cũng rốt cuộc xem như có sức đánh một trận bốn đi vào giã ngoại về sau mượn nhờ hải đảo chúng quanh tỉnh h thoảng truyền đến sóng biển đập đá ngầm thanh âm giang phong lặng lẽ vây quanh một cái người chơi sau lưng vung lên pháp trượng liền đối với cái kia người chơi gõ tới chín mươi sáu bạo kích cái tia người n g chơi giật nhìn sau liên mang quay liên người, n h đi đi. tựa hồ là một cái thích khách động tác mười phần nhanh nhẹn móc r a dao găm về sau liền đâm vào giang phong trên thân đồng thời một cái trạng thái xuất hiện ở giang phong thanh trạng thái bên trong chấm m ặ h ác ác một cái bị chấm m ặ t pháp sư ta nhìn ngươi còn có thể làm những gì chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cách dùng trượng gõ chết ta a ha, ha ha cái tia người chơi nói xong vậy mà càn g rỡ cười ha h a thật là cười đáp một nửa hắn liền nhìn thấy một cái tại trước mắt mình phi tốc phóng đại pháp trượng đam chín mươi sáu bạo kích ngoa tạo đây là cái gì lực công kích tên thích khách kia người chơi bị giang phong nhất pháp trượng đánh xuống về sau lập tức chính là giật mình nhân v i hắn tổng cộng chỉ có điều mới có năm trăm lượng máu t h ủ giang phong hai lần công kích về sau hp trực tiếp liền không có hơn phân nửa thật là tên thích khách kia người chơi hiển nhiên cũng không phải cái gì loại lương thiện chỉ thấy trong mắt của hắn lập tức dâng lên một câu ngoan lệ vẻ mặt ừ ta còn không tin ta một cái thích khách đứng như cọc gỗ còn không đánh lại một cái pháp sư kim mũi ngọc Bạo k í chỉ Cuối c ù n thấy lúc này điểm tích lũy bảng phía trên bên trên nhất đã xuất hiện mấy người ý hạng nhất âu dương tiểu bạch hai mươi m ộ t điểm hạng hai vương giả mười bảy điểm bốn tạm thời chưa có xếp hạng tạm thời liền gọi vương giả tốt một điểm xem ra muốn tiến vào trước tám ta muốn càng thêm cố gắng giang phong vừa nói một bên hướng về bốn phía tiếp tục thăm dò đi qua nhưng vào lúc này một cái tên là d i ệ u thủ lén lén lút lút thân ả n h xuất hiện ở giang phong trong tầm mắt chỉ thấy d i ệ u thủ l é n lén đi theo một cái tàn huyết người tiến vào trong một cái phòng coi như người kia vừa mới kích hoạt tài nguyên trồng thời điểm d i ệ u thủ đột nhiên lách mình mà ra nhất kích đem cái kia tàn huyết người cho đánh chết sau đó liền đem người kia trước mắt tài nguyên trồng bên trong vật phẩm nhạc sạch sẽ hát chiêu này không tệ nhìn thấy d i ệ u thủ thủ đoạn về sau giang phong lập tức giống như bỗng nhiên hiểu rõ chỉ thấy hắn mở rộng bước chân liền đi vào rượu thủ chỗ phong úp trực tiếp đem rượu thủ ngăn ở trong phòng rượu thủ nhìn thấy có người sau khi đến lập tức meo lại cái kia sau mắt tăm giác b ta không muốn cùng n g ư ơ i đánh n g ư ơ i nếu là thức thời chúng ta coi như ai cũng không thấy được hay như thế nào thật là giang phong chỗ nào chịu bông tha cơ hội tốt như vậy quyết định thật nhanh tỏ thái độ tuyệt không có khả năng thế là hai người rất nhanh liền chiến ở cùng nhau tại ss hộ giáp cùng pháp trượng ra trì hạng diệu thủ rất nhanh liền thua trợn nhìn xem diệu thủ còn sót lại mười nhiều một chút máu giang phong cười lạnh nói ta không giết n g ư ơ i nhưng là để báo đáp lại ngươi cần giúp ta một việc diệu thủ nghe được giang phong lời nói sau liên mang gật đầu như giã tỏi đi đi chỉ là bất tri đạo ngươi muốn ta giúp người gấp cái gì ta cần ngươi giúp ta lục soát mấy cái tài nguyên t r ồ n g ta tổng không lục ra được mong muốn đồ vật giang phong ở trên cao nhìn xuống nói r ằ n g ếch đại ca không phải ta không muốn giúp ngươi chuyện này mặc dù tên ta là diệu thủ nhưng là thực không dám giàu dếm vận khí của ta thật sự là quá kém tìm ra tới tất cả đều là thấp nhất d ê cấp trang bị cùng kỹ năng cho nên ta lúc này mới đi theo phía sau người khác c ư ớ c đoạt bọn hắn thành quả diệu thủ nghe được giang phong yêu cầu về sau lập tức nghĩ t h ầ ờ n khó thật là thủy chi giang phong đang nghe được diệu thủ lời nói sau vậy mà lập tức trong bụng nở hoa d â cấp vậy thì tốt quá diệu thủ. diệu thủ n g ư ơ i xác định ngươi không phải đang tiêu khiến ta ta có thể nói cho ngươi sĩ khả s á t bất khả đủ nhìn thấy thật vất vả tìm tới công cụ người lại muốn phản chiến giang phong liên mang nói rằng ta là thành tâm dạng này để báo đáp lại chuyện sau khi thành công ta chẳng những không giết ngươi ta trả lại cho ngươi một bản ss cấp sách kỹ năng để báo đáp lại ngươi xem coi thế nào diệu thủ diệu thủ n g ư ơ i tiểu nói này tại sao ta cảm giác ngươi càng giống là đang tiêu khiến ta nhìn thấy diệu thủ do do dự dự không chịu hành động giang phong cũng lập tức tới tính tình cầm lấy vô thượng pháp trượng liền làm bộ muốn đập xuống n g ư ơ i nếu là không chịu vậy ta cũng chỉ phải giết n g ư ơ i lại tìm những người khác tốt diệu thủ ta làm giang phong sĩ khả s á t bất khả nhục đâu diệu thủ cái gì ngươi nói hàn tín năm đó dưới h ô n g nhận qua nhục giang phong thỏa đàm về sau giang phong cùng diệu thủ hai người rất nhanh liền tìm tới một cái tài nguyên chồng diệu thủ có chút khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay ta mở mở ra dê đến không trách ta mở không ra dê ta liền giết ngươi diệu thủ nghe được giang phong lời nói sau lập tức chính là khẽ run dậy run dậy dậy, dậy đưa tay mở ra tài nguyên chồng may mắn theo một hồi hào q u a n g màu xám trắng qua đi một bản dê cấp sách kỹ năng sơ cấp hỏa cầu thuật xuất hiện ở giang phong trước mắt tốt tốt một cái diệu thủ nhìn thấy quả nhiên ra dê cấp sách kỹ năng giang phong lập tức chính là cao hứng nhịn không được hét to một tiếng nhặt lên sơ cấp hỏa cầu thuật giang phong lập tức như nhặt được trí bảo nhất là thấy được sơ cấp hỏa cầu thuật l à m hao tổn về sau mười điểm về sau giang phong lập tức chạy xuống kích động nước mắt rốt cuộc đợi đến ngươi may m à ta không có từ bỏ chỉ có điều nhìn thấy giang phong điên dáng về sau một bên diệu thủ run rẩy kịch liệt hờn trưởng ba mươi b ố khuyên căn tại từ cấm tri đình chương ba mươi b ố khuyên căn tại từ cấm chi đỉnh. tiện tay ném cho rượu thủ một bản không đáng tiền sss cấp sách kỹ năng sau giang phong thật cao hứng rời đi kỹ năng sơ cấp hỏa cầu thuật dây cấp hiệu quả đối với địch nhân tạo thành tự thân ma pháp công kích lực không năm tổn thương lam hao tổn m ộ mươi mp cd ba i â y gặp được kỹ có thể nói rõ về sau giang phong mở ra vạch trạng thái của mình nhân vật tạm thời liền gọi vương giả tốt lở và m ộ mươi xương hảo không cảm giác ba mươi lực lượng bốn mươi ba nhanh nhẹn ba mươi một trí lực ba mươi một ẩn tàng t h u tính những người khác không thể gặp may mắn m ư ơ i chín hv năm trăm hai mươi năm lượng bốn trăm bạo kích xuất 125% n t é tránh 6%. á u p n t lực công kích vật lý 72. y ư ơ i h lực phòng ngự 110. m a pháp công kích lực 90.4. cũng chính là vào lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện ở giang phong trước mắt chỉ thấy người kia đung đưa trái phải lấy thân thể một cái bước lướt liền đi tới giang phong trước mặt bày ra một cái tiêu chuẩn quyền kích tuyển thủ tư thế sân bay quyền vương lại gặp mặt an ta một quyển sân bay quyền vương trông thấy lúc này trước mặt mình địch nhân đang là trước kia cái kia đem chính mình đánh chạy ra hỏa về sau cũng không khắc khí trực tiếp chính là một cái đấm thẳng công về phía giang phong h a bạo kích Thấy được s ai ai â ngay tại giang phong cương vừa ngâm sướng hoàn tất về sau đột nhiên một hàng chữ viết xuất hiện ở giang phong trước mắt mười lần thi pháp sau đó nguyên bản hẳn là vẹn vẹn một cái hỏa cầu sơ cấp hỏa cầu thuật vậy mà thoáng cái xuất hiện mười quy mô giống nhau h ỏ a cầu đồng loạt hướng về sân bay quyền vương bay đi 180-180-184. hệ thống nhắc nhở người chơi tạm thời liền gọi vương giả tốt thành công kết thúc sân bay quyền vương đại sát đặc sát thu hoạch được điểm tích lũy ba đánh chết sân bay quyền vương về sau giang phong hài lòng nhẹ gật đầu uy lực cũng không t ệ lắm chỉ bất quá chỉ là cái này mp có chút không đủ vẹn vẹn có thể liên tục phóng thích hai lần kỹ năng mặc dù sơ cấp hỏa cầu thuật lam hao tổn chỉ có mười mp nhưng là tại vô thượng pháp trượng cùng đa trọng thi pháp song trọng tác dụng phía dưới đơn lần thả ra m p tiêu hao đã theo mười biến thành hai trăm chỉ có bốn trăm mv giang phong tự nhiên cũng chỉ có thể phóng thích hai lần lấy vận may của ta chỉ mà nói mười lần thi pháp tỷ lệ có lẽ còn là rất cao kém nhất cũng hẳn là là năm lần thi pháp chỉ cần đối phương lượng máu không đủ hai nghìn là khẳng định gánh không được ta hai vòng sơ cấp hỏa cầu thuật mong muốn thắng được trận này hải đạo cầu sinh cũng không tính quá khó khăn kế tiếp ta cần phải làm là tận lực cầu điểm tốt nhất có thể lăn lộn thứ tám như vậy ta chẳng những có thể lấy thuận lợi tấn cấp bắt cường thi đấu còn có thể để cho ta tỷ lệ đặt cược cao hơn một chút từ khi lâm thiết tượng cho giang phong chỉ ra đường sáng về sau giang phong liền bắt đầu chuẩn bị lên chính mình con đường phát tài cái k i a chính là áp chú áp chú mình có thể thu hoạch được và vân mà vì kiếm càng nhiều lý tưởng nhất trạng thái vậy khẳng định là buổi diễn kết quả bất ngờ cho nên hiện tại giang phong cần phải làm là ẩn dấu thực lực nghĩ tới đây giang phong liền mở ra điểm tích lũy bảng quan sát tình thế trước mắt mở ra bảng về sau giang phong liền chú ý tới trước mấy tên biến hóa cũng không phải là rất lớn hạng nhất cùng hạng hai vẫn là bị âu dương tiệu bạch cùng vương g i một mực chiếm lấy chỉ có điều hai người điểm số lại tăng vọt rất nhiều hạng nhất âu dương tiểu bạch 43 điểm hạng hai vương giả 35 điểm bốn tạm thời chưa có xếp hạng tạm thời liền gọi vương giả tốt 4 điểm đồng thời giang phong còn chú ý tới trước mắt xếp tại hạng tám người là cái kia gọi là ân tứ tỷ thoát người chơi mà hắn điểm tích lũy trước mắt cũng đã có 23 phần có nhiều xem ra ta cần giết nhiều mấy người nếu không nếu là thời gian kết thúc điểm số còn chưa lên đến liền xấu thức ăn quyết định chú ý về sau giang phong liền bắt đầu tìm kiếm người chơi mà may mắn là do ở địa đồ từ từ nhỏ dần người chơi phân bố cũng biến thành càng ngày càng dày đặc cái này cũng liền đưa đến giang phong rất dễ dàng liền đụng phải cái khác người chơi mà lúc này ghé vào trong đuổi c ủ a giang phong liền để mắt tới trước mắt hai người chỉ thấy hai người kia ngay tại một chỗ đoạn trên tường g i ằ n g co từ xa nhìn lại giống như thần tiên hai người kia i đi cũng là đã rơi vào giang phong trong mắt g i a g i a cô cam cùng tây môn đại quan nhân suy tuyết đồng thời hai người đối thoại cũng tận số chuyển vào tới ghé vào trong đuổi c ủ a giang phong trong lỗ thai tây môn đại quan nhân suy tuyết ta bảy tuổi học kiếm bảy năm có thành c h ự u đến nay chưa gặp địch thủ ra ra cô cam người tại chỗ cao tịch mịch bọn hắn những người này như thế nào lại biết đâu theo a y m hai người tiếng nói rơi xuống lập tức một cấu ngập trời kiếm ý tại hai người ở giữa trống rông sinh ra hai người khí thế trên người cũng là đồng thời nhảy lên tới đỉnh điểm lúc này cho dù là bảy tám tuổi ngoan đồng đều có thể nhẹ nhõm nhìn ra một trận kinh thiên đại chiến liền phải tại giữa hai người buộc phát đúng vào lúc này không biết có phải hay không bị hai người khí thế dẫn dắt trên hải đảo không đột nhiên không có dấu hiệu nào phiêu đến đây một đám mây đen che khuất mặt trời đồng thời mang đến một nháy mắt hát cám hát cám cũng không đáng sợ chân chính đáng sợ là hát cám mang tới s á t cơ chỉ thấy r a r a cô cam cùng tây môn đại quan nhân suy tuyết trong bóng đêm đồng thời lướt đi không biết dùng xảy ra điều gì chiêu thức không chung lập tức vang lên một hồi kim khí và chạm thanh âm sau một lát thanh âm ngừng bầu trời cũng vừa lúc vào lúc này chuyển tinh đoạn c h i n tưởng tây môn đại quan nhân suy tuyết cùng g i a g i a cô cam như c ũ đứng sừng sững chỉ có điều hai người bất chi đạo khi nào vậy mà thay đổi vị trí lúc này hai người trên đầu hv cũng đồng thời hiện lộ ra tây môn đại quan nhân hv 537-1666. g i a g i a cô cam hv 608-1777 l i h á m n h ì y m i n h kiếm của ngươi rất nhanh đi khánh minh kiếm của ngươi cũng rất nhanh sơ cấp hỏa cầu thuật ân ai từ đâu tới đạo trích cũng dám phá hư chúng ta hai vị quyết đấu đỉnh cao hừ chỉ là sơ cấp hỏa cầu thuật còn vọng tưởng ngoa tạo thế nào nhiều như vậy không tốt hệ thống nhắc nhở người chơi tạm thời liền gọi vương giả tốt thành công kết t h u c tây môn đại quan nhân suy tuyết biến thái rất chóc thu hoạch được điểm tích lũy bảy hệ thống nhắc nhở người chơi tạm thời liền gọi vương giả tốt thành công kết t h u c gia gia cô cam không ai cả nổi thu hoạch được điểm tích lũy sáu dựa vào một cái mười lần thi pháp sơ cấp họa cầu thuật giải quyết hết hai người về sau giang phong điểm tích lũy trong nháy mắt đi tới mười bảy điểm ha ha khuyên can khuyên tốt điểm tích lũy không thể thiếu giải quyết hết hai người về sau giang phong cái này mới chậm rãi tại trong bụi cỏ đ ứng dậy vỗ tới bụi bặm trên người về sau giang phong mắt nhìn nhỏ địa đồ phát hiện lúc này đã là đếm ngược cái thứ ba vòng hiện tại ta cùng hạng tám ấn tứ tỷ thoát còn không kém mười điểm à người này là ngay tại giang phong xem xét điểm tích lũy bảng thời điểm đột nhiên phát hiện tại chính mình xếp hạng phía trước lại có một cái mười phần nhìn quen mắt ít t ề n thứ mười một diệu thủ hai mươi mốt điểm mà liên tại giang phong thời gian một cái nháy mắt diệu thủ xếp hạng vậy mà lần nữa tăng lên một gã hạng mười diệu thủ hai mươi hai điểm không nghĩ tới thực lực của hắn còn rất mạnh nhìn thấy diệu thủ điểm tích lũy về sau giang phong nhìn không được khen một câu thật là hắn bất chi đạo chính là diệu thủ sở dĩ có thể vọt tới hàng người hoàn toàn là nhân vi lúc trước hắn tặng cho diệu thủ một bảng sss cấp sách kỹ năng thiên thạch thuật công lao đóng lại điểm tích lũy bảng sau giang phong quyết định vẫn là chạy trước vòng dù sao nếu như nhân vi không có thể đi vào vòng mà bị đào thải vậy cũng quá ngu một bên thận trọng chạy trước một bên lưu ý lấy điểm tích lũy bảng tuân theo có thể không đánh nhau tuyệt không đánh nhau có thể nắm sấp tuyệt không đứng đ ấ y sinh tồn lý niệm giang phong thành công cầu tới vòng chung kết mà khiến giang phong âm thầm may mắn chính là vòng chung kết vừa vạn soát tại giang phong dưới chân đóng lại địa đồ về sau vốn là ghé vào trong lại cầu một hồi về sau giang phong chỗ trên hải đảo người sống sót vẹn vẹn chỉ còn lại bốn người mà nằm ở ngoài sáng người vậy mà một cái cũng không có phi một đám l a o âm so một cái so một cái hèn m ọ n giang phong nhịn không được oán trách một câu đúng vào lúc này giang phong phát hiện nơi xa đang có một gã người chơi tự mình hướng về vị trí chạy tới nhìn thấy như thế cảnh tượng giang phong nhịn không được mắng thầm cam qua bên kia qua bên kia đ ừ n g hướng bên này thật là người kia dường như từ nơi sâu xa nhận lấy cái gì hấp dẫn đồng dạng vậy mà trực tiếp liền hướng về giang phong gần thân địa phương đi tới ni mã sẽ không phải là thấu thị treo a nhưng vào lúc này giang phong sau lưng đột nhiên vang lên một cái hèn bọn thanh âm thiên thạch xung kích theo thanh âm này rơi xuống một cái to lớn thiên thạch đột nhiên từ trên trời giang xuống trực tiếp đập vào cái kia người chơi cùng giang phong trước người trên đất chống một nghìn ba trăm bảy mươi lăm ba trăm ba mươi ba thiếu đốt ba trăm ba mươi ba thiếu đốt bốn mà cái kia người chơi vẹn vẹn giữ vững được mấy giây về sau liền bị thiên thạch phía trên hỏa diễm bổ sung thiếu đốt hiệu quả cho đánh chết hh ắ c ắ cái c này ss s cấp kỹ năng hiệu quả thật là bá đạo cái này còn nhờ vào lúc trước tên ngu ngốc kia vậy mà đặt vào ss không cần ngược lại đi muốn một cái dê cấp s á c kỹ năng đánh chết cái kia người chơi về sau giang phong sau lưng không xa một cái trong b ù i cỏ chuyển đến vài tiếng cười trộn giang phong tự nhiên cũng đã hiểu người này đang là lúc trước bị chính mình lợi dụng k i a cái công cụ người diệu thủ cái tia người chơi bị đánh giết sau trên trận tính thượng giang phong vẹn vẹn chỉ còn lại ba người mà diệu thủ vị trí giang phong đã thăm dò cho nên một cái khác nút trong bóng tối người liền thành giang phong chỗ phải chú ý trọng điểm vị trí của ta cũng không tệ lắm nhất dễ dàng đợi đến diệu thủ cùng một tên khác người chơi đánh nhau ta lại nhảy ra khuyên can giang phong âm thầm dự định nói thật là người tính không bằng trời tính ngay tại giang phong chuẩn bị yên lặng theo dõi kỷ biến thời điểm đột nhiên nhìn thấy lượng hp của mình bắt đầu kịch liệt hạ xuống 222, t h i ế u đốt 222, t h i ế u đốt bốn ta ni mã thiên thạch hỏa thiêu tới ta nơi này phát hiện tự thân mặt trái hiệu quả về sau tức hổn hển giang phong vô lại phía dưới đành phải từ dưới đất đứng lên thân đến hướng về một bên khác chạy tới mong muốn rời xa mảnh này b i ể n lửa ha h a cái này còn có một cái thiên thạch xung kích diệu thủ nhìn thấy giang phong thân ảnh về sau trực tiếp lại là một cái thiên thạch xung kích hướng về giang phong thả ra tới nhìn thấy đã tránh cũng không thể tránh giang phong cũng chỉ đành cải biến chiến lược đối với diệu thủ k h á t tay phong xuất ra chính mình pháp thuật sơ cấp hỏa cầu thuật Phước cách đó không đó xa, m ộ thật c ỗ âm phân âm. minh một kiểm u chuyển nơi hẻo lánh bên trong, tiếng nhạo thanh tới bại cởi hẻo chế thất t là giang phong lại không có thời gian đi phản ứng cái kia g i ấ u đến cuối cùng người chơi k h ô n g chế pháp trượng điều chỉnh hỏa cầu thuật hướng về rượu thủ thiên thạch thuật thả tới mà lúc này mấy cái đỏ tươi văn tự xuất hiện ở giang phong đỉnh đầu một trăm l ầ n thi pháp lập tức vô số hỏa cầu xuất hiện ở giang phong trước người dừng lại trong giây lát về sau liền n h a o nhau cực tốc hướng về rượu thủ triệu hoãn đi ra thiên thạch bay đi anh anh n h anh n h bốn dừng lại điên cuồng công kích về sau d i ệ u thủ triệu hoán đi ra thiên thạch mặc dù là ss s cấp ma pháp nhưng là tại tính ra hàng trăm sơ cấp hỏa cầu thuật trước mặt vẫn là bị triệt để hình thành bột mịn cái này cái này sao có thể ta sss cấp a theo một tiếng h é t thảm d i ệ u thủ lập tức bị vô số hỏa cầu n u ố t mất trong nháy mắt liền hóa thành nhất đạo bạch quang đào thải ra khỏi cục lúc này mặc dù giải quyết d i ệ u thủ nhưng là giang phong hp cho dù là tăng thêm ss s cấp hộ giáp cung cấp 1.500, cũng vẹn vẹn chỉ còn lại 910 m á u còn lại toàn bộ bị vừa mới tiêu đốt hiệu quả cho đốt rủi đem một quang nhìn về phía vừa mới phát ra tiếng cười bụi cỏ giang phong ngự a khí băng lanh nói ta biết ngươi ở nơi đó ra đi à chỉ biết trốn tránh tính là gì anh hùng hảo hán thật là giang phong sau khi nói xong trước mắt trong bụi c ỏ vậy mà không có bất cứ động t í n h gì liền đương giang phong mong muốn trực tiếp đem sơ cấp hỏa cầu thuật vùng qua thời điểm một cái âm lanh thanh h ầ m đột nhiên ở phía sau hắn vang lên ta đã ra tới à. cùng lúc đó giang phong cảm thấy mình phía sau l ư n g đột nhiên bị một cái băng lánh vũ khí cho đánh trúng vào ba trăm sáu mươi bảy mp năm mươi giảm tốc ba giây ba khi phản ứng giang phong liên mang hướng về phía trước chạy mấy bước thật là nhận lấy giảm tốc ảnh hưởng hắn di động tốc độ chật giảm vẹn vẹn di động ra ngoài một đoạn ngắn khoảng cách s ở h ạ n h cái kia người chơi tựa hồ là cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay cũng không có đ ổ i theo thừa cơ quay đầu sau giang phong cái này mới nhìn rõ đâm mình người chẳng biết lúc nào đã vây quanh phía sau mình lúc này chính nhất mặt rêu cợt nhìn xem giang phong mà người chơi này giang phong mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua thật là hắn ai đi giang phong lại tuyệt không lạ l ắ m nhân viên giang phong thường xuyên có thể ở diễn đàn bên trên trông thấy liên quan tới hắn thảo luận hơn nữa điểm tích lũy bảng bên trên hắn cũng là đứng hàng đầu cái kia người chơi ai đi là ân tứ t h thoát cậu tinh khanh lợi cầu ra sách cảm, tạ, cảm tạ. chương ba mươi sáu thành công nhập vây chương ba mươi sáu thành công nhập vây mặc dù bất chi đạo vì cái gì người kỹ năng có thể duy nhất một lần phóng thích nhiều như vậy nhưng là đụng phải ta chính là của ngươi bất hạnh ân tứ tỉ thoát nhìn trước mắt vẻ mặt cũng không có ti hào bồi dối giang phong khoe miệng nhẹ nhàng hướng dơ lên g i ư ờ n g ngươi nhất định đang tính toán m v khôi phục một chút về sau liền một cái kỹ năng dây ta đáng tiếc cái này là không thể nào ân tứ tỉ thoát nói xong như thiểm điện hướng về giang phong ném đến đây một cái dao găm mà giang phong lúc này di động tốc độ còn chưa khôi phục cho nên căn bản không kịp né tránh liền chúng chiêu năm mươi mp năm mươi mà lúc này giang phong cũng tuyệt vọng phát phát hiện mình vừa mới cái kia vốn là không thế nào dư giả đáng thương em vê lại bị ân tứ tỉ thoát lần nữa cho c h ụ tới năm mươi cái này cũng khiến cho giang phong em vê trực tiếp biến thành không điểm ta nói qua đụng phải ta chính là của ngươi bất hạnh ta được đến những này kỹ năng quả thực chính là các ngươi pháp sư khắc tinh ha ha ha nhìn thấy giang phong vẻ mặt hoảng sợ ân tứ tỉ thoát vừa nói một bên càn rỡ cười ha hả giang phong lạnh lùng nhìn chằm chằm đắc ý ân tứ tỉ thoát cũng không nói lời nào k h ô n g phục ha ha ha ta cũng không ngại nói cho ngươi ta mỗi một lần công kích đều sẽ kèm theo một cái pháp lực t i ê u đốt hiệu quả thế nào t ứ c thời ngươi liền tự mình đi ra v c ũ nếu g tỉnh ta đậu thủ. n độc không ta không ngại chậm rãi hành hạ chết ngươi ân tứ tỷ thoát vừa nói một bên lần nữa hướng về giang phong ném ra một cái dao găm chút nào không ngoài suy đoán địa giang phong lần nữa bị thiêu đốt rơi có thể năm mươi mp nhìn ra được hắn cũng không phải là phô trương thanh thế giang phong nhìn một chút lượng hp của mình hắn lúc này đã vẹn vẹn chỉ còn lại năm trăm nhiều máu thậm chí còn không đến đầy trạng thái một phần ba tốt ta đường đậu thủ chính ta đi ra ngoài chính là vô lại phía dưới giang phong đành phải xoay người lại đi ra vòng chung kết lử tính ngươi thất thời nếu không phải ta không muốn để cho thứ hạng của mình quá cao ta đã sớm tự tay chấm dứt ngươi ân tứ tỉ thoát nhìn thấy giang phong đi ra vòng chung kết hai lòng nhẹ gật đầu chín mươi chín đi ra được vòng mấy lúc sau giang phong lập tức hp liền nhanh chóng hạ xuống lấy chín mươi chín chín mươi chín thật là đợi đến cái thứ ba số lượng tại giang phong đầu trên đỉnh bước lên lúc đi ra giang phong lại đột nhiên xoay người lại chín mươi chín hai nhà không được gánh không được ta còn là trở về a lại là một con số tại giang phong đầu đỉnh xuất hiện về sau giang phong đột nhiên quái khiếu một tiếng chạy trở về vòng chung kết nhìn thấy giang phong tiến vòng ân tứ tỉ thoát lập tức chính là vừa trừng mắt ta ra ngoài rồi nhìn thấy ân tứ tỉ thoát n h ã thần về sau giang phong lại lập tức nhảy ra ngoài thật là đợi đến ân tứ tỉ thoát cương nhất thu hồi nhãn thần giang phong thì lại lập tức nhảy vào trong vòng t a i ta lại tiến đến rồi h ừ muốn chết rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ân tứ tỉ thoát nhìn thấy giang phong vậy mà đi mà quay lại lặp đi lặp lại vượt nhảy sắc mặt lập tức chầm xuống đầu tiên là một cái dao găm hướng về giang phong ném tới năm mươi mv năm mươi lúc này giang phong hp cũng đã hoàn toàn thấy đáy vẹn vẹn chỉ còn lại không đủ một trăm lượng máu mà một bên ân tứ tỉ thoát đương nhiên sẽ không đến đây dừng tay cả người tiêu thất tại nguyên chỗ về sau trong nháy mắt liền xuất hiện ở giang phong sau lưng, chín mươi lăm mv năm mươi cái này nhất kích qua đi giang phong càng là vẹn vẹn chỉ còn lại hai điểm hết u y mà mv càng là trực tiếp biến thành không có thể nói là tình huống vạn phần nguy cấp g ử ngươi một cái thả không ra kỹ năng pháp sư cũng nghĩ tại vòng chung kết bên trong cùng ta phân cao thấp không biết tự lượng sức mình nhìn thấy chính mình nắm vững thắng lợi lúc này ân tứ tỉ thoát trên mặt rốt cục lộ ra đắc ý nụ cười thậm chí còn dùng dao găm treo rừng ở giang phong trên cổ cũng không có nóng lòng đâm xuống thật là thủy chi nghe được ân tứ tỉ cời sau giang phong chẳng những không có sinh khí ngược lại lộ ra một cái cổ quái nụ cười ai nói ta là pháp sư ân nghe được giang phong lời nói sau ân tứ t ỷ thoát chính là s ư ơ n g sở cũng đúng lúc này ân tứ t ỷ thoát giật mình phát hiện trước mắt mình người chơi này đột nhiên thay đổi vũ khí trong tay lại nguyên bản pháp trượng biến thành một cái loài ánh sáng màu hoàng kim đại đao mà đổi hạ thủ bên trong pháp trượng về sau giang phong cũng không có nhàn rỗi thừa dịp ân tứ t ỷ thoát không có tỉnh táo lại trực tiếp chính là nhất đao bộ tới nhường ngươi nhìn ta ss s kỹ năng khai thiên tích địa c h ẳ trăm chín mươi c bạo kích không có khả năng ba a ân tứ tỉ thoát thế nào cũng không nghĩ tới lúc đầu đã có thể nói là tất thắng cục diện thế nào đột nhiên ở giữa liền phát tới một trăm tám mươi độ lớn chuyển đổi chính mình tức thì bị trước mắt cái pháp sư này nhất đao cho dây nhìn trước mắt người chơi ân tứ t ỷ thoát hóa thành bạch quan g tiêu thất giang phong lập tức thở dài một hơi ta thời khắc mấu chốt này may mắn chỉ coi như âu lai thì ra mới vừa rồi bị ân tứ t ỷ thoát uy hiếp về sau sở dĩ giang phong lựa chọn chính mình đi ra vòng chung kết bên ngoài là nhân v i giang phong hắn thấy được ngoài vòng tròn trên mặt đất có một cái chưa bị lục xoát tài nguyên t r ồ n g đối mặt với có thể vô hạn thiêu đốt chính mình em quê ân tứ t ỷ thoát giang phong tin tưởng nếu như lưu tại trong vòng chỉ sợ chính mình là tuyệt đối không đấu lại hắn cho nên giang phong liền mượn ân tứ tỉ thoát đề nghị, trực tiếp đi ra ngoài vòng tròn. mà mở ra t à i nguyên trồng sau giang phong ngạc nhiên phát hiện lần này hắn có được đồ vật vừa lúc là hắn cần thiết trang bị siêu cấp vô địch khai thiên đại khảm đao ss c ấ p thuộc tính lực lượng 50 công kích 99 vật lý công kích 99 m i ê u tả nếu như ngươi lục ra được cái này đem vũ khí chúc mừng ngươi ngươi đem có thể ném lăn tất cả cặn ở trước mặt ngươi người hoặc là cái khác sinh vật kỹ năng khai thiên tích địa t r ả m ss c ấ p hiệu quả căn cứ ngươi làm trước tổn thất hp đến thu hoạch được nộ khí mỗi tổn thất một điểm hp thu hoạch được ba điểm nộ khí làm kỹ năng phóng tích lúc tiêu hao tất cả nộ khí tạo thành nộ khí trước mắt lực công kích vật lý tổn thương bốn đặt được hai thứ này vật phẩm về sau giang phong trực tiếp liền quay đầu về tới vòng chung kết trực tiếp một lần hành động miễu sát ân tứ t ỷ t h o á t thu được cái này hải đạo cầu sinh quán quân hoàn thành đánh g i ế t về sau giang phong mở ra điểm tích lũy bảng phát hiện cái khác hải đạo cũng cũng sớm đã hoàn thành tranh t ả i mà điểm tích lũy bảng phía trên cuối cùng xếp hạng cũng công bố ra hạng nhất âu dương tiểu bạch năm mươi mốt điểm hạng hai đại nhãn manh tỏ ba mươi bảy điểm hạng b ố duy ngã độc hoàng ba mươi lăm điểm hạng năm cùng lúc đó cái kia giọng nữ dễ nghe vang lên lần nữa chúc mừng các vị người chơi hoàn thành hải đạo cầu sinh trò chơi mà thông qua lần này hải tuyển thi đấu chúng ta cũng thành công tuyển rút ra cuối cùng bắt cường thi đấu danh sách bắt cường thi đấu đem vào ngày mai chính là bắt đầu kính thỉnh trờ mong cầu ngũ tinh khen ngợi cầu giá sách cầu thúc canh sách mới không dễ cảm tạ đại gia duy trì cảm tạ tác giả bản nhuấn trường ba mươi bảy diễn viên đã vào chỗ chương ba mươi bảy diễn viên đã vào chỗ theo cái kia hệ thống giọng nữ nói xong một cái cự đại màn hình đột nhiên xuất hiện ở tất cả người chơi trong tầm mắt mà kia trên màn hình cũng vẹn vẹn cho thấy tám người danh tự chính là lần này hải đảo cầu sinh cuối cùng được điểm cao nhất tám người hoa âu dương tiểu bạch quả nhiên lại là thứ nhất tám vương giả mới là y y giờ t ta ngươi cũng không nhìn một chút âu dương tiểu bạch là thế nào mới lẫn vào tốt như vậy nếu là không n g h ỉ vào trong nhà hắn tài nguyên hắn có thể có hôm nay chính là chính là vương giả mới là đại thần nghe nói hắn đây hết thể đều là hắn tự mình một người một chút xíu tích lũy đi ra đại nhãn manh thọ nữ thần của ta chờ bắt đầu thi đấu ta muốn t o à n áp ngươi thắng ta muốn cho ngươi soát lễ vật chú y ca ta muốn ngươi truy ta mạnh mẽ truy ta ta muốn làm ngươi vô n g danh sách công bố về sau lập tức cơ hồ tất cả người chơi đều tìm tới chính mình chỗ cảm mến thần tượng nhao nhao tại công bình phong bên trên mang theo tiết tấu lúc này giang phong cố gắng tại công bình phong bên trong tìm kiếm thật là mặc cho hắn cố gắng thế nào sửng sốt không tìm được một cái vì chính mình phát ra tiếng người chơi cửa son rượu thì thối đường có xương chết quóng ai thói lời nóng lạnh lòng người không cổ a giang phong thầm than một tiếng liền muốn hạ tuyến thật là cũng chính là vào lúc này công bình phong bên trên một đầu nhắn lại đột nhiên đưa tới chú ý của hắn a cái này hạng tám không phải cái tia đánh không lại gà rừng được chỉ a ta không phải hoa mắt ta người không có hoa m tin tức của ngươi quá rơi ở phía sau cái này nhược trí chi vương cũng sớm đã xưa đâu bằng n à y trước mấy ngày còn truyền thuyết hắn đơn giết xé gió người hổ giang kiếm đâu cái gì còn có chuyện như thế chẳng lẽ hắn sẽ là lần này bắt cường thi đấu bên trong hắc mã tuyển thủ a không được ta muốn áp hắn được g ầ n ta cũng là tính toán như vậy áp âu dương tiểu bạch chiến thắng tối đa cũng chính là kiếm tiền cơm nhưng là nếu là áp cái này nhược trí chiến thân hắn như thắng ta trực tiếp bay lên bốn thấy được những n à y nhắc lại giang phong lập tức ngồi không yên nếu để cho những n à y người chơi đặt thành trung nhận thức vậy mình ám độ chấn thương diệu kế chẳng phải song đợi a cái này còn phải nghĩ tới đây giang phong lập tức tâm sinh một kế chỉ thấy giang phong đầu tiên là mang lên trên cái kia trói mắt b i ể n chữ vàng nhược trí c h i vương sau đó giang phong một bên hô to gọi nhỏ một bên chạy tới đám người phía trước nhất thương thiên a đại điệu a ta tạm thời liền gọi vương giả tốt rốt c ụ c chứng minh chính mình ha ha ha giang phong một bên hô hào một bên làm bộ xóa lên nước mắt cái này nhất định là hệ thống chiếu cố này mới khiến ta vừa hạ sắc tới vô số sss cấp trang bị cùng kỹ năng này mới khiến ta may mắn tiến vào bắt tường giang phong một bên làm bộ dùng tay bôi nước mắt một bên nhìn trộm nhìn đám người động tĩnh quả nhiên trải qua hắn phen này dày vỏ cơ hồ trên quảng trường tất cả mọi người đem mục quang nhìn về phía bên này nhìn thấy chính mình biểu diễn lên hiệu quả giang phong lập tức càng thêm ra sức lên ta thỏa mãn ta thỏa mãn có thể đi vào bắt cường có lẽ chính là ta cực hạn ta cũng biết thực lực của ta cùng bọn hắn không tại một cái cấp bậc có thể đi vào bắt cường đã là kết quả tốt nhất ta chết cũng không tiếc không tiếc c a ba giang phong nói xong lập tức giống như là cảm xúc quá quá khích động đồng dạng trực tiếp nằm trên đất người kia không có sao chứ nhìn ra được hắn hẳn là chỉ là quá quá k í c h động ải vẫn là không cần áp h n thắng nhìn dáng vẻ của hắn có thể đi vào thứ tám đều đã là mộ tổ bước lên khói xanh chính là chính là đến thứ tám liền cao hứng đến cái dạng này loại người này đã định t r ư ớ c không thành được đại sự bốn tụ tập tại giang phong bên người người chơi một bên phát biểu lấy cái nhìn của mình một bên rời đi quảng trường lưu lại nằm sấp tại nguyên châu giang phong không ai chịu lên đến đỡ một thanh nếu là lúc này có người xích lại gần giang phong lời nói nhất định sẽ nhìn thấy cái kia trôn trên mặt đất trên mặt vậy mà tất cả đều là ý cười hắc hắc ta thật sự là quá cơ t r í các ngươi đều không cần h ắ ta hắc hắc có thể ngươi đã từng như vậy yêu ta làm gì diễn xuất chi tiết không thèm để ý dáng vẻ là ta sau cùng biểu diễn b a ta quả thực chính là diễn viên cái này muốn để ta diễn phim cái gì tuyệt đối có thể được kim con lừa t h ư ở n g lại nằm dạp trên mặt đất x o á t một hồi công bình phong bên trên t i n tức nhìn thấy quả nhiên không có người lại để lên chính mình giang phong lúc này mới đứng dậy đập xuống đùi b ằ m trên người điểm kích xuống tuyến thối lui ra khỏi trò chơi hô tháo xuống mũ giáp về sau giang phong lại nằm trên giường một hồi từ ở hôm nay rời khỏi trò chơi thời gian vẫn còn tương đối sớm lại thêm thành công tấn cấp bắt cường thi đấu giang phong tâm tình m ư ờ i phần không tệ thế là liền thu thập một phen chuẩn bị ra khỏi phòng ra ngoài đi dạo một vòng lớn xoáy bị ngơi ư tốt đối với mình trong gương làm sửa lại một chút hình tượng của mình về sau giang phong đối với mình trong kính phất phất tay cái này mới đi ra khỏi cửa phòng bởi vì gần nhất trầm mê ở tại thất giới bên trong dung đoạn giang phong đã thật lâu chưa hề đi ra đi lại nhìn xem xung quanh tất cả giang phong đột nhiên cảm giác mình bây giờ ở vào thế giới tựa hồ là như vậy không chân thật thất giới bên trong mọi thứ đều có thể nói cùng thế giới hiện thực cơ hồ là không hề có sự khác biệt giang phong một bên cảm thái một bên chú ý tới trước mắt một nhà sổ đứng sổ số, số. cũng bất chi đạo ta trong trò chơi may mắn có chân cảo. cảo, kích có công cái trong mắn không đưa đến trong sinh、hoạt. Giang Phong vừa nghĩ, một bên nhấp chân đi vào láo bản, đến hai tấm cảo. Tại nhân dân tệ 20 về sau, Giang Phong mua hai tấm mười nguyên cảo, tâm tình kích động ngồi xuống có thành công hay không liền nhìn cái này một thanh. bất tấm tấm ta trò thể hoạt. một Tại tệ tâm một hay hai hai hay đi mười đạo đưa vào láo may vừa sau, mua vẽ về vẽ ổn ổn tâm thần giang phong liền trực tiếp đem hai tấm v ẽ c ả o cho trà sát sạch sẽ chỉ có điều lại tất cả đều là cảm ơn hân hạnh chiếu cố ni mã quả nhiên trò chơi là trò chơi hiện thực là hiện thực đi ra sổ số đứng về sau giang phong hảo tâm tình lập tức năm mươi đúng vào lúc này điện thoại của hắn cũng vang lên giang phong ngươi rốt cục tiếp điện thoại trước đó gọi điện thoại cho ngươi ngươi dứt khoát không tiếp tiền thuê nhà của ngươi thế nào còn không có chuyện cho ta cứng nhắc nghe điện thoại giang phong chủ thuê nhà kia chán ghét thanh n â m liền tại điện thoại bên kia chuyển tới mấy ngày nay ta một mực tại chơi thất giới không có nhận tới k i m tệ lời nói không phải phong mướn có thể hay không để cho ta chậm hai ngày cho ngươi hừ người lớn như vậy còn hàng ngày chơi game trong trò chơi có thể kiếm tới tiền chậm mấy ngày ngươi cái này đã trễ rồi đã mấy ngày điện thoại bên kia chủ thuê nhà nghe được giang phong lời nói sau l tức tức kia kia tha một, một năm tiểu n tử ngươi không phải đang tiêu khiển ta đi ta có thể trước đó nói cho ngươi tốt hiện tại tiền thuê nhà của ngươi thật là năm nghìn một tháng một năm chính là sáu nghìn không sáu vạn liền sáu vạn không có vấn đề sở dĩ mong muốn tại thuê một năm ngoại trừ giang phong làm lượng từ mạng lưới gói phục vụ còn có một năm đến kỳ bên ngoài Càng quan từ r rất ra ọ dọn n hơn, là lấy hiện tại 2077 năm hẳng, muốn tìm được như thế cùng cái giá tiền này không phòng không dàng liền tin ngươi một lần, giang phòng, nếu là 3 ngày sau ngươi không thể đem tiền thuê nhà đưa cho ta, ngươi liền đợi đến g giá giá thế phải thể thuê cho là lấy lắm là là ngoài vậy tại cái sai biệt đợi điểu. Điểu, tìm tốt, ta một ta, t 2.077 đem sau được đã đưa ở, dễ trên quyển sách giá cả chua đến nay số liệu cũng không quá lạc quan tác giả ở chỗ này khẩn cầu đại gia nếu như cảm thấy quyển sách còn có thể nhìn nhìn quá trình bên trong để ngươi cảm thấy thoải mái dễ chịu mời phiền thoái đại gia cho năm tin h khách ngợi nhiều hơn bình luận nhiều hơn thúc canh nhân v i chỉ có dạng này cả c h u a mới có thể tại đề cử thời điểm cho quyển sách cơ hội lớn hơn một chút có thể nói quyển sách lựa không lựa quyết định bởi các vị tác giả bãi tạng cho quỷ trường ba mươi tám lúc trước chuẩn bị chương ba mươi tám lúc trước chuẩn bị dập máy chủ thuê nhà điện thoại về sau giang phong trực tiếp liền sau cùng k i a m ộ t chút hảo tâm tình cũng toàn bộ biến mất tính toán không toàn bộ về nhà giang phong sở dĩ hứa hẹn là ba ngày sau đó đem tiền thuê nhà thanh toán là nhân v i giang phong đã sớm có dự định bắt cường thi đấu tranh tài phương thức chọn lựa là rút t h ă m chế đấu vòng loại nói cách khác giang phong muốn muốn đạt được quán quân lời nói tối đa cũng chỉ cần đánh ba trận đấu mà lấy thất giới quy tắc đến xem ba ngày hoàn toàn dư x à i đơn giản ăn cơm tối xong về sau giang phong lần nữa mở ra trò chơi diễn đàn mà đứng n g i chịu x à o cái thứ nhất hot topic liền hấp dẫn tới giang phong chú ý lực nghị luận liên quan tới lần này bắt cường thi đấu người chơi phân tích thấy được cái này t h i ế p mời về sau giang phong cơ hội là không hề do dự liền điểm đi vào mà cái này t i ế t mời nội dung quả nhiên cũng không để cho giang phong thất vọng phía trên có rất nhiều dân mạng k ỹ càng tại phân tích từng cái nhập vây người chơi trước mắt thực lực biểu lộ ra mà giang phong thì một bên chăm chú nhìn một bên tại nhớ k ỹ bút ký dù sao mong muốn đoạt được quá quân chỉ có thực lực cùng vận khí không thể được càng cần hơn đối với địch n h â n tin tức như lòng bàn tay cơ hồ đem phía dưới mỗi một cái nhắn lại cùng hồi phục đều nhìn một lần về sau giang phong cái này mới ngừng lại được hài lòng nhìn về phía chính mình trôi nhớ bút ký trở xuống tin tức đến từ giang phong bản bút ký hạng nhất âu dương tiểu mạch chức nghiệp cùng tiếp thủ giới tính nam trang bị không rõ đã biết là âu dương tiểu bạch trong tay có toàn khu thanh thứ nhất tử vũ khí liệt không chi cũng đã biết tin tức dân mạng đã từng nhìn thấy qua âu dương tiểu bạch phóng thích qua một cái tên là chấn động nuôi tên kỹ năng tổn thương tương đối cao nhưng là có thể mê mội địch nhân ba giây hơn nữa theo tin đồn âu dương tiểu bạch tại một cái nhiệm vụ ẩn bên trong thu được một cái siêu cấp cường lực kỹ năng xạ thủ thiên phú có thể căn cứ tự thân nhanh nhẹn đến gia tăng chính mình lực công kích vật lý từ đó có thể theo trên căn bản đền bù cùng t i ễ n thủ tổn thương không cao khuyết điểm trang bị từ s ắ c t ấ m chắn phòng ngự siêu cao còn lại không rõ đã biết tin tức hp siêu cao phòng ngự siêu cao hồi máu siêu nhanh đồng thời khống chế kỹ năng rất đủ cận thân về sau năng lực chiến đấu vô cùng cường hãn đã từng có dân mạng mắt thấy qua vương giả cùng người chơi khác tại giã ngoại vợ cờ cảnh tượng nghe nói vương giả có một cái si đi cực nhanh khống chế kỹ năng bị hắn cận thân về sau đối diện cơ hồ một mực bị khống chế đến chết hạng ba đại nhãn manh thỏ chức nghiệp hỏa hệ pháp sư trang bị không rõ giới tính nữ đã biết tin tức ma pháp công kích mười phần bạo tạc đồng thời nghe nói đại nhãn manh thọ còn có một cái khôi phục hp siêu cấp nhiều khôi phục kỹ năng dân mạng bình luận cơ hồ không có người có thể cùng nàng chính diện cứng rắn một bên đốt người một bên sữa chính mình ai cũng gánh không được bị chú dáng dấp mỹ hạng tư duy ngã độc hoàng chức nghiệp không biết giới tính nam trang bị không rõ đã biết tin tức thập phần thần bí người chơi thậm chí liền nghề nghiệp của hắn dân mạng cũng nghị luận ở mỹ có người nói trông thấy hắn cầm kiếm có người nói trông thấy hắn cầm một cây trường thương còn có người nói hắn cầm cung tóm lại rất mạnh cũng rất thần bí hơn nữa nghe nói bằng lòng lấy đánh nhiều hạng năm bang bang cho ngươi hai truy trước nghiệp trọng truy chiến sĩ giới tính m a n h nam trang bị một thân cao cấp lam trang đã biết tin tức theo dân mạng tin tức bang bang cho ngươi hai truy cơ hồ đem tất cả thuộc tính đều thêm tại lực lượng phía trên lại thêm hắn thu được một cái công kích tăng thêm rất cao kỹ năng đưa đến lực công kích của hắn siêu cấp bạo tạc dính dáng liền chết bị chú đ ầ u góc không quá linh quang chờ khảo chứng hạng sáu vì ngươi đưa loại t r ư c nghiệp không rõ giới tính nghe nói là nam trang bị không rõ đã biết tin tức thập phần thần bí một cái người chơi cũng là tại hải đảo cầu sinh bên trong mới lan truyền ra người chơi trước mặt đã biết tin tức cơ hồ là số không hàng bảy thấy tiền m ắ t mở t r ư ớ c nghiệp không rõ giới tính nam trang bị nghe nói có một cái p h á p bảo danh tự không rõ có thể thu hoạch được kim tệ đã biết tin tức liên quan tới thấy tiền m ắ t mở chiến đấu tin tức dân mạng cung cấp rất ít nhưng là càng nhiều hơn chính là liên quan tới thấy tiền m ắ t mở tại tân thủ thôn kinh thương tin tức nghe nói người này đầu góc buôn bán cực kỳ phát đạt chỉ là tại phòng đấu giá còn không có thượng t u ế n cỡ lọ xẹt bệ tạ trong lúc đó thấy tiền mắt mở liền dựa vào tại tân thủ thôn đầu cơ trục lợi trang bị cùng vật liệu kiếm lợi gần một triệu kim ế tệ rất nhiều dân mạng suy đoán thấy tiền mắt mở sẽ ở bắt cường thi đấu bên trên cố ý thua rơi tranh tài hoặc là thông qua mua được đối thủ hình thức đến đánh giả thi đấu tân cấp cho nên cơ hội tất cả dân mạng đều đạt thành nhất trí cái k i a chính là không tham dự hắn áp chú bị chú ta hẳn là tìm một cơ hội cùng hắn kết giao bằng hữu hạng tám tạm thời liền gọi vương giả tốt chức nghiệp chức nghiệp như bức liền xong việc giới tính giới tính nam thôi thảo trang bị trang bị như bức liền xong việc đã biết tin tức dân mạng nói không cần đi nhìn như bức liền xong việc bị chú tất cả mọi người đừng mua ta được ta mua chính ta được cái gì đều đừng nói như bức liền xong việc bốn xem hết chính mình trôi nhớ bút ký về sau giang phong hài lòng khép lại bản bút ký giang phong trong đầu bắt đầu cấu tứ từ bản thân gặp gỡ trên danh sách những người khác lời nói chính mình phải làm thế nào ứng đối trong lúc bất chi bất giác giang phong liền ngủ t i ế p đi ngày thứ hai ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh giang phong đột nhiên phát hiện gian phòng của mình bên trong tia sáng đã chiếu đến chính mình ở ở phía trên không tốt ta không phải ngủ qua đi đột nhiên một cái lý ngư đả đĩnh sau khi thức dậy giang phong liên mang đội nón an toàn lên đăng lục trò chơi xin nhờ tuyệt đối không nên để cho ta mất đi tư cách xin nhờ ba h a i trăm một bốn theo lên trước mắt hình tượng xuất hiện giang phong phát hiện lúc này chính mình đang ở tại một cái sân quyết đấu bên trên mà bên cạnh mình đang đứng mấy cái cái khác người chơi n g ư ờ i cuối cùng tới không đợi giang phong thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh một cái quen thuộc giọng nam liền tại giang phong vang lên bên hai giang phong quay đầu nhìn lại chỉ thấy nói chuyện với mình lại là âu dương tiểu b á c h ta bên này đột nhiên xuất hiện một chút tình huống đặc biệt làm trễ nải một chút công phu ta không bỏ qua cái gì a bình thường mà nói ngươi cũng đã xem như đến muộn thật là ta cùng quan phương bên kia trao đổi một chút kéo dài một đoạn thời gian âu dương tiểu bạch nói xong nhàn nhạt cười cười nhân viên không riêng gì ngươi cái kia gọi là duy ngã độc hoàng gia hỏa cũng tới chở một chút nghe nói bất chi đạo chạy đi nơi đâu tăng thực lực lên đi a cảm ơn ngươi a nghe được là âu dương tiểu bạch vì chính mình tranh thủ thời gian giang phong lúng túng gãi gãi đầu đối với âu dương tiểu bạch chân thành cảm tạ tới không có việc gì ta cũng không hoàn toàn là vì ngươi đã người đều đến đ ô n g đủ ta muốn đi cùng bên kia nhân viên công tác nói một tiếng bắt đầu rút thăm a âu dương tiểu bạch không quan trọng đối với giang phong phất phất tay nói xong liền quay người hướng về sân quyết đấu trung ương đi tới cùng bên kia người chủ trì nói thứ gì người chủ trì kia nghe được âu dương tiểu bạch lời nói sau nhẹ gật đầu h á n giọng một cái về sau lúc này mới cao giọng nói rằng đã nhân viên đã toàn bộ đến đông đủ vậy ta tuyên bố thất giới chén c ờ lọ xẹt bệ tạp m t c ờ giải thi đấu chính thức bắt đầu hiện tại xin tất cả người chơi đến chỗ của ta rút ra mã số của mình h è n bọn tác giả ôn lại cầu ngũ tinh bình luận sách cầu giá sách cầu bình luận cầu thúc canh đ ế từ dục cầu bất mãn tắc chương ba mươi chín trận đầu thi đấu sự tỉnh chương ba mươi chín trận đầu thi đấu sự tình đi tới người chủ trì bên người về sau giang phong liền tại người chủ trì ra hiệu phía dưới ấn xuống một cái trước mắt cái nút một cái hệ thống nhắc nhở cũng đồng thời tại giang phong trước mắt xuất hiện hệ thống nhắc nhở ngài chỗ rút ra dãy số là sáu người ngoại tâm chờ đợi tất cả người chơi đều rút ra hoàn tất về sau hệ thống là ngài tự động phân phối đối thủ thấy được hệ thống nhắc nhở về sau giang phong liền đi trở lại nguyên đ ị a bắt đầu ngoại tâm chờ đợi tốt hiện tại tất cả tuyển thủ dự thi đều đã được đến mã số của mình hiện tại hệ thống cũng đã hoàn thành tuyển thủ xứng đôi công tác kết quả cụ thể là như thế nào đâu mời xem màn hình lớn theo người chủ trì tiếng nói rơi xuống sân quyết đấu một bên giữa không trung đột n h i ê n dân g lên một khối to lớn màn hình mà một cái liệt biểu cũng đồng thời xuất hiện ở phía trên âu dương tiểu bạch vs thấy tiền mắt mở duy ngã độc hoàng vs vì ngươi đưa loại vương giả vs bang bang cho ngươi hai truy tạm thời liền gọi vương giả tốt vs đại nhãn manh thọ mà liệt biểu xuất hiện lập tức cũng sẽ sân quyết đấu bên trên bầu không khí đẩy hướng cao trào cũng chính là vào lúc này giang phong lúc này mới phát hiện cái này có chút cùng loại thời cổ kiến trúc ngoại trừ ở giữa tranh tài khu vực bên ngoài bốn phía vậy mà ngồi đầy người chơi phía dưới mời các vị tuyển thủ dự thi chú ý sắp là các vị tuyển thủ truyền tống đến tranh tài khu vực、321. theo người chủ trì đếm ngược hoàn tất giang phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt lập tức liền đi tới một cái to lớn trên bình đài mà hắn đối diện lúc này đang đứng cái kia dáng dấp hết sức xinh đẹp hỏa hệ ma pháp sư đại nhãn manh thọ mà cái kia đại nhãn manh thọ khi nhìn đến giang phong về sau cũng là sức sở sau đó có chút kinh ngạc nói n h a ngươi không phải nhìn thấy đối diện cái kia con mắt thật to mỹ nữ vậy mà nhận ra chính mình giang phong lập tức đắc ý dùng tay đánh một chút tóc của mình không tệ ta chính là mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng anh hùng cùng hiệp nghĩa hóa thân thật là không đợi giang phong nói hết lời đối diện cái kia mắt to mỹ nửa câu nói sau cũng nói ra. ngươi không phải cái kia tại tân thủ thôn bị gà r ừ n g nổ người chết kia người à. khúc k h ú ta nghĩ ngươi có lẽ là nhận lầm người giang phong liên mang đem đánh chính mình mái tóc tay thuận thế che tại trên mặt của mình ngay cả tiếng nói đều biến khản khản mấy phần không có khả năng ta ký ức là có tiếng tốt huống hồ ngươi a i đi như vậy t r u n g nhị ta làm sao lại nhớ lầm đại nhãn manh thọ hiển nhiên không cho giang phong man thiên quá hải cơ hội chống lạnh đĩu i môi nói giang ếch người chủ trì người chủ、chỉ. tranh tài chừng nào thì bắt đầu nhanh a tranh tài sẽ tại một phút về sau bắt đầu xin tất cả tuyển thủ tại thời gian này bên trong xác nhận tốt trạng thái của mình cùng trang bị tranh tài sau khi bắt đầu sẽ không nhân vi bất kỳ tình huống gì mà tạm dừng nghe được giang phong thúc giục một cái hệ thống nhắc nhở tại giang phong chỗ trên lôi đài vang lên a suýt nữa q u ê n mất ta còn chưa có đi áp chú nghe được người chủ trì nhắc nhở về sau giang phong lúc này mới nhớ tới chính sự liên mang mở ra hệ thống menu tìm tới người chơi tự phát tổ chức cái kia tạm thời đánh cực mà lúc này giang phong trận đấu này tỷ lệ đặt cược cũng xuất hiện ở giang phong trước mắt mà chính mình đối đại nhãn manh thọ tỷ lệ đặt cược lại là một xo bốn bảy ha những n à y dân mạng cũng quá không nhìn tốt ta đi nhìn thấy chính mình tỷ lệ đặt cược vậy mà cao như vậy giang phong lập tức trong bụng n ở hoa hắn lúc này tính cả tất cả gia sản đã khoảng chừng một một vê đốt kim tệ thấy được cái này tỷ lệ đặt cược về sau giang phong không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền áp chú một vê đốt kim tệ x u ố n g dưới theo giang phong đặt cược giang phong phát, phát hiện mình tỷ lệ đặt cược chẳng những không có biến thấp ngược lại đang không ngừng lên cao cái này đã nói lên lúc này còn tại có liên tục không ngừng người tại mua đại nhãn manh thọ chiến thắng ta thật bất chi đạo nên nói đám này đặt cược người ghê tởm vẫn là đáng yêu ha ha, ha. Cao hứng bừng bừng quan bế menu. giang phong mục quang liền rơi vào đối thủ trước mắt trên thân mà không nghĩ tới là trước mắt cái kia con mắt thật to mỹ người chơi nữ lúc này cũng đúng lúc hướng giang phong nhìn đi qua chỉ có điều lúc này giang phong trên mặt còn mang theo không kịp tiêu tán hèn bọn nụ cười lập tức liền nhường đại nhãn manh thọ nhữ mày cái này vẻ mặt hèn bọn dáng vẻ ta vốn còn muốn cùng hắn đánh một cái bắt chuyện đâu thôi được rồi nghĩ tới đây đại nhãn manh thọ cũng liền xa s ầ m nét mặt lạnh lùng cùng đợi đến n g ợ a kết thúc giang phong làm sao biết đại nhãn manh thọ biến hóa trong lòng nhìn thấy nàng không muốn cùng chính mình trò chuyện giang phong liền cũng liền bỏ đi chủ động bắt chuyện hứng thú trong lòng không rốt cục một tiếng hệ thống nhắc nhở qua đi tranh tài chính thức bắt đầu tranh tài ngay từ đầu là một m cận chiến trưng nghiệp giang phong trước tiên nghĩ tới chính là rút ngắn chính mình cùng đại nhãn manh thọ khoảng cách mặc dù giang phong hoàn toàn có thể lên đến liền trực tiếp vô tình hai mươi kiếm khí bắt ngang nhưng là vì kiếm lấy càng nhiều tiền thuê nhà giang phong khả không nghĩ tới sớm bại lộ chính mình tơ nhện quấn quanh hòa d i ễ m đạn cơ hội là đồng thời hai người riêng phần mình thả ra một cái kỹ năng mà đại nhãn manh thọ bị tơ n ệ n quấn quanh đồng thời giang phong cũng bị đại nhãn manh thọ ma pháp đánh vào trên thân đồng thời, hỏa diễm đạn tại đánh c h ú n g vào giang phong về sau cũng không có trực tiếp tiêu thất mà là tại giang phong trên thân đã xảy ra bạo tạc 8132, b ạ o tạc tổn thương lại là nhị đoạn tổn thương nhìn thấy chính mình trố rơi lượng máu về sau giang phong cũng không có vì vậy dừng bước lại mà là tiếp tục hướng về đại nhãn manh thọ bắn vọt mà đi sở dĩ đi lên liền chống đỡ được một chiêu cũng không phải là giang phong chưa kịp phản ứng dùng hộ thể cơ ư n g khí để ngăn cản mà là đây hết thệ là giang phong cố ý hành động đầu tiên nhân v i giang phong bảo mệnh kỹ năng cũng không ít ngoại trừ hộ thể cơ khí bên ngoài giang phong còn có một cái tỉnh hóa chi phong có thể làm đạo thứ hai bảo hiểm tiếp theo nhân v i y h i lĩ ti chi truy kỹ năng này giang phong bị công kích về sau có thể hướng về đối với mình tạo thành tổn thương mục tiêu nhanh chóng di động mà nhanh chóng tiếp cận đại nhãn manh thọ trước người chính là giang phong bây giờ muốn làm được đồng thời gặp một lần công kích về sau giang phong khả lấy càng thêm chính xác dự đoán ra đối diện ma pháp công kích lực vì về sau chiến lược làm càng tinh tế hơn hóa dự định đây hết hệ cũng chính là giang phong xem như game thủ c h u y ê n nghiệp m à đã sớm dưỡng thành quen thuộc có thể là do ở khoảng cách giữa hai người thật sự là tương đối xa xôi đợi đến tương n g u ấ n q a n h kỹ năng hiệu quả lúc kết thúc giang phong mới khó khăn lắm đi tới đại nhãn manh thọ trước người không đợi giang phong cự kiếm chặt tới đại nhãn manh thọ trên thân liên gặp được đại nhãn manh thọ đột nhiên vung trong tay phát trượng kháng cự hỏa hoạn tiếp xúc đến lửa vòng giang phong trực tiếp cảm nhận được một cỗ đại lực đẩy tới chính mình vậy mà trực tiếp bị đẩy ra trọn vẹn mười bước bên ngoài đứng vững bước chân về sau giang phong đáy lòng nhịn không được dâng lên một cỗ hưng phấn hắc hắc cô nàng này thật sự có tài đi chương bốn mươi sớm kết thúc nguyên nhân chương bốn mươi sớm kết thúc nguyên nhân a đã rất lâu không có cảm nhận được loại này cảm giác hưng phấn giang phong hưởng thụ lấy tim đập rộn lên cùng càng ngày càng thanh tĩnh đại nao vì chính mình mang tới h lần trước có loại cảm giác này thời điểm vẫn là tại lgm cùng h、e、đ ọ c tranh đoạt vô địch thế giới thời điểm nghĩ tới đây giang phong cũng thu hồi đùa dỡn thái độ nhãn thần bên trong chăm chú rất nhiều mà đại nhãn manh t h ỏ nhìn thấy đối thủ trước mắt khí thế biến đổi về sau cũng là đột nhiên giật mình nhân v i theo vừa rồi kiêng ngắn ngủi giao thủ phía trên đại nhãn manh t h ỏ liền nhạy cảm bắt được một tia hơi thở nguy hiểm quyết không thể nhường hắn lần nữa tới gần ta bên người đại nhãn manh t h ỏ vừa nghĩ trong tay pháp trượng một bên lần nữa huy động lên đến liệt hỏa chi kính theo kỹ năng phóng thích thành công giang phong cùng đại nhãn manh thọ ở giữa sân bãi bên trên lập tức hiện đầy hỏa diễm mà cái này còn xa xa còn chưa có kết thúc hỏa chi xiềng xích trên mặt đất bày khắp hỏa diễm về sau đại nhãn manh thọ vậy mà lần nữa phong xuất ra một cái khống chế ma pháp mong muốn dùng xiềng xích trói buộc chặt giang phong về sau đem giang phong kéo xuống trước mắt trong ngọn lửa thật là giang phong chỗ nào chịu dễ dàng như vậy thế thì chiêu hộ thể cơ ư n g khí kiếm khí quét ngang giang Phong đầu tiên là một cái hộ thể cơ ư khí bắn bay đại nhãn manh thọ hỏa chi xiềng xích sau đó một cái kiếm khí quét ngang hướng về đại đại kiếm khí lướt qua trên mặt đất hỏa diễm. dẫn tới hỏa d i ễ m lập tức một hồi khuấy động mà cái này nhất đạo kiếm khí cũng thuận lợi đánh tới đại nhãn manh thọ trên thân 438, b ạ o kích đại nhãn manh thọ trạng thái cũng vào lúc này biểu hiện ra người chơi đại nhãn manh thọ lv hp ba trăm ba m ư lúc này giang phong thì mượn nhờ kiếm khí thanh ra con đường đang đang nhanh chóng tiếp theo đại nhãn manh thọ trong lòng đang nhanh chóng tính toán 330 m máu một cái kiếm khí quét ngang liền có thể giải quyết nhưng là căn cứ trên mạng thu thập tin tức nàng hẳn là có cường lực tăng máu kỹ năng hơn nữa vì không để cho người chú ý thật a là ngay tại giang phong lúc này kia đã hoàn toàn hưng phấn lên đại nao đang nhanh chóng tiến hành phân tích thời điểm một cái hài kịch tính cảnh tượng lại đột nhiên xuất hiện chỉ thấy đại nhãn manh thọ nhìn thấy máu của mình bị giang phong một cái kiếm khí đánh không có hơn phân nửa về sau cũng là cả kinh Vì p h o năm g g n ừ n giang phong tiếp xuống nhất h kích trực tiếp tiếp trực dây mươi t đại định nhãn manh thỏ quyết c cho mình tăng máu tăng k năm năm sinh mệnh s ó i mòn đây là thập thấy được trước mắt mình số lượng về sau đại nhãn manh thỏ còn chưa kịp biết rõ ràng chuyện gì xảy ra trực tiếp l i ề n hóa thành nhất đạo bạch quang bị truyền đưa đến dưới t r ợ n Mà lúc này giang phong cũng đột n h i là vẻ mặt mộng bước đi tới dưới trận về sau thấy được giống nhau bị chuyển tống đi ra đại nhãn manh thọ giang phong nhịn không được có chút phàn nàn giang phong lúc này cảm giác thật giống như mong đợi nửa ngày sau liền lều nhỏ đều chi lên lên rồi kết nếu như đối phương đột nhiên nói vậy ta đi ta thật vất vả cảm nhận được nhiệt huyết tại trong cơ thể ta sôi trào loại k i a chiến ý liên tục không ngừng tuân ra cảm giác ngươi cứ như vậy x o n g việc đối mặt với giang phong vấn đề đại nhãn manh thọ cũng là khóc không ra nước mắt trách ta rồi ta vốn chính là muốn sữa một chút kết quả thùy chi nói ngươi kia là chuyện gì xảy ra sữa một chút liền kết thúc lúc này giang phong trải qua đại nhãn manh thọ phản hồi về sau cũng đột nhiên suy nghĩ minh bạch mấu chốt của vấn đề chỗ thì ra tại giang phong kiếm khí quét ngang đánh trúng vào đại nhãn manh thọ về sau đại nhãn manh thọ trên thân liền có ý hệ lị ti chi hôn hiệu quả tất cả sinh mệnh khôi phục đều biến thành sinh mệnh sói mà xấu chính là ở chỗ đại nhãn manh thỏ cái này khôi phục kỹ năng hiệu quả thật sự là quá xuất chúng vậy mà trực tiếp vượt qua tự thân lượng máu trực tiếp cho mình sữa chết hay coi như vậy đi nếu là quái lời nói chỉ có thể trách sữa của người quá lớn giang phong nói xong có chút thú h á n nhìn thoáng qua đại nhãn manh thỏ cái gì ta sữa quá lớn phi ngươi loạn nói cái gì đó người cái thẳng hèn một này đại nhãn manh thỏ nghe được giang phong lời nói sau túi đầu xuống nhìn thoáng qua bộ ngực của mình lập tức đỏ mặt hừ lạnh một tiếng quay đầu rời khỏi nơi này bốn mặc dù giang phong trận này va chạm xuống tới cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn nhưng nhìn tới chính mình áp c h ú kim tệ trực tiếp lật ra gấp năm lần về sau giang phong vẫn là rốt c ụ c tiêu tan quả nhiên không có cái gì là tiền tài không có cách nào giải quyết nếu có vậy khẳng định là tiền còn chưa đủ nhiều bởi vì hết hạn tới tranh tài bắt đầu giang phong cùng đại nhãn manh thọ tỷ lệ đặt cược đã lên tới mười lăm cho nên lúc này giang phong thực tế có thể nhận được kim tệ là năm mươi nghìn nhìn xem chính mình t r ư ơ n g mục kia năm mươi nghìn kim tệ giang phong mỹ tư tư cũng không có nóng lòng nói ra mà là chuẩn bị trực tiếp tập trung trận tiếp theo cùng lúc đó giang phong cũng lưu ý tới chính mình cùng đại nhãn manh thọ trận kia đánh cược phía dưới nhắn lại tình huống ta thọ nữ thần đây là thế nào Thế n à o vừa lên đến liền bị đào tiếp h ả Nhất định là, là c á sau tổn thương g bất tri đạo là thế nào tính toán nhìn tổn thương dường như cũng không thấp không có nghĩ đến cái này được trí chi vương mặc dù nhìn cũng n được trí nhưng là dường như còn có như vậy một chút thực lực bốn xem lấy người chơi khác nhắn lại giang phong lập tức cảm thấy có chút nhức đầu minh minh chính mình cũng đã ẩn giấu thực lực thế nào vẫn là để người cho đã nhìn ra h ả i đều nói chân nhân bất lộ tướng nhưng là như ta loại này trong lúc p h á t tay cho dù là toàn lực giấu giếm cũng biết tại lơ đãng nhỏ bé bên trong tự thành một cỗ uy nghiêm người ngươi muốn ta thế nào giấu giếm chương bốn mươi mốt mọi thứ đều vì tỷ lệ đặt cược chương bốn mươi mốt mọi thứ đều vì tỷ lệ đặt cược chờ đợi một lúc qua đi còn lại ba trận tranh tài kết quả cũng nhao nhao ra lò cái thứ nhất đấu trưởng âu dương tiểu bạch vs thấy tiền m ắ t mở âu dương tiểu bạch không chút nào n g o ạ i ý muốn thu được thắng lợi cái thứ hai đấu trưởng cũng là tình hình chiến đấu tương đối cháy bỏng chiến trường duy ngã độc hoàng vs vì người đưa loại vì người đưa loại cuối cùng không thể thành công cho duy ngã độc hoàng tông trung bị duy ngã độc hoàng gian nan thủ thắng cái thứ ba đấu trưởng vương giả vs bang bang cho ngươi hai truy mặc dù vương giả thực lực s á c thực tương đối xuất chúng nhưng là làm sao bang bang cho ngươi hai truy cũng không phải là dễ dàng đối phó người cho nên hai người chiến đấu cũng dùng đi một đoạn thời gian cuối cùng vẫn bị vương g i lấy lấy được thắng lợi cho nên thành công tấn cấp tứ âu dương t i ệ u bạch duy ngã độc hoàng vương giả còn có giang phong người chủ trì tại tuyên bố tấn cấp kết quả về sau tuyên bố trận tiếp theo tranh tài từ trưa ngày thứ hai tiếp tục tiến hành không có việc gì giang phong liền thối lui ra khỏi trò chơi cho mình làm một bữa ăn tối thịnh soạn trong nhà ăn cũng gần như không còn đợi đến vợ đợ cờ giải thi đấu xong việc về sau xem ra cần muốn đi ra ngoài mua sắm một phen ăn xong bữa cơm giang phong liền mở ra diễn đàn nhìn lên cái khác ba vị tuyển thủ tranh tài chiếu lại mong muốn dùng cái này đến làm sâu thêm chính mình đối người chơi khác hiểu rõ ngày thứ hai giang phong thật sớm liền rời khỏi giường tại ạ h o vương một giả vs u tạm thời liền gọi vương giả tốt lại là một trận bạch quan qua đi giang phong lần nữa bị truyền đưa đến trên trận mà hắn đối diện chính là cái kia gọi là vương giả người chơi ngươi tốt xem ra chúng ta rất hưu duyên a ha ha cái kia gọi là vương giả người chơi gặp được giang phong về sau dẫn đầu treo lên chào hỏi nhưng điều vương giả ngoại ý muốn chính là giang phong thì tựa hồ là không có nghe rõ mình đồng dạng đang hai mắt đỏ bừng nhìn mình c h ầ m c h ầ m đỉnh đầu ai đi mánh nhìn ngươi có thể nói cho ta khai phục ngày đó ngươi là thế nào cướp được cái này ai đi sao nhìn một lúc sau giang phong rốt cục m ở m i ệ n g chỉ có điều thanh âm lộ ra khản giọng vô cùng ếch ngày đó à ngày đó ta vừa vẫn có một số việc làm trễ ngoại vào trò chơi chờ chuyện xử lý hoàn tất về sau ân đại khái là khai phục sau nửa giờ a vương giả nghe thấy giang phong hỏi từ bản thân khai phục chuyện này đó vương giả cũng không có mơ t ư ở n g liền như thật nói ra đáng hận à. nghe được vương giả lại còn không phải thất giới cương n h ấ t khai phục liền đăng ký id người chơi giang phong lập tức trong lòng lần nữa sinh ra một cỗ hà khí đối với mình thao tác sai lầm hà khí mặc dù giang phong trong lòng tràn đầy hà khí nhưng là giang phong vẫn là không có quên chính mình chính sự liên mang liền mở ra áp chú giao diện tạm thời liền gọi vương giả tốt vs vương giả tỷ lệ đặt cược 13-2 xem ra chính mình ngày hôm qua biểu hiện vẫn là đối tỷ lệ đặt cược sinh ra không nhỏ ảnh hưởng a không được ta phải nghĩ biện pháp để cho mình tỷ lệ đặt cược cao hơn một chút nghĩ tới đây giang phong đóng lại áp chú giao diện đối với đối diện vương giả giả ra một bộ thận trọng bộ dáng đã chúng ta có duyên như vậy vương giả ca ca không bằng ta đưa ra một cái quân tử ước hẹn có thể cái gì quân tử ước hẹn vương giả nghe được giang phong lời nói sau lập tức có chút buồn mực nhịn không được hỏi chính là ta cảm thấy ngươi cùng ta hẳn là tại tuyệt đối công bằng dưới tình huống quyết gia thắng bại giang phong mỉm cười nói rằng kia là tự nhiên vương giả nghe được giang phong lời nói sau cái hiểu cái không nhẹ gật đầu cho nên ngươi cùng ta nên dùng cùng một cái tiêu chuẩn đến quyết đấu t h như ngươi cùng ta đều chỉ cho phép đeo một vũ khí giang phong nghe được vương g i đồng ý cười hắc hắc. đem ý nghĩ của mình nói ra vương giả vương giả lão tử là kiếm thuẫn chiến sĩ kiếm cùng thuẫn đều phải mang mang một vũ khí còn chơi gì còn chơi cái gì đã dạng này không được kêu đổi một cái phương pháp cũng được chúng ta có thể khai thác hiệp chế hình thức chiến đấu giang phong nhìn thấy đề nghị của mình bị phủ quyết cũng không nhộn chí lần nữa đưa ra một cái mới phương án hiệp chế vương giả quả nhiên lần nữa có chút n g ộ n g bức chính là chúng ta một người một, hiệp phương thức chiến đấu, ta đánh người một chút không cho ngươi động nhân hậu đến thế ngươi ngươi đánh ta một chút ta không được núp đích đương nhiên hiệp một từ ta bắt đầu vương giả vương giả ngươi cùng ta hai đuổi lựa diễn văn chương đâu vẫn là chơi đại phú ông đâu dứt khoát ta cho ngươi phối xúc x ắ c được nhìn thấy vương giả lần nữa từ chối đề nghị của mình giang phong cuối cùng không có lần nữa tiếp tục đề nghị mà là liên mang mở ra áp chú giao diện quả nhiên trải qua hắn như thế nháo t r ò hãn tỷ lệ đặt cược lập tức lần nữa tăng vọt tạm thời liền gọi vương giả tốt vs vương giả tỷ lệ đặt cược mười lăm hai đem chính mình vậy không có lấy r a kim tệ toàn bộ mua vào chính mình sau khi thắng lợi g i a phong lúc này mới hài lòng chuẩn bị quan bế áp chú giao diện thật lạ nhưng vào lúc này p hai í d ư ớ n hai ắ n l trên bảng tin bảng tức hai dẫn tới sự chú ủ cái này tia ể n thủ t còn t c nhược t ha ha ha, trí rõ ràng là chưa chiến chức e sợ nếu không hắn sao có thể hỏi ra như vậy mất mặt xấu hổ vấn đề mua hắn thua chuẩn không sai bốn nhìn xem phía giới nhắn lại cùng mình kia còn tại tăng lên không ngừng tỷ lệ đặt cược giang phong mỉm cười cái này một đợt các ngươi coi là ta ý nghĩ tại tầng thứ nhất mà ý nghĩ của các ngươi tại tầng thứ hai Kỳ thật các ngươi sai mặc dù các ngươi tại tầng thứ hai nhưng là ta cũng đã tới tầng thứ năm đóng lại áp chú giao diện về sau chiến đấu đếm ngược cũng đúng lúc đã qua nửa xem chừng áp chú thông đạo cũng đã đóng lại giang phong lúc này mới thu hồi trên mặt đùa dỡn biểu lộ vẻ mặt thành thật nhìn về phía v ư ơ n g giả cuộc chiến đấu này ta muốn thắng gia tô cũng ngăn không được ta ta nói nhân v i cuộc chiến đấu này đã không đơn thuần là thắng thua đơn giản như vậy nó đại biểu cho vinh dự Ta vương giả lúc này nhìn xem đối diện giang phong t i a n lại là há mồm lại là khoa tay không khỏi âm thầm bán thẩm hắn lại tại kia nói thầm thứ đồ gì đâu cậu ngũ tinh bình luận sách cầu thêm ra sách cầu thúc cảnh trưởng bốn mươi hai liền ngươi sẽ vô hạn chóng chương bốn mươi hai liền ngươi sẽ vô hạn chóng thông e o đ ế c thúc, kết qua ngày Phong o cùng Vương cũng n Giả t r hôm á qua chiến đấu chiếu lại giang phong cũng đã sớm thăm dò rõ, rõ ràng vương giả kỹ năng này vương giả có thể dùng sắt thép chi thuẫn kỹ năng miễn dịch một lần viễn trình kỹ năng đây cũng là vì cái gì giang phong đi lên liền phải phóng thích kiếm khí quét ngang nguyên nhân tơ nhện quân quanh tiêu hao vương giả sắt thép chi thuẫn về sau giang phong liền lập tức phóng xuất ra khống chế của mình kỹ năng đem vương giả trực tiếp trói buộc ngay tại chỗ mà lúc này giang phong cũng đúng lúc đi tới vương giả bên người thừa dịp vương giả bị khống chế thời gian giang phong giơ lên cự kiếm liền hướng về vương giả c h ặ ả xuống dưới ba mươi bạo kích tan y mã cái này cái gì lực phòng ngự nhìn thấy chính mình một lần công kích khả năng đối vương giả tạo thành ba mươi điểm tổn thương hơn nữa còn là bạo kích sau giang phong lập tức giật n ả y cả mình thật là mặc dù như thế giang phong nhưng cũng không dám thất lễ thừa dịp vương giả bị trói buộc cơ hội lần nữa chém ra hai kiếm ba mươi bạo kích ba mươi đợi đến mắt thấy tơ nhện quấn quanh hiệu quả sắp kết thúc giang phong liên mang lưu lại nhân viên căn cứ hắn đối vương giả chiến đấu quen thuộc h i ể u rõ vương giả tuyệt đối sẽ trước tiên phát động công kích vương giả x u n g kích quả nhiên giang phong chân trước vừa rời đi giải trừ khống chế vương giả liền sách theo t â m chắn hung á c hướng về phía trước va chạm nếu không phải giang phong đi sớm tất nhiên sẽ bị đụng thất điên bắt đảo nhìn thấy chính mình nhất kích không chúng vương giả trong mắt l ó e ra một vệ ngạc nhiên mừng rỡ t ự a hồ đối với giang phong biểu hiện hết sức hài lòng mà kéo dài khoảng cách về sau giang phong cũng phải lấy thấy rõ ràng vương giả trạ a không, không tốt hổ khiếu sơn lâm phát hiện không ổn giang phong cũng liên mang thả ra trên đai lương kỹ năng hổ khiếu sơn lâm thật là vẫn là trầm một bước hắn vẫn là bị vương giả tấm chắn đâm vào trên thân lâm vào trạng thái hôn mê sợ hạnh chính là giang phong hổ khiếu sơn lâm cũng phát động thành công nhường vương giả lâm vào ba sợ hai trạng thái mà dã man và c h ạ m tạo thành mê mội thời gian là hai s lại thêm thượng giang phong có ý ỉa lỵ ti c h i hộ hiệu quả giang phong chỉ choán một s liền thành tỉnh lại nhìn thấy vương giả lúc này còn có gần hai sợ hãi giang phong không dám lãng phí liên mang thừa cơ lại chặt vương giả hai kiếm ba mươi tám bạo kích thật là đang đương giang phong một kiếm chặt xong chuẩn bị lại chặt một kiếm về sau liền kéo dài khoảng cách thời điểm giang phong lãnh bất đinh nhìn thấy vương giả trên mặt vậy mà treo cười lạnh nguy rồi ý chí bất、khuất. vương giả xung kích không nghĩ tới vương giả vậy mà cũng có thể xua tan trên thân dị thường trạng thái kỹ năng theo vương giả bất khuất ý thức p h ó n g thích giang phong chỉ thấy vương giả trên thân chuẩn nhất đạo lam quan g về sau chính mình liền bị vương giả dùng to lớn tâm chắn cho kích choáng bảy mươi sáu bảy mươi sáu bị vương giả cận thân về sau giang phong lập tức liền cảm nhận được cái này tại dân mạng trong suy nghĩ vẹn vẹn yếu tại âu dương tiểu bạch c ỡ lò xẹt bệ tạ người thứ hai chô đáng sợ thân làm kiếm thuẫn chiến sĩ vương giả chẳng những công phòng nhất thể hp cũng mười phần cao trọng yếu nhất là bị hắn cận thân về sau vương giả sẽ dùng si đi rất ngắn kỹ năng kể cận ngươi không cho ngươi thoát thân buộc ngươi giao thủ với hắn đương giang phong trên người trạng thái hôn mê cương nhất tiêu thất giang phong mong muốn kéo dài khoảng cách thời điểm lúc này mới phát hiện mình đã bất chi đạo khi nào lâm vào giảm tốc trạng thái mà theo vương giả lại là một kiếm chặt xuống về sau giang phong đỉnh đầu lần nữa t o á t ra một con số bảy mươi sáu không cách nào chạy trốn giang phong đành phải cũng cơ cự kiếm chém vào vương giả trên thân thật là lúc này đã không có hổ khiếu sơn lâm cung cấp tăng thêm sau giang phong đối vương giả tạo thành tổn thương cực kỳ có hạn ba mươi bạo kích tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp a chém thường lời nói ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. lúc này giang phong nhìn thoáng qua hai người mình l ư ợ n g máu trong đầu phi tốc tính toán ngay tại lúc đó vương giả kỹ năng vậy mà lần nữa cd vương giả xung kích lần nữa lâm vào mê muội bị vương giả chặt mấy kiếm về sau giang phong cuối cùng là kể đến tơ nhện quấn quanh kỹ năng cd thế là tại tỉnh táo lại trước tiên là thả ra tơ nhện quấn quanh cuối cùng thoát ly một khoảng cách về sau giang phong liên mang uống xong mấy bình g ư ợ t thủy đồng thời hướng về phía vương giả thả ra nhất đạo kiếm khí bắt ngang nhìn xem một trăm linh tám bạo kích mấy người này số lượng tại vương giả đỉnh đầu xuất hiện giang phong lập tức nhũ mày mà lúc này vương giả cũng sớm đã lần nữa tỉnh táo lại một cái dã man v à chạm lần nữa đi tới giang phong trước người đem giang phong đụng hôn mê bất tỉnh ngay sau đó lại là dừng lại thiếp thân chém lung tung không thể nhịn được nữa liền không cần lại nhẫn vương giả đây là ngươi bước ta bị đánh ra hỏa khí giang phong lúc này cũng rốt cuộc quyết định không còn vì tỷ lệ đặc cực mà giấu diếm chỉ thấy hắn đầu tiên là đeo lên nhược trí chi vương xưng hào sau đó liền trong ba lô rút ra cây kia một cấp vũ khí màu trắng c ũ n á t cây gỗ sau đó cũng không đi phản ứng vương giả kia hơi kinh ngạc ánh mắt một gậy liền đối với vương giả đầu liền go xuống đi hai bạo kích hai mươi cố định mê mội một s nghe nói ngơi ư kỹ năng gây chóng thật nhiều a tiểu tử hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một s không phải truy tà tà đánh thôi hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một s cảm thấy mình cận thân vô địch thôi hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một s nói chuyện a ân hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một s vừa rồi cái kia có thể nhìn đâu bị s ơ nhờ ẩn thấy chính mình đánh ra một cái mít giang phong liên mang thả ra một cái h ổ khiếu sơn lâm để đền bù trên sự k h ô n g chế quay người ta nhường ngươi xem một chút cái gì mới là vô hạn choáng bảo ngươi cướp ta ai đi bảo ngươi tỷ lệ đặt cược s o ta thấp theo mỗi một gậy đánh xuống giang phong miệng bên trong còn không ngừng nói lời nói thật là hắn làm sao biết lúc này vương giả trong lòng càng là vô cùng b t khuất bị giang phong một mực mê mội không nói mở ra cấm ngôn hắn thậm chí bất chi đạo giang phong lúc này nói là cái gì chỉ có thể làm d ư ơ n g mắt nhìn lượng hp của mình một tia một tia rơi lấy lại bất lực mà lúc này đang, đang quan sát trận đấu này người xem đều sớm đã mắt cho hắn đây là kỹ năng gì sao có thể một mực mê mội hơn nữa các ngươi có nghe hay không hắn còn đang dếu cợt lấy đối thủ các ngươi nhìn kia tổn thương quả thực chính là đang vũ nhục đối thủ bốn chương bốn mươi ba khuất đ ụ c đồng chương bốn mươi ba khuất đ ụ c đồng rốt cục kinh nghiệm dài dằng giặc đánh đập về sau vương giả cuối cùng vẫn là treo phân biệt bị hai đạo bạch quang truyền t ố n g trình diện bên ngoài về sau giang phong lúc này cũng làm mẹ không nhịn được nói thầm làm như thế thì k h ô đi cảm thấy mệt thấy bờ người mà lúc này bị đánh bại về sau vương giả đầu vẫn làm động mặc dù có chút không thể tin được nhưng là người đàng hoàng này vẫn là tiếp nhận trước mắt hiện thực này đồng thời lúc này vương giả trong lòng chẳng những không có chiến bại cảm giác bị thất bại ngược lại có một loại giải thoát cảm giác giải trừ cấm ngôn công năng về sau vương giả hướng về giang phong đi tới mà giang phong nhìn thấy vương giả tự mình hướng về đi tới về sau nộ khí cũng sớm đã biến mất giang phong lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới hành vi có chút khớp ổn lập tức hơi khẩn trương lên thật là đang đương giang phong bất chi đạo nên mở miệng như thế nào làm dịu lúng t ú n thời điểm vương giả lại chủ động nói chuyện huynh đệ thực lực của ngươi thật mạnh a nghe được vương giả lời nói sau giang phong lúng túng gại gãi đầu a thật sao ha ha ha vận khí tương đối tốt mà thôi không đáng giá nhắc tới không đáng giá nhắc tới cũng là ngươi c h ọ n vẹn chịu thời gian dài như vậy đánh mới chết rất rất lợi hại nhìn thấy giang phong như thế khiêm tốn vương giả cũng không khỏi đối với giang phong tâm sinh hào cảm đúng rồi ta nhìn ngươi vừa vặn giống một mực tại nói gì đó nhân v i tranh tài trước đó ta mở cấm nôn công năng cho nên không nghe thấy huynh đệ ngươi có thể lặp lại lần nữa a ngươi cấm nôn anh nhìn xem vương giả kia không giống làm bộ thần sắc về sau giang phong con mắt lập tức chính là nhất chuyển không có gì ha ha, ha. ta chính là nói thực lực của ngươi tương đối mạnh máu tương đối nhiều kỹ năng phối hợp cũng hợp lý tóm lại chính là một chút nghĩ linh tinh cùng ca ngợi ngươi lời nói không có cái gì quá trọng yếu đồ vật nghe được giang phong nói như vậy vương giả cũng là cười ha ha một tiếng huynh đệ ta nhìn ngươi cũng là một cái thực sự người chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không c ầ n biết thêm cái hảo hữu a ách tốt ta giang phong một bên thông qua được vương giả hảo hữu thỉnh cầu một bên âm t h ầ m cầu nguyện vương giả hạ tuyến về sau đường đi nhìn chiến đấu chiếu lại bốn thành công tấn cấp về sau giang phong vốn muốn đi một bên khác trên sàn thi đấu nhìn xem âu dương tiểu bạch chiến đấu thật là đợi đến hắn đi vào một bên khác về sau thế mới biết thì r a âu dương tiểu bạch cũng sớm đã thắng được tranh tài gia hòa này thật đúng là mạnh quá mức đâu giang phong vừa nói một bên hướng người chủ trì hỏi rõ ràng ngày mai tranh tài thời gian cụ thể trận chung kết quy tắc vẫn là trước mặt mấy trận tranh tài như thế thời gian thì là ngày mai giữa trưa n g ư ờ i sau khi lên mạng liền sẽ tự động đi vào trận chung kết hiện trường người chủ trì mỉm cười trả lời giang phong lời nói làm xong đây hết thể về sau giang phong trước tiên liền mở ra áp chú giao diện nhìn về phía chính mình trước mắt t í c h lợi ta áp chú kết quả chính xác bản trận đấu tỷ lệ đ ạ cược một sáu chờ rút g a kim tệ ba trăm không không không không không kim tệ rút ra sẽ k h ấ u trừ một phần trăm thủ tục phí ha ha tiền thuê nhà cái này không liền đến sao tiền đến thấy được chính mình đích lợi về sau giang phong tâm tình cũng là tốt đẹp nhưng là do dự một chút về sau giang phong vẫn là không có trực tiếp lấy ra mà là chuẩn bị tiếp tục tiến hành ngày mai áp c h ú bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm liều một phen xe đạp biến motor quyết định chú ý về sau giang phong liền thối lui ra khỏi trò chơi ngày mai sẽ là trận chung kết cũng bất chi đạo âu dương tiểu bạch lúc này chiến đấu thu hình lại đi ra chưa ta nắm chặt thời gian đi nghiên cứu một chút h ẳ n kỹ năng mở ra diễn đàn tuy ý l ậ t nhìn mấy lần về sau rất nhẹ nhàng liền tìm tới âu dương tiệu bạch cùng duy ngã độc hoàng chiến đấu chiếu lại nghiêm túc tỉ mỉ lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần về sau lúc này giang phong cũng đúng âu dương tiệu bạch tin tức có hiểu rõ nhất định mà một bộ đối chiến thời đ i ể m phương pháp ứng đối cũng chầm chậm tại giang phong trong óc có hình thức ban đầu đóng lại cũng sớm đã nhớ kỹ trong lòng video về sau giang phong lại nhìn một hồi diễn đàn tiện tay lật vài tờ về sau giang phong mánh không sai thấy được chính mình cùng vương giả đối chiến thu hình lại cũng truyền đến diễn đàn phía trên đệm trở ra quả nhiên là chính mình cùng vương giả quá trình chiến đấu bởi vì là chính mình chiến đấu hình tượng giang phong liền cũng không có phát ra mà là soát lên phía dưới bình luận n g ạ ã tạo tạm thời liền cứ gọi vương giả tốt trong tay cầm là vũ khí gì vô hạn choáng nhìn vẹn ngoài cùng lực công kích có điểm giống có điểm giống một cấp cái kia đồ trắng chảy gỗ không phải đâu không phải đâu một cấp cây gỗ cũng có thể đánh chết người khẳng định không phải các ngươi chẳng lẽ không thấy được kia vũ khí đem vương giả đánh không thể nhúc n í c h à? ta lớn gan suy đoán vũ khí này tuyệt đối là tử trang nếu là không là ta trực tiếp ăn tưởng ân hẳn là có hiệu quả đặc biệt tử trang cũng khó nói là chúng ta chưa thấy qua p h ư n trang dù sao hiệu quả quả biến thái chỉ có điều tổn thương có chút c ổ q u á i ha ha ha các ngươi cũng không phát hiện a các ngươi đem âm lượng điều tới lớn nhất n g h e một chút tạm thời liền gọi vương giả tốt nói lời ngoạ tào ngoạ tào tạm thời liền gọi vương giả tốt đánh người chuyên đánh mặt ta nếu là đổi lại là ta ta thả rằng nhường hắn một gậy dây cũng không nguyện ý chịu phần này q u ấ t đ ủ tạm thời liền gọi vương giả tốt van cầu ngươi coi là người a bốn đóng lại diễn đàn về sau giang phong nhịn không được chắp tay trước ngực đối với bầu trời bãi một cái nhất định đừng cho vương giả huynh đệ nhìn thấy cái video này nhất định mà giang phong bất chi đạo chính là lúc này dân mạng đã tự phát là giang phong trong tay cây k i a m ộ t cấp màu trắng cây gỗ lên một cái kéo v a n h danh tự thậm chí thuộc tính đều an bài cho hắn lên trang bị tên khuất n ụ c đồng phẩm dai thái sắc cao d à i nhất trang bị miêu tả tổn thương không cao vũ n ụ c tính cực mạnh đặc hiệu tại vung vậy thời điểm sẽ phát ra liên tục không ngừng trào phúng thanh âm tại tạo thành vật lý đồng thời công kích đối với địch nhân tạo thành tinh thần tổn thương mà cùng lúc đó các người chơi cũng nao n h a o tự phát biên tạo rất nhiều vẻ thuận miệng thà cúng diêm vương uống đông nhiên trà không chịu tạm thời một trận đánh thà bị phá hoanh đừng bị bầm công sẽ không chấn động lại có thể để ngươi kêu sợ hãi liên tục đồng tử khuất nhục đồng bốn cùng lúc đó một người dáng dấp nho nhã nam tử ngay tại nhà của mình t h ư ở n g thức chính mình chiến đấu chiếu lại lúc đầu sắc mặt như thường hắn từ khi đem âm lượng nâng cao về sau lúc đầu mượn phần hẹp dài con ngươi s ừ n g sốt chừng đến căng tròn đóng lại video về sau dù là tính cách cực tốt hắn cũng là khí sắc mặt thiết thanh qua lại trong phòng chuyển mấy vòng mấy lúc sau nam tử rốt cục giận mang lên trên mũ trò chơi đang lục trò chơi tại hảo hữu liệt biểu bên trong tìm tới cái kia ban ngày vừa mới tăng thêm bên trên hảo hữu nam tử ấn mở không chát Mặc dù đối p h ư ơ ngày lúc n biểu hiện chính là không online chính không là thứ r ạ n g t á i nhưng nam tử vẫn là là tử t c giận n đ á hai xuống 3 chữ, đồng thời phát đưa qua 5, bổ khuyết, chân h u trận giang kết kết trận thứ mở màn. 44, trận chung kết mở màn. Ngày Chân chung 44, g phong đ ă n g lục trò chơi về sau trực tiếp liền bị chuyển đưa đến trận chung kết sân bãi cái này sân bãi so với b ắ t cường thi đấu thời điểm sân quyết đấu lộ ra rộng rãi rất nhiều chỉ có điều không đổi là bốn phía vẫn ngồi đầy người xem quét mắt một vòng không thấy được câu dương tiểu bạch về sau giang phong liền thừa dịp nhàn rỗi mở ra áp chú bảng hoác thế cục này thiên về một bên a khi nhìn đến chính mình cùng âu dương tiểu bạch tỷ lệ đặt cược lại là một mười về sau giang phong lập tức trong bụng nở hoa tại gặp được ta hôm qua cùng vương giả sau khi chiến đấu các người chơi lại còn là cảm thấy âu dương tiểu bạch có cao như vậy tỷ số thắng giang phong mặc dù nghĩ như vậy nhưng là vẫn đắc ý đem tất cả kim tệ toàn bộ mua chính mình thắng lợi đem tất cả kim tệ đều mua xong sau giang phong phát hiện tỷ lệ đặt cược vậy mà không có ti hào cả i biến giang phong không khỏi có chút cảm thắng như phê vẫn là xa phê ngay tại này nhất cử đóng lại bảng về sau giang phong lúc này mới phát hiện âu dương tiểu bạch đã đi tới bên cạnh mình bởi vì hai người cũng coi là t liền t ù y tiện hàn huyên vài câu không nghĩ tới liền vương giả đều thua ở trong tay của ngươi âu dương tiệu bạch nhìn một chút giang phong khi nhìn đến lúc này giang phong trong tay cầm chính là k i a cây gậy gỗ mà không phải cự kiếm về sau sắc mặt n h ị n không được chính là biến đổi ta liền là vận khí tốt một chút thôi hơn nữa ta cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà mạnh như vậy giang phong lúc này cũng là đem mục quang bỏ và âu dương tiệu bạch trên thân giọng thành khẩn nói giang phong nói xong đột nhiên nhớ ra cái gì đó đúng rồi lần trước ngươi nói chờ ta tiến vào bắt cường về sau sẽ nói cho ta một cái mười phần trọng đại bí mật là cái gì à không đội tranh tài kết thúc về sau ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết t ố t tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu chúng ta ra sân a âu dương tiểu bạch nói xong hóa thành nhất đạo bạch quang truyền đưa đến trên trận nhìn thấy âu dương tiểu bạch cũng không có nói giang phong cũng không n ó n g nảy cũng điểm xuống truyền t ô n g hóa đi tới trên trận hai vị tuyển thủ dự thi đều chuẩn bị xong chưa nhìn thấy giang phong hai người cũng đã trình diện người chủ trì liền tượng trưng hỏi một câu khi lấy được giang phong hai người gật đầu ra hiệu về sau người chủ trì cũng không dài dòng trực tiếp bắt đầu lúc trước đến ngược m ư ơ i hai một tranh tài bắt đầu chấn động núi tên tơ n ệ n quấn quanh hộ thể cơ khí tranh tài ngay từ đầu giang phong không hề do dự liền trực tiếp thả ra hai cái kỹ năng nhân v i thông qua được phân tích âu dương tiểu bạch cùng người khác chiến đấu ghi chép giang phong biết chỉ có chính mình thành công tới gần âu dương tiểu bạch thân mới có thể thắng được trận đấu này mà cùng lúc đó âu dương tiểu bạch chấn động mũi tên cũng đã đến trực tiếp đâm vào giang phong hộ thể cơ ư n g khí phía trên cũng may mắn là giang phong dự phán âu dương tiểu bạch kỹ năng phong thích nếu không chỉ sợ tránh không được bị âu dương tiểu bạch kỹ năng k h ô n g chế mặc dù tơ nện quấn quanh cung cấp ba giây khống chế thời gian nhưng là đương giang phong mới di động một nửa khoảng cách về sau phát hiện âu dương tiểu bạch trên thân vậy mà lóe lên nhất đạo kim quang giải khai tơ nhện quấn quanh khống chế âu dương tiểu bạch vậy mà sớm như vậy liền đem chính mình miễn dịch cho mở hắn nhất định là sợ bị ta cận thân về sau trực tiếp hôn mê giang phong suy tư một chút liền cũng minh bạch âu dương tiểu bạch dụng ý mà cũng nhưng vào lúc này giải trừ khống chế về sau âu dương tiểu bạch cung tên trong tay liền sớm đã kéo căng đối với giang phong liền bắn đi qua một trăm bốn mươi b ố giảm tốc một giây công kích thật cao còn bổ sung giảm tốc là trí tản mũi tên chúng một kiếm về sau giang phong cũng là trong nháy mắt liền liếc qua vạch trạch trạng t h thật là mặc dù giang phong lượng máu bị âu dương tiểu bạch một tiễn liền vọt tới một phần tám tả h ư u nhưng là giang phong dưới chân bộ pháp vẫn không có ti hào dừng lại một bên uống vào dược thủy một bên tiếp tục hướng về âu dương tiểu bạch vọt tới 12-3 m ư ơ giang phong một bên nhìn mình chăm chăm hp một bên tính toán chính mình cùng âu dương tiểu bạch ở giữa khoảng cách còn có bảy bước ta có thể chia vào 123, 6 bước. 123, 5, 4. 123, 1 một mươi hai ba một bước lúc này đương giang phong rời âu dương tiểu bạch vẹn vẹn còn t h ư ờ một bước thời điểm giang phong lượng hp của mình lúc này cũng vẹn vẹn chỉ còn lại một trăm hai mươi tám điểm hoàn toàn còn có thể chống được âu dương tiểu bạch một lần đòn công kích bình thường hắn chấn động mũi tên thời gian cún đầu cùng ta hộ thể c ư ơ n g khí là giống nhau bây giờ còn có mười giây t ả hữu làm lạnh hắn chí t ả n mũi tên cũng vừa vừa thả xong hắn còn lại cường lực công kích thời gian cũng không kịp hơn nữa ta còn có một lần tịnh hóa chi phong coi như hắn có kỹ năng khống chế của hắn ta cũng có thể đỡ hừ trận đấu này ta thắng chắc giang phong nghĩ tới đây nhịn không được trên mặt liền lộ ra đắc ý nụ cười thật là chính đương hắn g i lên cây gỗ mong muốn đánh tới hướng âu dương tiểu bạch thời điểm đột nhiên phát hiện âu dương tiểu bạch trên tay vậy c ũ Ô dương tiểu bạch chiêu này giấu rốt thật là quá đặc sắc thành công lừa gạt tới cái tia tạm thời đã từng cùng âu dương tiểu bạch giao đấu qua duy ngã độc hoàng cũng nhẹ gật đầu nhân v i n g a y cả hắn đều vẫn cho là âu dương tiểu bạch chấn động mũi tên là sáu mươi giây cờ rờ cờ ung lúc đó âu dương tiểu bạch kỹ năng cũng vừa lúc tụ l ự c hoàn tất một cái màu bạc trắng lưu quang trong nháy mắt từ trong tay của hắn hướng về giang phong bắn tới chấn động mũi tên Đối đ với cơ hội là dán mặt bắn tới mặt mặt cơ chấn ộ là rán bắn n giang m ũ tên, g i phong lập tức trong đầu mạch suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ngay sau đó hắn vậy mà làm ra một cái chấn kinh tất cả người chơi động tác chỉ thấy giang phong đem tia gậy gỗ trong tay vậy mà đập vào trên đầu của mình hai mươi b ố bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê hội một giây coi như tất cả mọi người coi là giang phong điên rồi thời điểm lại có mắt s ắ c người đột nhiên phát hiện nguyên bản hẳn là bị chính mình cho đánh cho bất tỉnh giang phong vậy mà xuyên qua âu dương tiểu bạch chấn động mũi tên hướng về âu dương tiểu bạch bước ra một bước cái gì hắn làm sao làm được đây là bờ u ga hắn thế nào chẳng nhưng không có choáng chính mình ngược lại tránh thoát âu dương tiểu bạch chấn động mũi tên chỉ sợ lúc này trên trận chỉ có giang phong trong lòng mình biết đây hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thì ra đối mặt với âu dương tiểu bạch kia đủ để miễu sắt chính mình kỹ năng giang phong cái khó lo cái khôn nhớ tới chính mình kia trang bị bên trên kèm theo đặc hiệu tinh hóa chi phong chương bốn mươi lăm c t xẹt bệ tạp tờ cờ g i ả i t h i đấu hoa tri phong làm tự thân hp thấp hơn mười phần trăm thời điểm tự động phát động sẽ để cho tự thân tiến vào một cái không chấm một giây vô địch thời gian từ đó xua tan trên thân tất cả mặt trái hiệu quả mà giang phong chính là lợi dụng như thế một cái không chấm một giây vô địch thời gian chẳng những xua tán đi tự thân đả cầu đồng pháp hiệu quả gây choáng càng là trực tiếp triệt tiêu âu dương tiểu bạch chấn động mũi tên bước ra một bước đi tới âu dương tiểu bạch trước người về sau giang phong xốc lên khuất lục đồng liền hướng về âu dương tiểu bạch đ ậ xuống nhưng điều giang phong không có nghĩ tới là âu dương tiểu bạch tại trải qua ban đầu sau khi khiếp sợ vậy mà đối mặt với l ớ n người đi lên giang phong không có ti hào kinh hoàng yến phản thích theo âu dương tiểu bạch một tiếng gào to chỉ thấy âu dương tiểu bạch đưa chân ra thật nhanh tại giang phong trên thân đá một cước mà chính mình càng làm mượn nhờ một cước này phản tác dụng lực trực tiếp trên không trung một cái hoa lệ xoay người trọn vẹn bay rứt ra ngoài hơn mười bước xa cái này nhìn thấy màn này về sau giang phong lập tức cũng là cả kinh âu dương tiểu bạch kỹ năng này trực tiếp liền tuyên bố giang phong trước đó làm tất cả toàn bộ đều là vô dụng công mà sau khi rơi xuống đất âu dương tiểu bạch gặp được giang ph càng là trực tiếp đắc ý cười ha hả ha, ha ha ha mặc dù ngươi làm đã rất khá nhưng là ta vẫn là phải nói cho ngươi ngươi không thắng được ta Hoa!、Wow. âu dương tiểu bạch thật sự là quá mạnh cùng lúc đó dưới đại khán giả cũng đều toàn bộ chừng lớn hai mắt n h ị n không được cảm thắng lên cười s o n g s o n g âu dương tiểu bạch cũng là lần nữa hai tay k é o cùng đem mũi tên nhắm ngay ra phòng ta thắng nhìn thấy âu dương tiểu bạch lần nữa chọn ra công kích động tác lúc này dưới trận đám người cũng đều tựa hồ đã thấy trận này trận chung kết kết quả thậm chí đều đã có người chuẩn bị rời khỏi trò chơi không có quan khán quả nhiên thắng được vẫn là âu dương tiểu bạch mặc dù những cái này được trí xác thực có như vậy mấy phần thực lực mà lúc này giang phong càng là tại trước mắt bao người cầm trong tay cái kia để cho người ta nghe tin đã sợ mất m ậ t khuất nhục đồng để vào ba lô dưới trận vương giả bọn người thấy được giang phong động tác về sau cũng đều nhao nhao lắc đầu nhịn không được suy đoán nói xem ra tạm thời liền gọi vương giả tốt hắn từ bỏ mà coi như cơ hồ tất cả mọi người coi là giang phong chuẩn bị thuốc thủ chịu trói thời điểm lại lanh bất đinh nghe được giang phong trên đài trùng điệp thở dài ai tính toán ta không là người ngay tại tất cả mọi người không có hiểu rõ giang phong ý tứ của những lời này thời điểm đột nhiên phát hiện lúc này nguyên b ả n trên tay đã không có vũ khí giang phong bất chi đạo lúc nào thời điểm đem một thanh cự kiếm nắm trong tay ngay sau đó đám người liền nhìn thấy giang phong đối với âu dương tiểu bạch phương hướng vung ra nhất đạo kiếm khí kiếm khí quét ngang mà lúc này dưới trận người xem thấy được giang phong cái này một trận thao tác xuống tới cũng chỉ là s n g to mưa nhỏ thả một cái kiếm khí lập tức cười làm một đoàn náo loạn nửa ngày liền phóng ra như thế kỹ năng ta còn tưởng rằng hắn còn có cái gì thủ đoạn lịch thiên đâu đoán chừng cũng chính là vùng vây dây chết mà thôi ngươi còn thật sự cho rằng tất cả mọi người giống như là âu dương tiểu bạch như thế có vô số ẩn giấu thủ đoạn ta b ả n còn tìm nghĩ cầu phú quý trong nguy hiểm kỳ vọng lấy trận này trận chung kết có thể bạo lớn ít lưu ý mua một vạn kim tệ cái này được trí được ải là ta nghĩ quá nhiều n g ư ờ i tổng nói như vậy thật là ngay sau đó bọn hắn liền cũng không cười nổi nữa nhân v i bọn hắn đồng thời thấy được một cái để bọn hắn suốt đời khó quên hình tượng cái kia chính là trên trận kiếm khí căn bản cũng không dừng nhất đạo kiếm khí quất ngang kiếm khí quất ngang kiếm khí quất ngang kiếm khí quất ngang bốn bất chi đạo vung ra nhiều ít đạo kiếm khí về sau giang phong rốt cục cũng n ừ n g lại mà lúc này hắn đối diện đã sớm đã không có đối thủ âu dương tiểu bạch bất chi đạo lúc nào thời điểm đã bị chuyển đưa ra lôi đài hệ thống nhắc nhở chúc mừng tạm thời liền gọi vương giả tốt thu được lần này thất giới chén cỡ lọ xét bệ tạm t ờ cờ giải thi đấu quá quân sau đó đầu này hệ thống nhắc nhở càng là liên tục thông báo ba lần hơn nữa còn là toàn bộ sệ vở thông cáo trong lúc nhất thời sân quyết đấu bên trên giường như mở ra yên lặng hình thức t h ẳ n g đến mấy giây về sau lúc này mới bất chi đạo là ai thận trọng nói một câu ta không nghe lầm chứ sau đó đám người lúc này mới như ở trong n g ộ n mới tỉnh đ ồ n dạng rối rít bắt đầu nghị luận thật hay giả cái kiên được trí chi vương thắng âu dương tiểu b ạ c bại ta không tin đây không có khả năng thần tượng của ta sao có thể bại bởi loại kia ra hỏa ô ô ô ta kim tệ a mà cũng bất chi đạo ai lên đầu đột nhiên có người chơi đột nhiên nhớ tới chính mình chỗ áp chú tranh t à i kết quả a a a lao bà của ta bạn không có tấm màn đen đây tuyệt đối là tấm màn đen chính là bọn hắn tuyệt đối thông đồng tốt đây là đánh giả thi đấu người ta âu dương tiểu bạch là âu dương nhà đại thiếu gia hắn làm sao có thể đánh giả thi đấu ừ vậy ngươi giải thích cho ta giải thích hắn làm sao lại bại bởi cái kia nhược trí v ư giả cái này mà cũng chính là vào lúc này đột nhiên lại một người giống như là phát điên đồng dạng cười ha h a ha ha ha, ha đoan đúng đoan đúng a ai đánh ta a đều đánh ta làm gì a nhanh dừng tay a ba lúc này giang phong đương không sai bất c h i đạo thắng lợi của mình nhường bao nhiêu người chơi biến mất cả chỉ lẫn c h ả y bốn khi hắn bị truyền t ố n g tới dưới đại thời điểm đúng lúc đối mặt âu dương tiểu bạch một quang mà âu dương tiểu bạch nhìn thấy giang phong về sau trên mặt cũng không có bất kỳ hệ b ạ i ngược lại đối với giang phong hì hì cười một tiếng nhìn không g i thật sự có tài đi ha hà hắc may mắn mà thôi nói thật tiểu bạch nếu như ngươi không nên kinh t ư ờ n g lời nói khả năng thua sẽ phải là ta thôi đi ngươi liền ngươi cái kia k i ế m khí ngươi nếu là đi lên liền thả ta chỉ sợ trực tiếp liền thua nghe được giang phong lời nói sau âu dương tiểu bạch không quan trọng cười một tiếng ân kia tới cũng là giang phong cũng là thực sự cũng không có không thừa nhận đúng rồi ngươi cái kia k i ế m khí ngươi đến tội u cùng là làm sao làm được á c h nghe được âu dương tiểu bạch hỏi giang phong lập tức có chút do dự a được rồi được rồi cái này trong trò chơi mỗi người đều có bí mật của mình ta chính là thuận miệng hỏi một chút ha ha phát giác được chính mình vấn đề nhường giang phong phạm và khó âu dương tiểu bạch thì là liên mang đã ngừng lại chủ đề chủ động hóa giải lúng túng cũng như n g vào lúc này chủ trì thanh âm của người đột nhiên vang lên bởi vì lần này tờ cờ giải thi đấu đã kết thúc mỹ mãn tất cả tiến vào bắt cường người chơi phần thưởng cũng đều đã thông qua biểu kiện gửi đi thành công hai giờ sau thất giới sẽ tiến vào quay xong duy trì trạng thái tất cả đều đem không cách nào đ ă n g lục trò chơi còn mời tất cả người chơi lưu ý website game tin tức phần thưởng vừa nghe đến phần thưởng giang phong lập tức chính là nhất hỷ mà lúc này sớm đã có so với hắn nhanh tay người mở ra hòm thư hoa thật nhiều kim tệ khoảng chừng một vạn kim tệ đầu tiên là đại nhãn manh thọ phát ra ngạc nhiên thanh âm sau đó vương giả cũng man ý nhẹ gật đầu Ta là tệ, ba ra, là vạn kiếm xem tứ c ư ờ n ban g t h ư ở n g m u ố n so bắt ít ta. cường được nhiều không Nghe đại nhãn đại mươi a n cùng h thỏ v n g g ả lời nói s a u quan quân phần thưởng chương bốn mươi sáu quan quân phần thưởng tiểu bạch ngươi là cái gì phần thưởng nhiều ít kim ế tệ khi biết đại nhãn manh thọ cùng vương giả phần thưởng về sau giang phong cũng không có nóng lòng mở ra h ồ n g thư mà là trước tiên đem đầu chuyển hướng một bên âu dương tiểu bạch nhân v i trò h a y chỉ có đợi đến cuối cùng một khắp n g n g tràng khả năng coi là chó hay nghe được giang phong hỏi thăm âu dương tiểu bạch cũng không rông dài mở ra hổng thư nhẹ nhàng nhìn lướt qua về sau liền mang theo ghét bỏ nói năm mươi nghìn kim tệ thật nhỏ m ọ t tự động không để ý đến đâu dương tiểu bạch nửa câu sau p h ạ m n h ị tái thức phản n à n sau giang phong lập tức trong bụng nợ hoa đã hạng hai đều khoảng chừng năm mươi nghìn kim tệ chắc hẳn ta tên thứ nhất này chỉ sợ ít nhất cũng có tướng gần mười vạn kim tệ quả nhiên tài vận nếu tới cản cũng đỡ không nổi lúc ấy giang phong biểu lộ là như vậy mà biểu hiện của hắn cũng tự nhiên hấp dẫn tới người chơi khác chú ý nhất là thua ở giang phong thủ hạ đại nhãn manh thỏ nàng tại gặp được giang phong dáng vẻ về sau nhịn không được hiếu kỳ b u lại h ngươi phần thưởng là cái gì gã bị h ộ i ngươi đang nói ta mặc dù đại nhãn manh thọ liền đứng tại trước người mình nhưng là giang phong vẫn là không nhịn được hỏi một câu không phải ngươi là ai nhanh cho ta xem một chút bảo bối của ngươi đại nhãn manh thọ mặc dù còn nhớ rõ giang phong thắng chính mình về sau kia hèn mọn dáng vẻ nhưng là không chịu nổi lòng hiếu kỳ trong lòng thật sự là quá mức mạnh mẽ đành phải không công tham mà hỏi đã ngươi như thế nếu mà m u ố n vậy ta liền hài lòng ngươi đi ai hiện tại nữ hải tử thế nào như thế không thận trọng đâu giang phong vừa nói một bên mở ra chính mình bưu kiện đồng thời đem g a o diện trực tiếp đưa tới đại nhãn manh thọ trước mắt đến lớn tiếng kêu đi ra a để cho ta nghe nghe ta phần thưởng đến tột cùng là cái gì cẩn thận một chút biệt khiếu quá lớn tiếng a nhưng điều giang phong có chút chú ý là đại nhãn manh thỏ thấy được thế giới của mình về sau vậy mà lộ ra hơi nghi hoặc một chút biểu lộ ân tính toán ta tự mình xem đi nhìn thấy chuyện tựa hồ có chút ngoài dự liệu của mình giang phong dưới tình thế cấp bách liền đem giao diện tự mình hướng về quay lại mà thấy được giao diện về sau ánh vào giang phong tầm mắt lại là một phong không có phụ kiện biểu kiện t r o n g không tình huống như thế nào nhìn thấy chính mình phần thưởng vậy mà không phải kim tệ giang phong đầu tiên là quý lên sau đó nhẫn mại tính tình mở ra biểu kiện bắt đầu đọc lấy văn tự phát kiện người thất giới quan phương thu kiện người tạm thời liền gọi vương giả tốt nội dung chúc mừng ngài thu được lần này ở cờ giải thi đấu quan quân bởi vì ngài biểu hiện xuất sắc chúng ta quyết định là ngài ban phát một phần đặc biệt lễ vật chúng ta sẽ là ngài đo thân mà làm một bộ pho tượng to lớn thay thế đi trước mắt tân thủ thôn bên trong anh hùng vô danh pho tượng dùng cái này đến mường càng nhiều người có thể thấy ngươi phong thái đến lúc đó tính cả ngươi a y đi xưng hào hình tượng chờ tin tức đều sẽ lấy vô cùng bắt mắt phương thức hiện ra ở tất cả người chơi trước mắt bốn xem hết biêu kiện về sau giang phong biểu lộ là như vậy m á anh đ i ê u con em ngươi giống à lao tử muốn kim tệ người ta mã lạc tư còn biết hẳn là trước theo cơ bản nhất sinh lý phương diện giải quyết nhu cầu đâu ngươi thoáng qua một chút cho ta trực tiếp tấn cấp tới tầng cuối cùng bản thân thực hiện ta tiền thuê nhà đều muốn đóng không nổi ta muốn pho tượng có tác dụng cái gì chiếm ngưỡng pho tượng có thể thu vé vào cửa a bốn là to một phen về sau giang phong rốt cục cũng là từ từ bình tĩnh lại mà lúc này bên cạnh hắn đại nhãn manh thọ sớm liền hiệu chuyện mặt mượn ngay tại che miệng cười trộm chỉ mong pho tượng không cần cho ngươi điêu quá hèn m ọ n mới tốt thư tức giận liếc một cái đại nhãn manh thọ về sau giang phong liền không có tiếp tục phản ứng cái này bỏ đá xuống giếng nữ nhân mà làm ở ra áp chú giao diện ta áp chú kết quả chính xác bản trận đấu tỷ lệ đạt c ư ợ c g một mười chờ rút ra kim tệ ba không không không không không không k h n i m tệ rút ra sẽ khâu trừ một phần trăm thủ tục phí thấy được ba đằng sau nhiều như vậy không về sau giang phong hưng phấn lặp đi lặp lại dùng tay t r a xếp bảy tháng khắp lúc này mới chạy xuống kích động nước mắt ta thật dài phát đạt rồi, phát đạt rồi. nhấn xuống rút ra cái nút về sau chụt tới ba vê đốt thủ tục、phí. còn lại hai trăm chín mươi bảy vé đốt kim tệ trong nháy mắt liền nâng lên giang phong trong ba l ỗ như là dựa theo quan phương nói tới một một tỷ lệ thực hiện lời nói ta hiện tại quả thực chính là một triệu phú ông sông một triệu ha ha không đúng là sông ba triệu cao hứng bừng bừng đổi năm mươi vé đốt kim tệ về sau giang phong liền lựa chọn hạ tuyến mà sở dĩ là không có đem còn lại kia hai trăm chỗ vạn kim tệ hối đoái đi ra một bộ phận nguyên nhân là dù là chính mình toàn bộ hối đoái hiện ra mong muốn mua một bộ lớn một chút phòng ở cũng vẫn tương đối cận lực mà một bộ phận khác nguyên nhân thì là giang phong dự định lợi dụng cái này hai trăm vạn kim tệ trong trò chơi củng cố ưu thế của mình hoặc là dùng tại khi nhìn dụng a t r đến điện báo người là phòng của mình đông về sau giang phong liền nhấn xuống nút trả lời điện thoại cương nhất kết nối chủ thuê nhà kia làm cho người chán ghét thanh âm liền văng lên giang phong hôm nay đã tới ngày thứ ba tiền thuê nhà của ta ngươi chừng nào thì cho ta mà lúc này thân phụ khoản tiền lớn giang phong tự nhiên cũng là lực lượng mười phần thúc cái gì thúc ta giang phong đã nói còn có thể không tính không thành nghe được giang phong ngữ khí vậy mà lạ thường kiên cường chủ thuê nhà lập tức cũng tới tính t ì n h hử giang phong ngươi cũng đừng nói ta xem thường ngươi ngươi một cái chỉ có thể đều ở nhà chơi với người ngươi nói muốn duy nhất một lần trả nợ sáu v ạ nguyên n ta còn thực sự không tin ngươi có thể cầm ra được hử ngươi thật đúng là mắt cho coi thường người khác tính toán ta cũng không cùng ngươi nói nhảm hôm nay ta nếu là không cho ngươi tiền ngươi đổi ta ra ngoài chính là giang phong nói xong cũng không đợi chủ thuê nhà tiếp tục đ á p lời trực tiếp liền cúp điện thoại c ắ t chỉ là sáu vạn khối tiền mà thôi giang phong vừa nói một bên ấn mở điện thoại di động của mình tin nhắn tôn kính tờ giờ ngân hàng hộ khách ngài tốt ngài số đôi u là chín nghìn năm trăm hai mươi bảy thẻ ngân hàng nhận được một khoản đến từ đảng lý công tư chuyển khoản kim ngạch năm trăm linh không không không không n g ư làm bởi vì ngài cái này là lần đầu tiên nếm thử rút tiền hệ thống sẽ tự động xác minh thân phận của ngài vì bảo hộ ngài tiền bạc an toàn tiền khoản sẽ tại hai mươi bốn giờ bên trong tự động nhập t r ư n g xin chú ý kiểm tra và nhận ha ha còn thật thuận tiện đi cái gì hai mươi b ố giờ về sau tiền của ta còn cần ngươi đến bảo hộ ni mã mấu chốt là ta so đều đã trang đi ra ngoài vậy phải làm sao bây giờ đang đương giang phong cầm điện thoại di động do dự có phải hay không hẳn là cho chủ thuê nhà đánh lại tiếp tục mặt dạng mày dày tạm hoãn hai ngày thời điểm trong tay hắn điện thoại lại đột nhiên chính mình văng lên bị giật n ả y mình giang phong phản xạ có điều kiện giống như cầm lên điện thoại về sau cái này mới nhìn rõ ràng phía trên biểu hiện người liên hệ thì ra cũng không phải là chủ thuê nhà mà là tại trong trận chung kết thua ở dưới tay mình âu dương tiểu bạch chương bốn mươi bảy người uy tạm thời huynh đệ ta là âu dương tiểu bạch ách ngươi vẫn là gọi ta giang phong a đây là ta trong hiện thực danh tự tạm thời gì gì đó vẫn là giữ lại ở trong game a nghe được c âu dương tiểu bạch gọi mình tạm thời huynh đệ giang phong lập tức lúng túng suýt nữa dùng m ó n g chân đâm rách chân hắn bên trên cặp kia hồng tinh nhi khắc ha ha tốt ta giang phong còn nhớ rõ ta từng đã nói với ngươi nếu là n g ư ơ i tiến vào b ắ t tưởng ta sẽ nói cho ngươi biết một cái liên quan tới thất giới bí mật a điện thoại bên kia âu dương tiểu bạch tại sau khi cười x o n rất nhanh liền nói đến chính sự ân đương nhiên nhớ kỹ đến tột cùng là bí mật gì chúng ta lúc này mới mới vừa quen ngươi liền mời mời người ta đi trong nhà người vẫn là đêm hôn quyết quát dạng này không quá phù hợp a ta là thẳng nghe được câu dương tiệu bạch mời mời mình đi nhà hắn làm khách giang phong lập tức có chút nhăn nhó âu dương tiểu bạch bốn ngươi thật giống như có bệnh nặng có mỹ nữ thích tới hay không nghe được giang phong lời nói sau điện thoại bên kia âu dương tiểu bạch trực tiếp trầm mặc đ ư a n g này sau đó càng là dùng ra đòn sát thủ giang phong địa chỉ của ta là hai mươi thành phố ít khu một trăm hai mươi nghìn sáu trăm linh hai ta đã chuẩn bị hoàn tất chờ đợi nên đón người mình. đứng ở tấm gương trước mặt quả nhiên như ta như thế ngọc thụ lâm phong nam tử mặc vào trang phục chính thức thật là hoa gặp hoa nở xe thấy xe nổ bánh xe lại tại t r ư ớ c gương mèo khen mèo dài đôi mấy phút sau giang phong cái này mới đi ra khỏi chính mình thuê lại nhà trọ đi xuống lầu dưới mà lúc này một chiếc giang phong không gọi nổi danh tự xa hoa xe thương vụ cũng sớm đã chờ tại nơi đó trông thấy xe thương vụ đứng bên cạnh k i a một thân kiểu áo tôn trung sơn tráng hán về sau giang phong biết đây chính là âu dương tiểu bạch chỗ phái tới đ ó đứng mình người quả nhiên còn không đợi giang phong mở miệng cái kiếp tráng hán liền vì giang phong kéo cửa xe ra gi có chút lâng lâng ngồi vào trong xe về sau giang phong nhịn không được cảm thán có tiền quả nhiên có thể vì mướn một đường không nói chuyện giang phong ngồi xe đi thẳng tới một chỗ mười phần xa hoa biệt thự trước mặt cái này mới ngừng lại được đi sau khi xuống xe cũng vô dụng giang phong chờ đợi quá nhiều thời gian âu dương tiểu bạch liền đi tới trước mặt hắn mặc dù tính cả lần này giang phong cùng âu dương tiểu bạch tại trong cuộc sống hiện thực cũng mới chỉ gặp qua hai lần nhưng là âu dương tiểu bạch lại có vẻ rất quen thuộc lạc thậm chí vừa thấy mặt liền trùng điệp cho giang phong một quyền đánh ta làm gì ai bảo ngươi ở trong game biến thái như vậy z ta còn chưa đủ còn phải đối với không khí lại thả mấy đạo kiếm khí. nghe được giang phong làm ức âu dương tiểu bạch t u é t miệng cười nói ách ta cảm thấy ta giống như lên phải thuyền giặc giang phong không nhịn được nói t h ầ m nghe được giang phong lời nói sau âu dương tiểu bạch cũng lơ đ ẽ n mà là lôi kéo giang phong liền đi tới trong biệt thự đi theo âu dương tiểu bạch đi vào biệt thự về sau giang phong lúc này mới phát hiện thì ra lúc này trong biệt thự đã tới mấy người cách gần nhất chính là một cái d á n g dấp cực kỳ hán tử cao lớn cùng hắn ngồi cùng một chỗ thì là một người d á n g dấp t u ấn nhã nam tử trẻ tuổi vẹn vẹn một cái giang phong liền nhận ra người kia chính là vương g i mà cùng lúc đó hướng về giang phong hai người vừa vặn cũng đối diện đi tới hai nữ、tử. bên trong một cái nhìn dung mạo hẳn là đại nhãn manh thọ một cái khác thì là giang phong cũng chưa từng gặp qua người trong cuộc sống hiện thực đại nhãn manh thọ lúc này mặc vào một cái mười phần ngự tỷ trang phục khiến cho nàng xem ra cùng trong trò chơi kia có chút ngốc manh đáng yêu hình tượng hoàn toàn tương phản loại tương phản mạnh liệt này cũng tự nhiên nhường giang phong nhìn có chút thẳng mắt lại gặp mặt gã bị hồi mà đại nhãn manh thọ đi tới giang phong trước mặt về sau thì trực tiếp liền cho giang phong tới ra vai phủ đầu ha ha ha lam tỉ, tỉ đây chính là ngươi nói cái kia gã bị hồi a quả nhiên cũng có đủ hèn mọn ngươi nhìn một cái hắn nhìn ngươi nhìn trận cả mắt lên l ú c này c á i kia c ù n g đ ạ i nhãn m a n h t h ộ c ù n g một c h ỗ đ i t ớ i t h i ế u n ữ c ũ n g ở một bên c h ợ công n ó i nghe được bên c ạ n h t h i ế u n ữ lời nói sau đại nhãn manh thọ cũng là đỏ mặt lên có chút tức giận hướng về giang phong nói rằng nhìn cái gì vậy lại nhìn cẩn thận ta một mùi lửa đốt đi ngươi mà đối mặt với đại nhãn manh thọ uy hiếp giang phong thì là trực tiếp l ê n mắt thôi đi ngươi cái này cũng không phải ở trong game lại nói liền xem như ở trong game ngươi cũng đánh không lại ta、Phúc. thú vị, thú vị, vị này soái ca ngươi tốt ta gọi mộ dung tiểu hy đại nhãn manh thọ bên cạnh thiếu nữ nghe được giang phong lời nói sau tựa hồ đối với giang phong sinh ra h ứ n g thú nông hậu vừa nói một bên hướng về giang phong vươn tay phải của mình nhìn thấy có người chủ động cùng mình chào hỏi giang phong lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên vị này gọi là mộ dung tiểu hi thiếu nữ chỉ thấy mộ dung tiểu hi nhìn hẳn là tại mười tám mười chín tuổi trên d ư ớ i đáng yêu khuôn mặt tăng thêm hơi có vẻ hoạt bát cái mũi nhường cái này thiếu nữ lập tức liền sinh ra một loại để cho người ta cảm giác thân cận nhường giang phong không nhịn được nghĩ lên chính mình vẫn ở tại tuổi dậy thì thời điểm ở tại nhà bên đáng yêu tiểu ngội dội ra tay của mình cùng mộ dung tiểu hi nhẹ nhàng cầm một lúc sau giang phong còn cần đặc biệt thân sĩ tiếng nói tự giới thiệu mình ta gọi giang phong lần đầu gặp mặt về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn giang phong ca ca tên của ngươi thật tốt nghe ú c hơn nữa nghe nói ngươi còn đem âu dương ca ca đánh bại nhìn thấy giang phong như thế nho nhã lễ độ mộ dung tiểu hy lập tức liền nhịn không được phạm vào hoa si ngay cả một đôi trong mắt to đều xuất hiện vô số tiểu tinh tinh bụ lỉnh bụ lỉnh l o a ánh sáng hắn trong trò chơi danh tự dễ nghe hơn mà lúc này âu dương tiểu bạch kia không lạnh không nhạt thanh em lại đột nhiên vang lên a giang phong ca ca ngươi trong trò chơi tên gọi cái gì a nhất định là vô cùng vô cùng có tình thơ ý họa ai đi a âu dương tiểu bạch lời nói tự nhiên cũng là đưa tới mộ dung tiểu hi hiếu kỳ liên mang đ ổ i theo giang phong hỏi tới hắn trong trò chơi i d x thật là ngay tại giang phong có chút lúng túng không biết nên mở miệng như thế nào thời điểm giỏi đoán ý người đại nhãn manh thọ lại ở một bên giúp hắn giải vây hắn trong trò chơi gọi tạm thời liền cứ gọi vương giả tốt còn thật đúng là đặc biệt đâu mộ dung tiểu hi nghe được đại nhãn manh thọ lời nói sau c h ọ n vẹn chậm chạp tốt vài giây đồng hồ cái này mới làm ra phản ứng thật là đại nhãn manh thọ thiện ý thì cũng không có như vậy kết thúc đúng rồi hắn còn có xưng hào đường giang phong muốn ngăn trải h nhãn manh thỏ e o đại vừa t bù bù qua âu dương tiểu bạch một phen giới thiệu về sau giang phong cũng rốt cuộc đối mặt khác mấy người có bước đầu hiểu rõ đại nhãn manh thọ tại trong cuộc sống hiện thực danh tự là lâm lam là một gã giáo sư kia cái thể trạng cao lớn tráng hán chân thực danh tự thì gọi là khờ võ là thất giới bên trong cái kia lực công kích mười phần dũng manh bang bang cho người hai truy v ề phần cùng giang phong mười phần hữu duyên vương giả chân thực tính danh thì gọi là cùng âm khác biệt chữ vương c h ế t đang vì giang phong bọn người dẫn tiến hoàn tất về sau âu dương tiểu bạch rốt cục h á n g dọn một cái các vị chắc hẳn đại gia lại tới đây nguyên nhân cũng hết sức đơn giản kia chính là vì biết ta trước đó nói tới thất giới bên trong bí mật nói tới chỗ này âu dương tiểu bạch dừng lại một chút nhìn đến mọi người quả nhiên đều đem một quang tụ tập tại trên người mình lúc này mới nhẹ gật đầu tiếp tục nói đã như vậy vậy ta cũng li ta cũng có thể rất phụ trách nói thất giới bên trong xác thực cất giấu một cái thiên đại bí mật đáng người giang phong ngươi cùng ta hai đặt cái này đặt cái này đâu vương chết ta lần trước như thế im lặng thời điểm vẫn là lần trước không có ngươi cái này phát biểu thật là một chút cũng đặc biệt tốt lâm lam nghe v u a nói một buổi hơn hẳn nghe v u a nói một buổi nhìn thấy mình vậy mà đưa tới lớn như thế tiếng vọng âu dương tiểu bạch trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi khu k h u kỳ thật ý của ta là ta hiện tại liền mang các ngươi cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu bí mật này thấy đến mọi người dường như lại muốn phát tác âu dương tiểu bạch lần này rốt c u c không dài dòng nữa bất tri đạo các ngươi đại gia có phát hiện hay không thất giới mặc dù đối ngoại tuyên bố lần này cỡ lọ xẹt bệ tạ là nhằm vào toàn cầu phạm vi bên trong người chơi hơn nữa người chơi nhân số chỉ có một vài người thật là các ngươi ở trong game nhìn thấy qua quốc gia khác người chơi a á c h còn giống như thật sự là nghe được câu dương tiểu bạch tiểu nói này giang phong cũng lập tức phản ứng lại chẳng lẽ lại là nhân v i đ ẳ n g lý công tư là hoa hạ cho nên đ ẳ n g lý công tư đem phần lớn danh lệch đều cho hoa hạ vương chức nghe được câu dương tiểu bạch lời nói sau nhịn không được suy đo nói mà lâm lam bọn người nghe được vương chức phân tích về sau cũng nhịn không được gật đầu phụ hòa nói â có khả năng thật là thủy tri âu dương tiểu bạch lại cười lắc đầu không có đơn giản như vậy nếu là đơn giản như vậy cũng liền chưa nói tới là bí mật tiểu hy còn lại ngươi mà nói a tốt âu dương ca ca như vậy ta trước tự giới thiệu mình một chút ta chân thực danh tự đại gia đã biết mà thân phận của ta nhưng thật ra là mộ dung thế gia nhị tiểu thư đồng thời ta mặt khác một cái thân phận đại gia có lẽ bất tri đạo ta là thất giới bên trong p h ù tăng quốc người chơi bản cờ lò sẹt bệ tạ p h ù tăng quốc người chơi bản cờ lò sẹt bệ tạ nghe được mộ dung tiểu hy lời nói giang phong bọn người cũng n h ị n không được kinh hô một tiếng không tệ kỳ thật đảng lý quan phương cũng không hề nói dối cũng không có đặc biệt chiếu cố hoa hạ quốc người chơi mà là tại khác biệt quốc gia đồng thời mở ra cỡ lọ xẹt bệ tạ mà mỗi quốc gia cỡ lọ xẹt bệ tạ nhân số cũng đều là một vài người mộ dung tiểu hy vừa nói còn vừa dùng hình chiếu nghi tại trước mắt mọi người hình chiếu ra một cái bảng biểu hạng nhất thiên hạ vô trần hạng hai mộ dung tiểu hy hạng ba bảng biểu phía trên bảy da tám trò chơi id chỉ có điều có một ít tựa hồ là từ phiên dịch bằng m á tới nhìn có chút cổ quái mà tại mỗi cái i d đằng sau còn bổ sung một cái ảnh chụp chính là trong trò chơi nhân vật hình ảnh thấy đến mọi người mục quang đều rơi vào bảng biểu phía trên mộ dung tiểu hy thì tiếp tục giải thích lên cái này biểu thì là tại phủ tăng quốc c ờ lọ xẹt bệ tạ bắt cường danh sách nhân viên trong đó các ngươi cũng nhìn thấy ta cũng không có đạt được hạng nhất hạng nhất thì là bị bọn hắn phủ tăng quốc người cho c ấ p đoạt thật là chính đương mộ dung tiểu hy lời còn chưa nói hết thời điểm giang phong lại đột nhiên xen vào nói không người kia không phải phủ tăng quốc ân ngươi biết người này âu dương tiểu bạch nghe được giang phong lời nói sau lập tức hứng thú ân ta biết chỉ bất quá hắn mặc dù là hoa hạ con cái nhưng là bây giờ lại chạy tới phủ tăng quốc đi đánh chức nghiệp cho nên nói hắn là phủ tăng quốc cũng không tính sai lúc này giang phong ánh mắt đang chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m trong hình ảnh cái kia ảnh trụt nhãn thần bên trong giường như có h ỏ a diễm đang thiêu đốt nhìn thấy giang phong nói r ứ t lời sau liền rơi vào trơ m ặ t mộ dung tiểu hy dừng một chút sau liền lần nữa giẳng giải cái này bắt cường thi đấu không riêng gì tại phủ tăng quốc tất cả quốc gia cũng đều cử hành nói tới chỗ này mộ dung tiểu hy liền nhìn về phía âu dương tiểu bạch âu dương kaka h i ê n viên nhà trải qua một phen chém giết về sau thuận lợi tiến vào bắt cường đồng thời cầm xuống h ạ n g năm chỉ có điều đông phương gia tộc lại tại mỹ lệ quốc bị người bên kia cho nhằm vào hải tuyển thi đấu thời điểm liền bị đào thải bị loại nghe được mộ dung tiểu hy hỏi âu dương tiểu bạch cũng là đem một phần hình ảnh hình chiếu tại trước mặt mọi người trên tường cái này bắt cường thi đấu có ý nghĩa gì a nghe được âu dương tiểu bạch cùng mộ dung tiểu hy i ả n g sự tình đều vây quanh bắt cường thi đấu vương chết cũng dường như là nghĩ đến cái gì theo gia tộc bọn ta lấy được tin tức nhìn mặc dù trước mắt mà nói các quốc gia sẽ v ừ cũng không thống nhất ảnh hưởng không lớn nhưng là sớm muộn cũng có một ngày tất cả quốc gia sẽ vợ sẽ lẫn nhau liên h ồ n g đến lúc đó khả năng chính là quốc chiến mở ra bắt đầu âu dương tiểu bạch giải thích nói quốc chiến thất giới chẳng qua là một cái trò chơi nói là quốc chiến lời nói có phải hay không có chút phóng đại lâm lam lúc này tựa hồ đối với âu dương tiểu bạch giải thích cũng không phải là rất tán đồng đây cũng chính là hôm nay ta mong muốn nói với các người kỳ thật thất giới không vô cùng đơn giản là một cái trò chơi nhìn thấy lâm lam phản bác chính mình âu dương tiểu bạch hiếm thấy chỉnh ngay ngắn vẻ mặt nói nghiêm túc không chỉ là một cái trò chơi nghe được câu nói này sau giang phong cũng là cả kinh Thật như là dường âu dương tiểu bạch nói xong liền cùng mộ dung tiểu hy đơn độc đi tới một bên dường như tại thương nghị cái gì cùng lúc đó còn lại mấy người lúc này thì ngay tại hai mặt nhìn nhau đều theo trên mặt của đối phương nhìn ra thần sắc khó có thể tin trong mấy người lại số khổng võ nhất là ngay thẳng chỉ thấy vị tráng hán này gai gai c á i óp hồ mồm nói tan nghi mã chính là chơi trò chơi làm sao làm giống như muốn ra chiến trường đâu mà không giống với mấy người khác lúc này giang phong lại lạ thường trầm m ặ t lại một đôi mắt nhìn chòng chọc vào mộ dung tiểu hy trước đó chỗ hình chiếu đi ra hình ảnh thiên hạ vô trần xem ra ta trường trước cuối cùng uy hiếp có ít người không nghe lọt h ai à hừ kia cũng đừng trách ta giang phong bên trên giang phong không cho ta thúc canh không cho ta bình luận sách không cho ta thêm giá sách người xem ta k h u t đục đồng ht tờ su tất cả độc giả bang may mắn một khoe mạnh một chương bốn mươi chín tiền thuê nhà phong ba chương bốn mươi chín tiền thuê nhà phong ba h u dương bắt cường bên trong thế nào hôm nay liền mấy người chúng ta tới nhìn thấy âu dương tiểu bạch cùng mộ dung tiểu hy lần nữa đi tới vương chết mở miệng hỏi tự hồ là đã sớm dự liệu được giang phong bọn người sẽ có cái nghi vấn này nghe được vương chết lời nói sau âu dương tiểu bạch liền không có ti hào do dự giải thích nói là ta độc hoàng vì ngươi đưa loại hai người kia tương đối đ ặ c lập độc hành từ chối ta mời mà tiên phong cũng chính là thấy tiền mắt mở bên kia ân trước mắt hắn lâm vào một trận kiệt cáo có một nữ quân lên hắn tạm thời không cách nào thoát thân nói xong chính sự về sau âu dương tiểu bạch còn mời mọi người tại biệt thự của mình bên trong cùng một chỗ dùng bữa tối trong lúc đó giang phong nguyên bản muốn cùng vương chết câu thông một chút tình cảm kết quả bị vương chết giận giữ chừng mắt liếc vương chết vương chết n g ư ơ i cái này hai mặt tiểu nhân h è n hạ mặc dù vương chết là nói như vậy nhưng là tại giang phong không ngừng nhìn trộm về sau hai người cũng rốt cục quay về tại tốt một bữa cơm đến qua đám người cũng liền nao h nhao cáo tử mấy người cùng đi tới biệt thự cổng chuẩn bị rời đi gã bị ổ i nếu là lần sau đừng để ta ở trong game gặp ngươi lâm làm cùng những người khác nói lời từ biệt sau lại đơn độc đối với giang phong ném ra một câu uy hiếp đối mặt với lâm lam khiêu khích giang phong cũng lập tức không vui hát ngươi cái này thọ con nện ngươi mở miệng một tiếng gã bị ổi ta đến tột cùng chỗ nào bị ổi ai bảo ngươi nói ta sữa quá lớn đối mặt với giang phong trả đũa bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc lâm lam lúc ấy liền đã mất đi lý trí phẫn nộ quát trong lúc nhất thời không gian dường như lâm vào đứng im trạng thái mà lúc này đúng lúc di động chậm rãi khổng võ mới vừa từ trong biệt thự đi tới không rõ nội tình hắn mới vừa ra tới liền nghe được lâm lam gầm hét nhị không được liền híp mắt hướng phía trước đụng đục khoác khá lắm là không nhỏ. Cuối cùng, giang phong đ ạ t được một cái liếp mắt không võ chịu một bàn tay bốn đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau giang phong lại bị âu dương tiểu bạch lưu lại giang phong người biết phủ t a g quốc người quán quân kia nghe được âu dương tiểu bạch hỏi giang phong cũng không có d ấ u diếm mà là êm thai nói hắn cùng thiên hạ vô trần ân đoán, đoán tình cựu thiên hạ vô trần nguyên danh lữ lương đã từng là ta tại lgm chiến đội thời điểm đồng đội Năm đó. cuối cùng một trận trận chung kết là chúng ta lgm giao đấu phủ t ă n g quốc gsb chiến đội thật là tại trận chung kết trước đó lữ lương tên x u ấ t sinh kia vậy mà trong âm thầm bị gsb cho mua được trực tiếp tại thời điểm tranh tài đem vị trí của ta báo cho đối diện nếu như kia một trận chúng ta thắng ta liền có thể mang theo ta vinh dự xuất ngũ thật là sau trận đấu lữ lương lại trả đũa đem đánh giả thi đấu tội danh t r ụ n tới trên đầu của ta tại tăng thêm gsb ở một bên nói bóng nói gió cuối cùng để cho ta hoàn toàn đã mất đi tất cả vinh dự lại tâm nghe giang phong kể xong âu dương tiểu bạch đưa tay vô vô giang phong bả vai ta hiểu được nếu như tại thất giới bên trong đụng phải hắn Ta sẽ đem h ân giữ thật c o n g ư ơ là có nghe xong âu dương tiểu bạch nói lời này giang phong lập tức ngồi ngay ngắn lúc gấp cái gì ngươi cứ việc nói chỉ cần ta có thể làm được cứ việc bao tại trên người của ta nhìn thấy giang phong dáng vẻ về sau âu dương tiểu bạch cũng là thoải mái cười một tiếng cái kia có thể hay không cho ta mượn sáu vạn gối tiền ta giao tiền thuê nhà ha ha ha tiểu tử ngươi thật không chính cống trước khi đi cũng chưa quên nói móc ta một phen chẳng lẽ ta sẽ bất chi đạo tại sau cùng trận chung kết bên trên ta thua nhiều ít mà ngươi thắng bao nhiêu tiền âu dương tiểu bạch nói đột nhiên một tay lấy cửa xe cho đại lực đóng lại an p h â n rồi ngươi lúc này ngồi ở trong xe giang phong không lo được bị xe cửa chấn động đến đầu góc ông ông trực hưởng liên mang quay cửa xe xuống hướng về sau hô ta là chăm chú thật là thủy chi âu dương tiểu bạch tựa hồ là nhận định giang phong tại cùng hắn nói đùa cách không đối với hắn khoa tay một cái quốc tế thông dụng thủ thế lồi thảo mách h ả o bốn thất hồn lạc phách về đến nhà về sau bởi vì biết thất giới còn cần mấy ngày mới có thể khai phục không có việc gì giang phong chỉ có thể lựa chọn đi ngủ thật là thủy chi sáng sớm hôm sau không đợi giang phong t ỉ n h ngủ liền nghe được ngoài cửa truyền đến đại lực gõ cửa động tĩnh giang phong người cái này không giữ chữ tín tiểu từ túi h quốc gia đây cho ta nhìn thấy là chủ thuê nhà tới giang phong cũng chỉ đành kiên trì mở ra lối thoát hiểm u đây không phải chủ thuê nhà kka ngài thế nào tới sớm như thế đâu nhìn thấy giang phong kia nhiệt tình mặt to lãnh bất đinh xuất hiện tại trước mắt của mình chủ thuê nhà lập tức giật này mình chầm nửa ngày mới tỉnh hồn lại tiền đâu đã nói xong tiền thuê nhà đâu mà lúc này bởi vì bên này thanh em quá mức cầm ĩ bên cạnh mấy hộ hàng xóm cũng nhịn không được n ô đầu ra nhìn về phía giang phong hai người a i n h a đừng vừa thấy mặt liền tiền a tiền a nếu không chủ thuê nhà c a c a tiến ta phòng ngồi một hồi bởi vì lúc này tài chính còn chưa tới s ổ sách giang phong đành phải bông xuống dáng vẻ đừng đừng cho ta làm những thứ vô dụng này nếu không cho ta tiền nếu không cho ta người phi nếu không cút cho ta đối mặt với giang phong dịu dàng thế công giang phong chủ thuê nhà trong lúc nhất thời ở giữa có chút bối rối thật là liền ở chung quanh hàng xóm cũng nhịn không được xì xào bàn tán thời điểm giang phong điện thoại lại đột nhiên vang lên nốt â n nghe được tin nhắn thanh âm nhắc nhở sau giang phong mánh một cơ linh liên mang móc ra điện thoại mở ra tin nhắn tôn kính tờ giờ ngân hàng hộ khách ngài tốt ngài số đôi u là chín năm trăm hai mươi bảy thẻ ngân hàng nhận được một khoản đến từ đảng lý công tư chuyển khoản kim ngạch năm trăm linh nguyên làm đã nhập trướng cảm tạ ngài chờ đợi mà lúc này đang đứng tại giang phong bên ngoài cửa chủ thuê nhà lúc này lộ ra nhưng đã bị chúng quanh hàng xóm nghị luận ở mỹ cho làm có chút đau đầu giang phong nếu không chúng ta vẫn là đi vào nói đi chủ thuê nhà vừa nói một bên liền phải nhấc chân rào bước tiến lên giang phong trong phòng t hì hì、hey, no、một, no, no. một tiếng h h h vang thật lớn lập tức đem chủ thuê nhà đầu góc chân ông ông trực hưởng sau đó chủ thuê nhà liền cách cửa phòng nghe đến bên trong giang phong thanh nhâm tiền xoay qua chỗ khác trở về đi ngươi Hiển nhiên, sự tình phát triển để tên này chủ thuê nhà có chút chân tay luôn cuống chỉ thấy hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải trực tiếp xứng sở tại nơi đó đối với giang phong cửa phòng lâm vào ngốc trệ ts thúc canh bình luận giá sách r a các v i n h đệ mấy ngày gần đây nhất quyển sách mới vừa lên đề cử khẩn cầu các vị trợ công hôm nay tăng thêm buổi chiều cùng ban đêm còn có đ ừ n g đi ra hụ trường năm mươi ô cần bệ tạ i trước chuẩn bị t r ư ơ n g năm mươi ô cần bệ tạ i trước chuẩn bị trả tiền rồi tiền thuê nhà về sau giang phong cũng không có tâm tư tiếp tục ngủ dứt khoát mặc chỉnh tề đi ra khỏi nhà thất giới đoán chừng lập tức liền muốn chính thức mở ta đi trước mua một chút thực phẩm loại hình thả trong nhà là về sau tăng cấp đi làm chuẩn bị đi quyết định chú ý về sau giang phong liền đi tới cách hắn cũng không xa một cái ố c mà còn l ừ a siêu thị trắng trận mua một phen không thể không nói hầu bao trống sau khi thức dậy giang phong ra tay cũng xa hoa rất nhiều rất nhiều bình thường không nỡ ăn đồ ăn vặt cũng duy nhất một lần mua thật nhiều sữa chua về sau ta là sẽ không lại liêm đóng bất chi bất giác giang phong liền chứa tràn đầy một xe đồ ăn k vừa, vừa đi giang phong còn một bên âm thầm của cục cô cô cô ta là ngươi lão cô phu thật là nhân vi hắn lần này đi ra mua đồ vật thật sự là quá nhiều điều này sẽ đưa đến hắn di động tốc độ có chút chậm chạp vậy mà nhường cái k i a người kêu hắn chậm r ã i đuổi theo sau đó một chương trắng nón mà thanh thuần khuôn mặt liền nghẹo đầu xuất hiện ở giang phong trước mắt tạm thời đại ca ếch người là ai a mặc dù cô gái trước mặt nhìn có chút q u e n mắt nhưng là giang phong trước tiên vẫn là không có nhận ra ta là dạ vũ tinh linh a kỳ hỉ trong hiện thực không nhận ra được dạ vũ tinh linh vừa nói vừa hướng giang phong làm một cái hoạt bát biểu lộ a ngươi là cái k i a đầu góc có bệnh tổng yêu lại đải nghĩ linh tinh t i nữ trải qua dạ vũ tinh linh nhắc nhở giang phong cái này mới đột nhiên nghĩ tới ếch tạm thời đại ca ngươi cái này hình dung thật đ ú ngươi là đ ặ tự mình một người có thể sách động a nghe được giang p h i n g lời nói sau giang phong lập tức tới tính tình nam nhân sao có thể nói không được chứ thế là giang phong liền vì hiện ra lực lượng của mình đột nhiên đem cái túi hướng nâng lên sách ngươi cái này không xem thường thật là thùy chi kêu mua sắm túi nay đã tới cực hạn theo giang phong khoe khoang lập tức liền phát ra soạt một tiếng phá tan đến giang phong p h ấ c ha ha nhìn thấy giang phong bị trò mèo dạ vũ tinh linh cũng là nhịn không được cười ra tiếng sau đó dạ vũ tinh linh liền ngồi xuống thân giúp giang phong thập lấy lên không có cái túi ngươi càng không có cách nào chính mình cầm ta giúp ngươi cầm a bởi vì dạ vũ tinh linh nói tới cũng đúng là tình hình thực tế giang phong cũng, cũng chỉ phải vô lại tiếp nhận tiếp lấy hai người liền một người bưng lấy đầy cõi lòng đồ ăn cùng một chỗ về tới giang phong chỗ nhà trọ đem tất cả đồ ăn đều để vào tủ lạnh về sau hai người lúc này mới trầm tĩnh lại giang phong các ca chính ngươi ở tại nơi này vung xuống đồ ăn về sau dạ vũ tinh linh liền đánh giá lên giang phong trụ sở mà lúc này thông qua hai người ở trên đường nói chuyện h i ế m hai người cũng đúng lẫn nhau tin tức có cơ bản hiểu rõ dạ vũ tinh linh tên thật gọi là ôn âm chỗ ở khoảng cách giang phong cũng cũng không tính xa ân thật sự là cảm ơn ngươi ôn âm nhìn thấy ôn âm đ ả o mắt lên gian phòng của mình giang phong lập tức có chút l u n g túng may mắn mình bình thường coi như tương đối chú ý vệ sinh này mới khiến cái này mướn được nhà trọ bảo trì tương đối sạch sẽ a thì ra ngươi trên giường chơi thất giới a đi tới phòng ngủ về sau ôn âm liền chú ý tới giang phong mũ giáp Úc, đúng rồi nghe nói thất giới b u ổ i tối hôm nay khai phục đầu ân phải không ta còn chưa kịp đổi mới nghe được ôn âm lời nói sau giang phong liền thao tác mấy lần mũ giáp điểm xuống thăng cấp cái n ú t h toa giang phong ca ca nhà ngươi tốc độ đường chuyển thật nhanh thời gian một cái nháy mắt cũng nhanh đổi mới kết thúc ân ta vì chơi game không thể cố ý làm lượng từ thông tin mạng lưới nói đến chính mình tốc độ đường chuyển giang phong lập tức có chút đắc ý nghe được giang phong lời nói sau ôn âm lập tức có chút ngượng ngùng nói rằng cái kia giang phong ca ca ta có thể hay không ban đêm đem đầu nón trụ cầm đến nơi đây a nhà ta tốc độ đường truyền thật sự là quá chậm nghe được ôn âm vô lễ thỉnh cầu giang phong lại đột nhiên biến sắc m ư ờ i phân luyện chuyển hạ lệnh trục khách không tốt lắm đâu À. đúng rồi ta đột nhiên nhớ tới ta tam cô c h a nhà phơi quần áo còn không thu cái kia ôn âm nếu không ngươi về nhà trước bốn đưa tiên ôn âm về sau giang phong đứng tại bên cạnh cửa sổ nhìn qua ôn âm xào sạc bóng lưng nhịn không được cười lạnh À. nữ nhân muốn chiếm ta tốc độ đường truyền muốn cái gì đâu căn bản không có khả năng đối với một cái cao n g o n mà nói so với ảnh hưởng rút đao tốc độ càng thêm không có thể tha thứ chính là ảnh hưởng chính mình tốc độ đường chuyển bốn mười phần nhằm chán lại cô độc vượt qua cả một buổi chiều về sau rốt cục gắng gượng tới tất h giới khai phục thời gian giang phong cũng là thật sớm liền đội nón an toàn lên dù sao nếu không hắn b ấ t chi đạo nên làm chút gì luôn cảm giác mình tự a hồ là bỏ qua cái gì trong lòng v ẫ n vẻ mà theo trò chơi hình tượng xuất hiện giang phong liền lắc lắc đầu xua tán đi thượng vàng hạ cảm ý nghĩ ngay sau đó giang phong liền chú ý tới trước mắt hình tượng có đặc biệt biến hóa cực lớn trước đó tân thủ thôn mặc dù chưa nói tới là như thế nào sơn thanh thùy tú nhưng là tối thiểu nhất cũng coi là cỏ xanh nhân, nhân. Cảnh ưu Mỹ. Thật là đợi đến lần này Giang Phong chào t hiện lúc y tân thủ thôn đã biến đến thủ đã nơi khắp là vàng, cũng ra n g trước mừng ắ t thất giới chính thức ô gần bệ tạ thông chính chi. Chào giới cần ô bệ m ngài tiến vào thất giới đệ nhất giới bởi vì hệ thống kiểm tra tới ngài là c ờ lọ x é t bệ tạ thời điểm người chơi cho nên hệ thống đặc biệt là ngài dâng lên lần này đổi mới nhật ký một bộ phận địa đồ hiện đã tiến hành thay đổi Gỡ ra cớ lỏ sáu ưu hóa i đ một ít nở tờ cờ trí thông minh dùng để phòng ngừa nở tờ cờ vật phẩm trên người bị người chơi ác ý cướp đợt bảy mở ra đệ nhất giới giới vương bộ sa mạc l ã n h chúa đồng thời bởi vì nhận sa mạc l ã n h chúa ảnh hưởng đệ nhất giới trước mắt toàn giới đều ở vào trong báo cát tám chữa trị một ít đã biết vấn đề chín vì để cho ô tần bệ tạ người chơi có thể càng nhanh thăng cấp hệ thống ngầm thừa nhận đem lờ vờ mười trở xuống giã quái tiến hành suy yếu bảo đảm lại cũng sẽ không xuất hiện có người chơi đánh không lại gà dừng tình huống xảy ra mười còn t h ừ bộ phận chi tiết còn mời các người chơi tự hành thăm dò bốn bí mật quan sát tác giả dần dần đi ra tác giả ta lại tới chợ công chợ công chợ công các minh đệ, chương á năm mươi mốt đặc sắc biên tập chương năm mươi mốt đặc sắc biên tập ta ni mã tại sao ta cảm giác cái này thông cáo chữ câu chữ câu đều tại n h ầ m vào ta xem hết thông cáo giang phong hùng hùng hổ hổ, hổ liền đem đầu này hệ thống đ i ề u kiện để vào thủ giác nhân xuống xóa bỏ mà lúc này rốt cuộc chăm chú đánh giá đến cảnh vật chung quanh giang phong m ụ c quang trực tiếp liền bị một cái cự đại sự vật hấp dẫn qua không sai tia cái cự đại sự vật đúng là hắn cỡ lò xét bệ tạm tợ cờ phần thường cho cuộc tranh tài pho tượng hử hử có cái này ta xem ai còn dám xem thường ta hiện đang hồi tưởng lại đến đ ằ n g lý công tư coi như lương tâm đem pho tượng làm cho ta lớn như thế chỉ có điều cái này nhan sắc thế nào như thế h o à n g đâu giang phong vừa nói một bên hướng về tân thủ thôn trung ương cái k i a pho tượng to lớn di động tới lúc này bởi vì thất giới đã chính thức ôm cần bệ tạ cho nên người chơi số lượng rõ ràng nhiều hơn mặc dù cái này tân thủ thôn chỉ là mấy trăm hơn ngàn sẽ vỡ bên trong một cái nhưng là do ở giang phong lúc này vị trí là tân thủ thôn trung ương nhất khu vực đồng thời cũng là chủ yếu nhất đường đi một trong cho nên lúc này giang phong bên người người chơi lộ ra mười phần chân trước mà những này rộn rộn ràng ràng đám người đa số cũng đều là vừa vận đ ă n g lục trò chơi người mới nguyên một đám đều đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá cái này kỳ nguyên thế giới tự nhiên mà vậy cơ hồ đa số vừa vừa bước vào phiến đại lục này người chơi m ụ c quang đều bị tòa kia to lớn vô cùng pho tượng hấp dẫn nhìn thấy đám người chung quanh ngưỡng mộ nhãn thần giang phong càng thêm cảm thấy mình phần thưởng này quả thực tỷ s u ấ t chi phí hiệu quả siêu quẩn thật là thanh em không hài hòa cũng vừa lúc vào lúc này đột một vang lên loa thật là lớn một cái xa điều a không tệ pho tượng này lại là dùng cắt và làm Cũng b ấ t c h i đạo đẳng lý công tư là ra ngoài loại ngoài nào công cân nhắc. lý là lẽ là Có tư ra vì nên nhất hợp đệ nhất giới bột giới sa mạc lúc n h h c a vì tăng thêm à này g nguyên nhiều Lại sa mạc nguyên tố. Lại có tố. lẽ l có cái khác phức tạp hơn mục đích. Tóm lại, hơn pho tạp tượng n à c h ấ tuân l i ệ quả quả thật cắt ha ha ha, h là vàng n à, đây có phải hay không là thủ ấ nhất t trong tân t giới điêu. Bởi lớn bên này lúc h xa vì người chơi cũng đều không ai thấy qua gia phòng cho nên cũng bất chi đạo cái này sa điêu là có nguyên hình thật là trên thế giới này giấy trung quy là không gói được lựa đầu này chân lý tại thất giới ở trong hiển nhiên cũng là chân lý rất nhanh liền có người chơi tại sa điêu phía dưới thấy được khắc ở phía trên văn tự thậm chí trực tiếp liền lớn tiếng nói ra bản pho tượng chỗ khắc họa người là một vị truyền kỳ nhân vật nhược chí chi vương tạm thời liền gọi vương g i ả tốt giang phong ni mã còn chưa quên đem xưng hào tăng thêm mà lúc này giang phong một bên hỏi thăm pho tượng người chế tác một bên vây quanh pho tượng ngay phía trước cùng lúc đó một cái dễ nghe giọng nữ đột nhiên tại tân thủ thôn vang lên hoan n ê n các vị người chơi đi vào thất giới thế giới các ngươi trước mặt nhìn thấy pho tượng này chính là tại cờ lò xét bệ tạ giai đoạn thu được tờ cờ giải thi đấu quán quân người chơi tạm thời liền gọi vương giả tốt vì để cho càng nhiều người chơi có thể giải được hắn cờ lò xét bệ tạ thời điểm anh tư đ ả n g lý q u a n phương cố ý làm một cái lăn lộn kéo video nhường chúng ta cùng nhau để thưởng thức ca mà theo giọng nữ rơi xuống một cái to lớn hình chiếu hình tượng xuất hiện ở tân thủ thôn trung ương giang phong còn coi như các ngươi đ ả n g lý q u a n phương có lòng đã dặn này ta cũng liền không truy cứu pho tượng chất liệu vấn đề ừ nhanh nhường đại gia hỏa nhìn xem ta trận chung kết thời điểm kia anh tuấn một mặt ta cùng lúc đó hình chiếu chậm hiện hình Nhưng Phong khí huyết chính hình hắn kịch chiến bên trong cũng tượng. Giang dâng lên ngay tượng cùng rừng cảnh tượng cục tức ca. Gà đại ca rãi điều lại đại đại xuất đầu rốt từ ta gà gà Gà lập là, là sau i rồi. s a đó hình tượng nhất c h u y ể n đi tới giang phong nhận lấy danh hiệu ngày đó ống kính cho mười phần tinh chuẩn chính là giang phong tự tay đeo lên danh hiệu trong nháy mắt ngay sau đó hình tượng đi tới hải đ ả o cầu sinh vòng chung kết ống kính trực tiếp cho ghé vào trong đ u ổ i có không n ú c ních giang phong một cái cực lớn q a t a cùng lúc đó còn có giang phong tự b ạ c phi một đám lạo âm so một cái so một cái hèn mọn liền đương giang phong nhìn video nhìn đều muốn xấu hổ vô cùng thời điểm trong tấm hình cảnh tượng cũng rốt c ụ c hoán đổi tới trận chung kết giang phong rốt c ụ c có thể nhìn thấy ta cao quan thời khắc mà lúc này video hiển nhiên đã đi tới bộ phận cao trào video chỗ phối bờ gm cũng là càng lúc càng đốt chỉ thấy trong tấm hình trước là cho giang phong cùng âu dương tiểu bạch một người một k h í a cạnh ống kính sau đó là chiến đấu bắt đầu giang phong bị âu dương tiểu bạch gần như sắp muốn đánh bại cảnh tượng mà ống kính cũng cơ h ồ i là khóa ổn định ở giang phong kia càng ngày càng ít thanh máu phía trên hiện lộ rõ ràng lúc ấy kia hung hiệm vạn phần cục diện thật là ngay tại hình tượng bên trong giang phong tình huống càng ngày càng thời điểm nguy cấp hình tượng lại đột nhiên rơi vào một vùng tăm tối thậm chí liền bờ gm đều im bặt mà dừng ngay sau đó là trọn vẹn mấy g i â y loại trầm mặc ngay tại cơ hồ tất cả người chơi đều nín thở khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình thời điểm hình tượng đột nhiên lần nữa sáng lên mà theo hình tượng cùng lúc xuất hiện còn có giang phong tấm kia hoàn mỹ bên cạnh nhan sau đó chỉ thấy trong tấm hình giang phong bờ môi khẽ n ú c ních một câu tại trong yên tĩnh lộ ra phá lệ rõ ràng lời nói trong nháy mắt tại vô số người vang lên bên t a i a y tính toán ta không làm người ngay sau đó chính là dừng lại trói lọi k i a sáng trói mắt lóa mắt tới hình tượng cơ hồ lâm vào một mảnh thuần trắng s ừ n g sốt làm cho không người nào có thể thấy rõ đến tuột cùng xảy ra chuyện gì cuối cùng là giang phong cô độc đứng ở trên lôi đài hình tượng hắn lúc này biểu lộ hơi có vẻ ngốc trệ cùng đỉnh đầu k i a kim quang lóng lánh n h ư ợ c trí chi vương xương hào lẫn nhau chiếu dọi đến đây video phát ra h o à n t ấ t mà xem hết video người chơi cũng lập tức lâm vào nhiệt nghị bên trong loa cái này gọi là âu dương tiểu bạch người rất đẹp a phước ha ha cái này xa điêu người nguyên đến như vậy đùa sao ba hắn cuối cùng thế nào thắng a không nhìn thấy a có phải hay không ngươi nhìn hắn liền gà dừng đánh không lại ta vậy mới không tin hắn đột nhiên liền phải q u n quân là thôi nếu không cái video này thế nào liền hắn là thế nào công kích đều thấy không rõ bốn mà lúc này xem hết video giang phong cũng là tức thiếu chút nữa tại châu ngất ni mã đàng lý quang phương ta và các ngươi rốt cuộc có gì thủ cái gì oán ta coi là cỡ lọ x ẹ t bệ tạ đi qua trước đó hai nạn xấu hổ liền rốt cuộc có thể lật thiên kết quả con em ngươi trực tiếp cho toàn bộ sệ vờ người chơi đến xem còn chuyên chọn ta không chịu nổi ống kính biên tập còn ni mã lớn như vậy một cái đ ặ tạ lúc này tân thủ thôn bên trong giang phong cũng là không còn dám n g â y người chỉ thấy hắn lần nữa tại quen thuộc con đường bên trên thành thạo nhỏ chạy một đường chạy ra tân thủ thôn một màn này giống như đã từng quen biết mà giang phong chỗ bất chi đạo chính là tại bên cạnh hắn cách đó không xa trong một cái góc một cái tên là a i yi ở nữ vương người chơi ngay tại vẻ mặt cười xấu xa nhìn xem hắn ha ha ha bản tiểu thư video này biên tập như thế nào a nếu như lúc này giang phong ở hiện trường lời nói nhất định có thể nghe được nữ tử này thanh âm là quen thuộc như vậy tính toán ta cũng nên đi bắt gấp thăng k h p tạm thời liền gọi vương giả tốt ừ sớm muộn cũng có một ngày Ta m u ố chương năm g mươi hai mê thất xâm lâm. lâm đi ra tân thủ thôn sau giang phong lúc này mới mở ra địa đồ cũng đã xảy ra cải biến cực lớn mở ra địa đồ về sau giang phong phát hiện lúc này mới cấp trở xuống khu luyện cấp vực đều bị phân chia tới tân thủ thôn mặt phía bắc mà còn lại mấy cái phương hướng thì là một nghìn ba mươi cấp khu luyện cấp đóng lại địa đồ giang phong lâm thẩm phỏng đoán nói xem ra cái này đệ nhất giới đẳng cấp hẳn là tối đa cũng chính là ba mươi cấp trên d ư ớ i lúc này giang phong vị trí vừa lúc chính là một nghìn một trăm m ư ơ i năm cấp chỗ khu luyện cấp vực mê thất sâm lâm mang theo cự kiếm đi vào rừng cây về sau rất nhanh giang phong liền nhìn đến nơi này d ã quái mê thất ca bố lâm bởi vì là lần đầu trông thấy cái này d ã quái giang phong liền trước thăm dò tính thả ra nhất đạo kiếm khí kiếm khí quét ngang bốn trăm ba mươi sáu bạo kích sau đó mê thất ca bố lâm lượng máu cũng biểu hiện ra mê thất ca bố lâm LV11, nhìn thấy ca bố lâm lượng máu cùng phòng ngự cũng không tính là quá cao về sau giang phong liền yên l ỏ n g lại là hai cái kiếm khí quét ngang liền đem cái này d i ã quay cho thuận lợi đánh giết cùng lúc đó ngốc tại giang phong sùng vật cột bên trong vài ngày tiểu a m i u cũng rốt cục lại thấy ánh mặt trời bị giang phong cho p h ó n g thích ra ngoài đi nhặt vật phẩm cùng kim tệ đi Kế tiếp, tiếp tại mê thất lâm bên trong tăng Thật một thời từ từ cảm nhận được thất、vọng. Thì Giang liền gian, Giang lại Phong cấp. Phong đẳng xuống vọng. ra định bên lên đoạn nhận lâm là dự được mê sâm cảm chỉ có điều những ngày đối với giang phong mà nói lại hoàn toàn không đủ trình độ uy hiếp đầu tiên giang phong cảm giác khoảng chừng ba mươi điểm mà ba mươi điểm cảm giác lại cho giang phong mang đến viễn siêu thưởng nhân nhạy cảm thị giác cùng thính l ự g lại thêm mê thất ca bố lâm mặc dù hèn mọn nhưng là không chịu nổi giang phong so với nó còn hèn mọn bình thường là mê thất ca bố lâm còn chưa phát hiện giang phong giang phong thật sớm vây quanh sau lưng của nó đâm lô đít của nó tại lại thuận lợi đánh chết mấy cái mê thất ca bố lâm sau giang phong cảm nhận được một tia không thú vị cái này thăng cấp cũng quá chậm hơn nữa còn không có ti hào tính kiêu chiến tính toán ta còn là đi cao cấp hơn địa độ a nghĩ tới đây giang phong đầu tiên là tìm tới một cái từ sắc bụi cỏ ngồi sổm xuống, xuống biến mất thân hình sau đó lúc này mới mở ra địa đồ muốn muốn tìm một cái thích hợp bản thân thăng cấp địa điểm thật là đang đương giang phong nghiên cứu đi nơi nào thăng cấp tốt thời điểm một cái lén, lén lút lút ca bố lâm lại đột nhiên hấp dẫn tới giang phong chú ý lực. chỉ thấy cái kia ca bố lâm dáng người xa so với cái khác mê thất ca bố lâm muốn thấp bé hơn nữa trên tay của nó lúc này cũng không có đeo vũ khí mà là cầm một cái bao bố tử ngay tại bốn phía đánh giá cái gì nhìn thấy cái này ca bố lâm như thế khác thường giang phong lập tức liền hứng thú liên mang đóng lại địa đồ giao diện hứng nói nhìn sang chỉ thấy cái kia ca bố lâm tại ước chừng dò xét mấy phút xác định chung quanh không có người sau lúc này mới tại theo một cái trong bụi cỏ nhanh chóng di động tới một cái khác bụi cỏ mà cái này ca bố lâm bộ dáng cũng bất chi đạo vì cái gì đột nhiên nhường giang phong nhớ tới ở xa tân thủ thôn l ã o trưởng thôn hai người này như thế quỷ túy đi theo nó khẳng định có ẩn giấu nhiệm vụ muốn đến nơi này giang phong liền quyết định chú ý mặc kệ cái này ca bố lâm đi nơi nào chính mình nhất định phải cùng nó đến cùng cũng không biết nên nói là công phu không phụ lòng người tương đối thỏa đáng vẫn là phải nói giang phong s á t thực hẹn mọn đến cực điểm cho dù cái kia ca bố lâm đã đầy đủ cẩn thận cùng cẩn thận sửng sốt không có vứt bỏ đi s á t đằng sau giang phong nhường hắn một đường theo dõi tới mê thất xâm lâm cực sâu một chỗ mà đến nơi này về sau giang phong thậm chí đều đã không nhìn thấy bình thường mê thất ca bố lâm chớ đừ lúc này cái kia ca bố lâm dường như cũng là rốt cục kiên lỏng chỉ thấy theo trong bụi cọ thọ đầu ra về sau vậy mà trực tiếp n g h ê n ngang đi ra bô bô huyên huyên tại bất chi đạo nó thì thầm mấy câu gì về sau giang phong giật mình phát hiện cái kia ca bố lâm vậy mà trực tiếp liền hướng về một cái tráng kiện gốc cây đi tới sau đó một hồi ánh sáng về sau cái kia ca bố lâm liền hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ ngoả ạ t ả o cái này thất giới bên trong quả nhiên náo quỷ nhìn thấy màn này sau giang phong cũng rốt cục không để ý tiếp tục cấn n út liên mang hiện thân đi ra hướng về kia ca bố lâm tiêu thất địa phương đi tới hẳn là cái này thật là cái tia gà bên trong u t liên lụy gà bên trong bánh xe ân gà sợi gai c â y băng đường hồ lô còn không đúng ngưỡng ngựa tiết kéo có đau hay không khổ cam thì thầm mấy câu đều không đối với đó sau giang phong rốt cục dẫn lên một cước hướng về kia tráng kiện gốc cây đã tới kết quả thủy chi một cước này xuống dưới về sau giang phong trước mắt lập tức sáng lên một trận bạch quang đồng thời một cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở trước mắt của hắn hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi tạm thời liền gọi vương giả tốt phát hiện ẩn dấu phó bản ca bố lâm bí mật vương quốc hệ thống ban thưởng cảm giác n ă m x i n h ỏ i phải trăng tiến vào phó bản thấy được cái này cái nhắc nhở giang phong lập tức dừng lại im lặng lệch ra s o u ba bước nửa ngày cuối cùng còn phải dựa vào đại lực xuất kỳ tích phan nàn thì phàn nàn giang phong chỗ nào chịu mất đi cơ hội tốt như vậy tiến bảo mà liên tạc giang, giang phong trong nháy mắt cảm thấy một hồi lôi kéo cảm giác cả người sau đó liền bị truyền đưa đến một cái phó bản bên trong đợi đến cảnh tượng trước mắt ổn định về sau giang phong cái này mới nhìn rõ cảnh sắc trước mắt chỉ thấy hắn lúc này chính bản thân chỗ một cái hoàng cung bên trong mà chung quanh hắn đang liên tục không ngừng có cầm trong tay t r ư ờ n g t h ư ờ n g ca bố lâm hướng hắn vây quanh nhìn thấy mình bị nhiều như vậy ca bố lâm vây quanh giang phong lập tức trong bụng n ở hòa ta để cắp ngươi bô bô huênh y u y ê n để cho ta tới dạy dỗ ngươi nhóm cái gì là kiếm khí bánh xe quét ngang và rồi giang phong nói xong cười lạnh một tiếng về sau trên tay cự kiếm lập tức liền vùng ra vài đạo kiếm khí bốn trăm ba mươi sáu bạo kích bốn trăm ba mươi sáu bạo kích bốn trăm ba mươi sáu bạo kích bốn theo vô số kiếm khí đã qua những cái k i a nhìn tựa hồ là hoàng cung thủ vệ ca bố lâm nhóm lập tức bị đánh l ố p bút đầy đất lăn lông lốc mà giang phong kinh nghiệm cũng là lập tức phi tốc tăng trưởng thúc canh thúc canh thúc nhiều hơn liền tăng thiệm trường năm mươi ba ta tất cả đều lớn chương năm mươi ba ta tất cả đều m u ố n một trận chém dưa thái g a o về sau giang phong cũng là rốt cục cũng n ừ n g lại cũng không phải là không có quái mà là kiếm khí của hắn quét ngang nhờ hển xem liên tục không ngừng tự mình hướng về một bên lui tới thằng đến đi tới một chỗ ngóc ngách về sau giang phong liên mang né đi vào cứ như vậy liền miễn đi giang phong tứ phía thụ địch cục diện bởi vì lúc này giang phong sau d ư ợ i lưng vào nơi h ẻ o lánh đồng thời có thể công kích tới hắn ca bố lâm lập tức giảm b ớ t một nhiều hơn phân nửa chỉ có ba cái ca bố lâm có thể đồng thời công kích tới hắn mà giang phong lúc này cũng đổi lại khuất nhục đồng trực tiếp đánh cho bất tỉnh một cái kể từ đó có thể đối với hắn tạo thành tổn thương liền biến thành hai cái ba mươi bảy bốn mươi hai năm mươi một bên uống vào thuốc giang phong một bên n h ì n chăm chăm h ê tính toán kiếm khí quét ngang si đi đợi đến từ nơi này phó bản ra ngoài xem ra ta cần phải nằm chặt lại đi làm mấy cái kỹ năng đến nếu không k i ế m khí quét ngang một khi tiến vào cd thế cục liền sẽ thay đổi rất bị động kỳ thật ngược cũng không phải giang phong trước đó cũng không có có ý thức tới vấn đề này tại giang phong nguyên bản trong kế hoạch ô cần bệ tạ đi lên về sau giang phong liền muốn muốn đi tìm cái kia lao trường thôn nhìn xem có thể hay không lại đi làm đến một hai ban thưởng kỹ năng nhiệm vụ thật là t ù y c h i đ ằ n g lý quan phương vậy mà làm như vậy một tay trực tiếp nhường hắn tại tân thủ thôn bên trong không tiếp tục chờ được nữa lúc này mới làm trễ nổi kế hoạch của hắn mà lúc này chú ý tới mình lượng máu càng ngày càng ít về sau giang phong cũng là liên mang phát động kỹ năng hộ khiếu sơn lâm thừa dịp hổ khiếu sơn lâm cái này ba s sợ hai thời gian giang phong lần nữa uống xong một bình hp thuốc năm mươi năm mươi đốt rốt cục giang phong tại lại tiếp tục gượng chống một lúc sau kiếm khí quét ngang xi、si、đi rốt cục tốt lại là dừng lại chém dưa thái rau về sau giang phong lập tức cảm giác trước mắt thế giới đều thanh tịnh chú ý tới mình đẳng cấp tăng lên về sau giang phong cũng là thuận thủ đem thuộc tính phân phối về sau lúc này mới nhấc chân hướng về hoàng cung đi tới đẩy ra hoàng cung đại môn về sau giang phong cũng được như n g u y ệ n tiến vào hoàng cung bên trong mà không đợi giang phong đi ra bao xa liền có một cái cao lớn uy mánh ca bố lâm đứng ở giang phong trước mặt đồng、thời. một cái mang theo một tia thanh nhâm uy nghiêm cũng tại cái tia ca bố lâm sau l ư n g chuyển tới nhân loại đã ngơi xâm nhập ta vương quốc vậy thì lưu lại tính mạng của người a giang phong vượt qua trước mắt k i a cao lớn ca bố lâm hướng về sau nhìn lại chỉ thấy một cái đầu bên trên mang theo vương quan ca bố lâm đang ngồi ngay ngắn ở một cái tráng lệ bảo tọa bên trên nghĩ đến hẳn là cái này ca bố lâm vương quốc quốc vương nếu như ta cự từ đâu giang phong đương không sai sẽ không ngu đến mức bị nó một câu liền sợ hai đến t h u ố c thủ chịu chói hử vậy cũng muốn trước hỏi qua trong tay của ta cự phủ có đồng ý hay không mà trả lời giang phong thì là giang phong trước mặt cái tia cao lớn uy mánh ca bố lâm Lúc này, giang phong cũng rốt c ụ c đem ánh mắt khóa chặt tới trước mắt mình cái quái vật này trên thân quốc vương hộ vệ hồ ủy ca bố lâm lv một m hv ba n g 3 0 0 0 a n g h ì miêu tả ca bố lâm vương quốc bên trong đệ nhất cao thủ một thanh đại phủ đồ nghịch hồ hồ sinh phong uy lực vô cùng cái khác ca bố lâm cũng hoài nghi hắn lúc nhỏ ăn sai đồ vật lúc này mới dáng dấp cao lớn như vậy dường như biến dị đồng dạng bốn đã như vậy vậy liền động thủ đi giang phong nói xong liền móc ra trong ba lô trôi này khuất nhục đồng nhân vì hắn lúc này còn lại kỹ năng đều ở vào cd bên trong Cái ca kia hổ y bố mê mội t n h một giây kế tiếp chính là không chút huyền miệng đánh đập mười hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây ngư giáng dấp rất cao to a mười hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây ăn kích thích tố lớn lên 12, Bạo kích, 20, cố định tại ổ n thương. này một thể t giây Mê mội một giây cái r n không g k làm ệ n thân thể đáng thể t i ế cuối Một thêm miệng cộng trận côn đồng giáo dục cộng thêm miệng giáo dục giáo giáo về s a hổ huy ca b lâm lượng máu cũng rốt cục rốt thấy t đáy. ạ cùng u ố i c một gậy đánh xuống về sau hồ uy ca bố lâm trong tay cự phủ cũng là ứng thanh mà rơi mà nó càng là trực tiếp hóa thành m ạ t quang tiêu diệt trước mắt chướng n g ạ i về sau giang phong cười lạnh hướng trên bảo tọa ca bố lâm quốc vương nhìn sang người mới vừa nói người muốn giữ lại tính mạng của ta mà cái kêu ca bố lâm quốc vương nhìn thấy giang phong biểu lộ về sau cũng là toàn thân run lên thiếu hiệp đây không phải hiểu lầm sao ta nói chính là lưu lại tên của ngươi ta tốt khắc vào công đức bài bên trên vì ngươi ngày đêm cầu nguyện giang phong dê ngoa tạo phản ứng rất nhanh a thật là giang phong chỗ nào có thể bị thấp như vậy đích sắc mánh khóe cho lửa g ạ t liên mang hung hắn nói thiếu cùng ta d n g dài nói ngươi cái này phó bản ban thưởng ở đâu vẫn là cần liền ngươi một khối g i ế t chết mới có ban thưởng ban thưởng a đúng ban thưởng người tới a đem bảo dương trình lên nghe được giang phong mong muốn chẳng qua là ban thưởng về sau Cà quốc bố lâm v ư ơ người rốt c ụ tới h a đem cái kia ẩn giấu bảo dương cũng chính lên nhìn thấy hung thần áp sát giang phong ca bố lâm quốc vương l i ề n mang lần nữa dặn dò nói mà giang phong nhìn thấy quả nhiên còn có cái thứ hai bảo dương lập tức chính là một hồi đặc ý tự nhìn các ngươi cái kia lén lén lút lút dám vẻ ta liền biết các ngươi khẳng định còn cất giấu hàng lâu thất d ố i bên trong nở v ờ cờ, cờ quả nhiên đều là một cái đức hạnh lúc này ngay tại tân thủ thôn bên trong láo trưởng thôn chẳng biết tại sao đột nhiên hắt xì hơi một cái lao trưởng thôn trung pi là tuổi tác lớn rồi luôn cảm giác mình phía sau lưng lạnh sưu sử ư bốn đợi đến cái thứ hai bảo dương cũng bỏ vào giang phong trước mặt giang phong lúc này mới hài lòng vươn tay ra mà ca bố lâm quốc vương thấy thế về sau liên mang lên tiếng ngăn cản nói thiếu hiệp cái kia hai cái này bảo dương chỉ có thể chọn một thật là giang phong chỗ nào có thể nghe và khuyến cáo của nó chỉ thấy giang phong chừng lớn hai mắt đưa bàn tay ra tại trước người của mình làm một cái khẽ vô thủ thế ta toàn đều lớn lập tức một cỗ vượt qua thứ nguyên khí phách lập tức lao thẳng tới ca bố lâm quốc vương gương mặt kinh hãi nó cũng không dám lại nhiều lời một chữ nhìn thấy ca bố lâm quốc vương không lại ngăn cản giang phong cũng liền yên tâm thoải mái đem hai cái bảo dương theo thứ tự đánh mở mà theo bảo dương mở ra hai đạo tử sắc quan g mang cũng là trong nháy mắt đại thịnh giang phong đầu tiên là đưa tay lấy ra cái thứ nhất bảo trong dương vật phẩm đợi đến quan mang rút đi về sau lúc này mới phát hiện hóa ra là một đôi tử sắt c h y ngay sau đó giang phong liền lần nữa dùng tay móc hướng về phía một cái khác bảo dương mà theo trên tay xúc cảm phản hồi về đến giang phong lập tức trên mặt cũng là có nụ cười là trôi vũ khí ta tất cả đều muốn Zee Burger, bị bị bảo hiếu hiếu cuộc quang. thiệu, trong dương vật phẩm mang lấy ra, rốt rõ ràng rõ ràng trong trùy ra chương Lòng mắng. Chương lòng mắng dương mang Giang Phong cũng hàng Giang Phong cũng giới sang. Mãnh, mạnh mạnh đem phẩm phẩm. một Mà làm mở ra vật phẩm liền liền thanh nhìn phải phải thứ hai thấy thấy thủ cái lấy Là lẻ kỳ kỳ vật tay vật vật ở nhanh nhẹn ba mươi bị động hiệu quả đâm lưng tại địch nhân mặt sau phát động công kích đem tạo thành hai trăm linh tổn thương kèm theo kỹ năng ám sát tập kích lấp loe tới địch nhân phía sau cũng đâm ra hung mánh nhất kích đồng thời để cao đâm lưng tổn thương là ba trăm linh cd ba mươi giây lam hao t ổ n không nếu như phát động bạo kích đồng thời thành công đánh giết địch nhân thì đổi mới kỹ năng này cd mà một cái khác t ử sắc dày giang phong cũng là thuận tiện nhìn sang trang bị tên gió tắt dày phẩm giai khi hiếu thuộc tính phong ngữ năm nhanh nhẹn hai mươi bổ sung kỹ năng gió tắc bắn gọn kỹ năng phóng thích sau gia tăng tự thân năm mươi phần trăm di động tốc độ duy trì liên tục ba giây cd sáu mươi giây lam hao tổn hai mươi mp bốn thấy được hai cái này trang bị về sau bởi vì cái này hai trang bị đều là giang phong lúc này khiếm khuyết trang bị lại thêm cũng đều là thử trang giang phong tự nhiên là vui vẻ ra mặt chỉ là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu ca bố lâm quốc vương thì là vẻ mặt như mướp đăng thiếu hiệp ngươi nhìn phó bản ban thường ngươi cũng cầm ngươi đây coi như là thông quan nếu không ta đưa ngươi truyền thống ra ngoài nghe được ca bố lâm quốc vương lời nói sau giang phong lại không có gấp bằng lòng mà là nghiêng đầu một chút hỏi trước không đội ta còn có một vấn đề cuối cùng các ngươi trả lời ta về sau ta liền lập tức rời đi vấn đề gì ca bố lâm quốc vương tựa hồ là nóng lòng đem tên ôn thần này đưa tiễn nghe được giang phong lại còn có một vấn đề về sau trên mặt thần sắc lộ ra tựa hồ có chút vội vàng bô bô huyên thuyên hai câu này đến tột cùng là có ý gì giang phong lúc này vẫn là đối cái kia bị hắn theo dõi ca bố lâm nói tới ám nữ canh cánh trong lòng mong muốn hiểu rõ đến tột cùng là có ý gì thật là thủy chi ca bố lâm quốc vương đang nghe được giang phong lời nói sau sắc mặt lập tức có chút c ủ quái thiếu hiệp người người thật muốn nghe a nói nhảm nếu không ta hỏi ngươi làm gì nhìn thấy ca bố lâm quốc vương nói chuyện có chút ấp h á ấ úng giang phong càng thêm cảm thấy câu nói này chỉ sợ lớn có huyền cơ coi là thật muốn nghe mà ca bố lâm quốc vương lúc này sắc mặt lại càng thêm cổ quái coi là thật giang phong lộ ra mười phần quả quyết quả nhiên muốn giảng quả nhiên vậy được rồi đã ngươi chủ động hỏi vậy ta liền nói cho ngươi biết câu kia ca bố lâm lời nói có ý tứ là sáu hèn hạ nhân loại ta là cha ngươi cái gì nghe được ca bố lâm quốc vương lời nói sau giang phong rõ ràng chính là s ư sở thật là khi hắn vừa mới kịp phản ứng thời điểm chỉ thấy trước mắt sáng lên nhất đạo bạch quang chính mình lại bị truyền tống đi ra giang phong sau khi đi ra giang phong chất p h á t đứng tại gốc cây phía trước nhịn không được rơi vào trầm tư đây chính là câu nói kia chân thực ý tứ ta thế nào cảm giác có chút không đúng đâu sau đó vì chứng thực giang phong bắt đầu đếm trên đầu ngón tay tính bô bô huyên huyên h è n hạ nhân loại ta là cha ngươi đều là tám chữ số lượng từ bên trên miễn cưỡng có thể nói đến thông thật là cái kia ca bố lâm hắn lại vì cái gì muốn đứng tại một cái gốc cây phía trước nói đoạn văn này đâu thế nào cũng nghĩ cũng nghĩ không thông giang phong nhìn trước mắt gốc cây đột nhiên nghĩ tới điều gì không được ta đi vào hỏi cho rõ giang phong vừa nói một bên lần nữa dùng chân đá hướng về phía cái kia gốc cây thật là thủy chi một cước này đá ra cũng không có giống lần trước như thế trực tiếp tiến vào phó bản mà là đá ra một cái hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở ngài đã đạt tới bản lần dấu phó bản tiến vào số lần hạn chế không cách nào tiến vào. Mã. Giang phong Ta một Giang đi giận tiếng mã. mắng nhìn bảo thật đã không cách đã n à tiến tại trở về tân thủ thôn trên tự lại dưới, phải người rời đi. Giang đành đường, Phong vẫn là nhịn không được môn tự vấn lỏng, vào, vô về Mà là phía h quay được sẽ thành một cái vĩnh viễn cũng không cách nào giải khai bí ẩn từ đầu đến cuối bồi hồi tại giang phong trong lòng bốn lúc này giang phong đẳng cấp đã đi tới mười hai cấp thế là giang phong liền muốn muốn t r ư ớ c về tân thủ thôn một chuyến nhưng hậu lại tiếp tục thăng cấp đi tới tân thủ thôn bên ngoài về sau thấy đến lúc này trong thôn đa số người chơi đều đã ra ngoài thăng cấp giang phong lúc này mới mở ra bước chân đi vào thôn cái này tân thủ thôn xây dựng thêm không í tá cũng bất chi đạo lâm thiết tượng nơi đó thế nào giang phong một vừa thưởng thức bên người đã xảy ra to lớn cải biến cảnh đường phố một bên tìm kiếm lấy lâm thiết tượng thiết t ư trải Rốt t cục, đi một c á vào trong phòng về sau thấy được bóng người quen thuộc giang phong nhiệt tình lên tiếng chào hỏi mà lâm thiết tượng nhìn thấy người tới là giang phong về sau cũng là dừng việc làm trong tay kế trên mặt tràn đẩy chân thành nụ cười tới lao đệ ha ha ha đây đều là nhân vi đổi mới về sau ta vũ khí này cửa hàng địa vị càng ngày càng trọng yếu cho nên lúc này mới lăn lộn tới như thế một c h ỗ t ố t giang phong gật đầu cười lâm đại ca ta bán trang bị tỷ lệ vẫn là năm mươi phần trăm không thay đổi a đó là đương nhiên l ã o đệ người muốn bán thứ gì lâm thiết tượng vừa nói một bên n g mở đầu liếc một cái giang phong kia c h ó i mắt kim sắc xương hào ách ta còn chưa kịp nhìn ngươi lợi ta nhìn một cái giang phong vừa nói một bên mở ra ba lô nhân viên từ khi có tiểu a m i u về sau nhặt đồ vật chuyện này giang phong liền trực tiếp toàn bộ giao cho tiểu a m i u đi làm mà chính hắn trên căn bản cũng bất chi đạo chính mình đánh ra bao nhiêu trang bị mà cái này mở ra ba lô xem xét giang phong lập tức cũng lấy làm kinh hãi nhiều như vậy mặc dù tại thất giới bên trong trang bị tỷ lệ rơi đồ tương đối thấp phần lớn người chơi thậm chí liền một thanh vũ khí màu xanh l a m đều không có nhưng là tại giang phong mát cấp may mắn trước mặt tỷ lệ rơi đồ vẫn là đạt được tương đối lớn cải thiện ách ba mươi bảy kiện đồ trắng hai mươi hai kiện làm trang tính toán cũng không có ta có thể sử dụng bán hết cho ngươi tốt giang phong nói xong một mạch đem trang bị toàn bộ đều ngã xuống lâm thiết tượng trên quầy đảo mắt liền chuyển đổi thành hai nhiều kim tệ tiến vào giang phong trong ba lô nhìn xem chính mình trong ba lô kia hai trăm năm mươi vạn hơn kim tệ giang phong lộ ra hèn bọn a hai long nụ cười lâm đại ca còn lại người chơi đánh ra dư thừa trang bị đều xử lý như thế nào đâu cũng là đến ngươi bên này bắn a lâm thiết tượng nghe được giang phong lời nói sau lại dùng nhìn về phía nhược trí mục quang nhìn về phía giang phong ngươi làm người khác cũng giống như ngươi ngốc như vậy a nhân v i hiện tại đã ôm đần bệ tạ nguyên nhân phòng đấu giá đã mở ra đồ trắng tạm không nói đến lam giả bộ hiện tại lại trong phòng đấu giá là có thể bán đi một cái tốt giá cả Ta Trưng 55, mở cửa đi Người nói mã. sớm. Mở không Giang Phong liền tại menu bên t so sánh mây t kiện làm sắc trang bị giá cả sau giang phong cũng là lập tức cảm thấy vừa mới tới tay hai nghìn nhiều kim tệ trong nháy mắt liền biến không thơm cái này làm sắc trang bị nếu là đều treo tại phòng đấu giá lên tối thiểu có thể lại nhiều bán gấp đôi giá cả Thật là l i ân thì ra là thế ân nghe được lâm thiết tượng giải thích về sau giang phong lại đột nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ khi nhìn đến phòng đấu giá bên trên người chơi treo ở phía trên màu trắng trang bị vẹn vẹn giá bán 20% t r ả hữu về sau giang phong thử mua mấy cái sau đó giang phong tại trong biêu kiện đem mua được màu trắng trang bị đưa ra sau khi đi ra chuyển tay liền bán cho lâm thế i tượng t nhìn xem chẳng qua là xoay tay một cái liền thêm ra mấy chục kim tệ về sau giang phong lập tức cao hứng kém chút ngày chỉ có điều sau đó giang phong liền cũng ý thức được một vấn đề nếu như mình hàng ngày như thế trông coi phòng đấu giá lời nói sợ rằng sẽ chậm trễ chính mình thời gian dài lâm đại ca nếu như ta nghĩ thoáng một cửa hàng lời nói cần gì thủ t ụ ca lâm thiết tượng nghe được trước mắt cái này đỉnh lấy miệng trí chi vương đầu hàng người chơi vậy mà mong muốn mở cửa hàng nhịn không được quyên lân lao đệ không phải đại ca nói ngươi ngươi ngươi không quá thích hợp làm cái này không có việc gì ngươi liền nói cho ta phải làm gì a mà giang phong thì tự động không để ý đến lâm thiết tượng lời nói không công tha tiếp tục hỏi tốt ta kỳ thật nếu như ngươi muốn tại cái này để nhất giới bên trong mở một cửa hàng là rất dễ dàng ngươi chỉ cần đi đến n h à n rỗi cửa hàng bên cạnh tại hệ thống bên trong lựa chọn p h ầ mua n h i n hậu giao nộp nhất định kim tệ về sau lựa chọn ngươi muốn mở tiệm trải c h ủ loại là được rồi nhìn thấy lời khuyên của mình vô hiệu lâm thiết tượng cũng chỉ đánh ăn ngay nói thật thật là lâm thiết tượng không nghĩ tới giang phong nghe được chính mình nói lời nói sau quay người liền đi ra ngoài lâm thiết tượng tò mò tự nhiên cũng là đi theo ra ngoài nhưng điều hắn vạn lần không ngờ chính là giang phong vậy mà trực tiếp tại chính mình sát vách mua một cửa hàng ngọt t ạ o lao đệ người người lấy tiền ở đâu cửa hàng này thật là rất đắt mà giang phong lúc này cũng ngay tại thị thương yêu không dứt xác thực cái này một cái nho nhỏ cửa hàng đã xài hết hắn c h ọ n vẹn hai trăm v đốt kim tệ thật là nghĩ đến sau này mình đích lợi giang phong vẫn là cưỡng ép nhịn xuống thì đau thật là sau đó tại quen thuộc tính nhìn thoáng qua giang phong đầu đỉnh xương hào về sau lâm thiết tượng liền yên lòng tính toán không nghĩ ta còn có thể bị một cái nhược trí người chơi cho hô không thành lão đệ ngươi dự định mở một gian cái gì cửa hàng trang bị cửa hàng nghe được lâm thiết tượng hỏi giang phong đầu một không về nói vừa nói hắn còn một bên tại hệ thống bên trong chọn bảng hiệu ư ớ c đây chẳng phải là cùng ta là đồng hành đi phúc khu khu chỉ là ngươi nào có cái gì trang bị có thể bán a nghe được giang phong vậy mà cũng muốn mở trang bị cửa hàng lâm thiết tượng lập tức nhận không ngừng cười trộm nói ta không bán trang bị ta chỉ thu về trang bị giang phong lần nữa ném ra một câu nói như vậy sau rốt cục vừa quay đầu mà trong tay hắn lúc này cũng nhiều một khối bảng hiệu thu về trang bị nghe được mấy chữ này lâm thiết tượng trong lòng mơ hồ cảm giác được có chút không thích hợp mà lúc này hắn mục quang cũng không nhịn được rơi vào giang phong trong tay trên tấm bảng đao kiếm khóc trang bị cửa hàng so với nhà của hắn thu về giá cả cao gặp được cái bảng hiệu này lâm thiết tượng còn theo bảng hiệu bên trên mũi tên phương hướng nhìn một chút mà cái này xem xét không sao lâm thiết tượng kém chút không có như vậy n g ấ t đi nhân v i cái kêu mũi tên chỉ phương hướng cũng không phải là nhà người ta đúng là mình thiết tượng trải đao kiếm cười thiết tượng trải mà lúc này giang phong cũng sớm đã tay mắt lanh lệ đem bảng hiệu treo đi lên lâm đại ca hôm nay là huynh đệ tiểu điếm khai trương ngày đầu tiên lâm đại ca ngươi không phải hưng nói điểm xấu lời nói à, ha ha tới tới tới tới trong tiệm của ta ngồi một chút chỉ thấy lâm thiết tượng lúc này khuôn mặt n ẹ n thiết thành nhịn không được hừ lạnh một tiếng liền phải trở lại chính mình cửa hàng bên trong đi chỉ có điều lại bị giang phong một thanh cho ngăn lại nói hết lời đem lâm thiết tượng kéo đến chính mình trong cửa hàng sau giang phong lại là bưng trà lại là đổ nước bận bịu ư nửa ngày lâm thiết tượng cái này mới dần dần hết giận lâm đại ca tha thứ ta nói thẳng chắc hẳn ngươi tại cái trò chơi này bên trong làm ăn kim tệ kiếm nhiều ít đối với ngươi mà nói cũng không có ý nghĩa gì a mà lâm thiết tượng nghe được giang phong lời nói sau cũng không có phản bác mà là hung hăng liếc giang phong một cái n h i ê n hậu lúc này mới giải thích nói không tệ kim tệ đối với ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì thật là ta lại có cửa hàng sinh động độ yêu cầu nếu như cửa hàng của ta sinh động độ không đủ cửa hàng của ta liền sẽ bị chuyển tới càng thêm vắng vẻ khu vực đi nghe được lâm thiết tượng lời nói sau giang phong nhẹ gật đầu sau đó rảo hoạt cười một tiếng lâm đại ca đa dạng này ngươi càng hẳn là cảm tạ ta mới đúng cái gì ta cảm tạ ngươi ngươi nhược trí vẫn là ta nhược trí vẫn là ngươi coi ta là thành ngược nghe được giang phong bị biện tà thuyết về sau lâm thiết tượng lập tức liền muốn muốn đứng dậy rời đi thế nhưng lại lần nữa bị giang phong cho cưỡng ép nhân xuống đến lâm đại ca chớ nóng ộ i ngươi nghe ta phân tích à? ngươi nhìn hiện tại rất nhiều người chơi thả rằng lựa chọn tại phòng đấu giá giao dịch trang bị đều không đi bán cho ngươi cái này đối với ngươi mà nói có phải hay không một loại tốt thất mặc dù lâm thiết tượng lúc này trong lòng có khí nhưng là vẫn gật đầu đối còn nếu là ta có thể khiến cho người chơi đều đến chỗ của ta bán đồ nhân hậu ta lại chuyển tay bán cho ngươi chuyện của ngươi vọn độ có phải hay không liền lên đi ân bốn giống như có chút đạo lý chương năm mươi sáu giang phong s ô lô lão thôn trưởng chương năm mươi sáu giang phong s ô lô lão thôn trưởng cái này không là được rồi đi hơn nữa ngươi nhìn lao đệ ta cũng không bán trang bị đối với ngươi mà nói hoàn toàn chính là t r ă m lợi mà không có một hại sao đúng không giang phong nói xong còn đối với lâm thiết tượng vứt ra một cái bị nhãn mà lâm thiết tượng lúc này cũng bất chi đạo là bị giang phong bị nhãn mê hoặc vẫn là bị giang phong phân tích cho thuyết phục ân là chuyện như vậy chỉ có điều thẳng đến lâm thiết tượng rời đi giang phong cửa hàng thời điểm lâm thiết tượng đầu vẫn là mơ mơ màng màng bốn lắc lư kết thúc lâm thiết tượng về sau giang phong liền bắt đầu thiết trí từ bản thân cửa hàng Đầu tiên là đem đồ định đó, đều thu muốn tiên trắng trang tỷ từ tất tại trong tiệm trang giá người chơi Giang lời nói, cùng ổn Phong bán là làm lệ cả cả về bị ở 25%. Kể sau o tại thiết tượng Lâm c ử hàng h bên trong bán trang n bị i ề đó ế n gần gấp đôi còn nhiều hơn gấp đôi đ kim tệ. Sau tệ. giang phong liền tại cửa hàng hệ thống bên trong thuê một cái nở tờ cờ ân liền gọi lâm em gái tốt nghĩ không ra thuê một cái nở tờ cờ cũng muốn 5 0 m mươi kim tệ đơn giản thiết trí kết thúc nở tờ cờ đơn giản một chút công tác về sau giang phong lại đem trên người mình kia còn lại b ố vạn tả hữu kim tệ lưu tại trong tiệm làm tài chính khởi động đợi đến đây hết thẻ đều sau khi chuẩn bị thỏa đáng giang phong lúc này mới hài lòng rời đi cửa hàng của mình rời mở cửa hàng về sau giang phong đầu tiên là mở ra bảng xếp hạng đây cũng là ô tần bệ tạ về sau mới vừa vặn mở ra công năng bảng đẳng cấp một tạm thời liền gọi vương giả t ố t lv m ộ 2 m âu dương tiểu bạch lv m 1 t m đại nhãn manh thọ lv m 1 t m n h ì n thấy đẳng cấp của mình lại là cao nhất giang phong lập tức đắc ý thổi lên huýt sáo một đường đi tới tân thủ thôn trung ương nhất xa đ i ề u phía dưới về sau giang phong liếc mắt liền thấy được cái kia đã từng cho qua chính mình hai cái nhiệm vụ ẩn lao trường thôn cao hứng bừng bừng đi tới lao trưởng thôn bên cạnh về sau nhìn thấy lao trưởng thôn vậy mà không có phát phát hiện mình giang phong liền vươn tay ra vô vô lao nhân bà v a i úc là n g ư ơ i a người trẻ tuổi ngươi tìm lao phu có việc gì thế nhìn thấy lao trưởng thôn nhìn thấy chính mình về sau nhãn thần vậy mà không có ti hào bối rối giang phong không khỏi âm thầm nghĩ thầm xem ra hệ thống nói tới ưu hóa bộ phận nở đờ cờ trí thông minh bộ phận nở cờ chỉ hẳn là ngươi không có chạy nghĩ tới đây giang phong trong lòng cũng là sinh ra một cỗ hào khí so đấu trí thông minh ừ cái này chẳng phải là ta cường hạc a thế là quyết định chú ý về sau giang phong liền bắt đầu đối lao trưởng thôn nháy mắt ra hiệu thôn trưởng ngươi cái này nhưng cũng có nhiệm vụ gì tuyên bố à? ân chính là loại kia tương đối đặc biệt nhiệm vụ ngươi hiểu được a nhiệm vụ a có có lao phu nơi này nhiệm vụ còn là không ít chỉ có điều lao phu không rõ ràng lắm ngươi nói đặc biệt những nhiệm vụ khác là có ý gì giang phong bốn lao trưởng thôn không hổ là bị ưu hóa qua nờ cờ vậy mà bắt đầu cùng giang phong ngươi tới ta đi tiến hành trong lời nói thăm dò mấy vòng thế công xuống tới giang phong vậy mà ti hào không có lấy được bất kỳ hiệu quả lúc này lao trưởng thôn nhìn về phía giang phong nhãn thần thì sinh ra rõ ràng k i n h thường mà giang phong tại gặp được lao trưởng thôn xem thường sau lập tức cũng là tâm sinh một kế h ử nghe nói quy của ngươi bị ưu hóa ta lúc này mới đến cố ý thăm dò ngươi thật là thùy chi ngươi trí thông minh này cũng không gì hơn cái này thậm chí ngay cả quyển trục cũng không dám lấy ra chỉ thấy giang phong vừa nói một bên giả bộ như một bộ làm như muốn đi bộ dáng ta đoán chỉ sợ là quan phương đã không tin được ngươi liền nhiệm vụ ẩn quyển trục cũng không dám giao cho ngươi đến cấp cho người trẻ tuổi dừng bước quả nhiên lão trưởng thôn nghe được giang phong lời nói sau trên mặt biểu lộ cũng là sinh ra một tia biến hóa lao trưởng thôn he no mặc dù ta biết rõ đây là ngươi phép khích tướng nhưng là lão phu cũng muốn để ngươi minh bạch một cái đạo lý trước khác nay khác bây giờ ta đã hoàn toàn thay hình đ ổ i dạng úc n g ư ơ i muốn như thế nào giang phong nghe được chuyện dường như có chỗ cơ hội xoay chuyển thế là liên mang hỏi dạng này lão phu nghĩ ra một cái điều hòa phương pháp xử lý ngươi đi đứng ở đường phố bên kia lão phu liền lấy ra nhiệm vụ quyển trục cho ngươi nhìn chúng nhìn lên l ã o trưởng thôn trong mắt lóe cơ t r í q u a n mang mà giang phong nghe được lão trưởng thôn đề nghị về sau cũng là ngoan ngoan đi tới đứng tại cái này có thể a nhìn thấy chính mình khoảng cách giữa hai người đã trọn vẹn vượt qua hai trăm mét lão trưởng thôn lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu tốt có thể rồi người trẻ tuổi ngươi xem một chút lão phu trong tay đây là cái gì ba lão trưởng thôn một bên hô to một bên theo trong túi lấy ra một cái vàng l ó n g ánh quần t r ụ mà lúc này giang phong đương nhân không cho lần nữa dùng da thơ n h ệ n q u ấ n quanh chỉ có điều lão trưởng thôn giống như là sớm có đoán trước đồng dạng trên mặt từ đầu đến cuối đều là cười tùng tịm thậm chí liền cầm quyển c h ụ tay đều không có ti hào động đậy nhìn thấy giang phong dùng da kỹ năng về sau tự mình hướng về chạy tới lão trưởng thôn lập tức trong lòng cùng tiếu ha ha, ha. người trẻ tuổi khoảng cách này lão phu đã sớm kế tính qua căn cứ trước mắt tất cả người chơi tối cao di động tốc độ cho dù là cho ngươi năm giây ngươi cũng là tuyệt đối chạy không đến trước mặt lão phu mà ngươi kỹ năng cũng bất quá mới ba giây ngươi làm lão phu thật sự là kia không nhớ lâu người thật là ngay tại lão trưởng thôn trong lòng vô hạn đắc ý thời điểm một màn trước mắt lại đột nhiên dọa đến hắn lần nữa toàn thân run lên giang phong gió tắc bắn v ọ t giang phong ba t su t su theo kỹ năng phong thích giang phong di động tốc độ cũng là trong nháy mắt tăng gọn thật là khoảng cách giữa hai người cuối cùng vẫn là có chút xa xôi ngay tại tơ nghệ quấn quanh hiệu quả tức sắp biến mất thời điểm giang phong cùng lao trưởng thôn ở giữa khoảng cách vẫn còn có trọn vẹn chừng m ấ i bước khoảng cách mà lúc này lao trưởng thôn cũng rốt cục lần nữa yên lòng còn tốt trải qua ta tinh vi tính toán về sau quả nhiên là không thể nào có người ba giây liền có thể chạy đến trước mặt của ta liền xem như sáu mươi năm trước bùn cũng không được ám sát tập kích chỉ có điều chính đương tơ nghệ quấn quanh kỹ năng hiệu quả tiêu thất sát na lao trưởng thôn mong muốn đem nhiệm vụ quyền trục một lần nữa thả lại trong túi thời điểm hãn đột nhiên phát hiện trước mắt giang phong vậy mà biến mất không thấy đồng thời một cái âm lanh thanh â m vậy mà tại thôn trưởng phía sau vang lên lao trưởng thôn không nhìn ra ngươi vẫn rất có thể tính toán đi nghe được thanh â m này về sau lao trưởng thôn cũng không lo được xoay người lại trực tiếp liền muốn muốn đem quyển trục cho dấu đi lấy ra a ngươi nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh lao trưởng thôn chỉ nghe thấy một tiếng làm hắn ruột gan đứt từng khúc hét lớn sau đó trong tay hắn chính là trận nhẹ quyển trục vậy mà lần nữa bị giang phong giành lấy thu hồi quyển trục về sau giang phong vô vô lao trưởng thôn bả vai không thể không nói gừng càng già càng tay nếu không phải ta gần nhất được hai cái kỹ năng chỉ sợ lần này vẫn thật là cắm trong tay ngươi giang phong vừa nói một bên cầm quyển trục tại l ã o trưởng thôn trước mắt lưu u lay thôn trưởng lần sau không ngừng cố gắng lại chỉnh ra điểm mới mánh khỏe đến giang phong nói xong nên ngang liền rời đi ty hào không có chú ý kia nguyên bản cũng có chút g i à n mua l ã o trưởng thôn lúc này thân thể phân minh biến càng thêm còn x u ố n ba tsu tsu tác giả thúc canh giá sách khen ngợi lấy ra a n g ư ơ i chương năm mươi bảy mở cửa đại cát chương năm mươi bảy mở cửa đại cát rời đi l ã o trưởng thôn về sau giang phong liền mở ra nhiệm vụ quyển t r ụ mà cái kia vàng óng ánh quyển t r ụ một khi giang phong mở ra lập tức liền hóa thành nhất đạo bạch quang biến mất không thấy gì nữa đồng thời giang phong nhiệm vụ bảng cũng tiếp thụ lấy thứ nhất hệ thống nhắc nhở đối với cái này đã có quá nhiều lần kinh nghiệm giang phong cũng không có cảm thấy ti hào lạ lắm hệ thống nhắc nhở người chơi tạm thời liền gọi vương giả tốt nhận lấy nhiệm vụ ẩn thám hiểm cương thi động phó bản thấy được hệ thống nhắc nhở về sau giang phong mỉm cười mở ra nhiệm vụ của mình bảng nhìn sang nhiệm vụ ẩn d ấ u duy nhất nhiệm vụ mục tiêu người chơi tiếp nhận nhiệm vụ về sau cần đi tới máu tươi đất hoang tìm tới cương thi vương đánh giết thi vương hạn lúc ba mươi phút nhiệm vụ ban thưởng kỹ năng huyết tinh đoạt mệnh tắt bốn kỹ năng này nhẹ không tệ a chỉ là tại sao không có giới thiệu đâu giang phong nhìn xem nhiệm vụ ban thưởng lập tức cảm thấy thập phần vui vẻ dù sao hắn hiện tại s á t thực tương đối thiếu khuyết kỹ năng cái này cương thi động cũng là phó bản cũng bất t r i đạo làm như thế nào tìm có cần hay không ám hiệu cái gì tính toán ngày mai lại nghiên cứu a bởi vì lúc này thời gian cũng tương đối trễ giang phong liền quyết định trước hạ tuyến nghỉ ngơi ngày mai tiếp tục thăng cấp thối lui ra khỏi trò chơi về sau giang phong sau khi ăn cơm xong liền quen thuộc tính mở ra diễn đàn mà lúc này thất giới quan phương diễn đàn thì so trước đó nóng nảy nhiều lắm nhân viên ô b ầ n bệ tạ về sau người chơi đại lượng tràn vào đưa đến lúc này trong diễn đàn tràn ngập đại lượng tân thủ người chơi giang phong đầu tiên là tùy ý mở ra phát hiện cơ hồ đều là đang hỏi chỗ nào thăng cấp tương đối nhanh loại hình vấn đề còn có một số tương đối bắt khoái người chơi thì thảo luận đến tột cùng ai mới là tất cả chơi trong nhà mạnh nhất cái kia đối với những này giang phong cũng không có quá cảm thấy hứng thú dù sao xem như tham dự trùng cực cờ lọ x é t bệ tạp cờ giải thi đấu đồng thời còn thu được quán quân hắn đã được đến hữu lực chứng minh tân thủ thôn trên quảng trường còn có lớn như vậy một tòa sa điêu tính toán sa điêu không đề cập tới cũng được giang phong lầm bầm lầu bầu lầm bầm một câu liền muốn quan bế diễn đàn đi ngủ thật là liền đương giang phong muốn phải đóng lại diễn đàn thời điểm một cái nhờ giúp đỡ thiếp mời lại đột nhiên đưa tới giang phong chú ý dẫn chương trình nghỉ nhỉ xin giúp đỡ có ai từng thấy biết ca bố lâm bí mật vương quốc ở nơi nào à? cái này gọi là nghỉ nhỉ nữ mc giang phong cũng là biết là một người dáng dấp mười phần ngọt ngào kỹ thuật lưu trực tiếp lúc trước cỡ lò xét bệ tạ thời điểm còn có rất nhiều người dự đoán nàng có thể đi vào bắt cường điểm tiến vào t i ế m v i ế p mời về sau. giang phong liền đi thẳng tới dẫn chương trình n h ỉ n h ỉ sở tiêu di ô nàng lúc này ngay tại x o á t mê mội mất ca bố lâm thật là phiền a cái này ca bố lâm bí mật vương quốc đến tột cùng ở nơi nào ta đã ở chỗ này tìm nhanh một ngày vừa tiến vào sở tiêu di ô n h ỉ n h ỉ kia dễ nghe thanh âm liền vang lên ta có cái nhiệm vụ ẩn cần để cho ta thông quan ca bố lâm bí mật vương quốc thật là cái này phó b ả n thật tồn tại a ta làm sao tìm được không đến bất luận cái gì manh mối bốn nghe n h ỉ n h ỉ tại sở tiêu di ô bên trong không ngừng phàn nản giang phong suy nghĩ một chút về sau liền cho n h ỉ n h ỉ gửi tới một cái pm kỹ càng nói cho nàng ứng làm như thế nào tìm ki thứ ba về phần cái này thứ ba đi thì là giang phong hiện tại đối với ca bố lâm quốc vương cho mình phiên dịch t á m ngữ càng nghĩ càng không đúng kình cho nên cũng liền muốn mượn này đến ngừng ca bố lâm quốc vương cũng không được ăn mình phát sóng qm về sau giang phong cảm giác có chút vây lại cũng không có chờ dẫn chương trình nỉ nỉ nhìn thấy pm liền trực tiếp thối lui ra khỏi diễn đàn nằm ở trên giường ngủ bốn ngày thứ hai giang phong đăng nhập vào trò chơi về sau bởi vì hắn lúc này còn tại tân thủ t h ô n bên trong thế là hắn liền đi thẳng tới cửa hàng của mình giang phong tiến vào trong tiệm về sau thuận miệng liền hướng cái tia chính mình thuê nở tờ cờ hỏi lâm em gái tiệm chúng ta bên trong hiện tại tài chính còn thừa lại nhiều y t a một trăm linh năm kim tệ cái gì ba không phải là bị mã phỉ phải không nghe được lâm em gái nói lời sau giang phong lập tức liền lấy làm kinh hãi thật là sau đó chờ lâm em gái đánh mở cửa hàng nhà kho sau giang phong thì lập tức chuyển buồn làm vui ha ha ha vậy mà thu nhiều như vậy trang bị thì ra làm một bộ phận vốn muốn đi lâm thiết tượng nơi đó bán trang bị người chơi vô ý ở giữa thấy được giang phong cửa hàng bảng hiệu về sau liền tại lòng hiếu kỳ điều khiển đi đến mà khi bọn hắn nhìn thấy giang phong nơi này thu mua trang bị giá cả s á t thực muốn so lâm thiết tượng nơi đó cao hơn không ít về sau lập tức liền giống như phát hiện đại lục mới đồng dạng đem tin tức này nhanh chóng khuyết tán ra ngoài thế là ngắn ngủi một đêm thời gian giang phong trong cửa hàng bốn mươi vạn kim tệ tài chính khởi động vậy mà toàn bộ bị người chơi cho cướp sạch không còn phải biết hiện tại thất giới cơ hồ có thể nói là người chơi nhân số tiếp cận với nhân khẩu số lượng tồn tại mà giang phong lúc này đương nhiên là vui hận không thể tại trong cửa hàng của mình mặt chạy trần chuồng đến chúc mừng thật là đương giang phong bắt đầu vận chuyển trang bị tới lâm thiết tượng cửa hàng bên trong bán thời điểm lại phạm và khó bởi vì giang phong ba lâu ngăn chứa có hạn cho dù là kêu gọi ra tiểu a m i u đến giúp mình một khối vận chuyển cái này tràn đầy một nhà kho trang bị cũng hao phí tới tận giang phong hai canh giờ lúc này mới toàn bộ bán cho lâm thiết tượng thật là khi thấy chính mình trong ba lô kim tệ biến thành tám mươi vạn về sau giang phong vẫn là lộ ra ngây thơ nụ cười sờ lên mệt mặt mà tủ mày cho tiểu a miêu giang phong nhẹ nói tiểu a miêu mệt muốn chết rồi à chờ ba ba lên như diều gặp gió vào cái ngày đó ba ba nhất định hàng ngày cho ngươi ăn ngon uống đã cho tiểu a miêu vẽ xong bánh nướng về sau giang phong liền trực tiếp kín đáo đưa cho tiểu a miêu một túi thấp kém s ủ n g vật lương thực tiểu a miêu miêu miêu miêu đem tám mươi vạn kim tệ toàn bộ giao cho lâm em gái làm cửa hàng tài chính khởi động sau giang phong liền đi ra cửa hàng đơn giản tại tân thủ thôn bên trong dạo qua một vòng về sau giang phong liền lần nữa đi ra tân thủ thôn nở tờ cờ mặc dù nhiều hơn không ít nhưng là rất nhiều chức năng đối ở hiện tại để ta nói còn hơi sớm Ta hiện tại trọng nhất hiện yếu chương í n h là t năm h r mươi tám cẩm nang diệu kế chương năm mươi tám cẩm nang diệu kế thật là đương giang phong mới vừa đi ra tân thủ thôn còn chưa không có đi ra khỏi bao xa thời điểm giang phong liền chú ý tới mình hảo hữu một cột đang điên cuồng lấp l o ân là ai đang tìm ta ấn mở hảo hữu liệt biểu về sau giang phong thấy được h ả o hữu xin một cột bên trong lại có hơn mấy chục chưa đọc thư hơi thở ngươi tốt ta là n ị nhỉ ta có thể thêm bạn làm h ả o hữu à. tạm thời ca ca xin thông qua một chút tôi h ta muốn thỉnh giáo ngươi một ít chuyện tạm thời ca ca cầu văn ngươi ta vừa mới nhìn thấy diễn đàn bên trên ngươi cho ta nhắn lại thật là ta vẫn không tìm được xin ngươi dạy một chút ta thôi ca ca, người ta biết ngươi bể bộn nhiều việc nhưng là nhiệm vụ này thật là thẻ ta thời gian quá dài ngươi liền giúp một chút người ta thôi ngươi nếu là giúp giúp người ta người ta sẽ cảm tạ ngươi u bốn nhìn thấy cái này mười mấy cái chưa đọc thư hơi thở vậy mà đều là đến từ cùng là một người sau giang phong lập tức có chút đau đầu nữ h à i tử thật sự là phiền thoái giang phong mặc dù miệng bên trong là tại phần n n nhưng là vẫn điểm xuống thông qua xin mà khiến giang phong không nghĩ tới chính là hảo hữu xin cương nhất thông qua hắn bên này liền nhận được n h ỉ n h ỉ tin tức tạm thời ca ca ngươi rốt cục đâm qua ta nhìn ra được n h ỉ n h ỉ cảm xúc vẫn tương đối kích động liền lời đánh nhầm ân đâm qua thế nào mà giang phong thì không có tại cái này chi tiết tích cực mà là trực tiếp hỏi lên n h ỉ n h ỉ thêm chính mình hảo hữu nguyên nhân tạm thời ca ca ta dựa theo ngươi nói phương pháp xử lý đi tìm ca bố lâm vương quốc thật là ta làm sao tìm được cũng tìm không thấy ngươi có thể giút một ch tạm h ấ y được nỉ thời i ca ca ngươi thật sự là một người tốt vậy ta muốn ở nơi nào chờ ngươi đấy mà một bên khác nghỉ nghỉ thấy được giang phong phát tới tin tức sau hiển nhiên cũng là hết sức cao hứng thấy được nghỉ nghỉ hồi âm sau giang phong liền gửi tới một toa độ nói cho nàng ở nơi đó chờ mình về sau liền đóng lại khung trát sau đó giang phong liền một đường chạy tới ước định địa điểm mà chờ giang phong đi tới địa điểm về sau phát hiện nhị nhị cũng sớm đã c h ờ ở nơi đó mà bên cạnh nàng còn đứng lấy mặt khác mấy người xem ra hẳn là nàng đồng đội tạm thời ca ca nhìn thấy giang phong sau nhị nhị liên mang trên mặt ý c ư ờ i đối với giang phong phất phất tay lúc này bởi vì giang phong tạ i c ờ lọ x ẹ t bệ tạ cỡ c ờ giải thi đấu bên trên chiến quan lại thêm quan phương vì hắn kiến tạo lớn như vậy một cái pho tượng hắn có thể nói là không ai không biết không người không hay ngay cả nhị nhị sau lưng mấy cái kia đồng đội trông thấy giang phong về sau cũng nhịn không được nổi lòng tôn kính đồng đội a, a. Cái này chẳng phải cái kia thân tàn trí kiên, nỗ lực bính cuối cùng dựa vào vận khí cất chó phải kia kiên, này thân tàn nỗ bính vận vào khí thu dựa trí bắt đồng ư ợ c quán quân gia hòa. đ đội b ê này n đừng nói mỏ hắn vậy nơi nào là thân tàn hắn tàn chính là đầu góc người ta thân thể khỏe mạnh đâu mặc dù hai người tiếng nói đã tận khả năng thấp nhưng là đối mặt với có được ba mươi lăm điểm cảm giác giang phong hai người đối thoại vẫn là rõ ràng chuyển vào giang phong trong lỗ thai mà giang phong mặc dù không muốn cùng bọn hắn so đo nhưng là bị người ở sau lưng nghị luận tóm lại không phải một cái làm người ta cao hứng sự tình thế là giang phong liền nhịn không được l ư ờ n hai người một cái đồng đội a chuyện gì xảy ra hắn chỉ là t r ư n g ta một cái Ta l à chỉ có điều c giang c t h phong u y t ị ố nghĩ đến mình bây giờ lực công kích tương đối cao có khả năng sẽ trực tiếp đem hai người dây mất thế là liền đem truy thủ trong tay đổi thành lực công kích thấp nhất cũ nát cây gô nghĩ đến cấp hai người bọn họ một cái đơn giản giáo hấn liền tốt thật là làm kia hai người thấy được giang phong vũ khí trong tay đổi thành cái kia trên giang hồ người người nghe tin đã sợ mất m ậ t khuất nhục đồng sau lập tức dọa đến là mặt không có chút máu hai người thậm chí nhịn không được tại chỗ liền quỷ xuống đồng đội a tạm thời đại hiệp ta biết sai rồi đồng đội b ba ba bốn mà lúc này nhị nhị cũng vừa lúc đi tới giang phong bên người tạm thời ca ca ngươi có thể đến thật sự là quá cảm tạ ngươi nghe được nhị nhị lời nói sau giang phong thì là không quan trọng phất phất tay ta còn có việc chúng ta nắm chặt a giang phong nói xong lôi kéo nhị liền hướng về rừng cây chỗ sâu đi tới tại trong rừng cây lượn quanh thật lâu sau giang phong lúc này mới nương tựa theo ký ức tìm tới ngay lúc đó cái kia gốc cây chính là cái này lúc ấy ta cũng là vô ý ở giữa thấy được một cái ca bố lâm mới tìm tới nơi này giang phong vừa nói một bên b u n g l ỏ n g ra lôi kéo nỉ nỉ tay ma nỉ nỉ bị giang phong nắm đi xa như vậy đường cũng sớm đã đỏ thấu mặt nghe được giang phong lời nói sau cái này mới đột nhiên tỉnh lại a tới ân đã ngươi đã hài lòng vậy ta liền rút lui giang phong nói liền muốn bước ra rời đi nơi này cái kia tạm thời ca ca ngươi ngươi còn có hay không cái gì mong muốn bàn giao cho ta t r o n g thấy giang phong quay người liền muốn rời khỏi nỉ h nỉ h nỉ h không được liền mở miệng nói ra người kiểu nói này thật là có nghe được nỉ h nỉ h lời nói sau giang phong thân hình chính là dừng lại sau đó liền giống như là tựa như nhớ tới cái gì lại quay trở về tới nỉ h nỉ h bên người mà nỉ h nỉ h nguyên bản chỉ là kìm lòng không được phía d ư ớ i thuận miệng hỏi một chút nguyên bản cũng không có nghĩ qua giang phong sẽ thật sự có chuyện còn muốn bàn giao cho nên khi nàng nhìn thấy giang phong đi mà quay lại về sau lập tức trong lòng giống như mai con đi loạn thậm chí đều có chút không dám ngẩng đầu lên nhìn về phía giang phong chỉ thấy giang phong đi tới n ỉ n ỉ bên người sau đầu tiên là tại một cái trên tờ giấy xoát xoát viết mấy chữ sau đó nhét vào một cái trong túi gấm t r ỉ n h trọng việc giao cho n ỉ n ỉ n ỉ n ỉ cái này cầm nang giao cho ngươi chờ ngươi thông quan phó bản về sau lại mở ra bên trong có ta đối với ngươi chờ mong một bên nghe giang phong hàm tình mạch mạch lời nói một bên theo giang phong trong tay nhận lấy cầm nang n ỉ n ỉ cảm giác được bản thân vào một khắc này dường như hạnh phúc cũng muốn mất đi giang phong đem cầm nang giao cho n ỉ n ỉ về sau liền cũng liền không dài dòng nữa quay người rời khỏi nơi này hướng về máu tươi đất hoang phương hướng đi đến mà lúc này nị nhìn xem giang phong rời đi b nhịn không được đem giang phong tặng cho nàng c ầ m nang r á n vào chính mình kia có chút nóng lên trên mặt nhẹ nhàng ma sát nhân vi cái này c ầ m nang phía trên dường như còn lưu lại giang phong nhiệt độ cơ thể cùng hương vị Trưng 59, máu tươi đất hoang soát cương thi. Trưng 59, máu tươi đất soát thi. thất tới tươi đất hoang. Mà cảnh tượng trước mắt, thể thán thất trong tượng thật thất Rời cương cương nhường hoang hoang Giang Phong liền hoang. cảnh cũng Giang Phong không thể không cảm thán thất giới bên trong cảnh rung động. Không giống bên giới Máu Máu mê thất xâm lâm bên tươi tốt, máu Mà cảm mê xâm lâm quá sau, đi đi với là là về lúc này mới phát hiện chân mình dưới bùn đất không biết là do ở địa chất nguyên nhân vẫn là nguyên nhân khác vậy mà đều là màu đen đặc giống như là toàn bộ bị huyết thủy nhuộm dần qua như thế đen nhánh đen nhánh chỉ có điều những này nhưng cũng không có thể ngăn cản giang phong bộ pháp dù sao giang phong khả là có tiếng lớn mật mà theo giang phong xâm nhập giang phong cũng là rốt cục gặp đến khu này đất hoang phía trên quái vật cương thi theo những quái vật này tên gọi cương thi nhưng lại cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa loại k i a mặt thanh triều phúc sức trên trán dán phủ chú cương thi mà là nhìn càng thêm cùng loại với phương tây trong phim ảnh d ò bi những cương thi này có nhân loại bên ngoài nhưng là trên thân lại tràn đầy hư thối sau vết tích công kích phương thức cũng tương đối đơn giản chính là dùng tay bắt cùng dùng răng cắn tơ nhện quấn quanh giang phong đầu tiên là hấp dẫn tới một cái lạc đàn cương thi niên h hậu thừa dịp tơ nhện quấn quanh tạo thành trói buộc hiệu quả dùng dao găm mạnh mẽ đâm vào cương thi trên thân năm trăm chín mươi sáu bạo kích năm trăm chín mươi sáu bạo kích năm trăm chín mươi sáu bạo kích năm trăm chín mươi sáu bạo kích năm trăm chín mươi sáu bạo kích mà bởi vì lúc này giang phong trang bị chính là ca bố lâm ám sát giao găm tốc độ đánh tương đối nhanh lại thêm hắn lúc này khoảng chừng một trăm hai mươi tám điểm nhanh nhẹn cho nên tại tơ nhện quấn quanh không chế thời gian bên trong vậy mà trọn vẹn đánh ra năm cấp bậc đòn công kích bình thường lúc này nhìn thấy bị chính mình khống chế cương thi đã thối lui ra khỏi tơ nhện quấn quanh hiệu quả giang phong liếc qua cương thi lượng máu về sau trực tiếp phát động vừa mới lấy được kỹ năng ám sát tập kích tám trăm chín mươi bốn bạo kích theo cái này nhất kích rơi xuống chỉ có ba nghìn máu bình thường cương thi cũng là ứng thanh ngã xuống tuôn ra một cái đồ trắng cùng có chút kính ệ mà bởi vì giang phong là dùng ám sát tập kích để hoàn thành cuối cùng nhất kích cho nên ám sát tập kích kỹ năng này cũng là cũng không có tiến vào làm lệnh cái này cương thi cường độ coi như không tệ chỉ có điều đứng quá phân tán ta không có cách nào đem bọn hắn tập hợp một chỗ dùng kiếm khí nhóm soát nhìn trước mắt số lượng không nhiều hơn nữa tương đối mà nói đứng tương đối phân tán cương thi giang phong nghĩ nghĩ liền muốn ra một cái nhanh chóng cạy quái c h ủ ý chỉ thấy giang phong đầu tiên là thay đổi dao găm trong tay n h i ê n hậu đeo lên cự kiếm kiếm khí quất ngang 496, bạo kích, 496, bạo kích, 4. giang phong t r ư ớ c là hướng phía xa xa một cái cương thi thả ra năm lần kiếm khí quét ngang về sau cương thi lượng máu liền hạ xuống sáu trăm mười sáu mà sáu trăm mười sáu máu thì vừa lúc ở giang phong ám sát tập kích miểu sát phạm vi bên trong sau đó giang phong liền lần nữa đưa trong tay cự kiếm đ ổ i thành dao găm ám sát tập kích tám trăm chín mươi bốn bạo kích thuận lợi giải quyết hết một cái cương thi về sau giang phong cũng không có dừng lại động tác trong tay mà là nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái cương thi lần nữa phát động kiếm khí quét ngang nếu như lúc này có người có thể nhìn thấy chàng cảnh này lời nói nhất định sẽ sửng sốt giang phong giết quái tốc độ vậy mà như thế khoa trương đầu tiên là năm đạo kiếm khí màu trắng sẽ qua sau đó thân ảnh loay lên giang phong đi thẳng tới cương thi phía sau một dao găm liền trực tiếp giải quyết hết tàn huyết cương thi sau đó thay đổi phương hướng thẳng hướng kế tiếp chỉ có điều bởi vì kiếm khí quét ngang nhiều nhất phóng thích số lần chỉ có hai mươi lần giang phong cũng không thể không mua giết bốn cương thi liền dừng lại mà đang chờ đợi kiếm khí quét ngang cd trong khoảng thời gian này giang phong lại có thể dùng tơ n ệ n quấn quanh cùng hộ khiếu sơn lâm hai cái này kỹ có thể phối hợp dao găm hoàn thành theo giang phong tại máu tơi ư đất hoang bên trên không ngừng lấp lóe cái này đến cái khác cương thi nhau nhau ngã xuống mà giang phong lại từ đầu tới cuối duy trì lấy vô hại trạng thái vô dụng bao lâu giang phong liền phát phát hiện mình thăng cấp mà giang phong cũng là đối với mình tốc độ lên cấp cảm thấy m ộ ư ơ i phần hài lòng cái này cương thi kinh nghiệm vẫn là rất cao đi kỳ thật đó cũng không phải thất giới bên trong thăng cấp nhẹ n h ó m tại thất giới nguyên bản trong thiết kế cương thi vẫn là một loại so khá là khó đối phó giác quái mặc dù cương thi lượng máu cùng phòng n g cũng không quá cao di động cũng tương đối trầm chạm nhưng là cương thi mạnh liền mạnh tại công kích tương đối cao hơn nữa người chơi một khi bị cương thi công kích phát động máu chạy về sau t r u n g quanh tất cả cương thi đều sẽ nhân vi nhận máu tơi ư khí vị hấp dẫn kích hoạt lên bọn hắn kỹ năng bị động khát máu mà một khi cương thi mở ra khát máu trạng thái như vậy nó di động tốc độ tốc độ công kích lực công kích đều sẽ có được thật to tăng cường hơn nữa còn sẽ thông qua công kích người chơi đến h ú t máu có thể nói nếu như t r ờ cấp hoặc là trang bị không đủ dưới tình huống người chơi bình thường là là tuyệt đối không thể đến nơi đây đơn soát thăng cấp thật là chẳng ai ngờ rằng gặp được giang phong như thế một cái đồ biến thái dựa vào có thể liên tục phát động kiếm khí tiêu tốn cương thi phần lớn máu sau l ó e lên một cái liền trực tiếp đánh g i ế t điều này sẽ đưa đến giang phong căn bản liền bị cương thi công kích cơ hội đều không có tiếp tục soát một lúc sau giang phong đẳng cấp cũng là rốt cục lần nữa tăng lên đi tới mười bốn cấp tiện tay đem điểm thuộc tính phân phối về sau giang phong liền mở ra giao diện thuộc tính thưởng thức lên mình lúc này thuộc tính nhân vật tạm thời liền gọi vương giả tốt lở vờ mười bốn xương hảo nhậu ư trí chi vương cảm giác ba mươi lăm lực lượng một trăm nhanh nhẹn một trăm ba mươi trí lực chín nghìn chín trăm năm mươi tám ẩn tăng thuộc tính Những người khác không mắn lượng khác thể HP gặp, may mắn 20、HP、1095 lượng 600, bởi ạ o kích kích kích lực công lực công lực tránh phòng pháp xuất vật 135% 159, 75, nẻ ngự 7%, lý ma b vì lúc này giang phong đang trang bị tại ca bố lâm bí mật vương quốc phó bản bên trong đánh ra tới t ử sắc giao găm cùng với khác trên trang bị gia tăng nhanh nhẹn cái này đưa đến giang phong nhanh nhẹn bây giờ lại so lực lượng còn cao hơn mà phát hiện phó bản ban thưởng năm điểm cảm giác cũng vì giang phong bạo kích xuất cùng né tránh tỷ lệ mang đến biên độ nhỏ đ ể cao thưởng thức kết thúc thuộc tính của mình về sau giang phong liền chuẩn bị bắt đầu đi tìm cương thi động phó bản cùng lúc đó tại một cái khác phó bản bên trong vừa mới trải qua một trận s u đại chiến nhị nhị đội ngũ rốt c ụ c thuận lợi thông quan ca bố lâm ẩn g i ấ u vương quốc phó bản không giống với cái khác ngay tại cao hứng bừng bừng nghị luận chính mình chiến lợi phẩm đồng đội nhị nhị tâm tình lúc này lại phá lệ thấp t h ỏ g chỉ thấy nàng thận trọng trong ngực móc ra cái kia giang phong chỗ lưu cho nàng cầm nang lấy ra trong túi gấm giang phong thân bút tờ giấy hy vọng đại gia có thể nhiều hơn bình luận nhiều hơn nhắn lại